Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 157. Thắng làm vua thua làm giặc canh thứ nhất minh nguyệt bên trong. Mỏm núi chỗ cao. Một cây sắc mặt âm nhu. Khí phách lại hùng vĩ nam tử ngồi yên lặng. Hắn ngắm nhìn nơi xa. Núi non sông ngòi thu hết vào mắt. Nam tử này chính là băng đế. Xa xa xa. Dây leo thanh âm chuyển đến tựa hồ muốn nói cái gì. Tô băng huyền nói. Nữ nhân kia thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn Ta cho là nàng không phải người tô ra Nhưng thức tình huyết mạch lại là ngân long Tại ta tô ra ngũ sắc long bên trong không tính là tốt Cũng không tính được hỏng Nhưng này đủ để chứng minh nàng vậy mà thật sự là người tô ra Xa xa xa Tô băng huyền nói Có thể cùng ta đánh cờ đến loại trình độ này Nữ nhân này ngược lại thật sự không phải không còn gì khác. Xa xa xa. Tô băng huyền đáp lại nói. Không, nàng phải chết. Này tòa kiếp, ta cùng nàng chỉ có thể ra ngoài một người. Sự kiên nhẫn của chúng ta đều đã mài lấy hết. Mà về sau muốn bắt đầu là chân chính thiên hạ bố cục. Lại không thể có thể chứa đựng đối phương. Đáng tiếc a, Phong Nam bắt chết rồi. Hắn là cái chân chính yêu nhiệt. Là nhân tài hiếm có Cái này là thời vận không đủ Người hùng hồn mà mệnh vô thường Hắn nhận không nổi đế sư mệnh Xa xa xa Tô băng huyền nói Ngươi xem cơ huyền Ngươi coi như đem hắn bỏ ở nơi này đi đến 7 ngày 7 đêm Hắn cũng sẽ không đi ra sự tình Nói xong hắn nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại Cô nhai phía trên cái kia thân hình cường tráng thiếu niên một mình đứng đấy Hổ khu đang nhẹ nhàng chấn động Cho người ta một loại anh hùng rơi lệ cảm giác Nhưng hắn lại ngửa đầu hướng phía bầu trời Dường như đang chất vấn thiên địa sao mà bất công Tô băng huyền nhìn một hồi Than nhẹ một tiếng Biết sư qua đời Vì vậy rơi lệ sao thật giống như hắn Trọng tình trọng nghĩa Như vậy đồ đần thế mà cũng có thể đi làm tân quân xa xa xa. Tô băng huyền nói. ngươi nói đúng. Có lẽ đang là như vậy người. Mới có thể mở mở đất một cái mới tinh hoàng chiều. Mới là thiên tuyển chi tử. Băng đế vĩnh viễn đoán không được hiện tại này trọng tình trọng nghĩa thiên tuyển chi tử đang làm gì. Nếu như biết. Băng đế sợ là sẽ phải lập tức tức giận rút đao đi chặt này thiên tuyển chi tử đầu. Cơ Huyền đang lợi dụng ra Huyền khế ước cùng hạ cực cấp tốc câu thông lấy. Đúng đúng đúng, ta chỗ này dãy núi đặc thù rất rõ ràng, có ba đảo lớn dãy núi. A là đông tây phương hướng hoàn mạch. Ta tại băng đế tại còn có không ít giáp sĩ. Cái kia giáp sĩ sẽ thống soái binh sĩ. Thi triển một chút binh đạo pháp thuật, có thể nơi xa bắn tên. Ta nhìn hắn bắn qua, một tiếng ngự phong. Bắn rất xa Trừ cái đó ra còn có đại thổ yêu Cái kia thổ yêu sợi dễ rất nhiều Có thể tại dưới mặt đất sấn người nhanh chóng di chuyển Khẽ động liền không biết đến đi Hắn muốn làm gì ta nhìn thấy trưởng công chúa vị trí Liền sau lưng ta bình nguyên Băng đế hẳn là chuẩn bị nửa đêm sau đi tập kích bất ngờ ngươi ở chỗ nào cái gì ngẩn đầu nhìn cơ huyền ngẩn đầu Chỉ thấy một đảo lớn ảnh Từ đằng xa đỉnh núi hiện ra ginh khủng đường nét. To lớn cánh chim chớp ở giữa. Cuồng phong gào thép. Chẳng qua là thời gian một hơi thở. Cái kia lớn ảnh liền vắt ngang tại bầu trời. Che đẩy minh nguyệt. Dùng một loại bao trùm tại đỉnh chuối thực vật tư thái lướt qua. Cơ huyền đầu ấp chống sống. Vô ý thức theo này lớn ảnh bay qua mà ngửa đầu. Nương theo mà đến mạnh mẽ cảm giác ác bách. Khiến cho hắn giống như trong nháy mắt linh hồn lấy Đứng tại trời băng đất tuyết bên trong Tuy nói hắn sẽ không liền giống như người bình thường không thở nổi Nhưng là yêu nguyên thấy lạnh lẽo thấu xương vào tủy Mà uy áp càng làm cho trong cơ thể hắn khí tức vận chuyển gần như đình chỉ Phải biết Mặc dù mất đi lực lượng Nhưng hắn vẫn là bán long hồn Là bị qua ngàn năm hương hỏa Nhìn qua ngàn năm tang thương bán long. Bây giờ càng là nhận thiên mệnh người. Hắn đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Trên đỉnh núi, giáp sĩ nhóm đá đen nghịt quỳ mọp xuống đất. Tô băng huyền thì là thấp lấy thân thể. Toàn thân căng thẳng. Mắt cá chân hắn chỗ đã quấn quanh rễ cây. Một cách không ồn liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng mà cái kia kinh khủng lớn ảnh chẳng qua là lướt qua tựa hồ không thấy dưới chân con kiến. Cơ Huyền lúc này mới từng ngụm từng ngụm hô hấp. Thông qua ra huyện khế ước, hắn đáp lại nói. Không thấy ngươi, lão sư, ngươi cẩn thận một chút, nơi này có một đầu kinh khủng cử long. Cái gì cơ Huyền không dám tin nhìn phía xa không cốc. Hắn không thể tin được vừa mới cái kia xẹp qua tồn tại là lão sư của hắn. Một bên khác. Tô băng huyền trong mắt vẻ khiếp sợ mới xuất hiện, liền bị hắn trấn áp xuống. Hắn phi thân nhào về phía một khối núi đá. Hướng nơi xa nhìn ra xa, xa. Nếu như cái kia khủng bố cử long trực tiếp nắm trưởng công chúa thủ tiêu. Vậy thì có thú vị. Dù sao trưởng công chúa bên kia còn đáp lều chạy. Tương đối dễ thấy. Nhưng mà. Khiến cho hắn thất vọng là. Cái kia khủng bố cử long cũng chỉ là lướt qua. Tựa hồ không có chú ý tới dưới chân tổ kiến. Hắn suy tư một lát. lẩm bẩm nói. Hỏa kiếp bên trong xuất hiện quái vật càng ngày càng kinh khủng. Loại trình độ này tồn tại đã căn bản không phải người có thể địch nổi. Nơi này không thể ở lại lâu cần tốt chiến tốt thắng. Sau đó lập tức quay trở về. Tô băng huyền lặng lặng đợi đến nửa đêm. Thấy trăng sáng nhô lên cao. Lại quét qua bốn phía giáp sĩ. Người cầm đầu xếp bằng ở ánh mắt nhất khoáng đạp chỗ. Trước mặt cắm ba mặt màu xanh cờ lệnh. Trong tay nắm lấy một thanh thanh sơn cường cung. Hắn lại cảm thủ bốn phía một cái. Sau đó yên lặng mang theo màu đen bao tay. Đây là hắn áp đáy hòm pháp khí một trong. Sau đó lại lấy ra một thanh trường đao màu vàng ứng giữ tại tay phải. Sau đó ra hiệu thủ yêu có khả năng hành động. Xoạt. Dế cây trong nháy mắt cuốn lấy tô băng huyền mắt cá chân kéo lấy hắn trong nháy mắt chui xuống đất. An dung dung đáy lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng nắm lên trường đao màu đỏ liền lao ra lều chạy. Nàng chân trước mới bước ra lều vải. Chân sau liền là một chùm khổng lồ bụi gai vụt lên từ mặt đất. Đem lều vải của nàng triệt để đánh bay. Cùng lúc đó, Xoẹp xoẹp sọt tiếng vang bên tai không dứt Tầm mắt cấp tốt quét qua. Chỉ thấy cứng cáp bụi gai bầy giường như đếm không hết cử mãng bao bọc này tòa doanh địa Mà bốn phía trong lều vải chuyện chính tới ưng về tiếng kêu thảm thiết Này loại nửa đêm đánh lén Rõ ràng nhường ưng về nhóm vô phương kịp phản ứng An dung dung cũng biết mình bây giờ trạng thái còn không có khôi phục Mà băng đế rõ ràng mạnh hơn nàng Lúc này bị tìm kiếm được liền mang ý nghĩa nàng thua Thủ yêu tai mắt thông thiên con có thể dẫn sát hỏa yêu băng đế huyết mạch so với nàng tốt hỏa trùng so với nàng tốt pháp khí so với nàng nhiều mười một cảnh mạnh hơn nàng mà nàng duy nhất lật bàn khả năng liền là phong nam bắc nhưng phong nam bắc lại chết tại hỏa yêu tây thiên sao mà quyến sủng tô gia a nàng phải thắng căn bản chính là cẩu tử nhất sinh hiện tại này cả đời khả năng cũng mất Nếu thua, An Dung Dung cũng không muốn liên lụy ưng vệ. Nàng thật không sợ chết. Chết rồi. Nói không chừng còn có thể ở dưới cửa tuyển đuổi hịch phong Nam Bắc. Nói với hắn tiếng cảm ơn. Thế là, An Dung Dung trực tiếp cất giọng nói. Tô băng huyền. Đừng công kích bọn hắn. Ngươi cùng ta. Trực tiếp quyết đấu đi. Nói xong, nàng thân hình khẽ động trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Dây leo quả nhiên đình chỉ tông kích. An dung dung trong nháy mắt đã đi tới một chỗ chân núi bên trên bình nguyên. Nàng nắm hồng đao đứng dưới ánh trăng bên trong. Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Người đến cùng tên gọi là gì? An dung dung chưa từng quay người. Khóe môi lạnh léo nhích lên. Đáp lại nói. Tô Nguyệt Khanh. Văn đế bỗng nhiên cười nói. Ta nếu nói Tô Nguyệt Khanh căn bản không bằng ngươi đây an Dung Dung trầm mặt một chút. Băng đế cười ha hà. Ngươi cũng sắp chết. Ta cũng không lửa ngươi. Phong cách của ngươi cùng Tô Nguyệt Khanh tuy là không có sai biệt. Nhưng ngươi. So với nàng càng tốt hơn. Nếu là thật Tô Nguyệt Khanh. Há có thể cùng bản tỏa đánh cờ đến trình độ như vậy bản tỏa mới đầu tưởng rằng nàng tiến bộ. Không nghĩ tới căn bản là đổi một người. An sung sung. Băng đế hẳn nhiên nói đáng tiếc. Tam chữ vừa rơi xuống, hắn một bước đạp đất, mặt đất mây khói nổ tung thân hình hắn đã không tại tại chỗ. Màu vàng kim ánh đao lướt qua, ánh đao màu đỏ tướng không. Bành khí lưu xé sách, hóa thành đầy trời vỡ vụn thủy triều đập xung quanh bụi đất đất đá sồn dập nổ tung. Một đôi tranh đấu lâu như thế địch nhân vốn có, cuối cùng mặt đối mặt, rút đao sinh tử tương kiến. Hai người xuất đao tốc độ đều rất nhanh, nhanh như tật phong. Đạo đạo tàn ảnh bên trong, không khí phát ra tập trung tiếng sấm rền. Sở An Dung Dung bỗng nhiên hai tay nắm lấy hồng đao. Trên đao cuốn lên một tầng ngọn lửa hồng. Thân hình bắn nhanh ra như điện. Giữa không trung, nàng thân hình bỗng nhiên biến hóa. Máu chảy đập ra thịt thanh âm tựa như nhịp trống cuồng vang. Rất nhanh Nàng cái kia đắt là hóa thành một đầu chân chính ngân long Mang theo tuyệt cường lực lượng Chấn động không gian Hướng về đối thủ mà đi Hỏa đao phía trước Ngân long tại về sau Một trước một sau Như ánh sáng Lại như điện trước Băng đế tại chỗ không động Một luồng khí tức đáng sợ bốc lên mà ra Ẩm có giữa hè chảy xiết nước lũ đánh ra Đê đập thanh âm vang lên quanh người hắn gân cốt cơ bắp trong nháy mắt biến hóa, vòng vòng tản ra chảy đầm đìa bên trong, đắc là xuất hiện một đầu kim quang lấp lánh long, long chảo tay trái hiện ra đạo đạo kim sắc mạch lạc, hình như có cuồng bảo vô cương lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Bành long chảo đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, một đạo ẩm chứa nhiệt độ cao kỳ dị kim quang hướng đối diện ngân long tránh đi. Ngân long cấp tốc một cái xoay tròn, nhưng vẫn là bị lao tới lân phiến. Hồng đao thì là bị đang hướng nhiệt độ cao kim quang oanh mở, tắm rơi xuống đất. Ngân long lân phiến vậy mà cháy một mảnh. Kim long gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng. Tuyệt sát! Ngân long cũng là không mảy may nhường. Nàng mặc dù cảm giác mình thua. Nhưng không toàn lực đánh qua làm sao lại biết nhưng vào lúc này. Không cách nào tưởng tượng một màn phát sinh. Trong màn đêm, một đạo tản ra khủng bố uy áp khổng lồ hắc ảnh, mang theo tinh khiết ngọn lửa màu đen từ đằng xa điện nhanh tới. Vô luận là ngân long vẫn là kim long, so với cái kia khổng lồ hắc ảnh, giống như con rắn nhỏ, bành bành bành như là trang bị vô số hỏa diễm đạn ném mạnh cơ. Lớn ảnh chỗ đến, hỏa diễm rửa sạch Địa hình cũng là bắt đầu cải biến Kim Long đang ở lao xuống Thấy điều bộ này Vội vàng đè xuống thân thể Mong muốn tránh né Nhưng mà cái kia khổng lồ hắc ảnh lại là chú ý tới hắn 48 viên kinh khủng con ngươi lặng lặng nhìn chăm chầm hắn Nhường hóa thân Kim Long tô băng huyền như rơi hàn băng địa ngục Linh hồn đông cứng Vậy mà vô phương động đậy Ngân long còn không có bay lên, lúc này vội vàng sát mặt đất, phi tốt bơi mở. Kim long lại dừng tại giữ không chung. Trong nháy mắt tiếp theo, khổng lồ hắc long cúi sông qua kim long. Nó thậm chí không có tận lực đi nhằm vào kim long. Nhưng nó lướt qua mang theo ngọn lửa màu đen đã trong nháy mắt thiêu hủy kim long sau nửa thân thể. Kim long dày nặng chớp lói long lân tại đây hắc diễm hạ như là không có tác dụng căn bản vô dụng. Mà khổng lồ hắc long sông qua về sau Tựa hồ phát hiện đây bất quá là cách sâu kiến Thậm chí mất đi tiếp tục nhằm vào kim long hứng thú Mà là gầm thép hướng lên bầu trời phóng đi Bay xa Lạch cạch Tô băng huyền hóa thành hình người Rơi vào mặt đất lên Hai chân của hắn đã biến mất Phần eo đang bị một cỗ tinh mịn ngọn lửa màu đen hướng lên chậm rãi cuốn sạch lấy Hắn hết thảy lực lượng đều không thể đối kháng thậm chí trì hoán này hỏa diễm lan tràn tốc độ Hắn cuối cùng từ bỏ Kỳ thật 11 cảnh sinh mệnh lực cực kỳ cường đại Mặc dù chặt đứt một nửa thân thể còn là có thể sống sót Có thể là này gian trá ngọn lửa màu đen lại chưa từng dập tắt Nhìn xem tốc độ này Không bao lâu nữa Liền sẽ đưa hắn triệt để đốt cháy hầu như không còn Theo trên cái thế giới này xóa đi Tô băng huyền đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái kia Hắc long là hạ cực. Cũng không sẽ biết mình vị trí là bị cơ huyền bán rẻ. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ mà bi phấn gào thép. Thiên mệnh. Sao mà mỏng ta an dung dung cũng là khó có thể tin. Trong nháy mắt hướng chết mà sinh, Quá kích thích. Nàng nhìn thấy hết thầy đều kết thúc. Mới đi ra. Tô băng huyền lại cũng vô lực ra tay với nàng. Hắn sắp chết Trưởng công chúa ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này địch nhân vốn có Trong chớp nhoáng này tình thế điên đảo Nàng là thật không nghĩ tới Không ai sẽ nghĩ tới Nhưng mà vô luận quá trình cỡ nào thần kỳ Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi Nhưng thắng bại trung quy là phân ra An dung dung quan sát vé vào nàng dưới chân băng đế thản nhiên nói ta thắng Nhưng ngươi không nên thua Tô băng huyền nhìn xem ngọn lửa màu đen đắt lan tràn qua bụng dưới. Hắn đau thương cười một tiếng. Thống khổ nói. Không có gì có nên hay không. Thua thì thua. Tâm tình của hắn lúc này. Có thể nói là một cái chớp mắt theo nổi lên đến lớn rơi. Từ sinh ra đến chết. Hắn còn có thật nhiều sự tình không có làm. Nhưng mà cũng rốt cuộc không làm được. Tô băng huyền bỗng nhiên theo chút bỏ không gian giới chỉ. Xa xa bắn ra đi Đã giải phong Bên trong có ngươi hết thảy mong muốn đồ vật An dung dung đưa tay nắm không gian giới chỉ hấp thụ vào lòng bàn tay Tô băng huyền bỗng nhiên quát Tô Nguyệt Khanh làm tốt ta Tô gia tộc giải vô luận ngươi từng là người nào Ngươi giờ khắc này bắt đầu liền là chân chính Tô Nguyệt Khanh Hai người lặng lặng đối mặt Tuy không phải tình nhân Tuy không phải bạn tri hỷ Nhưng là không chết không thôi kẻ địch cho nên ngược lại là hiểu rõ nhất đối phương. An Dung Dung nhìn thấy bàn tay không gian giới chỉ, bỗng nhiên trong nháy mắt, không gian giới chỉ liền bắn trở về tô băng huyền trước ngực. An Dung Dung thản nhiên nói: mặc dù biết trong này có ta khao khát đồ vật, nhưng ta thật không muốn bị câu này hứa hẹn trói buộc. Có lẽ ta mang tới lại không đi thực hiện lời hứa, cũng không sẽ như thế nào. Có lẽ bình thường ta nói với ngươi lời. Không có một câu là thật. Nhưng bây giờ. Ta lại vẫn cứ không muốn nói dối ngươi. Tô băng huyền ngạc nhiên dưới. Chợt quát. Trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi theo tô ra máu tiếng nói vừa ra. Trước ngực hắn đã bị hắc hỏa bao phủ. Cái kia không gian giới chỉ cũng cùng nhau bị đốt cháy tiêu hủy. Tô băng huyền mắt đỏ. Gắt gao trừng mắt này tô ra nữ nhân đẹp nhất. Này hắn nửa đời địch nhân vốn có, mãi đến bị này tính mịch hắc hỏa triệt để nuốt hết, thành gió bên trong cho tàn, tan thành mây khói. An Dung Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói một tiếng, đi tốt. Nói xong hai chữ này, nàng yên lặng thật lâu. Chung Quy là theo trong giới chỉ lấy ra ba nén hương. Nhóm lửa, nói khẽ, băng đế, người ta không oán không cửu Bất quá lập trường khác biệt Thắng làm vua thua làm giặc Trước khi chết cũng không cần cầu người cái gì Đi sớm luôn hồi đi Sau đó An dung dung nắm lấy này ba nén hương Lại bái một cái Tiếp theo trong nháy mắt Ba nén hương chính là cắm vào băng đế chết đi địa phương Nàng quay người Vượt lên hồng đao Nhìn một chút Lại nắm qua kim đao Cắm ở bên hông Rời đi cũng không quay đầu. Hoàng huyên vạn tuế không 7 chương 158. Cửu trọng áp mộng triệu canh thứ 2 trong sáng ánh trăng bên trong. Bỗng nhiên lại truyền đến gào thét thảm thiết âm thanh. Cái kia tiếng gào thét khắp nơi đều là như là này nhìn vạn rẫm cây đều đang thống khổ kêu thảm. Là cái kia thủ yêu. An Dung Dung bỗng nhiên quay người, nghiêng đầu Chỉ thấy nhiều bụi gai biển đang kéo lấy hắc diễm đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất chui vào. Nàng vội vàng hạ thấp thân thể. Thân hình kề sát đất mà động. Cẩn thận mà ẩn thân đến một cái bên cạnh trong nham động. Sau đó nhìn ra phía ngoài cái kia một bộ tận thế chi cảnh. Hắc diễm rửa sạch. Trường công chúa đã từng nhìn qua cổ thư trong sách cổ nói long có thể phun ra long diễm, không có gì không đốt. Sắt thép tàng đá. Hết thầy đều có thể đốt cháy. Nàng pháp thân cũng được, nhưng cần phải phối hợp pháp khí, hoặc là tiến một bước kích hoạt huyết mạch Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy cái kia kinh khủng lớn ảnh đang dùng ba đầu hướng ba phương hướng không ngừng phun long diễm. Còn lại hai mươi long đầu đang đóng chặt lại song đồng giống như đang nghỉ ngơi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Này loại gian trá hắc diễm vô cùng huyền bí. Không thể dập tắt. Lại cũng sẽ không lan tràn đốt cháy đến cái gì cái gì liền đã chú định tử vong Mà này đốt cháy vật một khi triệt để hóa thành cho tàn Hắc diễm liền sẽ tan biến Này loại ruột bí đặc tính hỏa diễm đơn giản chưa từng nghe thấy An dung dung không dám thở mạnh Trước đó Nàng tại đột phá 11 cảnh sau chỉ cảm giác mình vô cùng cường đại Có nhất bộ năng thiên Lại không phải phàm nhân vui sướng Chỉ cảm thấy có lẽ có khả năng tiến một bước lại điều tra này hỏa kiếp kiếp. Dù sao gặp lại những cái kia hỏa thú hỏa thi. Mặc dù vô phương chiến thắng quá nhiều. Nhưng ít ra sẽ không bị động như vậy. Nhưng mà. Đầu này vô cùng kinh khủng hắc long thô bảo thô bảo đánh nát nàng hết thầy huyến tưởng. Đang cười nhạo nàng. Tại nói cho nàng. Mặc dù đột phá 11 cảnh. Tại đây hỏa kiếp chỗ. Vẫn là sâu kiến. An rung rung hai tay bụng mặt. Đè nén đáy lòng lúc này rung động. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ. Vì sao hỏa kiếp sẽ kéo dài 500 năm. Nàng thậm chí vô phương hiểu rõ. Nhân loại cần phải cường đại đến trình độ nào. Mới có thể đi đối kháng này chút kinh khủng quái vật. Nhưng nàng cái kia từng muốn lấy tài chính mình đảm nhiệm tộc trưởng trong lúc đó giải quyết hỏa kiếp giá tâm triệt để vỡ vụn. Đầu này vụn gì? Kinh khủng hát long Có thể nghiền nát tất cả mọi người giá tâm Tất cả mọi người huyến tưởng Để bọn hắn tiếp nhận tàn khốc nhất Nhất đấm máu hiện thực Đúng vậy, hỏa kiếp, không thể chiến thắng Hạ cực cũng không biết mình cho trưởng công chúa lưu lại như thế bóng mờ Hắn giả bộ như trong lúc vô tình diệt băng đế Lại đem có thể giám sát vùng này thậm chí đến tiếp sau có khả năng sẽ phát hiện thân phận của hắn thủ yêu cho xử lý. Lúc này mới chấn mở che trời cánh chim bay sông lên bầu trời quan sát dưới chân hết thảy. Cái kia thủ yêu là rất mạnh giám sát đánh lén dẫn người thuấn di. Đây cơ hồ nhường tô băng huyền đứng ở thế bất bại nhưng lại bất cũng ngăn cản không nổi này đến từ chưa tới mở thâm quyên phó bản bút có phần có tâm ghế nghiền ép. Hạ cực đáy lòng yên lặng chửi bậy một thoáng. Loại cảm giác này thật giống như. Hắn thân là một cây đồ long dũng giả. Đi hướng chưa cởi mở thâm nguyên phó bản. Kết quả tiến hóa thành cái kia thâm nguyên phó bản bốt. Một trong. Bất quá may mắn còn có thể biến trở về đến. May mắn không có chân chính hóa thành hỏa kiếp một bộ phận. Hắn vỗ cánh lớn. Thể nghiệm lấy cách này cùng dùng hai cái chân bước đi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ma Long Chi tâm mạnh mẽ lại chậm chậm nhảy lên. Nắm như hải quyên tính bị quay cuồng huyết khí quán thâu hướng toàn thân mỗi một cái góc. Bởi vì thân thể đã bị cải tạo làm thân rồng. Cho nên. Độc thuộc về nhân loại chân khí biến mất. Thay vào đó là đen tuyển lực lượng. Hắn có khả năng tùy ý chi phối. Chỉ cần một cái hít sâu là có thể bắn ra đen tuyền long diễm. Về phần mình tại sao lại hình thành biến hóa như thế. Chỉ có thể về sau lại đi tuần tra Bằng không sau này chính mình còn không biết lại biến thành bộ dáng gì Hạ cực đáy lòng yên lặng suy tư Trăm triệu rằm ánh trăng Hoang vô kiếp Hết thầy hỏa thú hỏa thi nhưng phàm thấy này lớn ảnh Ai cũng bản năng tứ tán Hết thầy gì vượt tên thấy này uy áp Ai cũng sợ hãi phủ phục ẩn dấu Hắn hai cánh vòng quanh tử vong Hắc diễm có thể đem hết thầy hóa thành cho tàn. Vạn vật vì đó run rẩy Hạ cực tiếp tục hướng đông phương bay lên. Nếu biến cũng thay đổi. liền giúp tiểu tô sẽ giải quyết một chút gì tộc đau đầu vấn đề đi. Những gì tộc kia thực lực mạnh mẽ. Rất có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Huyên tân đoạt chủ. Tiểu tô rất khó khống chế. Nàng cũng cùng mình. Nôn nước đắng rất lâu ưng về nhóm như sống sót sau tai nạn quỳ dạp xuống đất đợi cho ánh trăng tiêu ẩn thiên quang lại nổi lên lúc màu vàng kim vầng sáng để bọn hắn chỉ cảm thấy còn sống an dung dung trở lại chứng doanh lúc bắc địa ưng vương anh triệu đang chờ thấy là nàng trở về anh triệu không chút nghĩ ngợi lập tức nửa quỳ tại mà nói trưởng công chúa ngài thắng thắng An dung dung như nữ vương nói, bản cung sẽ không quên hôm nay. Người bạch ưng nhất tục có khả năng rời vào trung thổ phồn hoa khu vực, chịu ta thế ra bóng mát. Anh chịu tầng tầng cúi đầu nói, đa tạ trưởng công chúa, nhưng ta có thể muốn mang theo tộc dân tiếp tục lên phía Bắc. Phương Bắc vùng đất nghèo nàn còn có la sát nhất tục, vì sao muốn đi bởi vì hắn, hắn an dung dung suy nghĩ một chút. Tối hôm qua đầu kia long ngươi biết hắn là cái gì anh triệu đứng dậy. Lập ra bạch ưng nhất tộc tiên tổ lưu lại cổ thư. Tại cuối cùng vài trang chỗ mới ngừng lại được. Chỉ trên đó một đầu kinh khủng hắc long đồ án. An dung dung hỏi. Đây là sách gì tiên tổ chi thư? Anh triệu trả lời nói. Ta dị vực lưu truyền tuy không người trung nguyên tục không biết nhiều ít vạn năm. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta chú trọng hơn đối tiên tổ lời nói bảo tồn. Quyển sách này theo thượng cổ truyền đến. Trải qua mấy trăm lần nặng biên đằng sao chép truyền miệng. Thất lạc không biết nhiều ít. Thoạt nhìn lộn xộn vô tự. Chính là ghi chép ngôn ngữ liền có mấy loại. Có chút ngôn ngữ vẫn là thất truyền. Thậm chí chúng ta đều không thể giải mã. Nhưng cái này cũng lưu lại rất nhiều tin tức. Ví như. Hắn chỉ hắc long đồ án một bên xưa cũ thần bí chữ viết nói, Hắc hoàng đế. An Dung Dung hỏi: "Cái gì là Hắc hoàng đế anh Triệu nói? Trên sách nói, Hỏa Kiếp có thể sẽ xuất hiện áp mộng Triệu. Mỗi xuất hiện một cái áp mộng Triệu, Kiếp nạn liền lên thăng một cái cấp độ, cao nhất 9 tầng. Đây là cửu trọng Hỏa Kiếp, mà Hắc hoàng đế xuất hiện, liền là một loại trong đó áp mộng Triệu." mà hắn xuất hiện như thế sớm, rõ ràng lần này hỏa kiếp sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Cực bắc trời băng đất tuyết, vô cùng hung hiểm, nhưng lại hung hăng bất quá kiếp này. Cho nên, ta mang tộc nhân đi tị nạn." An Dung Dung im lặng nói, "Dị vực tiên tổ là làm thế nào biết anh Triệu nói? Trên sách có thật nhiều chữ viết còn không có giải mã, nhưng ta mơ hồ suy đoán Thượng cổ lúc sau cũng phát sinh qua hỏa kiếp, cũng có qua hắc hoàng đế. An dung dung hỏi. Cái kia còn có cái gì dấu hiệu anh triệu từng tờ từng tờ lật lên sách. trầm rãi chỉ. Ngoài trừ hắc hoàng đế. Còn có bạch hoàng. Thần quân. Hỏa vương. Câu dập phu nhân. Trúc dung. Còn có ba loại ác mộng triệu không có ghi chất. Này trúc ác mộng triệu không phải tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà là theo hiếp nạn trình độ mà xuất hiện. An dung dung theo hắn lật qua lật lại. Chậm rãi nhìn xem. Càng xem càng là trái tim băng giá. Nàng chợt nhớ tới tô gia lão tổ sống nhiều năm như vậy. Hắn tất nhiên cũng là biết này chút. A sách có thể cho ta mượn xem một chút không anh chịu trầm mặt một chút. Hắn chậm rãi nói. Cuốn sách này tiên tổ truyền lại. Không thể làm người ngoài đọc qua. Trưởng công chúa xin thứ lỗi. An Dung Dung vẻ mặt giật giật, nói: "Không sao, vậy ngươi và ta nói một chút đi." "Đúng." Báo giáp xí tay nâng thư từ đằng xa vội vàng tới. Theo hắn chạy. Trong chậu than hào quang nhảy nhót, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, soi sáng ra bốn phía tuần tra lính gác. Lõẽ sáng lấy bọn hắn dâm nhiên mà băng lãnh áo giáp. Đây là ngăn cách đại thương cùng dị vực Tây Phương để nhất hùng quan phong lang quan. Cao hơn 10 trưởng trước sau lục đảo cửa ải, đủ loại cỡ lớn quân dùng khí giới vô số kể. Tuy nói nơi đây từng bị ruột phượng, phượng nữ vương mang theo băng xương cử nhân công phá qua. Nhưng đám cử nhân đối với cửa ải hình dạng mặt đất các loại. Cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Lúc này, tại kiệt nữ hoàng trùng tu phía dưới. Lục đảo cửa ải đã triệt để khôi phục bốn đảo Như là không thể phá vỡ cương thiết cử nhân Thủ tại đồ vật biên cương này Một người giữa ải vạn người không thể qua trọng yếu danh giới uy nghiêm như thần linh Không thể xâm phạm Bây giờ Cái kia giáp sĩ đã theo vội vàng chạy chạy tới đảo thứ tư cửa ải bên trong Quỳ gối một gian tạm thời trước phủ đệ Hai tay sơ cao thử Tạm thời trong phủ đệ rất nhanh có người lấy Lại đi đến mà đi. Ở giữa nhất. Là một vị thân hình gầy gò. Tóc dài hốn tạp trắng. Đang chống cầm lật sách nữ tử. Nữ tử hai đầu lông mày cất dấu mấy phần nho nhã. Lại có mấy phần mỏi mệt. Để cho người ta chỉ cảm thấy nàng nên vui chơi tại sơn thủy ở giữa. Chơi chứ tài nữ. Mà tuyệt không phải tại đây huyết hỏa biên giới chiến trường. Nữ tử nửa người trên ăn mặc áo giáp. Áo giáp sơ sát tiêu điều tiêu ẩm mấy phần này suốt trần thế nhưng Không người thấy nửa người dưới đang ăn mặt hoa màu giữ ấm quần bông liền là loại kia dùng hiến tế hết thảy mỹ quan làm đại giá Mà đổi lấy giữ ấm bác gái khoản quần bông Mà lại Nàng còn phát sổ mặt vào hai đầu nếu như toàn thể đến xem Cô gái này thật sự là nửa người trên vi mỹ diễm nho tướng Nửa người dưới là cửa thôn bác gái Đông đông đông. Nữ tử ngẩn đầu, ngoài cửa truyền đến thanh âm, ninh tướng quân có tin báo. Tiến đến, đúng, một tên mặc giáp võ giả đẩy cửa ra. cúi đầu đem thư hiện lên đặt lên bàn. Sau đó mới cung kính lui ra. Thối lui đến trước cửa. Hắn nhìn không được nói. Ninh tướng quân. Tây phương khổ hàn. Hơi lạnh vào tủy. Ngày muốn nhiều giữ ấm. Nữ tử nhẹ nhàng lo khan hai tiếng. Hỏi ngược lại. tiền tuyến tướng sĩ có không giữ ấm cái kia mặt giáp võ giả sườn sốt một chút. Đi xuống đi. Đúng. Người võ giả kia mang theo càng ngày càng cung kính vẻ mặt đi xuống. Nếu như hắn thấy tướng quân này nửa người dưới mặt hai đầu siêu giữ ấm quần bông. Trong lòng nhất định có ngàn quả qua tận. Vạn mã bôn đằng. Nữ tử chính là Ninh Tiểu Ngọc. Nàng lật một cái cách, cách kia tin báo, hơi hơi nhăn lông mày. kết kép, kép. Ninh Tiểu Ngọc sau lưng truyền đến đẩy cửa thanh âm, một đảo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Người tới khoác lên tránh xét tối mú che màu vàng ấm. Đi đến ánh nến bên trong. Lộ ra một tấm có chút khuôn mặt tái nhợt. Chính là Hạ Tiểu Tô. Làm sao vậy nữ hoàng bệ hạ đột quyết chỉnh quân 50 vạn, nói muốn vào ta cửa ai tới tị nạn. Hai người sồn dập trầm mặt lại. Tây phương hỏa kiếp. Dì tộc bên trong. Phượng phượng bởi vì băng xương cử nhân duyên cớ. Hướng bắc mà đi băng tuyết la sát chi quốc. Khuyển nhung đi về phía nam đi nam hoang đất cằn sỏi đá. Đột quyết thì là trực tiếp hướng phong lang quan tới. Mà thông ra sự kiện bên trong đào như thủy quay trở lại cái kia một tấm chân dung. Đột quyết vương đúng là trực tiếp nhận. Lúc này đánh lấy tị nạn cờ hiệu, cả tộc hướng đông tới. Trước đó, đã có thật nhiều đột quyết bách tính bị giàn xếp tài quan bên trong. Mà lúc này, đột quyết vương vậy mà xuất lính năm mười vạn đại quân đến đây. Nữ hoàng nói, hắn không phải tới tị nạn. Ninh Tiểu Ngọc, dĩ nhiên, hắn muốn, nói, đột quyết vương muốn là chiếm lính ta đại thương Giang Sơn Bắc Vực. Muốn là đem bể hạ nạp vào trong phòng hiệp trợ hắn thống trị Muốn là tu hú chiếm tổ chim khách Lại không trả về Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 159 Thuần trắng thế giới đen nhánh ma ảnh bệ hạ Lúc trước đột quyết trong dân chúng nhất định có mật thám Ngoài trừ mật thám nhất định còn có đột quyết lang dự cùng khen Nga Bên trong có khả năng án sát đại tướng Ngoài có đại binh tiếp cận Lý có tị nạn tình có thông ra Hạ tiểu tô nhắm mắt suy tư Ninh tiểu ngọc đột nhiên hỏi Hắn đâu không thể tổng dựa vào ca ca đi Ninh tiểu ngọc cười nói Vậy thì có cái gì Mau gọi hắn ra tới Tiểu ca có thể là tối trung binh khí Là có thể mang đến hết thảy kỳ tích nhịp chuyển nam nhân Nhưng mà Hạ tiểu tô lại trầm mặt Nàng biết huyên trưởng tại làm vấn đề rất nguy hiểm Mà chính mình cách này vướng víu mũi mũi nếu như điểm này nguy nan đều đổ không qua. Ninh tiểu ngọc nụ cười đã ngừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu xuống bình tĩnh nói, ta biết rồi. Hạ tiểu tô nghiêng đầu, khẽ khẽ thở dài, nàng biết trước mắt quân sư muốn làm gì. Tiêu hao thỏ nguyên đi vung vẩy ra thuộc về nho môn bát kỳ nhất kích theo chính diện đi đánh tan đột quyết binh sĩ. Hiện tại còn không có ai biết nàng là nho môn bát kỳ. Nhưng nàng vung ra một kích này về sau Tất cả mọi người liền đều biết Đến lúc đó Nàng không chỉ sẽ lại giảm thọ 10 năm Liền thân phận cũng sẽ không nữa thần bí Có lẽ Rất nhiều ám sát cũng sẽ theo nhau mà đến Nữ hoàng quay người về tới sân sau Đứng ở dưới mái hiên Ngước nhìn băng lánh vô tình minh nguyệt Nàng quanh thân lập lòe lạnh sáng trói Hai quả đấm bỗng nhiên nắm chặt Nhẹ giọng nỉ non nói Ta vẫn là cái phế vật Chỉ có thể theo dựa vào người khác phế vật Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân Hồ Tiên Nhi chạy ra Đang muốn chạy tới Lại bị Hạ Tiểu Tô một thanh gọi lại Hồ Tiên Nhi chào buổi tối bể Hạ Hạ Tiểu Tô nói Năm nay mùa xuân liền bắt đầu chuẩn bị vật kia Hẳn là chuẩn bị xong chưa Nữ hoàng cùng hồ ly tinh đối mặt trong chốc lát Hồ tiên nhi không có nói láo Tốt Cổ đại truyền xuống tài liệu vừa vặn đủ cuối cùng một phần Ta đã lấy được Cho ta Bệ hạ Ngươi khiến cho hắn cùng ta có chịu không Ta không dám cho ngươi Hắn biết sẽ giết ta Tiên nhi, minh hữu của các ngươi là ta Không là ca ca của ta Nhưng chủ nhân của ta ca ca ngươi Hồ Tiên Nhi nói Ta không thể như thế cho ngươi Cho ngươi ngươi nhất định sẽ lặng lẽ dùng Thứ này không thể dùng linh tinh Là đánh bạc Nếu như thua cuộc Ngươi biết sẽ như thế nào sao ta biết Ta đây càng không thể cho ngươi Hồ Tiên Nhi hết sức kiên quyết Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Nàng liền ngạc nhiên Bởi vì Hạ Tiểu Tô hai mắt nhắm nghiền Hai chân gập xuống, chậm rãi quỳ xuống. Trong trước mắt này, Hồ Tiên Nhi theo linh hồn đến da thịt cũng nhìn không được sợ run. Không hề nghi ngờ. Hạ Tiểu Tô là có quân vương chi mệnh. Này mệnh cực nặng. Mà người bình thường căn bản là không có cách nhận hạ như thế cuối đầu. cho Dù là Hồ Tiên cũng sẽ bị một loại huyền bí có thể nói là mệnh lực lượng chỗ thật sâu xúc động. Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên song đồng ướt. Một cố cảm động lây cảm giác bất lực cùng buồn phiền ai xông lên đầu Hạ tiểu tô quỳ gối băng lánh dưới ánh trăng Da thịt tái nhợt đến có chút bệnh trạng Quanh thân tản ra một cỗ thê lương mùi vị Nàng nhìn ngang hổ tiên nhi Nói khẽ Bản độc nhất là một cách vô dụng công chúa Hết thảy ca ca tỷ tỷ đều so cô mạnh Mà cô duy nhất giá trị liền là bị thiên tử bán đi đột quyết thông ra Nhưng huyên trưởng đem hết toàn lực. Từ nơi này cô hế hứa trần cùng bè lũ su nịnh bên trong mang theo cô giết ra tử cục. Cải biến cô vận mệnh. Cũng cho cô chính mình thực hiện mơ ước cơ hội. Mà cô giảng này một cách vô dụng công chúa. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác nhận được các ngươi coi trọng. Không lấy ốm yếu nhỏ. Mà nguyện cùng cô liên minh. cụ Xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Hồ Tiên Nhi chỉ cảm thấy trái tim như bị xiết chặt, nước mắt ào ào ào rơi xuống, nàng vàng khang cũng không mở, ngươi. Ngươi đừng như vậy. Nàng đưa tay liền muốn đi đỡ nữ hoàng. Nhưng lại vẫn cứ cảm nhận được một cố gì gì uy nghiêm cùng hùng vĩ tưởng niệm. Mà không dám dùng sức đi nắm. Hạ Tiểu Tô thần sắc bình tĩnh. Tiếp tục nói. Các ngươi làm cô làm rất nhiều chuyện. Cho nên. Cũng cho cô một cơ hội. Nhưng cô cho các ngươi làm việc Được không hổ tiên nhi nói Ngươi Ngươi một phần vạn trong cơ thể không có thiên nhiêu huyết thống đâu này Một cỗ lực lượng sẽ trực tiếp phá hủy ngươi mặt khác huyết dịch Ngươi Ngươi sẽ trực tiếp giảm thỏ hơn trăm cách Cái chết liền không có đã bao nhiêu năm Mà mặc dù ngươi có yêu tục huyết thống Nhưng lại không phải thiên nhiêu Như vậy lực lượng này mặc dù sẽ nhường ngươi ngắn ngủi mạnh mẽ Nhưng cũng sẽ rất nhanh giảm thọ Mặc dù ngươi không có giảm thọ Ngươi thật sự có thiên yêu huyết thống Nhưng nếu là huyết thống này thức tỉnh Ngươi ý nghĩ liền sẽ không tùy theo cái biến ạ Ngươi còn là ngươi đi qua sao hạ tiểu tô nếu không nói Hai tay tay cầm đè ớt lạnh như băng mặt Thật sâu cúi đầu Thiên yêu biến Một loại có khả năng thức tỉnh thiên yêu huyết thống dược vật Nhưng mà, giống như Hồ Tiên Nhi nói, tác dụng phủ cũng hết sức rõ ràng. Thiên yêu biến nơi phát ra cùng tồn tại nguyên nhân đã vô pháp khảo cứu. bắc địa yêu tộc lợi dụng loại thuốc này vật mùi. Tại thời khắc mấu chốt, tiến hành hiệp trợ kích thích yêu tộc từ thân trường thành. Sở dĩ yêu tộc vô phương dùng. Là bởi vì thiên yêu biến có một cái kinh khủng đặc thù. Dược vật này đối với yêu huyết vô cùng nhạy cảm. Rất có thể còn không có tìm được thiên yêu huyết thống Liền đã phá hủy mặt khác yêu huyết Hạ tiểu tô sở dĩ muốn cái này dược vật Là bởi vì hồ tiên nhi đã từng cho nàng làm qua một cái yêu tục đặc hữu nhóm máu nhỏ khảo thí Kết quả khảo nghiệm là nàng khả năng có thiên yêu huyết thống Cái này cũng giải thích vì cái gì nàng có thể bị bắt địa yêu tục nhanh như vậy tiếp nhận Hồ tiên nhi cũng ủy xuống Vừa cùng nữ hoàng đối bái, một bên do dự. Hạ tiểu tô nói. Cô cam đoan với ngươi. Như không phải vạn bất đắc dĩ. Tình thế chắc chắn phải chết. Cô tuyệt không dùng. Hồ tiên nhi vẫn là khó mà quyết định. Cách đuôi hồ ly đều giấu không được. Như màu trắng đại tảo cây chổi một dạng tại lắc tới lắc lui. Rõ ràng hết sức lưỡng lự. Hạ tiểu tô lại nói. Chẳng lẽ ngươi nhường cô tải nguy nan trước mắt, trong ngực chỉ có dao găm, mà không có mặt khác liều mạng một lần pháp môn sao hồ tiên nhi thở dài một hơi. Nữ hoàng, ngươi thề, hạ tiểu tô phát cái thề độc, hồ tiên nhi lúc này mới lấy ra một cái nho nhỏ ngọc châu Trong hạt châu không, bên trong hiện ra rất nhiều cấp độ, cùng với màu đỏ nổi hạch. Cái kia bị rất nhiều dược vật che đẩy màng phong bế tựa hồ là một giọt máu này ngọc châu phù không. Tung bay tới. Hạ tiểu tô viết qua bỏ vào trong ngực không gian chứ vật bên trong. Hồ tiên nhi liên tục căn dặn ngàn vạn không thể dùng linh tinh, sau đó mới rời đi. Hạ tiểu tô vỗ vỡ ngực. Bởi như vậy, trước khi chết ngoại trừ dùng dao găm tự sát, còn nhiều thêm một cách nuốt vào thiên yêu biến lựa chọn. Một phần vạn thật có thể thành công đâu Ninh tiểu ngọc ngáp một cái đi đến sân sau Nữ hoàng còn trong sân Cảm nhận được đồng tính Hạ tiểu tô nghiêng đầu nhìn sang Quân sự Hai ngày nữa ngươi xuất trinh thời điểm Cô phái một người theo tải ngươi bên cạnh người Người nào cô ảnh tử Nàng là người tâm nhưng rất mạnh Có nàng bảo hộ ngươi cô mới có thể yên tâm Ninh tiểu ngọc sườn sốt một chút Nàng còn thật không biết nữ hoàng có bóng sáng Thế là gật gật đầu Chống nạnh, Hoạt động thân thể đi ngủ đây Hai ngày sau Đột quyết đại quân sắp binh lâm quan xuống Ninh Tiểu Ngọc mang theo rất nhiều đại tướng Dẫn thật vất vả gom lại tám vạn đại quân Tại thứ một cửa ai nhanh chiến Nàng bên cạnh người theo một cách Mang theo tối mặt nạ vàng người thần bí Người thần bí có một thanh trường kiếm Mặt nạ thì là sở giang vương Cách này nữ hoàng ảnh tử trừ cách đó ra Hắc hồ vương sát sinh cũng nữ giả nam trăng Đứng tại nàng một bên khác Giờ ngọ thời gian bầu trời đã nổi lên tuyết Cửa ai đầu tường ở giữa Hoành ru dựng thẳng lên Ninh tiểu ngọc ngồi dưới dù Trước mặt là cái cầu thang hình đặc chế bàn nhỏ Thượng giai bật thang trưng bày một phương cổ cầm Hạ giai bậc thang trưng bày tám đảo quân lệnh cờ. Quân lệnh cờ làm thành nhỏ tròn, tâm là điều động này tám vạn đại quân hổ phù Hổ phù điều binh. Cờ lệnh dụng binh. Đều giấu sĩ khí. Vì vậy có thể coi đây là binh đảo. Cái này rất giống võ giả dùng đao hiếm. Là đạo lý giống nhau. Ninh Tiểu Ngọc lại sờ lên bên hông một cái ngọn đèn nhỏ ngọn đèn, đó là thất tinh đăng. Làm xong tất cả những thứ này Nàng nhìn thấy xa xa đột quyết đại quân như nước thủy triều Đen nhịp tới Chính là hai tay theo trong tay áo dối ra Bắt đầu bình tĩnh vỗ về chơi đùa dây đàn Cái kia năm mười vạn đại quân tại khoảng cách cửa ải còn có hơn mười sắm chấu ngừng Một người theo đại quân bên trong ra khỏi hàng Phía sau là hai cách ba mét có thừa khôi ngô cử hán hộ tống Ba người rất nhanh tới dưới thành Ninh Tiểu Ngọc dừng lại động tác, trong coi đi qua, tầm mắt bỗng nhiên gắt gao trầm trầm ở trung ương trên thân thể người nọ. Đó là một ánh mắt mang theo mấy phần tà khí nam tử. Nam tử cũng đang ngửa đầu nhìn xem nàng, thậm chí khóe môi nhít lên, lộ ra mỉm cười. Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt không thay đổi nhìn về phía thần bí ảnh tử, nhẹ giọng mà cực tốc nói: hắn là sư huyên của ta. Là nho môn lấy làm kỳ Giết hắn Hắn không chết Quan nhất định phá ta khí nam tử đang chuẩn bị nói chuyện Bỗng nhiên phiết đến ninh tiểu ngọc hơi hơi cúi đầu Con mắt híp híp Sau đó không chút nghĩ ngợi Nhất chuyển đầu ngựa Nắm chặt dây cương đuổi điên cuồng dâng lên Một bên chạy một bên hô ngươi cách nữ nhân điên Lời đều không nói một câu sao Ninh Tiểu Ngọc ra vẻ ngạc nhiên hô hào, ta cái gì cũng không làm. Ngươi vì sao phải trốn tà khí nam tử gào thét. Ngươi quý đầu Ninh Tiểu Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô hào. Ta! Cuốn họng làm uống nước miếng tà khí nam nhân cười hì hì rồi lại cười, lại không có nửa điểm ý dừng lại. Này hàng loạt động tác, thấy theo hắn mà đến hai người đều ngẩn người. Mà đúng lúc này, đầu tường bỗng nhiên tản mát ra rét lạnh khí tức. Ninh tiểu ngọc bên cạnh người ảnh tử hai tay vung lên. Sau lưng trường kiếm chính là ra khỏi vỏ. Hướng về mặt đất nghiêng bắn đi. Mà cái bóng kia một cách vươn mình. Vậy mà trực tiếp sấm đạp tại trên thân kiếm. Tại đây thiên quân vạn mã trước mắt như tiên giống như ma ngự kiếm mà đi. Hai cách ba mét có thừa cử hán cười gần. Như bào tháp đứng tại chỗ bất động. Nhưng thân hình lại bắt đầu biến hóa tại tại tại tiếng vang truyền đến về sau hóa thành hai trưởng có thừa to lớn lang duệ đột quyết một phương lập tức truyền đến hưng phấn trợ uy tiếng ninh tiểu ngọc lo lắng nhìn về phía cái bóng kia luôn cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc nàng bỗng nhiên uốn éo người sát sinh xông đến ninh tiểu ngọc hỏi nữ hoàng đâu sát sinh nói nữ hoàng hôm nay đau bụng ninh tiểu ngọc chỗ nào đau nhất bụng ninh tiểu ngọc Nàng nhìn cái kia lúc này đã vọt tới to lớn lang rụt bên người thân ảnh. Nâng lên hai tay so chiếu một cái hình thể. Lại hỏi. Nữ hoàng ảnh tử từ đâu tới sát sinh? Hỏi nữ hoàng. Ninh tiểu ngọc lại suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên con ngươi khẽ động. Hoa dung thất sắc. Nguy rồi. Lại nhìn dưới thành chỉ thấy cái kia thần bí ảnh tử đát cùng hai tên lang rụt đối xong ở cùng nhau. Cái bóng kia ra tay phương thức cực kỳ đơn giản thô bạo, Tay trái một đảo kim sắc xoay tròn to lớn vạn chữ bay ra. Đem một tên lang rửa vây khốn. Tay phải vồ một cái dưới chân chi kiếm. Vung vẩy ở giữa. Hàn băng như ngục. Trong tích tắc. U lam sâm nhiên khí hóa thành băng tinh pháp tướng mọc thành bụi. Khí lạnh đến tận xương hốn tạp hốn tạp lấy tử khí theo ảnh tử kiếm ở giữa bắn ra. Cái kia hai trưởng dư cao lang dụng hai tay vội vàng đan sen. Huyết khí tuôn ra. Tức giận phát ra một tiếng như giã thú cuồng hống. Tiến hành đón đỡ. Bành như tiếng sấm kinh khí ầm ầm tản ra. Úp tới cái kia đã thức tỉnh huyết mạch lang dụng về sau liền lùi lại mấy bước. Nhưng phản xung lực lượng là chờ cùng. Cái kia thần bí ảnh tử rõ ràng trọng lượng cực nhẹ. Này nổ tung hết. Trực tiếp mang theo ảnh tử như tiền bù thêm cực nhanh phi yến. Chớp mắt mấy chục trưởng Hướng về kia tà khí nam nhân. Tức nho môn lấy làm kỳ phương hướng mà đi. Ngựa mặc dù nhanh. Nhưng sao có thể nhanh qua một vị truyền kỳ ảnh tử hiển nhiên là truyền kỳ. Động tác ưu nhá nhẹ nhàng. Lại hiển nhiên là nữ nhân. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Nàng tốc độ nhanh đến mức cực hạn Trường kiếm trong tay đón gió liệt liệt mà động. Trên đó càng ngày càng mạnh khí thế bắt đầu tích xúc. Bỗng nhiên. Nàng dường như cảm nhận được thời cơ tồn tại. Nhẹ dòng quát một tiếng. Hai tay nắm trường kiếm mang theo một đám băng hàn núi đao pháp tướng. Hướng phía trước lăn lăn đi. Theo này phát hiện xuất hiện. Trước mặt nàng địa hình đúng là dồn dập nổi lên. Mỗi một đột nhiên đều là một đảo gai. Nhọn. Gai nhọn hóa núi đao. Như cử thú đứng dậy. Trong nháy mắt bao phủ mà đi cái kia tà khí nam nhân sớm đã đưa tay mò tới bên hông một cái cẩm năng. Đang muốn sử dụng. Bỗng nhiên lại thả trở về. Đơn giản là đối diện một đảo kim sắc kiếm nhận như cá mập cánh lướt qua. Cấp tốc tới. Nương theo lấy long ngâm bão táp. Trường minh không thôi. Màu vàng kim kiếm nhận cùng núi đao pháp tướng đụng vào nhau phát ra to lớn nổ vang, mặt đất đất đá bắn tung tói, bụi đất xào xạc đột quyết trần doanh chậm rãi đi ra một cái nửa mặt hủy dung nhan, nửa mặt mang theo mặt nạ nam tử. hắn mái đầu bạc trắng, trong tay nắm lấy một thanh kim long nuốt miệng thần binh, long sinh hai cánh, quấn mưa gió lôi đình chi văn, làm thượng cổ thần thú ứng long. ảnh tử rõ ràng thấy được thanh kiếm này, nàng sườn sốt một chút chẳng qua là này xứng sờ công phu cái kia tà khí nam nhân lại chạy rất đi xa ảnh tử khẽ cắn môi tay trái khẽ động lôi ra một chuỗi tràng hạt chàng hạt cùng trong gió tuyết theo cái kia tái nhợt tay nhỏ run run sau đó nàng mãnh liệt giơ tay giơ lên một tỏa màu vàng kim núi ngũ hành phật sơn đỉnh núi tại hạ chân núi hướng lên trên có trăm trượng dài hơn Ảnh tử trong nháy mắt tiếp theo đã đem này Phật Sơn cho lăng ném ra ngoài. Giữa đất trời phản phất có vô cùng Phật sướng. Màu vàng kim Phật hỏa cháy hừng hực lấy từ trời rơi xuống. Đem nho môn lấy làm kỳ cùng với vị kia tay cầm thần binh nam tử tóc trắng bao phủ trong đó. Ảnh tử biết nho môn bát kỳ ý vì như thế nào, hắn phải chết. Phật Sơn mang theo Phật Diễm đè xuống bẻ gãy nghiền nát chấn áp hướng nơi xa. Nho môn lấy làm kỳ đáy lòng tràn đầy hối hận Hắn hối hận chính mình không nên tự mình ra tới Người nào sẽ biết cái kia nữ nhân điên ngay cả lời đều không nói một câu Thấy chính mình đứng ở nơi đó liền trực tiếp ra tay trước kia Không phải còn ngồi cùng một chỗ uống trà đánh cờ sao nam tử tóc trắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời trấn áp xuống Phật Sơn Phải giơ tay lên màu vàng kim trường kiếm Quanh thân dâng lên một cố bi tráng tử ý Hắn gào thét một tiếng, hai tay nắm lấy kim kiếm kia hướng bầu trời Phật Sơn chém đi. Một đảo thông suốt lớn bàng bạc màu vàng kim nửa vầng trăng hướng thiên mà sông mới đến giữa không trung vừa sợ đằng làm long hình. Cùng lúc đó, đột quyết trong trận doanh, bắn ra một đảo kỳ gì ánh sáng. Cái kia ánh sáng phiêu phiêu miu miu, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, như là số mệnh. Tốc độ ánh sáng nhanh chóng biết bao Ngay tại Phật Sơn hạ xuống lúc Đác lăng rơi vào Phật Sơn bên trên Sau đó kéo theo lấy Phật Sơn hướng một bên xây dịch Trước mắt giao phong, hết thầy đều kết thúc Long hình kiếm hoa chạm tại Phật Sơn bên trên Phật Sơn chưa từng động một chút Nhưng Phật Sơn lại bị cái kia kỳ gì ánh sáng kéo theo nghiêng nghiêng vị trí Mà đập xuống ở trên không trên mặt đất Đại địa phía trên phịch lên trăm trưởng màu vàng kim nổ đào Nhưng lại cuối cùng chưa từng làm bị thương Nho môn lấy làm kỳ cùng nam tử tóc trắng kia Nho môn lấy làm kỳ đã quay người chạy tới đột quyết tiếp ứng an toàn trong phạm vi Ảnh tử đứng trong gió trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự Trên tường thành, Ninh Tiểu Ngọc thấy cảnh này Nhắm mắt lầm bẩm nói Hảo Thiên Kính, Thiên Viên Kiếm, lấy làm kỳ Ta trung thổ tinh anh vì sao muốn trở gì tục nàng không nữa nghĩ lại. Mà là bỗng nhiên nói. Bây giờ tiền tuyến ảnh tử nghe được bây giờ âm thanh. Thở dài. Nhanh chóng lui lại. Nho môn lấy làm kỳ mới quay trở về đột quyết trần doanh. Đột quyết vương chính là đi đến hắn bên cạnh người. Một bộ hết sức tín nhiệm hình dạng của hắn. Sau đó nắm hổ phù giao cho tay hắn lên. Lấy làm kỳ hơi hơi cúi đầu. Hai tay tiếp nhận hổ phù, Sau đó trước mặt dương ra. Lệnh kỳ bỗng nhiên thông suốt. Năm mười vạn đại quân đúng đúng mặt tất nhiên không đủ mười vạn quân đội. Còn không đáng đến làm cho hắn dùng huyền trận chi pháp. Nếu là như vậy đều ép không ép được sư mùi, hắn cũng là sống vô dụng rồi. Lúc này ảnh tử đát lui trở về trên tường thành. Ninh Tiểu Ngọc phủi nàng một cách nói, ngươi mau trở về bảo hộ nữ hoàng. Nàng đau bụng. Anh Tử lắc đầu. Ninh Tiểu Ngọc nhỏ giọng, nữ hoàng, ngươi đừng giả bộ. Một trận chúng ta thua, ngươi mau trở lại hoàng đô đi. Anh Tử vẫn là lắc đầu. Nhưng nàng đã tháo mặt nạ xuống, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nhất thời, trên tường thành binh sĩ phát hiện nữ hoàng đích thân tới tiền tuyến. Mà lại vừa mới tác chiến như thế súng mãnh Rồn sập hoan hô lên Sĩ khí trong lúc nhất thời đột nhiên bay lên Nhưng mà Ninh Tiểu Ngọc đáy lòng hiểu rõ Sĩ khí mạnh hơn cũng vô dụng Đối diện có nho môn lấy làm kỳ Một trận đắt là thua Mà nàng thậm chí sẽ trở thành làm tù binh Nữ hoàng cũng thế Hơn mười trưởng thành trì Xâm nhiên mà nhóm hạng nặng khí giới Tắm gội tải rơi trầm trầm thấu xương băng tuyết bên trong. Tuyết theo gió huyền. Giống như màu trắng minh mông hải lưu. Che mất nơi này ngàn phong vạn trướng. Khói lửa khói đài. Biên tái hùng quan. Cùng với hết thầy đất đai. Lại bao trùm quá quan bên ngoài cái kia khí diễm hung mánh 50 vạn đại quân dị tục. 50 vạn binh lực đối 8 vạn, không có phần thắng chút nào. Ninh Tiểu Ngọc trong lòng thở dài một tiếng. Lại hướng về bên cạnh người nữ hoàng, nói khẽ, mau trốn bằng không. Nàng lời còn chưa dứt. Song đồng đột nhiên rụt lại. Còn chưa kịp phản ứng. Đại não liền không nhìn được ông một tiếng lâm vào trống không. Thiết chặt trong hai con người. Phản chiếu lấy một đôi theo dáng hồng bên trong bay tới ma ảnh. Hai cánh che trời. Chớp ở giữa. Mơ hồ nhìn thấy tinh khiết ngọn lửa màu đen tùy theo dốc sách tính mịt mà chảy. Tài nhất trong yên lặng đè nén nhất nóng này. Theo ma ảnh kia tới gần. Mạnh mẽ đến so này gió tuyết đầy trời lạnh hơn uy áp trong nháy mắt che mà xuống. Làm cho không người nào có thể thở. Vô phương suy tư. Huyết dịch đông cứng. Nhịp tim đều chậm. Theo hắn xuất hiện trong trước mắt. Giữa đất trời. Hết thảy đều đều giống như hóa thành sâu kiến. Thuần trắng thế giới. Đen nhánh ma ảnh. Theo Tây Tới Này một bức ma huyến mà không chân thực hình ảnh Để cho người ta rung động lòng người Như là bỗng nhiên luôn hãm vào trong cơn áp mộng Thấy được mộng chi phần cuối cái kia để cho người ta muốn thét lên đánh thức đại khủng bố Rất nhiều binh sĩ cũng đều thấy được Vô luận là trên tường thành Vẫn là bày trận dưới thành Trên người bọn họ bùng cháy sĩ khí Độc thuộc ở xa trường sát khí bỗng nhiên đều biến mất liền là miệng mở rộng Chừng mắt Ngửa đầu nhìn xem cái kia đảo kinh khủng ma ảnh Trong tầm mắt càng lúc càng lớn Càng ngày càng đại Dài trăm trường Rất nhiều hắc long đứng đầu Hai cánh vòng quanh tử vong dần dần tới Các binh sĩ cũng không trốn Cũng không làm cái gì Cứ như vậy nhìn xem Bởi vì loại tầng thứ này tồn tại để bọn hắn ngoại trừ đi tiếp thu số mạng sắp đến Không còn gì khác lựa chọn. Ông trời ơi, ta, đó là cái gì? Còn có hơi lợi hại một chút võ giả hoặc là tướng lính chuẩn bị tiến hành công kích. Nhưng vô luận là trên đầu thành ninh tiểu ngọc. Vẫn là dưới thành nho môn lấy làm kỳ đều là dồn dập đưa tay đè xuống. Đồng thời quát lớn. Đừng động thủ. Tất cả chớ đồng tay. Không muốn lộ ra định ý. Bọn hắn đều trông cậy vào. Dạng này một đầu đỉnh chối thực vật quái vật Dạng này một đầu rõ ràng là hỏa kiếp bên trong ginh khủng tồn tại Có thể bỏ qua bọn hắn Nhưng Trong nháy mắt tiếp theo Cái kia ginh khủng đen nhánh ma ảnh bỗng nhiên như tật phong lao xuống tới Hai cánh lướt qua mấy ngàn trượng không gian Tuyết bay lập tức sôi trào lên Ba khỏa hắc long lớn đầu bỗng nhiên kéo ra miệng rộng Hắc diếm từ trong đó mãnh liệt phun ra ngoài Xoại xoại xoại. Hắc diễm sửa sạch. Nhưng phàm nhộm đến một điểm hắc diễm binh sĩ hoặc là vật thể đều đang nhanh chóng nóng chảy tử vong. Cái kia đen nhánh ma ảnh một cái xoay nhanh. Bắn thẳng đến lấy sông lên dáng hồng răng đầy bầu trời. Tiếp theo lại lao xuống. Một lần nữa hắc diễm phun ra. Xoại xoại xoại. Lại là rất nhiều binh sĩ gặp nạn. Trên tường thành. Ninh Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn một màn này, nàng nhìn thấy dưới thành nho môn lấy làm kỳ mặt mũi tràn đầy im lặng, tựa hồ muốn nói vì sao liền chọn chúng ta đánh Ninh Tiểu Ngọc bỗng nhiên khoát tay nói, quỳ xuống, đều quỳ xuống, trên đầu thành hết thảy binh sĩ lập tức đều quỳ xuống, binh khí vứt hết, loạn soảng loạn soảng. Một hồi mà tiếng vang về sau trên tường thành hết thảy binh sĩ tất cả đều là tay không tất sắt Nho môn lấy làm kỳ suy nghĩ một chút. Cũng vội vàng phân phó như vậy. Năm mươi vạn đột quyết đại quân đang muốn quỳ xuống. Đột quyết vương bỗng nhiên tức giận một túm nho môn lấy làm kỳ cổ áo. Dùng trung nguyên ngữ gầm thét lên. giết nó hai người nói chuyện công phu này. Cái kia đen nhánh ma long lại kéo ra hai cánh. Chỗ đến, như là vô sấu ngọn lửa màu đen đánh bị quăng xuống dưới. Mặt đất một mảnh đen tuyền biển lửa. Mà bởi vì này lực lượng cuồng bạo Mặt đất như có thổ long vươn mình. Càng không ngừng đè ép trồng chất. Hoặc là nước ra thành khe. Mà này vút qua đột quyết không biết chết nhiều ít người. Bởi vì chỗ đứng tập trung, sợ là có mấy vạn. Nho môn lấy làm kỳ ngửa đầu nhìn một chút. Chỉ cảm thấy con rồng này tựa hồ không chuẩn bị buông tha bọn hắn Thế là gật gật đầu Than nhẹ một tiếng Từ trong ngực cầm ra một thanh bỏ túi huyền bí trường thương Sau đó nhìn một chút đột quyết vương Lớn tiếng nói Giết đột quyết vương cảm ứng được ý đồ của hắn Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu màu lam cử lang hư ảnh Cử lang ngửa mặt lên trời Giết gào tuyết Khí thế như diễm thao thiên Giết một tiếng này Tựa hồ là tỉnh lại hết thầy đột quyết Minh sĩ đáy lòng giã tính Cái kia nguồn gốc từ tại đối tiên tổ sùng kính Đối đồ đằng tín ngưỡng Giờ khắc này hóa thành không sợ hãi lực lượng Trong nháy mắt Bọn hắn đáy lòng hoảng sợ ngược lại là hóa thành động lực Người cứng ngắc như là sống lại trầm rãi nhịp tim trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn Trong mắt cũng toát ra tín ngưỡng chi sắc ziết ziết ziết từng tiếng gào thét như trừ suối về sông trăm sông vào biển hợp rốt thành một đảo dậy sóng khuấy động hồng lưu nho môn lấy làm kỳ ngửa đầu nhìn xem cái kia kinh khủng ma ảnh quanh thân tàn mát ra một loại huyền diệu khí thí hắn thanh âm khàn khàn nói ta mười năm này thọ nguyên phó chư vô ngươi không lỗ dứt lời các loại sĩ khí hóa thành pháp tướng mười trưởng trăm trưởng 200 trường. 600 trường. Vắt ngang trong mây. rằng co này cái kia trong mây dài đến trăm trường ma long. Cầm thương. Xuất thương. Mạnh mẽ đến gần như là bây giờ thế tục nhân loại một kích mạnh nhất đâm hướng về kia đen nhánh ma ảnh đâm tới xoẹt xoẹt xoẹt đâm tầng tầng đập nện đang hiện ra phòng ngự tư thái ma long phía trên. Mang theo một chuỗi mà như là vạn lôi tề minh tiếng vang. Đồng thời. Mười mấy mảnh màu đen long lân lại bị bắn nhanh mà lên Cuốn vào đầy trời phong vân Dường như trầm trọng to lớn miếng sắt bay ra Nho môn lấy làm kỳ lập tức ngẩn người Này hủy thiên diệt địa nhất kích vậy mà chỉ đánh ra một chút lân phiến trong nháy mắt tiếp theo Ma long 24 đầu đồng thời kéo ra Kinh khủng hắc hỏa như là hải dương Từ không trung tưới rơi Đốt lên này hơn 40 vạn đại quân tụ tập pháp tướng Pháp tướng cháy hừng hực Mỗi một trận bùng cháy đều để hơn 40 vạn đại quân sĩ khí hệ hoài một điểm Ma Long làm xong tất cả những thứ này Lại lập tức lao xuống hướng mặt đất Cự chảo nhấn một cái Lập tức đè chết đột quyết vương Tầm mắt lạnh lùng liếc qua nho môn lấy làm kỵ Nhìn thấy trên đầu của hắn sinh ra rất nhiều tóc trắng Cùng với đang ở cấp tốc nhảy hoài sĩ khí Chính là quay người lại lại lần nữa sông lên thiên không Không bao lâu Pháp tướng đã toàn bộ đốt hết Hơn 40 vạn đại quân như bị rút đi hồn nhi giống như Toàn bộ đều hôn mê đi Cái kia nho môn lấy làm kỳ cũng là bình thường vô nhị hôn mê Ma long bay lên trời Kéo ra che khuất bầu trời cánh chim Lại hướng về phong lang quan đầu tưởng bay đi Nơi đó, nữ hoàng đang ngửa đầu nhìn xem hắn. Hoàng huyên vạn không 07 chương 160. Hắc long nữ hoàng. Lại trở về tô ra canh thứ nhất hạ cực kéo ra tuyệt đại hắc rực. Theo thượng vị chối thức ăn quan sát hạ vị thức ăn nhóm. Dù cho hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Này to lớn thân hình. Kinh khủng ác bách đã khiến người ta run sợ không thôi. Trong nháy mắt thời gian phản phất đều dừng lại. Ánh mắt của hắn cũng đứng ở đầu tường hạ tiểu tô trên thân. Chậu đồng đốt ngọn lửa hồng. Hàn thiên tuyết trắng đêm. Màu đen hỏa viêm còn tại cuốn sạch lấy nơi xa. Hết thảy chiếu sáng nàng thê lương thân hình. Còn có tay cầm trường kiếm. Nàng uy nghiêm. Nhân tử. Nàng mỹ lệ. Cô đục. Nếu như đổi lại bất luận cái gì quái vật. Giờ khắc này nàng liền sẽ nghênh đón tử vong. Đáng tiếc vào giờ phút này nơi này vô địch hạ cực cũng không là mặt khác quái vật. Hắn thu lại lực lượng. duỗi ra một cây long trào. Đầu ngón tay bén nhọn. Giống như tử thần cử liêm đao. Hướng phía trước tìm kiếm. chào còn chưa tới. Cuồng phong đã đến. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy hết thầy chậu than. Bàn ghế, Quỳ binh sĩ về sau bình di. Như quân vương để cho người ta đuổi sắc lệnh. Nhưng hạ tiểu tô không nhúc nhích nàng mũ túi đá triệt để vạch trần tóc dài ở trong màn đêm khiêu vũ. Trên đầu thành vạn binh sĩ. Thở mạnh cũng không dám một thoáng. Mồ hôi lạnh như nhấp nhô hạt đậu tử. Y giáp đã sớm ướt đấm. Bọn hắn một bên quỳ. Một bên nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn cái kia nho nhỏ. Tái nhợt nữ hoàng. Đổi chỗ mà xử. Bọn hắn khẳng định đã quỳ xuống Có thể là Hạ Tiểu Tô còn không có quỳ Nàng bị cuồng phong mang hơi hơi lảo đảo Khẽ khom người thời khắc Đã lấy tay hướng nghi ngờ Lấy ra dao găm Lại lấy ra cái kia viên thiên yêu biến huyết Ngọc Châu Thiên yêu biến thành cái kia vạn rằm không một kỳ tích Dao găm vì trung kết chính mình Để cho mình còn có thể dùng phù hợp thân phận của mình tôn nghiêm chết đi Hạ cực to lớn long đồng tử rẽ ngang Thấy được chính mình tiểu mũi trong ngực sao găm Cái này hắn nhận ra Nhưng Một bên hạc châu là cái gì lúc này Hạ tiểu tô đã đem thiên yêu biến huyết ngọc châu lặng lẽ nhét hướng trong miệng Hiện tại đã là tuyệt cảnh Chính là dùng này ngọc châu thời điểm Nhưng mà Đinh cái kia long chảo một cách hồi trở lại câu trực tiếp đem thiên yêu biến ngọc châu câu lên thiên không Hạ tiểu tô đột nhiên ngầm đầu. Ra tay như điện. Muốn nắm hồi trở lại chính mình kỳ tích. Nhưng nàng lại ngay cả lấy thân thể bị hạ cực long trào đi đến cướp cướp. Hạ tiểu tô thân thể nghiêng một cái. Toàn bộ mà mềm mại thân thể ôm ở hắc long trên vuốt. Gương mặt kề sát ở cái kia giết người quái vật móng nhọn bên trên. Vừa nóng lại cứng lại đen. cúi đầu ninh tiểu ngọc đưa tay che mặt. Nàng bây giờ nghĩ liều đều liều không được Này khủng bố quái gì hắc long một hơi liền có thể để bọn hắn toàn bộ chết Nơi nào sẽ cho nàng tiêu hao thọ nguyên Vận dụng nho môn tám huyền trận chế tạo ra pháp tướng thời gian nếu quả như thật chế tạo ra pháp tướng Lại thông qua quái vật này bị đâm mở long lân một lần phát động công kích Chưa hẳn không thể trọng thương hắn Hạ Tiểu Tô nhịp tim nhanh đến mức cực hạn, bị cưỡng chế cảm giác sợ hãi lại xông ra. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, chờ mấy giây, không đợi được nên có thống khổ cùng tử vong, liền tò mò mở mắt ra. Chỉ thấy vậy cái kia quái gì hắc long một bộ đang ở Tịch Thu Thiên yêu biến Ngọc Châu dáng vẻ. Một đôi to lớn long đồng tử đang nhìn mình chầm chằm. Cái kia tràn đầy đáng sợ uy áp long chảo đang nắm chính mình hướng tường thành bên trong đẩy đẩy lên một cách khu vực an toàn. Long trảo đột nhiên vừa thu lại, lại ở bên cạnh gõ hai lần. Hạ cực đã cảm nhận được cái kia ngọc châu bên trong tích chứa kỳ gì lại sức mạnh nguy hiểm. Xem ra mình muội muội thật vô cùng liều a. Được làm chút gì tới ngăn lại nàng. Hạ tiểu tô thấy này quái gì hắc long bình tĩnh ánh mắt, linh quang lói lên, bỗng nhiên nghĩ đến long khả năng yêu châu báo truyền thuyết. Nó không phải là nắm thiên yêu biến Ngọc Châu xem như bảo thạch đi thế là. Nàng phúc trí tâm linh hồ. Vàng bạc châu báu. Toàn bộ lấy ra. Mọi người. Ninh tiểu Ngọc phản ứng rất nhanh. Trước tiên từ trong ngực móc ra một thanh bảo thạch. Xa xa nhét vào đầu tường. Những tướng quân khác binh sĩ cũng không lo được thịt đau. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Thanh âm thanh thúy tại phong lang quan trong gió lạnh vang vọng. Hạ cực, hắn móng vuốt vừa nhức, đè ép, lại đem hạ tiểu tô cái kia nắm dài dao găm cho chặt đức. Nữ hoàng lặng lặng nhìn xem hắn. Bỗng nhiên giật mình lấy hô. Không đủ tiền mọi người nhất thời nắm đeo trên người hết thảy vật phẩm toàn bộ ném ra ngoài. Ám đảm trong ngọn lửa. Băng lánh đầu tường chiếu lấp lánh. Hạ cực, trong chớp nhoáng này. Phong cách vẽ nhanh quay ngược trở lại. Cái kia cao cao tại thượng hình ảnh biến thành một cái cướp bóc thổ phỉ. Hạ Cực Cảm giác cũng xử lý không sai biệt lắm, nên đạt thành mục đích đều đạt đến. Bang Tiểu Tô giải quyết kẻ địch, lại giúp nàng Dương Danh. Còn ngoài ý muốn thu hoạch một viên nàng chết chuẩn bị trước nuốt ăn ngọc châu. Đầy đủ. Thế là, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Tiếng gào như sấm thẳng đem thiên địa chấn gió lúc tuôn ra Hắn quay người lại Chớp cánh chim lại bay trở về dày tích như núi tầng mây Dần dần đi xa Mà biến mất không thấy gì nữa Mọi người trừng lớn mắt, há to mồm Nhìn xem điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn Hạ tiểu tô cũng là ngạc nhiên nhìn xem Nhưng nàng ngạc nhiên cũng không kéo dài bao lâu Toàn bộ trước mắt, thậm chí oan hạ vang lên sốt ruột vô cùng mà tràn đầy cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Hắc Long nữ hoàng, Hắc Long nữ hoàng kỳ tích, Hắc Long nữ hoàng tiếng hoan hô bên tai không dứt. Hạ Tiểu Tô nhìn xem cái kia tuyệt mây đi xa long ảnh, đáy lòng chỉ muốn nguyên lai like ca ca giảng chuyện xưa là thật. Long thật yêu châu báu. Nàng quay người, vẫn nhìn bốn phía. Kết thảy sống sót sau tai nạn đám người đều đang hoan hô lấy tên của nàng. Giao phó nàng mới lên ngôi. Nàng đi hai bước. Bỗng nhiên nhớ lại cái kia móng vuốt câu đi thiên yêu biến Ngọc Châu tình hình. Đáy lòng lại không khỏi tràn đầy cổ quái. Giống như cái kia hắc long là tịch thu nàng nói gỗ mà không phải tại cướp đi. Nhưng làm sao có thể chứ chính nàng cũng không biết mình làm sao lại còn sống. Nhưng xác thực sống tiếp được. Thế sự, liền là bất khả tư nghị như vậy. Sinh tử thắng bại đều tại trong trước mắt. Hắc Long nữ hoàng tên rất nhanh theo phong lang quan chuyển ra ngoài. Ai cũng biết, hỏa kiếp chỗ sâu bay ra một đầu kinh khủng Hắc Long. Cái kia Hắc Long đối chiến nho môn lấy làm kỳ mượn đột quyết hơn 40 vạn đại quân hóa thành pháp tướng. Kết quả là Hắc Long thiếu đi mười mấy khối lân phiến. Nhưng này đột quyết đại quân lại toàn bộ bị bắt làm tù binh. Mà trận chiến này lớn nhất được lợi người, liền là Hắc Long Nữ Hoàng. Nàng vốn là tất bại thế cục, nhưng chợt bắt làm tù binh hơn 40 vạn đột quyết đại quân. Kiếp nạn sẽ giúp người sao sẽ không. Như vậy, nay ngoại trừ dùng kỳ tích cùng thiên mệnh đi hình dung. Không còn gì khác lời nói có thể miêu tả ra mọi người khiếp sợ. Tin tức này như sinh cánh theo tây hướng đông tiếp theo đi về phía nam lại truyền đi. Nhân tử kỳ tích đích thân tới tiền tuyến Hắc Long nữ hoàng tên như mặt trời ban trưa Đồng thời cá thể vô phương đối chiến đại quân thiết luật bị cái này Hắc Long một chảo đâm xuyên Rõ ràng trên đời này không ngừng bạch ưng nhất tộc có lưu đối với Hắc Hoàng đế ghi chấp Thế là Hắc Hoàng đế khủng bố tên Cũng là thay thế hết thảy hư vô mờ mịt chuyện lạ Mà theo thần thoại trên giấy mạnh mẽ bò tới trong hiện thực Nói cho hết thầy vô chi dũng cảm hoặc là phòng ngừa chu đáo người. Thần thoại thời đại. Bắt đầu. hỏa kiếp đến. Tại những tin tức này gửi đi hướng các nơi lúc hạ cực đã sớm lại đi tây bay rất xa. Tây phương. An Dung Dung tại thắng lời sau cũng không có lập tức rời đi. Bởi vì cơ huyền nói hắn có một loại dự cảm. Tốt giống như lão sư không có chết. Thế là An Dung Dung liền có đầy đủ lưu lại lý do. Nàng bốc lên tại bị cái kia khủng bố hắc long phát hiện nguy hiểm. Mang theo ưng vệ ở trên vùng đất này không. Ngừng tìm tòi. Hạ cực thật vất vả theo hắc long hình dáng ép rút về hình người. Đến mức độ khó. Chỉ cần đi suy nghĩ một chút như thế nào nắm một cái dài đến trăm trượng long áp xúc đến một cái hai mét không đến thân thể. Là có thể có biết một ít. Đây không phải biến hóa thuật. Mà là chân chính ép trở về. Sau đó dùng tự thân lực lượng phong ấm Đè nén Mà không cho này thân rồng bắn ngược ra tới Sau đó Hạ cực lại làm xong hiện trường Đồng thời cẩn thận trôn xuống một địa phủ trạm trung chuyển Để về sau lại vụng trộm đi tới hỏa kiếp chỗ Làm xong tất cả những thứ này Hắn mới giả bộ như hôn mê dáng vẻ Ngã xuống một mảnh bờ suối chảy Sau đó thông qua gia huyền khế ước nói cho Cơ Huyền có khả năng đến đây. Thế là Cơ Huyền mới giả bộ như trong lúc vô tình phát hiện hạ cực chỗ, vội vàng đi lên trước, mắt hổ dưng dưng xa xa hô hào. Lão sư nhưng An Dung Dung tốc độ nhanh hơn hắn. Ngay tại Cơ Huyền hô lên lão sư hai chữ thời điểm, An Dung Dung đắc phi thân liền xông ra ngoài. Nàng nhìn thấy ngã vào bờ suối chảy nam nhân Hắn vẫn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, băng hàn dòng suối như hô hấp chập trùng, thỉnh thoảng bao trùm qua mắt cá chân hắn, còn có cuộn tải đất cát bên trong năm ngón tay. An Dung Dung gấp vội vàng lấy ra cấu mạng đan dược nhét vào trong miệng hắn, sau đó ôm hắn gối lên chính mình tuyết trắng trên đùi, đem từng sợi khí tức truyền vào trong cơ thể hắn, cẩn thận vì hắn chữa trị thủ trọng thương thân thể. Vì chân thực, hạ cực tại áp xúc này thân thể lúc đúng là thụ trình độ nhất định trọng thương. Lúc này, vì càng chân thực, hắn cũng không lập tức tỉnh lại. An dung dung quét qua bốn phía. Địa hình nơi này biến hóa. Mơ hồ còn có thể vạt trần một chút lúc ấy hung hiểm tình huống. Rõ ràng phong nam bắt cùng cái kia ma long một đuổi một chạy trong lúc đó. Đến tột cùng phát sinh hạng gì sự tình. Cuối cùng cái kia ma long sở dĩ chạy trốn, hẳn là cảm ứng được đầu kia 24 đầu hắc long tồn tại. Nhưng phong Nam Bắc nhưng cũng kiệt lực ngã vào bờ suối chảy Dùng lực lượng cuối cùng che lại tâm mạch. Lúc này mới sống tiếp được. An dung dung liếc qua đang mắt hổ dưng dưng cơ huyền. Đáy lòng cảm khái một tiếng thật không hổ là thiên mệnh con trai. Nam Bắc làm lão sư hắn. Vô ý ở giữa. Mệnh số cũng đã bị ảnh hưởng Nếu như đổi thành những người khác Dù cho so Nam Bắc còn mạnh hơn Như thế thế cuộc sợ là cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Nàng nhìn thấy phong Nam Bắc không ngại Hai tay gánh vác hắn Mang theo hắn cùng một chỗ hướng đông mà đi Rất nhanh khoảng cách tô ra tài quan ngoại lối vào không xa Ưng vệ nhóm dồn dập rời đi cả tộc hướng Bắc địa băng tuyết chi quốc đi Phong tuyết đầy trời thuần trắng thế giới băng tuyết bên trong. An dung dung quanh thân chống đỡ ra vô hình lồng khí. Đem hết thảy lạnh léo ngăn cách tại bên ngoài. Nàng quý đầu nhìn xem trong ngực nam nhân. Vẻ mặt bỗng nhiên có một chút ảm đảm. Mà phía sau nàng. Cơ huyền nhìn xem cái kia tuyệt mỹ thân ảnh. Lại nhìn xem bị trưởng công chúa ôm lão sư. Đáy lòng cảm khái đây mới thật sự là diễn ký a Cảm khái xong câu này. Hắn vội vàng nắm thật chặt áo choàng, run đi đầu vai tuyết động. Lại thầm mắng câu đúng là mẹ nó lạnh. An dung dung xuyên qua hai lớp không gian cửa vào. Đến tô ra tầng thứ nhất. Cơ huyền mang theo mặc dù lần thứ hai đến. Yêu nguyên chưa từng bình phục hiếp sợ. Nhìn xem chung quanh. lẩm bẩm nói. Đây là. An dung dung nói. Cơ huyền. Ngươi lão sư là tiên nhân hạ phàm, hắn bị thương, tự nhiên nên trở về đến tiên cảnh dưỡng thương. Cơ huyền hai quả đấm siết chặt, là huyền quá yếu. An Dung Dung an ủ nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ở chỗ này cực kỳ tu dưỡng, tự động tập võ, chớ có lười biếng. Sau đó có người tới, ngươi tùy bọn hắn đi, ở chỗ này ở tạm chút thời gian. Nàng cùng băng đế đánh cờ thắng được Linh hồn tựa như lại thủ một tầng gột rửa Lúc này quanh thân một cách tự nhiên toát ra mạnh mẽ khí tràng Theo như lời nói làm cho không người nào có thể cự tuyệt Nàng giao phó xong chính là đứng tại tầng thứ nhất cửa vào Một cỗ giao long phi xe kéo hạ xuống Nàng cũng không tỉ hiểm Hai tay ôm phong nam bắt liền lên xe ngựa Người đánh xe cũng không dám hỏi thăm hai tay lắc một cách long cương chính là hướng bầu trời mà đi rất nhanh lại có tô gia tử đệ như là tiên tử tiên nhân xuất hiện mang theo vị này tương lai tân quân đi hướng nhất trọng thiên không người bách hoa sơn tốc khiến cho hắn tạm thời ở an dung dung ngồi tại phi xe kéo bên trong hai mắt như che kín hàn xương lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ bỗng nhiên nàng thấy trên đùi có chút động tĩnh cúi đầu đi xem Chỉ thấy phong nam bắt hai mắt hơi hơi giật giật. suy yếu mở mắt ra. Nơi này là an dung dung thở phào một cái. Hai tay nhẹ nhàng dán vào hắn hai gò má. Ôn nhu nói. Trước đừng hỏi nữa. Thật tốt tu dưỡng. Ngươi. An dung dung lộ ra nụ cười. Giờ khắc này đã không cần nói nhiều. Băng đế chết rồi. Chúng ta thắng. Nhưng mà. Một vòng mới chiến đấu mới lại vừa mới bắt đầu. Vòng tiếp theo kẻ địch đang ở nổi lên mặt nước. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng phải thật tốt dưỡng thương. Ngươi đến mười một cảnh sao đến? Vậy thì tốt. Hạ cực hai mắt nhắm lại, lộ ra cười ôn hòa. An dung dung nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn, nếu không phải ngươi, nói không chừng ta đã chết. Ngươi thật sự là có đảm lượng, lại dám đi dẫn sắt rời đi loại kia hỏa ma long. Hạ cực không đáp lời. Ngươi vì cái gì dám đi vì ta dẫn dắt rời đi ma long hạ cực vẫn là không nói lời nào. An Dung Dung bỗng nhiên cúi đầu xuống, hai cái khuôn mặt chậm rãi gần sát, nàng như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt tại cái kia trên gương mặt hôn một cái, sau đó như giật điện ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là không trung hàn phong, là nơi xa tia chớp màu đen khe hở không gian. Là vô tận thời không trường hà bên trong nhất không có ý nghĩa một điểm phong cảnh. Trong xẹt Vô cùng an tính. Hai người đều không nhìn lại đối phương. Chẳng qua là hai gò má hơi có chút đỏ lên. Vô hấp hơi có chút rồn rập mà thôi. Qua rất lâu. Giao long phi xe kéo đã bay qua chật hẹp không nói. Đi tới nhị trọng thiên. Nhưng nhị trọng thiên cũng không phải là phần cuối. Cho nên phi xe kéo vẫn còn tiếp tục tiến lên An dung dung bỗng nhiên nhẹ giọng truyền âm nói Nam Bắc Ngươi đừng suy nghĩ nhiều Ngươi bị thương mặc dù không nhẹ Nhưng sẽ không lưu lại di chứng Ngươi cũng đừng có gấp Ta sẽ cố gắng giúp ngươi đi tranh thủ ra tộc quán đỉnh cơ hội Cũng sẽ giúp ngươi thu hoạt được ma hỏa Nhưng ngươi thành công đột phá 11 cảnh Ngươi dạng này thiên tài Pháp thân nhất định sẽ rất lợi hại. Hạ cực than nhẹ một tiếng toát ra mấy phần uể hoài, thật sao? Đương nhiên là. Trưởng công chúa nhỏ giọng an ủi hắn ta chờ mong ngươi pháp thân. Hai người trò chuyện chưa phát giác đã đến tam trọng thiên. An dung dung mang theo hạ cực về tới trên mây trang viên. Đường Lam đường Hồng. Long tượng quân. Quan thuần quan tổn vội vàng tới. Mặt khác người hầu cũng là ngay ngắn rõ ràng bắt đầu bận rộn. Hết thảy chỉ vì vị này trang viên chi chủ có thể khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt qua mấy ngày ta tới thăm ngươi. Cơ huyền đâu hắn tại nhất trọng thiên bách hoa cốc, tự sẽ có tô ra tử để sai người đi chăm sóc. Nơi đây linh khí rồi rào, hắn an tâm tu luyện cũng là có chỗ tốt. Ta không có nói với hắn tô ra sự tình, hắn cũng chỉ coi nơi này là tiên cảnh hai người lời tận. An Dung Dung chính là tạm thời rời đi, băng đế chết rồi, nhưng nàng cần làm sự tình cũng rất nhiều rất nhiều. Hoàng Huyên vạn không 07 chương 161. Không Hàng Thanh Mai trúc mã canh thứ hai chủ nhân, ngươi đừng nói chuyện, thật tốt điều trị. Đường Lam ngồi ở giường bên giường. Cẩn thận a mở thì bên trên sữa cháo hơi nóng. Sau đó lại uý người tiến tới. Nắm mềm mại sữa cháo chậm rãi đưa đến hạ cực trong miệng. Nàng thân thể mềm mại cao to. Bị màu xanh ra trời tơ lụa váy dài bọc lấy. Xương vai áo ngực. Thon gầy đầu vai theo nàng cho ăn cháo động tắc mà hơi rung nhẹ lấy. Đường hồng đứng ở trước cửa. Trong tay bưng khay. Trên khay là đa cắt gọn tiên quả. Những trái này linh khí dư giả. Có thể điều trị thân thể cùng thương thí nàng cùng tỷ tỷ cao gầy, nhưng là bọc lấy côi màu đỏ tơ lụa váy dài, trên chán thiếu đi mấy phần u tính, nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, thân thể mềm mại thiếu đi mấy phần thon gầy, lại nhiều hơn mấy phần nở năng. nàng đang đợi tỷ tỷ cho ăn cháo ngon, liền đi vào cho ăn chủ nhân hoa quả. lúc này nhàm chán bên trong, nàng tầm mắt rơi vào trong viện, trong viện long tượng quân đang khoanh chân ngồi. Uy to con, ngươi đâm ở chỗ này làm cái gì? Long Tượng Quân uốn thanh nói, phụng phỉu. Cái gì khí buồn phiền? Ngươi tức giận ai đây đâu chủ thương bộc nhục, ta cái gì đều không thể làm, tức giận chính mình. Đường Hồng cười nhạo nói, chủ nhân như vậy nhân vật thiên tài đều bị trọng thương. Ngươi đi, sợ không phải còn không có đỉnh hai lần. Liền trực tiếp chết rồi. Long Tượng Quân bỗng nhiên đứng dậy, Mặt đất thoáng chấn động dưới, quanh người hắn vậy mà cột nặng nề vô cùng hạt sắt, theo quần áo đến quần, lại đến giày, tất cả đều là tăng mắc hạt sắt. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất liền khẽ chấn động dưới, bởi vì đây là huyền thiết cát. Hắn uốn thanh nói, ta đang cố gắng. Đường Hồng nói, ngươi muốn chết rồi. Phát lớn tiếng như vậy, Một phần vạn ảnh hưởng đến chủ nhân làm sao bây giờ long tưởng quân thế là lập tức ngừng lại Nhìn xem dưới mái hiên cái kia trống lạnh nhìn hầm hầm thiếu nữ Lúc ta lúc túng không nói Căn phòng bên trong hạ cực nghe ngoài cửa cãi lộn lộ ra mấy phần nụ cười Đường Lam nói ta đi đuổi bọn hắn đi Hạ cực lắc đầu không cần cứ như vậy đi Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ mẹ ý nghĩ Tô lâm ngọc gia thích có lẽ liền là này loại cãi nhau, Lại mang một điểm ấm áp hoàn cảnh đi. Hắn nhìn xem đường lam bỗng nhiên nói, Nếu có cơ hội, ta cho các ngươi tự do. Đường lam tay run một cái. Cắn môi. Nàng rất muốn nói không cần. Nhưng nàng nói không nên lời. Do dự thật lâu. Nàng vẫn là có quyết định. Mở miệng nói. Chủ nhân. Chúng ta đã sớm nắm nơi này xem như. Hạ cực cắt ngang nàng. Đừng nói nữa, ta chỉ là để cho ngươi biết, không có muốn ngươi trả lời. Đường lam rủ xuống con ngươi, tại vì này có lẽ so với nàng còn nhỏ mặt chủ nhân trước, nàng có chút chân tay luống cuống. Hạ cực mỉm cười nói. Mỗi người, vô luận sinh hoạt tốt vẫn là kém. Đều nên có tự do quyền lực. Đều nên có chính mình tuyển chọn nhân sinh quyền lực. Này không nên bị tước đoạt. Quỷ khuất các ngươi. Đường Lam vội vàng đứng dậy buông xuống chén cháo quỳ dạp xuống đất chủ. Chủ nhân. Hạ cực vẫy tay đứng dậy tới. Đường Lam trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Nàng nghe lời ngồi xuống trên giường. Hạ cực hơi hơi đứng dậy đưa tay hướng về mặt của nàng tìm kiếm. Đường Lam hai mắt nhắm nghiền. chủ nhân vô luận làm cái gì nàng đều sẽ không cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, nàng suy nghĩ lấy sự tình không có phát sinh, nam nhân tay tại nàng tóc mai ở giữa gảy dưới, lại tìm được nàng tóc dài ở giữa, nơi đó, một mảnh màu lam hồ điệp cài tóc bởi vì nàng quỳ xuống mà hơi có vẻ nghiêng lịch, hạ cực vì nàng gẩy gẩy đăng, ôn hòa nói, đi xuống đi, nhường long tưởng quân chuẩn bị xe, ta muốn đi sát vách trang viên. Đường Lam mở mắt ra, đáy lòng tựa như bị này ôn nhu ngăn chặn, đứng dậy, hạ thấp người, cáo lui, rời đi. Trong phòng lại trống sống, ngoài phòng cũng thế. Mùa đông thời tiết, hạ cực đứng dậy. Chùm lên ấm áp mà thoải mái dễ chịu áo bông. Đối gương đồng để cho mình sắc mặt bảo trì tái nhợt. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, tung bay tiểu tuyết càng hơn nhân gian thanh hàn. Tuyết rơi tại tứ trọng thiên hùng vĩ trước đại điện. Điện sai như thiên sai Rất nhiều màu đen dao long tải lối vào lặng lặng phủ phục. Không dám lên tiếng. Ánh mắt có thể thấy được địa phương. Càng là bày biện ra không tồn tại bất luận cái gì vật hư vô thế giới. Trong đại điện, ngoài trừ gia chủ bên ngoài còn có tứ vương tám hầu cùng với trưởng công chúa. Bầu không khí có chút kỳ gì, gì đến đè nén. Gia chủ hóa thanh nói. Nếu trở về là Nguyệt Khanh mà không phải Tô Băng Huyền, như vậy sau này gia tộc đối ngoại liền dùng Nguyệt Khanh làm chủ. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên có âm thanh nhàn nhạt vang lên. Xin hỏi trưởng công chúa, đế quân là như thế nào? Chết cha hỏi chính là Hàn Thiên Hầu. An Dung Dung bình tĩnh mà thản nhiên nói, lần này Hỏa Kiếp có áp mộng triệu xuất thí, hắn bất hạnh bị Hắc Hoàng đế giết chết. Hàn Thiên Hầu lạnh lung hỏi. Cái kia trưởng công chúa vì sao chưa từng xảy ra chuyện an dung dung còn không nói chuyện. Gia chủ bỗng nhiên nói. Hàn Thiên Hầu. Ngươi đi xuống đi. Hàn Thiên Hầu. Gia chủ nói. Ngươi thương thế còn chưa khôi phục. Tăng thêm đến tuổi tác. Gia tộc này sự tỉnh về sau đừng quan tâm. Hàn Thiên Hầu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lớn tiếng nói. Gia chủ băng đế là chúng ta nhìn xem lớn lên bản gia thiên tài chúng ta chẳng lẽ không nên nắm chuyện này triệt để biết rõ ràng sao nhưng mà gia chủ nhưng căn bản không nhìn hắn hàn thiên hầu tầm mắt quét liên tục quét qua cùng hắn hiển nhiên là cùng một trận doanh đông lệnh vương nhưng đông lệnh vương thế mà cũng không nhìn hắn thậm chí không có nửa điểm băng hắn nói chuyện ý tứ hàn thiên hầu bỗng nhiên hiểu rõ cả giận nói Ta biết rồi Các ngươi đều cảm thấy thắng làm vua thua làm giặc Băng đế chết liền đi qua Cho nên Căn bản không muốn điều tra cái gì Cũng không muốn để ý tới nữ nhân trước mắt này có phải hay không hung thủ phải biết Băng đế đang ở nhà tộc lúc Đã từng đề cập qua nữ nhân này khả năng không phải thật sự trưởng công chúa Nàng khả năng không phải tô nguyệt khanh Tô nguyệt khanh ta là biết đến Nàng si mê với chính mình Mỹ Mạo Dùng vì thiên hạ hết thảy nam nhân đều thần phục với nàng dưới chân Nàng không có lớn như vậy khí phách Nàng không phải là đế quân đối thủ Nàng không lại Gia chủ âm thanh lạnh lùng nói đủ rồi Hàn thiên hầu không có đủ Hắn hô hào Thử máu nếu như nàng là tô nguyệt khanh Máu của nàng nhất định cực kinh khiết Nếu là huyết mạch mỏng manh Nàng cũng không phải là... Nàng không phải ra chủ gầm thét lên. Đủ rồi hai chữ vừa ra. Toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng. Mạnh mẽ uy áp tứ tán mà ra. ép tới mọi người gấp vội cúi đầu. Chính là mười một cảnh an dung dung cũng là đáy lòng một vì sợ mà tâm dung động. Như là một cái nào đó thủy trung ngủ say mánh thú tại trong bóng tối mở ra nhập nhèm mắt ngái ngủ. Hàn thiên hầu lão sau này ngay tại tam trọng thiên dưỡng lão đi hàn thiên hầu bị cái kia uy thế chấn nhiếp vậy mà không dám nói nữa mà là khom người chậm rãi lui ra hắn biết mình tại đi ra đại điện này ngưỡng cửa một khắc này đã không còn là thiên hầu trong đại điện bầu không khí yêu nguyên quạnh quẽ mà đè nén gia chủ bỗng nhiên hướng về điện hạ trưởng công chúa vẫy tay nữ nhi ngươi qua đây an sung dung đi tới Trong thần sắc không có nửa điểm nũng niệu Nàng biết trưởng công chúa cùng gia chủ này một đôi cha con quan hệ kỳ thật thật không tốt Nàng đi đến gia chủ trước mặt Gia chủ đứng dậy nhìn xem nàng Nhắm hai mắt, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn hai gò má của nàng An dung dung thân thể vừa đúng run dậy lại không kháng cự Gia chủ nói khẽ Ngươi là nữ nhi của ta Cũng là ta tô gia trưởng công chúa Lần này ngươi có thể theo kiếp trở về, ta rất vui vẻ. An Dung Dung trầm mặt, không biết nói cái gì cho phải. Gia chủ như là một vị lão nhân, tại chuyên chú nhìn xem trước mặt chính mình hậu bối, vẻ mặt cương triều. Toàn bộ trong đại điện còn lại tứ vương thất hầu tận đều không còn gì để nói. Gia chủ bỗng nhiên tùng hạ tay, thản nhiên nói, Tô Du, ngươi biết ai nhận biết? Hắn là ta bản gia thiên tài, cùng ngươi thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá về sau trao đổi đi ngô ra. Rồi mới trở về. Vi phụ nhìn qua. Vô luận nhân phẩm tài hoa tướng Mạo. Đều là thượng thừa. Ban đầu Tô Du có chuyện khác muốn đi làm. Nhưng lần này nếu phong Nam Bắc cách này đế sư bị thương. Như vậy. Vi phụ quyết định nhường Tô Du đi giúp các ngươi. An dung dung cao mày. Gia chủ nói ở bề ngoài đế sư vẫn là phong Nam Bắc. Sau lưng, ngươi giúp đỡ Tô Du Dù sao Hắn mới thật sự là bản gia người Cũng là một cách có thể thắng được Phong Nam Bắc thiên tài Hắn làm đế sư So Phong Nam Bắc tốt Đến mức Phong Nam Bắc Hắn huyết mạc mỏng manh Tại bên ngoài vượt qua 20 năm là có thể hồi tục Còn lại sự tỉnh liền tử ngươi cùng Tô Du đi làm Tô Du huyết mạc tinh thuần vô cùng Tại đây huyết mạch thức tỉnh thời đại bên trong Rất có thể sẽ nhường huyết mạch thức tỉnh đến cực hạn Mà thành tựu ta tô ra trừ lão tổ bên ngoài Vì thứ nhất có thể nhảy vọt 500 năm thọ nguyên vương giả An Dung Dung nói Phong Nam Bắc Thương cũng không nặng Hắn có thể giúp ta dẫn sắt rời đi hỏa ma long còn sống sót Vô luận là thực lực Tâm tính Khí vận Đều là thượng giai Gia chủ đột nhiên nói, ngươi ta thích hắn đúng hay không an dung dung ta? Ta không có. Gia chủ nói, hắn mặc dù vào gia phả, nhưng dù sao cũng là huyết mạch mỏng manh ngoại gia người. Mà lão tổ nói, huyết mạch là ta thế gia gốc rễ càng là tinh thuần, càng là tiền độ vô lượng. Mà duy trì huyết mạch tinh thuần chính là không thể nhường bản gia người cùng ngoại gia người thông hôn. Kỳ thật! Đứa nhỏ này thật sự không tệ. Ta cũng là thích hắn. Nhưng lại có thể như thế nào đây mỗi người đều có không giống nhau mệnh. Hắn có thể như thế lừng lấy. Đã là đầy đủ vinh quang sự tình. Nguyệt Khanh. Ngươi cùng Tô Du. Cùng hắn khác biệt. Các ngươi chỉ phải cố gắng. liền sẽ thành vị trường sinh loại. Là này sát kiếp ban đầu ta tô ra niềm hy vọng. Đừng để ta thất vọng. Cũng không cần đi hủy Nam Bắc. An dung dung nhắm mắt nói, ta biết. Đáy lòng đồng thời lóe lên một tia cảnh giác. Bởi vì, gia chủ này an bài kỳ thật liền là hoài nghi mình. Nhưng bởi vì chính mình cũng là người tô gia duyên cớ. Cho nên hắn hy vọng quyền lực này thuận thuận lợi lợi chuyển rời về bản gia trong tay người. Tô Du chính là người này. Vô luận chính mình là trong phải người trong tộc cũng không quan hệ. Tô Du theo trên tay mình thuận lợi tiếp trưởng quyền lực sau đó sự tình hết thảy đều có thể cải biến. nói một cách khác chính mình sẽ thu hoạch được ở bề ngoài hết thảy duy trì nhưng chân chính duy trì lại cho tô du. gia chủ nói nguyệt khanh ta và ngươi thúc thúc bá bá nhóm kỳ thật đều thật coi trọng ngươi cùng tô du các ngươi tại cùng một chỗ chúng ta những lão nhân này mới có thể yên tâm lui xuống đi. an dung dung nghiêng đầu lướt qua. Chỉ thấy còn lại tứ vương thất hầu đều lộ ra mỉm cười. Một bộ sớm sinh quý tử dáng vẻ nhìn xem chính mình. Đoán chừng. Điện này bên trong liền hàn thiên hầu một cách người thành thật. Cho nên, hắn bị loại. Gia chủ tiếp tục nói. Hàn thiên hầu hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Hắn lần trước sự tình về sau. Đầu ấp lại hồ đổ. Ngươi là nữ nhi của ta, ta như thế nào lại hoài nghi ngươi đây huyết mà kiểm chắc một chuyện, hoàn toàn không cần thiết. Tạ ra chủ tín nhiệm. An dung dung gật gật đầu. Nàng đáy lòng cấp tốc tính toán một phiên. Biết tô du sự tình không cách nào tránh khỏi. Bởi vì điều này hiển nhiên là toàn bộ tô gia thượng tầng quyết ý. Cho nên nàng quyết định trao đổi một điểm gì đó. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói, nữ nhi còn có một chuyện muốn nhờ. Gia chủ lộ ra mỉm cười. Tiến vào có kẻ mặt cả giai đoạn cái kia chính là giao dịch đã hoàn thành một nửa. Người nói, nữ nhi muốn vì phong nam bắc lấy một phần chuẩn vào mười một cảnh quán đỉnh. Gia chủ không nói chuyện tầm mắt lướt qua dưới đài tứ vương thất hầu. Một trận trầm mặt sau, đông lệnh vương bỗng nhiên nói, Nguyệt Khanh A. Ngươi cũng biết. Ta tô ra này mười một cảnh quán đỉnh có thể là chân quý vô cùng. Dùng một phần thiếu một phần. Này loại quán đỉnh cho một cái huyết mạch mỏng manh ngoài ra người. Không thích hợp a. An Dung Dung hiểu rõ hắn ý tứ. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý tứ. Ý tứ này không phải nói không được. Mà là nói. Thêm chút đi mà thẻ đánh bạc. Cho nên. An Dung Dung nắm bóng đá trở về. Hỏi, cái kia đông lệnh vương cảm thấy như thế nào mới phù hợp mọi người lại một trận trầm mặt. Giống môi có nhẹ nhàng nhu động. Sau đó, đông lệnh vương mới trầm rãi mở miệng nói, chúng ta những lão ra họa. Này, còn không phải đều nghĩ đến hậu sinh vãn bối có thể trôi qua tốt ngươi cũng không trẻ. Mỗi ngày còn vội vàng nhiều chuyện như vậy. Không có người giúp ngươi đi chia sẻ. Chúng ta những trưởng bối này xem chính là vô cùng đau lòng. Chân tâm hy vọng có người có thể đến giúp ngươi. Tô du đứa nhỏ này đâu. Ngươi gặp qua liền biết. Đối ngươi là dùng tình sâu vô cùng. Lại tài hoa hơn người. Gần như yêu nghiệt. Tại ngô ra càng là từng có đại cơ duyên. Khiến cho hắn tới giúp ngươi. Tô băng huyền bên kia khổ hoạt liền đều cho hắn. Sau này. Ngươi cũng cùng hắn thân cận hơn một chút. Chờ các ngươi thành hôn sinh con. Chúng ta những lão gia hỏa này là có thể chân chính lui xuống. An Dung Dung nói tình cảm sự tình không có thể miễn cưỡng. Đông Lệnh Vương nói. Gọi như vậy miễn cưỡng đâu Nguyệt Khanh. Ngươi sẽ không thật thích phong nam bắc cái này ngoại gia người A hắn tuy nhập nguyên quán. Nhưng lại không cải biến được huyết mạch mỏng manh sự thật. Hắn là bản gia bên trong ngoại gia người. Ngươi nếu là nhất định phải cùng với hắn một chỗ cái này là hại hắn. An Dung Dung hiểu rõ này hại hắn ý tứ. Hiện trường lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Thật lâu. An Dung Dung bỗng nhiên nói. Lúc nào có thể An bài cho hắn quán đỉnh Đông Lệnh Vương dường như ông nói gà bà nói việc trả lời. Tô Du Hậu Thiên trở về. An Dung Dung nói ta đi gặp hắn. Đông Lệnh Vương không nói gì nữa. Lần này nói chuyện chính là gia chủ. Gia chủ gật gật đầu. Lòng bàn tay ngu bàn tay đều là thịt. Cho hắn quán đỉnh tài nguyên cũng là ta tô ra công bằng thể hiện. Vậy liền ngày kia làm phong nam bắc an bài quán đỉnh đi. Đến mức ma hỏa hỏa trùng, chúng ta đã an bài tử sĩ đi hiếp hái, đến lúc đó cũng cho hắn một khỏa. Thời gian thẻ một ngày, hiển nhiên là xem an dung dung biểu hiện. Mà điểm này, nàng lại không cách nào cự tuyệt. Bởi vì, đây là hết thảy bên ngoài ngầm. Tại tranh phong đối lập Thăm dò lẫn nhau sau có thể đạt thành nhất hảo giao dịch Gia chủ liếc mắt nhìn trầm chầm, chầm An dung dung bỗng nhiên nói Nữ nhi, ngươi đi theo ta Ta mang ngươi đi một nơi Là Có lẽ Ngươi đối ta tô ra hiểu rõ quá ít Hoặc là quên một số việc Ta dẫn ngươi đi hồi tưởng lại An dung dung buông xuống Con ngươi đột nhiên ngưng tụ Là Gia chủ phất phất tay Tứ vương thất hầu chính là lui xuống Hắn cũng quay người hạ điện đi theo ta đi. Thanh âm hắn giống như nhu giống như lạnh, nghe không ra hỉ nộ ác ố. Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 162. Một trận xuân sắc. Dị thường giao dịch canh thứ ba tuyết lớn đầy trời. Hạ cực rào bước tại sát vách trong trang viên. Bây giờ đã không có nô bộc dám ngăn trở vị này phong tiên sinh. Lần trước ngăn trở hàn thiên hầu, bây giờ sống có thể không an tường. Hạ cực nắm chặt lại trong ngực cẩm năng, ngón tay vuốt ve qua kim thêu đâm vào cực chứ. Nói thực ra, hắn cũng cảm thấy tô lâm ngọc ý nghĩ có chút ngây thơ cùng lý tưởng hóa. Nhưng này lại như thế nào đâu đây là mẹ của hắn. Mẹ của hắn bị thế ra hại. Chẳng lẽ, hắn còn muốn đi cho là hắn mẫu thân bị giết đúng. Giết đến tốt, là đáng chết hắn theo đi vào trang viên bắt đầu. Đáy lòng liền không hiểu dâng lên tà hỏa. Tất đấy tất đấy Nơi xa bỗng nhiên nghĩ lên hỏa diễm tiếng Hạ cực đi đến đầu đường Xa xa xem xét Chỉ thấy là một người mặc hoa phục trung niên Mỹ phụ quỳ gối một tòa mộ chôn quần áo và di vật trước Đốt tiền giấy Giấy phòng Còn có một số giấy vàng làm bộ đồ ăn Hắn mới muốn hướng phía trước Lập tức có hai tên tô ra tử để đi tới nói Lão thái thái tại đây bên trong Chớ có tới quấy giày Hạ cực nói tốt ta liền tùy tiện đi một chút Hắn đang muốn quay người rời đi Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm trầm rãi Trung niên Mỹ phụ kia xoay người cùng hạ cực tầm mắt đối đầu Hạ cực đáy lòng bỗng nhiên run rẩy Bởi vì trung niên Mỹ phụ này bộ dáng cùng mẹ giống nhau đến mấy phần Mà ở đây đợi nhà cũ thực sự vô phương không lệnh trong lòng của hắn rung động Hắn bỗng nhiên hiểu rõ trung niên Mỹ phụ này là ai Nếu theo huyết thống này nên là chính mình bà ngoại Trung niên Mỹ phụ mặt mày hiền lành Lặng lặng nhìn xem đối diện thiếu niên Thật lâu Bỗng nhiên nói tiếng Là phong tiên sinh A Hạ Cực nói Phong Nam Bắc gặp qua Lão Thái Thái Không biết ngài tại đây bên trong Trung niên Mỹ phụ ôn hòa nói Không sao Phong tiên sinh nếu tới Dễ dàng cho lão thân cùng một chỗ tế điện nhìn xuống ngọc đi Hạ cực rất muốn tiến lên Nhưng lý trí nhắc nhở hắn không nên tiến lên Thế là hắn nói Đây là lão thái thái việc nhà Tạ Trung niên Mỹ phụ nói Thế nào Lão thân còn không mời nổi phong tiên sinh rồi hạ cực lắc đầu Sau đó liền thản nhiên đi lên trước. Cùng trung niên Mỹ phủ kia cùng nhau đốt tiền giấy. Sau đó lại bồi tiếp nàng. Nghe trong miệng nàng nói liên miên lại nhảy lấy không biết lời gì ngữ. Hai người rõ ràng niên tối kém vượt qua năm mươi. Nhưng lại hiện ra một loại kỳ gì ăn ý. Cùng nhau đốt tiền giấy. Liền tinh thần cùng tình cảm tựa hồ cũng ngắn ngủi ra hòa đến cùng một chỗ. Mà lộ ra đến hài hòa. Cái này thấy một bên tô ra tử để đáy lòng ngứa một chút. Đáy lòng thầm nghĩ không nghĩ tới này phong Nam Bắc lại có thể là cái vuốt mông ngựa hảo thủ. Trung biên Mỹ phủ bỗng nhiên nói. Ta nghe nói. Trước khi Ngọc thêu cho con trai của nàng tối thơm bị phong tiên sinh lấy đi. Đúng không hạ cực gật gật đầu. Thần võ vương thực lực quá mạnh. Ta lo lắng một ngày kia gặp gỡ hắn. Cho nên mới lấy một dạng loạn hắn tâm thần đồ vật. Trung niên Mỹ phụ nói có thể đem cho lão thân xem một chút không hạ cực thản nhiên lấy ra ngoài. Trung niên Mỹ phụ cầm ở trong tay nhìn xuống. Sau đó bỗng nhiên đưa tay sờ về phía trong ngực. Lập tức. Một hồi mà đinh linh linh thanh âm chuyển đến. Chờ nàng xuất ra. Đã thấy là một khối trường mệnh khóa. Buộc ngũ sắc sợi tơ. Một mặt khắc vẽ lấy phúc. Một mặt khắc vẽ lấy kỳ lân đưa tử đồ án. Trung niên Mỹ phủ nắm trường mệnh khóa để vào cái kia tiểu hương túi. Sau đó lại đưa trả cho hạ cực. Lão thân đã đáp ứng trước khi ngọc. Chờ Tôn Nhi trăng tròn muốn đưa một khối lão thân tự mình làm trường mệnh khóa. Nếu Tôn Nhi không tại, vậy liền thả túi thơm bên trong đi. Phong tiên sinh sau này nếu là gặp cái kia thần võ vương cùng một chỗ cho hắn đi, là lão thái thái. Hạ cực vẻ mặt có chút hốt hoảng Hắn bỗng nhiên cảnh giác trước mặt trung niên Mỹ phụ đang xem hắn. Này mới lộ ra nụ cười nói. Kể từ đó. Cái kia thần võ vương tâm thần hẳn là loạn định. Ta như giết hắn. Lão thái thái sẽ không trách cứ trung niên Mỹ phụ cười cười. hít sâu một hơi. Đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi hạ cực trên quần áo phong tuyết. Cũng không có trả lời vấn đề này. Mà là đột nhiên nói. Nam Bắc. Có yêu mến cô gái sao hạ cực nói. Chưa từng lập nghiệp. Làm sao thành ra trung niên Mỹ phụ nói. Này có thể không đúng. Lập nghiệp thì không được nhà qua mấy ngày ngươi tới lão thân trong phủ. Hạ cực nói cái này. Không tốt. Trung niên Mỹ phủ nói có cái gì không tốt. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Ta giới thiệu ngươi biết một cô gái. Lại xinh đẹp lại cực kỳ thông minh. Hạ cực. Trung miên Mỹ phủ không đợi hắn trả lời, nói thẳng, Nam Bắc, không nên quên đi qua. Sau đó quay người, tại tô ra tử để chen chúc hạ rời đi. Hạ cực đáy lòng đơn giản im lặng. Lão Thái Thái không phải là nhận ra mình đi dù sao nữ nhân có một loại kỳ gì trực giác. Cho nên, nàng bắt đầu giúp mình ra mắt hẳn là sẽ không a. Trở lại trên mây trang viên lúc, sắc trời đã lặn, vẫn cứ tuyết bay. Đường Lam tới báo. Nói là trưởng công chúa đang chờ hắn Hạ cực vào bên trong chỉ cảm thấy hôm nay An Dung Dung tựa hồ có chút là lạ An Dung Dung nhấc tay áo, phiến ra một ngọn gió giữ cửa phi mang đóng lại Sau đó lại phiến ra một ngọn gió nắm tất cả ánh nến đều dập tắt Lại phiến một ngọn gió nhường hết thảy rèm đều rơi xuống Làm xong tất cả những thứ này căn phòng bên trong đã một vùng tăm tối Nhưng mà bóng tối này bên trong tựa hồ đốt cháy ấm áp. Hạ cực chỉ cảm thấy một đoàn nóng bỏng nóng bỏng thân thể nhảy vào ngực mình. Chặt chẽ co do. Hai tay chủ động ôm lấy cổ của hắn. Đôi môi tiến đến hắn bên tay. Hạ hơi nói. Lên giường. Hạ cực ngồi lên giường giường. Nắm nàng vứt xuống trên giường. Sau đó đưa tay vận khí. Cách chăn một quyền. Lập tức như là chói yêu dây thừng nắm tiểu yêu tinh này cho quấn lại, nhưng mà an dung dung nhẹ hừ một tiếng, mười một cảnh huyết trình lực lượng lập tức đánh tan chói yêu dây thừng, sau đó chỉ thấy tiểu yêu tinh đùi phải ngoác ra một cái, tuyết trắng đổ mặt câu đến thiếu niên eo, hơi hơi vận lực như muốn mong muốn mang theo hắn ngửa ra sau đảo, tốt lâm vào yêu huyệt vô phương thoát thân. Có thể hạ cực làm sao có thể dễ dàng như vậy bị chế phục trong tay đè ép liền là muốn đi nắm cái kia chân nhỏ dịch chuyển khỏi Nhưng mà Hắn bỗng nhiên tưởng tượng Nếu như lúc này an dung dung nhảy ra hô một câu ổ nguyên lai like, ngươi không bị thương hoặc là y ta đều mời một cảnh Ngươi làm sao có thể đánh được ta đó là thật nguy rồi Thế là Hắn ra vẻ thổ thương Phát ra một tiếng kêu đau Dưới tình huống bình thường, An Dung Dung nhất định sẽ cảm thấy thương thế hắn tái phát. Sau đó quan tâm hỏi một câu ngươi không sao chứ đến lúc đó, hắn là có thể thừa cơ nói hắn có việc. Sau đó chuyện này liền lấp liếm cho qua. Nhưng mà An Dung Dung rõ ràng không hỏi hắn có hay không thương thế tái phát dự định. Hạ cực cả kinh nói. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuẩn bị dùng sức mạnh an dung dung dối tung mở tóc dài. Đỏ mặt nói. Hôm nay ta liền dùng sức mạnh. Ta liền thừa dịp ngươi thương nặng thời điểm cùng ngươi đắc khỏi. Ngươi có thể làm gì ta hạ cực. Có lời thật tốt nói. Không cố gắng nói. Giảng điểm đạo lý có được hay không không tốt. Vừa nói. An dung dung hai tay bộc phát ra mạnh mẽ mười một cảnh huyết kình. Ôm hạ cực, cùng một chỗ lăn vào trong giường đơn. Sau đó phát ra một tiếng mang theo ý xấu hổ kêu sợ hãi. Này một tiếng kêu sợ hãi để cho nàng thân thể dừng một chút. Hạ cực thừa cơ ngăn chặn nàng nói. Ngươi hôm nay làm sao vậy An Dung Dung hỏi. Ngươi có phải là nam nhân hay không đúng? An Dung Dung thèm xấu hổ, gật. Gật đầu đúng là. Sau đó, nàng lại chất vấn. Ta một nữ nhân còn không sợ. ngươi sợ cái gì hạ cực cũng không ẩn dấu. Nói thẳng. Ta sợ yêu nhau lại không thể làm bạn. Làm bạn lại không thể đi theo. Đi theo lại không thể lâu dài. Lâu dài cho dù không lỗi thời ánh sáng tối nguyệt. Đến lúc đó. Làm sao bây giờ an dung dung nói. Ngươi không phải liền là sợ ta hoặc là ngươi sống không quá 500 năm sao không phải liền là sợ chúng ta về sao không tại một cái thế giới bên trong sao không phải liền là sợ chúng ta sau này không cùng đường rồi hả? Hạ Cực thản nhiên nói. "Đúng." Một chữ hạ xuống, hai người đều trầm mặt. An Dung Dung nói, "Chúng ta bây giờ ít nhất tại một cái thế giới, một con đường bên trên." Không phải sao Hạ Cực chưa từng trả lời, chẳng qua là cười nói trưởng công chúa chẳng lẽ thiếu nam nhân sao không quan tâm thiên trường địa cửu chỉ để ý đã từng có được đây không phải ta biết trưởng công chúa ngươi đến cùng làm sao vậy an dung dung chỉ cảm thấy kích tình đều biến mất nàng lăn lộn nằm qua một bên nói khẽ ba ngày sau gia tộc sẽ vì ngươi an bài quán đỉnh đến lúc đó lại lấy một khỏa hỏa trùng ngươi là có thể đột phá mười một cảnh hạ cực nói Ta không quan tâm An dung dung bỗng nhiên như một đầu nổi giận báo cái Đè tới chất vấn Ta nỗ lực tranh thủ tới Người dựa vào cái gì không quan tâm hạ cực hỏi Người giao xảy ra điều gì An dung dung bỗng nhiên truyền âm nói Nam Bắc Chúng ta đấu không lại tô ra Càng không khả năng đấu qua được ngũ đại thế ra Không thể nào Người nào đều không thể nào làm được Thế ra liền là thần. Bọn hắn liền nên đem thiên hạ xem như đồ chơi. Ta vô phương né tránh một số việc. Cho nên ta đang cố gắng vì ngươi tranh thủ một điểm lợi ích. Cũng muốn nắm lần thứ nhất hiến cho chính ta chân chính ra thích người. Dùng không lưu lại hối hận. Hạ cực truyền âm hỏi. Ngươi nhìn thấy cái gì an dung dung theo tại trong ngực hắn. Truyền âm nói. Gia chủ mang ta đi xem một ít gì đó. Ta chỉ có thể nhìn thấy, lại không có cách nào nói ra. Nam Bắc, ngươi kẻ ngu này đừng lại nghĩ đến cùng thế gia làm đúng thật tốt qua đi. Tỉnh táo một điểm đi, ngươi là thế gia người. Hạ cực nhẹ nhẹ thở hắt ra truyền âm nói, nếu là có thể đâu an dung dung vô lực nói, làm không được. Hạ cực nói, ta nếu để cho ngươi thấy được hy vọng đâu an dung dung vô cùng thống khổ. Bỗng nhiên tại trong ngực hắn khóc ồ lên truyền âm nói Ngươi chỉ cần bình an Là có thể Hạ cực nhẹ nhẹ xoa tóc của nàng cố chấp hỏi Nếu là thấy được đâu nếu là thấy Ta Ta liền theo ngươi đi làm Dù cho thịt nát xương tan ta cũng không sợ Một lời đá định một lời đá định Hai người trên giường ôm nhau Lặng lặng nằm trong chốc lát Tùy ý đàm một ít gì đó tỷ như an dung dung liên tục căn dặn không nên đem an tầm cuốn vào dạng này thì phi bên trong đến. Để cho nàng tốt cuộc sống thoải mái đi. Lại tỷ như hạ cực tùy ý hỏi thăm mười một cảnh về sau sẽ phát sinh cách nào biến hóa. Sau đó lấy được biến hóa bên trong nhưng không có thu hoạt được để nhị thân loại thuyết pháp này. Như mỗi một loại này. Sau đó... An Dung Dung mới đứng dậy trong bóng đêm tất tiếng son soạt tốt mặt quần áo tử tế đẩy cửa rời đi. Hạ cực thở hát ra, hắn cảm giác mình có thể muốn tạm thời mất đi một vị đồng minh. An Dung Dung nhìn thấy. Nhất định là tô ra một chút áp chủ bài. Nàng có thể bị sợ đến như vậy. Cái kia áp chủ bài tất nhiên là rất khủng bố. Nhưng thì tính sao? Hai ngày sau. Tô ra tam trọng thiên một chỗ không trung hoa viên bên trong. Mai trắng chờ kỳ hoa dị thảo tản ra lãnh diễm mùi thơm. An Dung Dung ăn mặc màu đỏ áo lông, đứng tại trên thềm đá, như là tại tiểu tuyết bên trong nở rộ hỏa diễm. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Sau đó là một tiếng ôn hòa mỉm cười. Nguyệt Khanh đã lâu không gặp. Nam nhân kia cấp tốc đi đến nàng bên cạnh người, nghiêng đầu phủi nàng liếc mắt. Trong mắt nhưng không có kinh diễm chi sắc. Cũng không có vẻ dâm tà. Mà là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tà an dung dung cũng nhìn thấy nam nhân này. Trên mặt hắn thời khắc treo mỉm cười. Hai gò má ửng đỏ. Phấn mà thấu trắng. Có một cỗ gì gì ấm áp. Giống như là cưng chiều từ nhỏ thế ra thư sinh. Nhưng trên người hắn lại vẫn cứ có. Tà khí. Nam nhân chính là Tô Du, 20 năm trước đi ngô ra, bây giờ vừa mới vừa trở về. An dung dung ngồi vào vườn hoa dưới mái hiên bàn trà một bên. Thuần thuộc pha trà. Sau đó phân ra một chén ra ngoài. Tô Du có phần có phong đầu ngồi vào đối diện nàng. Thân mang áo trắng. Không nhuốm bụi trần. Nhưng hết lần này tới lần khác. Vẫn là cái kia một cỗ vô phương tán đi tà khí hủy này áo trắng hình ảnh. Hai người ăn ý ai cũng chưa từng nói chuyện trước Tất cả ôn chuyện liền gặp mặt một câu kia đắt lâu không gặp Trừ cách đó ra, lại không một lời Tô Du uống xong một ly trà Ôn hòa nói Nguyệt Khanh Ý của gia tục Người minh bạch đi an dung dung gật gật đầu Tô Du bỗng nhiên cười chuyện âm nói Kỳ thật Ta đối với ngươi không có hứng thú Ngươi hẳn là cũng có người thích Thế nhưng gia tộc chi mình lại không thể trái. Ta có cái đề nghị. Ngươi nguyện ý nghe sao? An Dung Dung ngạc nhiên một thoáng, sau đó lại gật gật đầu. Tô Du truyền âm nói: "Ta nguyện ý giúp ngươi. Đối bọn hắn ta chỉ nói chúng ta chung đụng rất tốt. Mặc dù sau này chúng ta thành hôn, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi một thoáng, dù cho sắt tay cũng không biết. Ngươi cũng có thể cùng tiểu tình nhân của ngươi đi riêng tư gặp" Thậm chí ta nắm giường cưới không cho các ngươi cũng không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ chỉ treo vợ chồng tên. An dung dung truyền âm nói, ngươi muốn cái gì tô du nói, trưởng khống. Cái gì trưởng khống ta muốn trưởng khống tô ra tất cả tài nguyên, không hy vọng có người cho ta tiếp theo điểm ngáng chân. Cho nên, ta thành toàn ngươi, ngươi cũng cần thành toàn ta trợ giúp ta. Nếu như có khả năng, ngươi ta hiện tại liền có thể lập xuống thể ngôn. An Dung Dung có chút lưỡng lự, nàng dương mắt lại liếc mắt nhìn nam nhân này. Hắn nhìn như khéo hiểu lòng người, nhìn như chẳng qua là một cách đối quyền thế có giá tâm hạng người. Nhưng thật như thế sao trên người hắn cái kia một cố tài ý, đã vô phương ngăn cản. Hắn đến cùng muốn làm gì Tô Du cũng không vội. Hắn đổi khách làm chủ, nắm qua nước trà lại rót cho mình một chén, chậm rãi uống, kiên nhẫn chờ đợi. Tựa hồ trước mặt này tuyệt mỹ tô ra để nhất mỹ nhân đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. An Dung Dung nói, ta sẽ không lợi dụng lực lượng của mình đi liều lính giúp ngươi. Tô Du nói, lý dạy, ta sẽ không ép buộc. Nhưng nếu như không có cùng ít lợi của ngươi cực lớn xung đột, ngươi nhất định phải giúp ta. An Dung Dung lại cẩn thận suy nghĩ một chút, thực sự nghĩ không ra có vấn đề gì, vì vậy nói được. Tô Du cười nói, vậy chúng ta phát thể đi. Về sau, hai người đều là lập ra lời thể. Tô Du nói, dựa theo lệ cũ, nếu là một tòa trang viên chủ nhân tử vong, như vậy tòa trang viên này tất cả nô bộc đều nên đấu giá, hoặc là tộc nhân khác chia cắt. Mà băng đế cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ xét lưu lại một chút nô bộc quét dọn trang viên. Bố trí cái mổ trôn quần áo và di vật mà thôi. Đợi cho đấu giá ngày, ngươi giúp ta cầm người ghế tiếp. Người nào ngũ vĩ yêu hồ, nàng, nàng vốn không tính nô bục. Nhưng ta hết lần này tới lần khác biết trên người nàng không chỉ có phong ấm, còn bị lạc ấm nô văn. Mà nghe lệnh của băng đế, băng đế cũng là cũng không có bạc đãi nàng, cũng không có miễn cưỡng nàng, ta rất là bội phục. An Dung Dung biết giảng này ngũ vĩ nhất định là sẽ đập tới giá trên trời. Tô Du tích phân thiếu. Cho nên hắn đây là muốn chính mình táng ra bại sản đi giúp hắn. Nhưng mà. Nàng trong đầu lói lên phong nam bắc sáng vẻ. Thân ảnh kia đã im dấu tại nàng trong ấp, Thế là nàng ớt tiếng. Ta đáp ứng ngươi. Tô Du mỉm cười nói hợp tác vui vẻ. Hoàng huyên vạn tuế 7 chương 163. Long trì quán đỉnh, hồng nương giật dây canh thứ nhất hạ cực tái kiến an dung dung lúc là tại phi xe kéo lên. Trường công chúa đến mang hắn đi tiếp thu chuẩn vào 11 cảnh quán đỉnh. Hạ cực nhìn nàng một cái chỉ cảm thấy an dung dung vẻ mặt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Qua mấy ngày hỏa trùng tới, ngươi liền chuyên tâm đột phá 11 cảnh đột phá lại đi nhân gian đi. An dung dung thanh âm cũng có chút vui sướng, hai tay ghéo bên cạnh người nam nhân cánh tay. Hạ cực phủi nàng liếc mắt. Tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng truyền âm nhắc nhở. Điều chỉnh một chút. Tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề. An dung dung muốn nói ta không có, nhưng lời đến khóe miệng, lại đột nhiên phát hiện mình xác thực là lạ. Từng có lúc chính mình còn lấy trưởng công chúa thân phận của ảnh tử bồi hồi tại thời khắc sinh tử, còn cùng băng đế hai tướng đánh cờ, rút đao sinh tử. Nhưng bây giờ đâu hoảng sợ, thỏa hiệp, giao dịch, yêu lại, bị nắm mũi dẫn đi. Đây là chính mình sao hạ cực thấy được nàng lộ ra vẻ suy tư, truyền âm nói, làm ngươi có được, liền sẽ biết sợ mất đi. Mà nếu là không có gì cả, lại có thể vượt khó tiến lên giết ra đường máu. An dung dung, Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi thật có được qua sao trưởng công chúa chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh thổi qua linh hồn. Nàng cả người run rẩy dâng lên. Lại mở mắt ra. Trong mắt đã nhiều hơn một phần quen thuộc mê người. Lạnh lẽo. Như mang theo mặt nạ. Nhưng rất nhanh này mặt nạ lại bị hoảng sợ thỏa hiệp mềm yếu biến thành hiểu. Tiếp theo lại lần nữa hóa thành mặt nạ. Như thế lặp đi lặp lại. Mãi đến ánh mắt lộ ra mấy phần bối rối. Hạ cực lại xây dịch trưởng công chúa ôm nàng cánh tay tay. Nhẹ giọng truyền âm nói. Ngươi đi qua nắm lấy cánh tay của ta. Là vì nói chuyện. Hiện tại thế nào, ngươi thật giống như nắm lấy một cây cỏng cỏ cứu mạng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút Ngươi là thật bởi vì thích ta mới như thế nắm lấy ta Hay là bởi vì hoàng hốt sợ hãi Cho nên mất đi lý trí cùng phán đoán Mà quán tính nắm lấy ta trưởng công chúa ngốc tại chỗ Như là đông cứng Hạ cực mỉm cười giúp nàng sửa sang tóc nhường hơi loạn tóc mây đừng đến nàng sau tay Chuyện âm nói Về sớm một chút đi Đừng để ta Chờ quá lâu An dung dung im lặng thật lâu Nhắm hai mắt nói được Nàng một tiếng này Đã nhiều hơn mấy phần quá khứ khí phách Lúc này Đi qua hạ cực nhắc nhở Nàng nhảy ra này vòng tròn Mới đột nhiên thấy chính mình tâm cảnh biến hóa quá trình Tô ra đám kia lão ra hỏa Thật đúng là lợi hại Trong lúc bất chi bất giác bắt chẹt chính mình ngắn Cũng cải biến tâm tình của mình Tại đây tràng quyền lực trong trò chơi. Người nào nếu là mất chính mình cách cuộc. Chỉ muốn an phận ở một góc. Tham sống sợ chết. Người nào đã định trước bị ăn ngay cả cản cũng không còn. Phi xe kéo tới mục đích. Hạ cực xuống xe bước vào tam trọng thiên một chỗ ẩm nấp đại điện. Bởi vì sớm có gửi thông điệp. Cho nên đại điện thủ về tô ra nữ đệ tử cũng không có cản hắn. Mà là thả hắn tiến vào. Tô ra tại Tam Trọng Thiên quán đỉnh chỗ tên là Sổ Long Trì. Nói trắng ra là liền là xương mù bừng bừng thiên trì, mà cái gọi là quán đỉnh liền là hấp thụ này chỉ bên trong bộ phận chất sinh dưỡng. Chất sinh dưỡng bên trong đã bao hàm tinh khí thần huyền công, có thể phù trợ đi đến chín điểm ngũ trọng, từ đó đi đến có khả năng thành tựu 11 cảnh điều kiện tất yếu. Hạ cực có chút lưỡng lự đến cùng là nên cởi quần áo ra đi vào đâu vẫn là trực tiếp đi vào đâu đang do dự lúc. Hắn chợt thấy trong sương mù có một bóng người, hiển nhiên là nữ tử. Này sương mù rất đặc thù, thấy không rõ lẫn nhau. Nhưng hạ cực bởi vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp mặc quần áo, bước vào trong ao. Nữ tử kia rõ ràng cũng đã nhận ra hắn tiến vào, nghiêng đầu hỏi, ngươi là ai phong nam bắc? Gió nữ tử suy nghĩ một chút bỗng nhiên nở nụ cười ta gọi tô điểm mới từ ngô ra trở về. Hạ cực ngẩn người. Đời này ở không nhưng còn có trao đổi sinh kỹ thuật hắn bản năng liền muốn nhiều nghe ngóng điểm tin tức. Thế là hỏi. Ngô ra so ta tô ra như thế nào tô điểm nói. Không tốt. Tuyệt núi tuyệt nước. Âm khí âm u, Còn không có ánh nắng. Ta làn ra đều mất máu sắc. Mấy ngày nay tải mãnh liệt rơi nắng bù lại Hạ cực lại hỏi Ngô ra công pháp so ta tô ra như thế nào Tô điểm cười nói Thế nào Mong muốn trả ngô ra hạ cực nói Cùng chỗ một ao Cũng tính duyên phần Chẳng qua là tâm sự Tô điểm nói Ngươi chốc lát nữa liền sẽ không buông lòng Quán đỉnh không có thư thái như vậy Ta nghe nói qua ngươi Ngươi từ bên ngoài nhân gian đến Lại đánh bại ta tô ra hai vị thiên tài Đúng Tô cảnh là biểu ca ta Hạ cực trầm mặt lại Tô điểm nói Bất quá ta phải cảm ơn ngươi Bởi vì ngươi không giết hắn Ta đều muốn giết hắn Hắn liền là thằng ngu Không sớm thì muộn sẽ chọc cho phiền toái lớn Hạ cực nói Luận võ luận bàn Sinh tử không do người Tô điểm nói Ta không trách ngươi tương phản, ta hết sức thích ngươi. Hiện tại tô ra thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều là ngỡ ngẩn. Khó được có ngươi một cái thiên tài như vậy. Ta thật sự là hiếm có ngươi đây. Hạ cực quyết định không nữa nói chuyện với nhau, hắn đã phát hiện, nữ nhân này rất có thể là cách đồ biến thái. Tô điềm hì hì nở nụ cười, thế là cũng không nói chuyện. Hạ cực lặng lặng cảm thổ được. Chỉ cảm thấy một loại sức mạnh đang sông mở chính mình lỗ chân lông Hướng trong cơ thể tràn vào Mỗi một thêm chút sức lượng bên trong đều ẩm chứa bảo tạc tính chất yếu tố Mặc dù này loại yếu tố với hắn mà nói liền là mưa bụi Nhưng hắn vẫn là giả bộ như bảo vệ chặt linh đài Khuôn mặt nghiêm nghị bộ dáng. Những lực lượng này bị thân thể của hắn dẫn sắt Tại hắn nguyên thần chỗ trầm rãi tạo thành ba khỏa hạt châu màu vàng ấm long ngâm khí long huyết kình long thần minh. Này ba hạt châu lực lượng rất nhanh thăng lên đến 9 tầng Về sau lại tại trong ao lực lượng đẩy hợp dưới. Tụ tập thành một khỏa đạm hạt châu màu đỏ chân long nhập dai thánh điển. 3. Hạ cực trực tiếp sử dụng này đạm hạt châu màu đỏ. Hạt châu vỡ vụn. Đỏ nhạt chảy qua nguyên thần, máu thịt. Mạch đập tiếp theo cải tạo thân thể của hắn. Sau đó, hắn sinh ra một loại nổ tung cảm giác. Giống như là cái kia trong trưởng ma long thân thể muốn từ nơi này nho nhỏ trong thân thể thoát khỏi mà ra. Loại kia áp chế cảm giác trong lúc nhất thời đạt đến cao phong. Khiến cho hắn nhìn không được xiết chặt hai quả đấm. Gắt gao khống chế trong cơ thể minh mung năng lượng. Để tránh để nó vào lúc này cho hấp thủ ánh sáng ra tới. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, đường tắt suy nhất liền là trực tiếp cùng ngũ đại thế gia khai chiến, không khả năng khác nữa. A a a, hắn đau khổ áp chế loại lực lượng này, nhìn không được phát ra tiếng sống Tô Điểm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ta thừa nhận rất đau, nhưng ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy chẳng lẽ thân thể ngươi chịu không được những lực lượng này hạ cực không trả lời. Từng ngụm từng ngụm thở phì phò, Tô điểm có chút khinh thường nhìn hắn một cái. Nhưng nàng không thấy hạ cực song trong con mắt lói lên khủng bố sáng bóng. Cái kia sáng bóng mới hiện ra, hạ cực lập tức gấp nhắm mắt lại, không cho người ngoài thấy. Thật lâu, hắn mới bình phục lại. Hắn đã thành công đem lực lượng này nhét vào hắc hoàng đế ma thân bên trong. Tinh tế tiêu hóa lấy vừa lấy được lực lượng. Chân long nhập dai thánh điển mặc dù là màu đỏ nhạt kỹ năng. Nhưng là một loại tính tổng hợp các phương thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Để thân thể có thể tiếp nhận hỏa trùng tiến một bước cải tạo. Bản thân lại không có cái gì tác dụng đặc biệt. Hạ cực tay chỉ điểm một chút mu bàn tay của mình. Chỉ cảm thấy phồng lên lời hại. Hắn cảm giác mình giống như là cái khí cầu. Có lẽ bị châm đâm một cách liền sẽ phá. Nhưng nếu là phá, lại không phải nổ tung. Mà là tuôn ra một cái hắc hoàng đế. Hắn lại hao tốn thật lâu thời gian. Mới tiến một bước điều chỉnh tốt trạng thái thân thể của mình. Xem ra đơn thuần áp súc thân thể đối với mình này. Loại máu tỉnh hai lần người mà nói. Đã không quá có tác dụng. Huống chi. Hắn đã phát giác chính mình lần đầu tiên máu tỉnh. Tất nhiên là có đại vấn đề. Máu tỉnh. Tức huyết mạch thức tình Có ba cách điều kiện tiên quyết. Thứ nhất. Tồn tại huyết mạch thứ hai. Hỏa trùng tan giá thứ ba. Tinh khí thần đi đến đỉnh phong. Mình tại chỉ dựa vào lấy cách điều kiện thứ ba liền trực tiếp vào mười một cảnh. Đây hỏa thực là quái thai. Đừng nói thế ra. Hắn hiện tại chính mình cũng cảm giác mình xem như gì số. Như vậy. Vấn đề tới. Chính mình thức tỉnh cái thứ nhất pháp thân đến tột cùng là cái gì vì cái gì tại kiếp gặp được bạc liên hoa. Bạch Liên Hoa sẽ chạy Mà Hắc Liên Hoa lại chủ động chạy đến cùng mình kết hợp trở về trên đường Hắn đã theo an dung dung chỗ hiểu Hắc Hoàng đế tồn tại Nếu như nói chính mình là Hắc Hoàng đế Là ác mộng triệu Như vậy Mình nếu là chưa từng từng thu được cái thứ nhất pháp thân Phải chăng còn sẽ có 24 đầu Phải chăng còn lại là Hắc Hoàng đế này từ nơi sâu xa Giống như một khâu bộ một khâu Trùng hợp vô cùng. Thần bí khó lường. Tựa như thiên ý. Vạn nhất là nhân vật chính quang hoàn đâu hạ cực nghĩ như vậy. Nhưng chợt bỏ đi suy nghĩ. Đây là cái thế giới chân thật. Mà không phải thư ảo chuyện xưa thế giới. Như thế suy nghĩ sẽ đem mình đẩy vào một cái ngốc nít lô giấy chỗ nhầm lẫn, Mãi đến cuối cùng bị người bán tính toán còn không biết. Ao ao ao. Bên cạnh người chuyển đến nổi trên mặt nước thanh âm. Tô Điềm đã quán đỉnh hoàn tất. Nàng lắc lắc tóc dài, trần chuồng đi hướng ra phía ngoài, tô ra nữ để tử vội vàng lấy ra áo ngoài cho nàng. Tô Điềm thân hình cao gầy. Quanh thân tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Khóe môi mang cười hiện ra một vệt thục nữ mùi vị. Nhưng này khóe môi chỉ cần thoáng đi lên dẫn ra một ly chính là hiện ra điên cuồng. Lại câu động một chút chính là tà khí sạc rào. da thịt tái nhợt lại chảy xuôi theo từng đảo hỏa diễm hồng trạch. Nàng hỏi. Vì cái gì thả nam nhân tiến đến tới trước tới sau? Chút điểm thời gian này không chờ được sao nữ đệ tử kia nói khẽ. Lão thái thái phân phó. Tô điểm ngạc nhiên một thoáng bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Ta biết rồi. Hạ cực cũng không biết những thứ này. Hắn thậm chí không có chú ý tới cô nương kia không mặc quần áo. Đang tiêu hóa xong quán đỉnh về sau. Hắn liền cẩn thận thử thăm dò ra trì xuống đất. Phát hiện mình không có nổ tung về sau. Lúc này mới thở phào một cái. Đi tới cửa trước. Cái kia tô ra nữ để tử xứng sờ mà nhìn xem hắn. ngươi mặc quần áo đi vào không nên mặc sao ồ nha. Hạ cực lên phi xe kéo. Giao long cất cánh trong mây tầm. An dung dung vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, rõ ràng đã điều chỉnh không sai biệt lắm. Nàng chính là như vậy, một khi tỉnh táo, khôi phục so với ai khác đều nhanh. Nàng nhìn thấy theo trên thềm đã đi xuống nữ tử, nhưng lại sẽ không lại đi hỏi. Ngược lại là hạ cực nói thẳng, lão thái thái để cho ta đi nàng trang viên, nói muốn giới thiệu nữ hài tử cho ta biết. An dung dung tầm mắt giật giật, không có xoắn xuýt giới thiệu nữ hài tử. Chẳng qua là nói khẽ. Mẹ ta có thể sẽ không dễ dàng làm hồng nương. Hạ cực lộ ra cười. Trước mắt trưởng công chúa là thật đa nhập hí. Ngay kế tiếp. Hắn ứng ước đi vào trung niên Mỹ phủ kia trang viên. Lão thái thái đang lôi kéo một cái thuộc nữ khí chất thiếu nữ tại nói chuyện. Thấy hạ cực đi vào. Nàng cười đối thiếu nữ kia nói. Cách này là nai nai vì ngươi giới thiệu như ý lang quân. Hạ cực. Lão Thái Thái ngoát nói, Nam Bắc, lại đây ngồi đi. Hạ cực chính là ngồi tới. Lão Thái Thái chỉ chỉ thiếu nữ kia cái ghế đối diện nói, ngồi cái kia. Hạ cực cũng không từ chối thoải mái ngồi tới. Lão Thái Thái này mới lộ ra mỉm cười. Nam Bắc, cô nương này từ nhỏ đã đi ngô ra trao đổi. Hôm trước vừa trở về, gọi tô điểm. Phẩm tính thiện lương, làm người hiền thục, tướng mạo thượng giai tích cực tiến tới, hơn nữa còn là bản gia người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nam tử trước mặt, nói, nai nai, hôm qua ta cùng hắn thấy qua. Lão thái thái ra vẻ không biết. Trùng hợp như vậy Tô Điểm nói. Đúng vậy a. Xảo đến cởi quần áo ra tại bên trong ao rồng cùng một chỗ quán đỉnh. Lão thái thái cười hai mắt hít lại thành một đầu hổ ly may, nha đầu cái này là duyên phận. Nàng lại dùng sớm sinh quý tử vẻ mặt nhìn về phía hạ cực hỏi, Nam Bắc. Ngươi cảm thấy ngọt ngào thế nào hạ cực? Trước mặt lão thái thái sẽ không thật phát giác được chính mình đi bằng không? Vì sao lại là nắm trường mệnh khóa cho mình? Lại là tích cực như vậy giúp mình ra mắt? Hơn nữa còn là bản ra người này cũng không dễ dàng. Là coi trời bằng vung. Nhưng không có đạo lý. Tướng mạo của mình. Khí chất. Lực lượng đều cùng thần võ vương khác biệt. Mà lại mặt khác mười một cảnh hẳn là không có để nhị thân. Thế là. Hắn nghiêm mặt nhìn về phía tô điểm nói. Ta uống rượu. Còn ra thích quyển một loại nhân gian mùi thuốc lá đốt lên tới rút. Ngoại trừ thế gia an bài trang viên ta lại không có phòng ở. Cũng không có tỏa giá. Không có thế lực Không thích luyện võ Là trong huyết mạch dưới ngoại da người Đại thể ý tứ liền là ra mắt lúc nói ta uống rượu hút thuốc Không nhà không xe không có công tác Không nỗ lực còn không có thiên phú Tô điểm Lão Thái Thái nói Nam Bắc Ngươi làm sao nói đâu ngọt ngào thật tốt cô nương Hạ cực thở phào một cái Dựa theo con đường Mình đã nắm ra mắt chắc chắn phải chết hạng đều đạp một lần. Này nháo kịch hẳn là kết thúc. Lão Thái Thái vội vàng lại nói. Ngọt ngào, ngươi đừng để trong lòng đứa nhỏ này không biết nói chuyện. Tô điểm cười nói. nay Nai. Ngươi yên tâm. Ban đầu ta còn chỉ chuẩn bị đến xem. Nhưng bây giờ thấy được. Lại ngược lại là cảm giác hứng thú. Đây là cái thú vị nam nhân. Lão Thái Thái cười nói. Nai Nai này an tâm Các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện Ta nhường tôi tớ chuẩn bị cơm chưa Giữa trưa đừng hòng đi Tô điểm khéo léo ớt tiếng ai tốt Sau đó lão thái thái cười đi ra ngoài Ta đi phòng bếp nhìn một chút Trong phòng chỉ còn lại có hạ cực cùng tô điểm Hai người lặng lặng ngồi đối diện Tô điểm bỗng nhiên nói Ngươi còn thích gì Nói ra một lượt Nói không chừng chúng ta hứng thú hợp nhau đâu hạ cực thản nhiên nói. Không có. Hắn biết trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn là thuộc nữ, nhưng rất có thể là cách độ biến thái, nhiều lời vô ích. Tô điểm nói, dù sao cũng là nai nai tâm ý, khắp nơi xem đi. Đúng, ngươi còn không biết đi trưởng công chúa hôm qua cũng ra mắt, cũng là gia tộc an bài đối tượng là Tô Du. Hai người ra mắt khá tốt trò chuyện với nhau thật vui tình đầu ý hợp còn kém đính hôn. Nói xong câu đó, nàng cười khẽ, lại bất đồng thanh sắc uống trà. Như là thuận miệng hỏi một câu, nàng sẽ không không có nói cho ngươi a rất nhanh. Cơm chưa đến, hạ cực nhìn xem một bàn này món ăn trong lòng tràn đầy cổ quái cảm xúc. Bởi vì một bàn này món ăn, căn bản không phải cái thế giới này kiểu dáng mà là xuyên qua trước địa tinh bên trên đồ ăn thường ngày kiểu sáng, cái gì cà chua xúc trứng, ớt xanh thịt băm, ma bà đậu hũ, luộc cọng thịt, trứng gà bánh, lão thái thái nói, đây đều là trước khi ngọc cách đứa bé kia dạy ta, cách đứa bé kia ý nghĩ một mực rất quái lạ, nam bắc, ngọc ngào, đều tới nếm thử, vừa nói xong. Lão thái thái liền kẹp một khối lộc tộc thịt đặt vào tô điểm trong chén. Sau đó lại kẹp một khối đặt vào hạ cực trong chén. Cười nói. Nhanh ăn đi. Hoàng huyên vạn tuế 7 chương 164. Tô gia lão tổ xuất quan canh thứ hai bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Cái kia vẽ ở thế giới này một tòa hành cung như tuyên cổ tồn tại. Nguyên bản nên hai đảo ngồi đối diện thân ảnh lại trở thành một đảo. Hắn sau lưng thần bí cổ trung kim đồng hồ tại 17 điểm mới qua một chút kim phút đang chỉ tại 6 điểm vị trí. Này đảo thân ảnh mơ hồ nhìn xem đối diện không có một ai vị trí. Tuy là không sợ hãi không trợt. Nhưng từ lẩm bẩm trong giọng nói lại là mang tới một vệt tò mò. Đã xuất thần võ vương loại kia gì xấu ngươi cũng chưa từng tự mình xuống chàng Vì sao lúc này? Ngươi đột nhiên đã tham dự ngồi 3.000 năm. Hiện tại cách này là ngươi phán định thời cơ tốt nhất sao hắn như một đảo cắt hình chiếu vào bên trong thế giới này. Lần sau gặp lại cũng không biết là khi nào. Xem ra kiếp số đã bắt đầu quấy. Ta cũng cần nhanh chóng tìm kỹ cắt vào nhân gian thời cơ. Để tránh lạc hậu. Chỉ bất quá, ngồi 3.000 năm ngươi đi nhân gian còn thích ứng A Tô Điểm đang ở ăn thịt. Nàng giống như mấy ngàn năm chưa ăn qua thịt một dạng ăn rất ngon. Nàng ăn càng thơm Lão thái thái liền càng vui vẻ Liền như là mỗi một cái chân chính Nai Nai đối cháu gái của mình mà một dạng Chỉ hy vọng ăn nhiều một chút Ăn ngon thêm một chén nữa Tô điểm nắm cái chén không đưa ra đi Lộ ra nguyên khí tràn đầy Lão thái thái đứng dậy trước hỏi Nam Bắc Ngươi cũng lại thêm một bát đi Ngươi xem một chút Ngọt ngào đều so ngươi ăn nhiều lắm Hạ cực là thật lâu chưa ăn qua kiếp trước thức ăn. Nói thật hắn là nghĩ thêm thế nhưng sợ lộ ra sơ hở. Hắn còn không nói chuyện. Tô điểm nắm lấy chén của hắn đưa tới. nay nay Giúp hắn cũng thêm một bát. Nhìn xem khó chịu. Lão thái thái thật vui vẻ đi thêm cơm. Bên bàn tròn chỉ còn lại có hắn cùng tô điểm hai người. Tô điểm nói. Ta mới từ ngô ra trở về. Rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu Về sau gia tục lại để cho ta cùng đi với ngươi nhân gian Ngươi có thể hay không mang nhiều ta nhìn một chút hạ cực vừa vặn muốn từ nàng nơi này nghe ngóng ngô ra tin tức Húng chi mang nàng đi nhân gian Này bạn cũng không cách nào từ chối sự tình Thế là gật đầu nói Tốt Đang nói chuyện, lão thái thái đã đem bát cơm bưng tới Một chầu cơm chưa, chủ và khách đều vui vẻ cơm chưa về sau, lão thái thái lại để cho hai người tại trang viên tản bộ ở chung một hồi. lần này, không đợi hạ cực nói chuyện, tô điềm chủ động nói, ngô gia không có ngũ trọng thiên, chỉ có hai tầng, tầng thứ hai là lão tổ chỗ, để nhất trọng lại cực lớn, tựa như là một cách hoàn chỉnh thế giới. bên trong âm u, tối tăm, Hắc ấm, gian trá. có cơ hội. Ta dẫn ngươi đi xem xem. Hạ cực xác thực muốn biết cửa vào chỗ. Nhưng hắn dù sao vẫn là cùng thiếu nữ này có chút ngăn cách. Tô điểm bỗng nhiên lại nói khẽ. Kỳ thật nai nai hận không thể chúng ta ngày mai liền cùng cư. Mà ta là cái hết sức truyền thống nữ nhân. Cho nên hôn nhân việc lớn đều nghe trưởng bối an bài. Mà ngươi cũng không đáng ghép. So những phế vật kia ngớ ngẩn tốt hơn nhiều. Hạ cực thản nhiên nói, chúng ta còn không quen. Tô Điểm nói, Phong Nam Bắc, sinh sôi phải thừa dịp sớm. Nếu như không nhanh chóng lưu lại dòng dõi, càng về sau có thể là càng khó. Theo huyết mạch thức tình, sinh mệnh cấp độ của ngươi cũng tải tăng lên. Mà ngươi chỉ có tìm kiếm được cùng ngươi sinh mệnh cấp độ cùng cấp nữ nhân, mới có thể sinh sôi. Mà càng là mạnh mẽ, sinh sôi thành công khả năng lại càng nhỏ, đây là thiên đảo đối với mạnh mẽ giống loài hạn chế. Câu nói này cũng là theo một cách mới góc độ nhường hạ cực rơi vào trầm tư hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Hiện tại, hắn là hắc hoàng đế thân thể. Còn có thể sinh sôi ra dòng giói sao còn có ai có thể tiếp nhận hắn cái gọi là môn đăng hộ đối. Ở kiếp trước có lẽ là chỉ ra thế. Nhưng ở cái thế giới này, có lẽ chỉ là ít nhất là giống nhau cường giả. Một dạng sinh mệnh cấp độ 3 ngày sau, băng đế nô bộc đấu giá hội kết thúc. Ngũ vĩ thuận lợi thuộc về tô du. Mà An Dung Dung chính mình chỉ lưu một người bây giờ thân là Thanh Vương Vương Phi như mộng tuyết. Lại qua một ngày, một khỏa lam Ma hỏa hỏa trùng được đưa tới. Dựa theo ước định, này hỏa trùng trực tiếp bị đưa tới hạ cực trang viên. Hạ cực thử thật lâu, hắn là thật không cách nào lại hấp thu này một đám lửa trồng. Thân thể của hắn đã bão hòa. Bão hòa đến hai tầng máu tỉnh, hai cái pháp thân, nhưng vô luận cách nào pháp thân đều không thể hiện ra ở người trước. Thế là, hắn mượn thương thí chưa từng khôi phục tên, nắm U Lam Hỏa Trùng đưa trả lại cho An Dung Dung. Gia tộc thì là mượn nhu cầu cấp bách Hỏa Trùng tên. Nắm U Lam Hỏa Trùng đòi lấy trở về. Đồng thời hứa hẹn sau này có lại cho một viên phong Nam Bắc Sự kiện lần này có lẽ mặt ngoài không ai nói cái gì Nhưng sau lưng lại là không thể thiếu châm chọc khiêu khích Ngoại gia người trung quy là ngoại gia người Thương thí chưa từng khôi phục sợ không phải vô phương hấp thu hỏa trùng cho hắn quán đỉnh tài nguyên thật sự là phí phạm Nếu như là ta Sợ không phải sớm đã đột phá Ai đáng tiếc đáng tiếc Ta như vậy thiên tài vậy mà không người thưởng thức Này loại tam lưu võ giả Cũng là ý vào mấy phần tiền kỳ thiên phú Nhưng phàm là có ưu tú huyết mạch thế gia bản gia đệ tử Nhất định đều sớm thấy rõ Này loại ngoại gia người tiềm lực có hạn Lâu dài không được Thật không biết người nào còn sùng bái cách này người Ta này loại sống hơn 50 năm bản gia người thật nhìn không được Hiểu biết thiền cận đây này Vô luận là ở đâu bên trong Vô luận từ lúc nào Mãi mãi cũng sẽ không thiếu những âm thanh này Thế ra cũng giống vậy mà viên kia bị gia tộc thu hồi hỏa trùng Lại là cho tô điểm Tô điểm hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian đi hấp thu Sau đó Thành công đột phá đến 11 cảnh Nhưng pháp thân lại là một đầu hỗn tạp sắc long Vậy mà chui vào ngũ sắc long Những cái kia sau lưng thanh âm lại lặng lẽ trào phúng đi lên Thật sự là bản ra người xỉ nhục Còn trao đổi đi ngô ra Ăn nhiều như vậy tài nguyên Lại chỉ có thể hóa ra hốn tạp sắc long vừa đi vừa về báo gia tộc Ta nếu là nàng đã sớm không mặt mũi gặp người Hài hước thật sự là hài hước a Còn không nếu như để cho cái kia phong nam bắt hấp thu Lại ghém cũng sẽ không ghém qua hốn tạp sắc long Kết quả này là nhường hạ cực có chút ngạc nhiên Dựa theo hắn suy nghĩ Vô luận cái kia viên hỏa trùng cho người nào Bản ra người đột phá 11 cảnh sau tóm lại là nên chạy đến đánh chính mình mặt Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống như thế phản xáo lộ sao tô điểm trồng lên chân Chân của nàng rất dài Mà lại gầy, Trồng lên nhau bắt chân đúng là không có khe hở dính liền Hiện ra một cố nhu nhu nhược nhược vẻ đẹp. Nàng ngồi tại hạ cực trang viên trước bàn đá. Ủy khuất trông mong nói. Sớm biết ta không hấp thu hỏa trùng. Hiện tại không mặt mũi thấy người. Hạ cực, không sao, ngươi so với ta tốt, ta liền hấp thu đều không hấp thu được. Tô điểm thở dài nói, ngươi là bị thương. Mà ta không có. Hạ cực, cách này cũng không trách ngươi là hỏa trùng phẩm chất không tốt theo ta được biết. U lam hỏa trùng hẳn. Là bình thường trùng loại, về sau còn có gì hỏa, không diệt ma hỏa. Hắn mạnh mẽ gạt lấy đen bạc liên hoa không nói. Tô Điềm bỗng nhiên nói. Ngươi có thể hay không giống như người khác. Xem thường ta hạ cực lắc đầu. Không chỉ không có. Đáy lòng của hắn lại vô hình. Bị động. Không cách nào khống chế sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cảm giác kia thật giống như hai cái họp cặn bã một cách đang ở bởi vì không có tham gia khảo thí mà bị giáo huấn. kết quả một cách khác chạy tới nói, ta chỉ thi mười điểm. cái gì là cảm giác thân thiết, là cách này. hắn cổ quái nói, ngươi trong phải người trong tộc à? vì sao lại dạng này tô điểm thở dài một tiếng. khổ não nói, ta cũng không biết. lại qua hai ngày, an dung dung bỗng nhiên tới chơi. nàng vừa thấy mặt. Liền nói ngay vào điểm chính, Nam Bắc, gia tộc lại phong tỏa. Vì cái gì bởi vì hắc hoàng đế? An dung dung vẻ mặt nghiêm túc. Ngoại trừ tất yếu nhân viên cùng gia tộc An bài nhân viên bên ngoài. Những người khác không cho phép ra ngoài. Hạ cực gật gật đầu. Nhưng, An dung dung câu nói tiếp theo lại có vẻ cổ quái, ta cũng không cho ra ngoài. Nhưng ngươi có khả năng, mà lại lần này... Gia tộc ngoài định mức nhường một người đi hiệp trở ngươi Người nào tô điểm Tại sao là nàng An Dung Dung nói Nàng là lão thái thái sủng ái nhất tôn nữ Mà lão thái thái Nam Bắc Ngươi ra thích tô điểm sao hạ cực nói Lão thái thái không giải thích được để cho ta cùng nàng ra mắt An Dung Dung suy nghĩ một chút truyền âm nói Xem ra gia tộc vẫn là tán thành ngươi Nhưng lại bắt đầu hoài nghi ta Bọn hắn để cho ta cùng một cách khác bản ra người ở chung. Trên thực tế là mong muốn thuận lý thành chương nắm trên tay của ta quyền lực đều tiện tay cầm đi. Ta mấy ngày nay là suy nghĩ minh bạch. Bọn hắn mặc dù luôn miệng nói ngươi là ngoại ra người. Nhưng kỳ thật lại đem ngươi trở thành bản ra người. Mà bọn hắn chân chính muốn người đối phó là ta. Xem ra băng đế khi còn sống đã cùng bọn hắn nói rất nhiều thứ. Mà bọn hắn kỳ thật cũng là tin tưởng băng đế. Theo bọn hắn nghĩ. Lần này trở về vốn nên là băng đế mà không phải ta. Nhưng lại không ngờ tới sai lầm. Thế là. Tại dùng thích hợp nhất phương pháp bổ cứu. Hạ cực chợt nhớ tới mình nói với lưu ly câu nói kia. Thế là lại lặp lại một lần nói. Không muốn bối rối. Mạnh lên là có thể. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trân trọng. Ngươi cũng thế. Hạ cực mang theo tô điểm ngồi phi xe kéo rơi xuống nhất trọng thiên. Lại mang lên tân quân chính là đi tới lối ra. Tô sơ cô nương lại gặp mặt. a, phong tiên sinh. Dẫn đường thiếu nữ có chút thù sùng nhợ kinh. Chỉ bất quá. Nàng chợt nhớ tới gia tộc những ngày gần đây lão thái thái an bài phong nam bắc ra mắt bí truyền. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn một cái. Liền thấy phong tiên sinh đối tượng hẹn họ. Chỉ bất quá, tô điểm tựa hồ là không có chú ý tới nàng như thế lộ ra tốt, hoặc là căn bản không thèm để ý. Ba người đi vào cử thạch tiến vào cá mắt hồ. Hạ cực sợ hai người xảy ra chuyện chính là tay kéo lấy hai người, nhanh chóng thăng lên đến mặt hồ. Về sau mướn một chiếc xe ngựa, hướng kính hồ hướng đi mà đi. Một ngày sau, xe ngựa chạy tới kính hồ. Làm phu xe thấy ba người muốn hướng giữa hồ mà đi lúc. Nhìn lại một chút ba người tư nghi tướng mạo, Bỗng nhiên phúc trí tâm linh Vội vàng đem thuê tiền xe móc ra Xa xa chạy tới Tiên nhân Tiên nhân Tiền của ngài ta không thể nhận Ngài đã cứu ta người cả nhà tính mệnh Ta nếu là thu tiền của ngài Đó là thật không nên nha thu đi Hạ cực nhàn nhạt trả lời một câu Thanh âm tựa như thanh phong phật liễu Nhường phu xe kia lập tức an ổn xuống. Chẳng qua là quỷ ở bên hồ. Thật lâu không chịu đứng dậy. Tô điểm bóng nhiên giật mình ổ một tiếng. Sau đó cười ngọt ngào nói. Nguyên lai ngươi ngày thường kiệt ngạo. khinh cuồng. Người sống chớ gần dáng vẻ đều là giả vờ. Chân thực ngươi. Thiện lương. Trọng tình trọng nghĩa. Vì bách tính tạo phúc. Thật sự là cùng ta thế ra những cái kia ngớ ngẩn khác biệt Hạ cực thuận miệng nói Năm nay Hạ Thiên Ta vì dương danh Hành tẩu tại Đông Hải ven biển Giúp bọn hắn loại trừ giao mắt Phu xe kia đoán chừng cũng là bị lũ lụt người một trong đi Tô điểm nói Người nói nhẹ nhàng linh hoạt Một lời mang qua Nhưng kỳ thật lúc ấy nhất định hết sức vất vả Cũng nhất định rất mệt mỏi Đáng tiếc, ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Hạ cực nói, ngọt ngào cô nương kỳ thật tình cảm của chúng ta không có đến một bước kia. Tô Điềm nói, đó là ngươi cảm thấy. Ngươi không cảm thấy ta không cảm thấy. Tô Điềm lắc đầu. Ta là hết sức truyền thống nữ nhân. Hôn nhân việc lớn. Phụ mẫu chi mệnh. Môi trước chi ngôn. Cha mẹ ta đều là lười nhắc hạng người. Căn bản trèo lên không được nơi thanh nhã. Mà ta từ nhỏ đã là Nai Nai nuôi lớn Nếu Nai Nai hy vọng ta cùng với ngươi Ta đây nhất đỉnh ngươi Vô luận ngươi nghĩ như thế nào Ta đều đã đem ngươi trở thành làm phu quân Sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi Ngươi không muốn đuổi theo cầu hạnh phúc của mình Hạnh phúc của ta liền là mạnh lên Cùng ngươi sinh sôi hậu đại Ta liền sẽ một lòng nhào vào mạnh lên trong chuyện này Mặc dù ta pháp thân chẳng qua là một đầu nho nhỏ hỗn tạp sắc long. Hai người nói chuyện thời điểm thuyền nhỏ đáp vào trong kính hồ trang viên. Cơ huyền rất hiểu chuyện chạy tới hệ dây thừng, hạ cực cùng tô điểm sánh đôi đi xuống thuyền nhỏ. Cơ huyền từ sau nhìn thoáng qua. Đáy lòng của hắn có một loại cảm giác cổ quái. Cái kia chính là sư phụ cùng nữ nhân này đúng là vô cùng xứng. Tựa hồ liền là trời đất tạo nên. Trên đời nếu có bất kỳ người nào khác muốn tới, vậy cũng là bên thứ ba. Hạ cực cũng không hiểu cảm nhận được này loại gì gì ăn ý. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người từng có này loại theo bước chân. Đến động tác, đến hô hấp, thậm chí đến nhịp tim đều vô cùng hòa hợp cảm giác. Mặc dù an dung dung cũng không có. Hai người nhiều lắm thì tình cờ tâm hữu linh tệ. Nhưng hắn cùng này bỗng nhiên xuất hiện tô điểm. Lại là ăn ý đến cực hạn cảm giác. liền tựa như ngày này tại nói cho hắn biết này liền là của ngươi một nửa khác. Này liền là của ngươi nữ nhân. Thậm chí ngơ hồ ở giữa, hắn sinh ra một loại tinh thần cộng minh cảm giác. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Tô điểm cũng vừa tốt nghiêng đầu. Sau đó lại như mối tình đầu bên trong. Như như giật điện quay đầu lại. Tiếp theo thân thể nghiêng một cái. Thuận lý thành trương khoác lên cánh tay của hắn. Mà hắn vậy mà không có đẩy ra ý nghĩ. Bởi vì tim của hắn đập vậy mà cũng ra tốt. Đồng thời. Hắn cũng có thể cảm giác được tô điểm tim đập dồn lên. liền là này loại kỳ dị hài hỏa. Nhưng. Tô điểm cũng không có sẵn quá lâu. Nàng nhìn thấy xa xa hài tử còn có an tầm. Chính là nhỏ giọng nói. Không nghĩ tới ngươi còn như thế có yêu tâm. Vừa nói. Nàng đã vừa đi tiến lên. Từ trong ngực móc ra không ít bình bình lò lọ. lọ. Hụt. Thần tượng đan. Đối đoán thể có ít lời rất lớn. Một người cả đời chỉ có thể ăn một hạt. Bọn nhỏ nghe được con mắt đều sáng lên. Bọn hắn tựa hồ cũng hết sức ra thích nữ nhân này. Nhưng cũng không cầm. Đều mắt ba ba nhìn hướng hạ cực. Hạ cực gật gật đầu, bọn hắn mới hoan hô lên, sau đó chạy đến tô điểm bên người, một người cầm một bình. Tô điểm đuổi theo căn dặn nói, nhớ ý sau khi rèn luyện ăn. An tầm tại ban đầu trông thấy hạ cực thời điểm. Từng có tình yêu nam nữ ý nghĩ. Nhưng đã sớm tan biến không còn chút nào. Bây giờ đối mặt hạ cực giống như đối mặt với một vị chân chính trưởng bối. Nàng nhỏ giọng hỏi. Lão sư. Ta cũng có thể cầm sao hạ cực còn chưa lên tiếng. Tô điểm đã đem một bình thần tượng đan nhét vào trong ngực nàng. An tầm vội nói tạ ơn sư nương. Lời này thốt ra. Nàng giống như tại một cỗ kỳ gì lực lượng thôi thúc dưới. Nắm sư nương nói ra miệng. Mà tô điểm nghe được sư nương hai chữ này. Con mắt cười thành hai con đáng yêu tiểu tân tháng. Nhưng đầu nhìn về phía hạ cực. Tiên sinh. Mang ta đi chung quanh một chút đi, ta đều chưa từng tới nhân gian. Hoàng Huyên Vạn tuế không 7 chương 165. Những năm kia vua màn ảnh cùng bóng sáng nhóm canh thứ ba Giang Nam. Mùa đông. Giao thừa năm. Giấy cắt hoa cắt giấy, đại hồng chữ phúc khắp nơi đều là. Đèn lồng treo thành một chuỗi, bày khắp đầu đường. Các nữ nhân làm bạn đang đàm tiếu lấy các nam nhân thì là tại trong tiểu lâu bàn luận trên trời dưới biển. Bọn nhỏ đang không ngừng chạy nhanh đuổi theo. Mọi người phản phất là sống ở ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế, hoàn toàn không biết lúc này đang ở đại kiếp ban đầu. A, Tô Điềm bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên. Nguyên lai là góc tường bỗng nhiên nổ vang lên tiếng pháo nổ, từng đóa từng đóa tia lửa mà giữa không trung lút búp nhảy. Hạ cực vỗ vỗ nàng nhu nhược vai, không có việc gì, là pháo. Tô điềm lúc này mới thở phào một cái. Sau đó cấp tốc đứng ở hạ cực một bên khác. Một bộ chân quý sinh mệnh. Rời xa pháo bộ dáng Lại đi trong chốc lát. Tô điềm đại tiểu thư lại lên tiếng kinh hô Ai đó là cái gì nàng tò mò nhìn u giấy dầu. Sau đó ném ra một cái thỏi vàng dòng. Mua một thanh. Hào khí nói không cần tìm chủ quán nắm lấy thỏi vàng ròng nhìn xem cái kia một đôi tình lữ đi xa bóng lưng nỗi lòng thật lâu vô phương bình tĩnh tuyết rơi thiên thuần trắng thế giới bên trong tô điểm chống lên dù kiến chân tay phải cao dơ cao lên muốn giúp hạ cực cản tuyết hạ cực trực tiếp một thanh đoạt lại chủ động gánh chịu bung dù nhiệm vụ mà tô điểm cười ngọt ngào cười Điểm lấy chân đi ở phía trước Lại không xa cách Nàng hai tay như như cánh chim kéo ra Một bên duy trì cân bằng Một bên siêu siêu vẻo vèo theo người trước mặt Dấm qua dấu chân đi Có hai cái bất hạnh lưu manh vô Lại thấy được nàng ra tay xa xỉ Lại thấy được nàng xinh đẹp đáng yêu Chính là ý vào đã từng luyện qua một chút công phu Đem hai người ngăn ở đầu đường trong hẻm nhỏ Đối phó loại người này Hạ cực đều không cần ra tay. Chỉ cần đi qua. Bốn phía gió giống như là sáng lườm hắn ý. Hóa thành hai đảo phong tuyết công thành một. Trực tiếp đem hai người đụng bay đến bầu trời. Đồng thời hôn mê bất tỉnh. Hai người đi ra ngõ nhỏ. Lại tới đầu đường hộp số khu. Đinh tô điểm ngón cái bắn ra. Bắn ra một cái thỏi vàng dòng. vững vàng rơi vào bên đường có chút sầu tư tư trên bàn gỗ. Ông chủ. Trong tiệm có cái gì đều. Tới một phần. Rất nhanh, mì hoàng thánh, bánh bao, bánh nướng, tàu phớ, mì sợi, các loại thêm thức ăn toàn bộ đều lên bàn. Hạ cực ngồi tại vị này tô ra lão thái thái cực sủng cháu gái đối diện. Đáy lòng liền sợ nàng như thế không có mấy ngày liền trở nên béo. Tô điểm thoải mái ăn nhân gian mỹ thực. Giống như mấy ngàn năm không có ăn xong một dạng. Tại mọi người trợn mắt hốt mồm vẻ mặt dưới. Như là thùng cơm nắm hết thảy quét phong quyển tàn vân. Tiên sinh, ngươi làm sao không ăn hạ cực nhìn xem nàng, không hiểu có một loại nuôi con gái cảm giác. Ngươi ăn đi. Ta đây liền không khách khí ác. Hai người ăn xong đứng dậy, ông chủ trong lòng bàn tay xiết chặt thỏi vàng dòng cuối đầu đưa hai người rời đi. Đi trong chốc lát, lại đến trên cầu. Đinh tô điểm ngón cách lại bắn ra. Lại một cái sáng long lanh thỏi vàng dòng lại bay lên bầu trời. Rơi vào thiên kiều một cách bán mứt quả ông lão trên tay. Lão đầu nhi kia nhìn xem trong tay sáng long lanh hoàng kim. Vội vàng cắn một cái. Thấy nhàn nhạt dấu răng mới khiếp sợ. Này lớn như vậy thỏi vàng dòng nhưng hắn vẫn tính phúc hậu thở dài một tiếng cô nương không có tiền lẻ. Tô điểm trực tiếp đem hắn cắm đầy băng đường hồ lô thảo giá đỡ cầm tới, sau đó một bên khiêng, vừa ăn mứt quả. Cuối cùng toàn bộ giang nam trên đường lớn con buôn đều phát hiện đại thương cơ. Hai người chỗ đến, một đám người hoặc là đem xe đẩy hoặc là nắm lấy bảo bối theo sát tại sao chào hàng lấy. Tô điểm hoặc là không ra tay, muốn xuất thủ liền là vung ra một khối lớn thỏi vàng dòng. Vung càng về sau. Lớn thỏi vàng dòng không có. Nàng bắt đầu vung bảo thạch Kim cương chỉ nhìn đến một đám người trợn mắt hốt mồm Hạ cực thật sự là nhìn không được Nghiêng đầu nhìn về phía bụng của nàng Yêu nguyên gầy gò xẹp xẹp Nhiều như vậy thức ăn cũng không biết đi nơi nào Đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy này mỗi tử có thể là thật chưa từng tới nhân gian Nhưng nhìn nàng xử thế tác phong Còn có thể duy trì một khỏa hồn nhiên lương thiện tâm Xác thực cũng là thế ra bên trong ngoại tộc. Cuối cùng có người nhận ra hạ cực. Lập tức lại là một hồi mà ồn ảo. Là kính hồ tiên nhân. Phong tiên sinh. Gặp qua phong tiên sinh. Phong tiên sinh ta vì viết một bài thơ còn mười ngày vô cùng nhận lấy. Có thư sinh từ trong đám người chen tới, nắm bức tranh ốm xa xa đưa qua. Phong tiên sinh đây là nhà ta gà mái vừa dưới trứng gà. Này một rổ xin ngày cần phải nhận lấy. Phong tiên sinh tô điểm rúc vào hạ cực bên cạnh người. Nàng tại mùa đông ăn mặc đắc thể màu trắng áo lông. Hai gò má lại trong gió xếp đông lạnh ra một chút đỏ ửng. Hai mắt có sáng bóng. Không mang theo nửa phần dối trá. Không mang theo nửa phần khói lửa. Nhất cử nhất đồng không có nữ nhân vị mười phần. Nhưng là để cho người ta chỉ cảm thấy cô nương này thật tốt. Mà nàng đi tại phong tiên sinh bên cạnh người. Hai người quả nhiên là tuyệt phối. Tô điểm cũng là căn bản không cầm nửa điểm thế ra người giá đỡ. Cùng bốn phía dân chúng khách khí. Thậm chí còn có thể ngâng lão nhân. Hoặc là lấy ra một chút thế ra linh đan diệu dược cho một chút tàn tật bệnh nặng người. Hạ cực nhìn nàng lấy ra đan dược. Có chút là cực kỳ đắt đỏ. Nhưng cô nương này tựa hồ căn bản không hiểu được quý giá cùng tiện nghi. Chẳng qua là cảm thấy thích hợp liền lấy ra đến. Cũng không hỏi tiền. Hai người đi một đường. Mà đã có người ăn đan dược mà thấy tật mệnh khôi phục. Thế là tại sao hưng phấn mà hô to lấy thần tiên sống? Thật sự là thần tiên sống đây này. Lại là dập đầu, lại là giải bái, hô hào phong tiên sinh thần tiên sống. Từ từ lại có người bắt đầu hô nữ thần tiên Hai người như thế đi một đường Tô điểm không biết phá của tiêu hết bao nhiêu tiền cùng tài nguyên Nhưng nàng dường như hào không đau lòng Hai người trở lại kính hồ lúc đêm đắc khuya. Hạ cực không thể không thừa nhận Hắn chưa từng thấy loại nữ nhân này Tuyết bay ngừng tháng 11 treo cao Nguyên bản u hắc mặt hồ cũng không ngừng nổ tung một chút màu sắc rực rỡ hoa Tô điểm hiếu kỳ nói Đây là cái gì pháo hoa? Dân gian tay nghề. Bình thường ngày lễ ngày Tết sẽ thả. Khử tà cầu phúc. Để cầu Mỹ hảo một năm. Đang nói thời điểm giữa thiên địa vang lên lốt búp thanh âm. Tựa hổ. Trong chớp nhoáng này. Tất cả pháo trúc đều dẫn nổ. Tất cả pháo hoa đều đằng không. Tất cả tịch mịch đều bị quét tới. Tô điểm dọa đến che lỗ tay. Làm sao vậy hạ cực cười nói buổi trưa qua, một năm mới đến. Chúc mừng năm mới. Tô điểm điểm nhiên hỏi chúc mừng năm mới. Sau đó, nàng lại nói thật xin lỗi. Hạ cực hỏi. Làm sao vậy tô điểm cắn môi. Thản nhiên nói. Ta vì có thể để ngươi đối ta sinh ra hào cảm. Dùng tại ngô ra tuyệt địa học được một chút bí pháp. Bí pháp này có thể tại vô thanh vô tức ở giữa nhường giữa nam nữ sinh ra tinh thần kết nối. Không có có nam nhân sẽ ngay tại lúc này trách cứ nữ nhân. Huống chi nữ nhân này vẫn là vì ta thích hắn. Hạ cực cũng sẽ không. Tô điểm bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay hơi nhúc nhích nhiều lần, một đảo ba động kỳ dị dường như giải trừ. Nàng nhìn về phía hạ cực nói, được rồi, tinh thần kết nối giải khai. Nàng điểm lấy chân. Gương mặt xinh đẹp ở trong ánh trăng nhìn xem trước mặt thiếu niên Nhẹ giọng hỏi ngươi còn thích ta sao nàng mỗi một cách động tác Mỗi một cách thần thái Mỗi một tư thế Đều cực điểm nam nhân tưởng tượng Giống như tại mộng ảng trong bức tranh Rõ ràng nàng đã mở ra tinh thần kết nối Nhưng giữa hai người liên hệ lại phản phất sâu hơn Hạ cực chỉ cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn Hắn nhắm mắt kiểm tra một lần. Không có có gì thường. Hắn thậm chí mặt niệm vài câu thanh tâm sạc ý Phật Kinh. Vẫn là không có gì thường. Hắn mở mắt ra lúc. Tô điểm đã chạy xa chút. Nàng ké ngựa ở đầu thuyền. Hai tay cái gối nhìn xem ngôi sao trên bầu trời. Không biết thiên tại nước. Thanh mộng ếp tinh hà. Thế là hạ cực cũng nằm tới. Tô điểm ăn ý hướng bên cạnh xây dịch. Hai người nằm tại cùng một chỗ, nhìn xem này năm mới tinh không. Tô Điểm chậm rãi ngủ say. Hạ cực cầm ra một đầu chăn lông vì nàng đắp lên. Sau đó đang muốn đứng dậy. Bỗng nhiên Tô Điểm một cách nghiêng người đảo. Nhấp chân đè lại hắn năm mới sau tháng ngày. Hạ cực dạy cơ huyền. Tô Điểm thì là mang theo một thanh trường đao. Bốn phía đi hành hiệp trưởng nghĩa. Tế thế cấu nhân. Không bao lâu. Nàng cũng thu được chính hồ tiên tử tên Mà toàn bộ giang nam đều đã biết Chính hồ tiên tử cùng chính hồ tiên nhân Là một đôi thần tiên quyến lữ Đế sư cùng ẩm quân khác biệt Ẩm cư cần chém chém giết giết trưởng khống dưới mặt đất Mà đế sư cần chính là hiền danh Cho nên truyền bá thanh danh Liền là hai người thường ngày kỹ thuật Điểm này hai người làm phi thường tốt Tiếp qua chút thời gian Chú gia quốc sư cũng muốn xuất thí. Quốc sư nhiệm vụ thì là kiếm đủ trên giang hồ danh vọng hai tháng sau. Tô gia sứ giả tới. Phong tiên sinh, ngọt ngào cô nương, gia chủ thông chi, nhường hai vị ba ngày sau hồi gia tộc Tô điềm hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi sứ giả nói. Gia chủ nói. Tử sĩ phát hiện một khối gì hỏa chỗ. Trong đó cất dấu hơn 10 đoàn gì hỏa hỏa chủng. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài. Ngũ Đại Thế Gia đều đồng tâm quyết định phái người tiến đến chia cắt. Mà Tô Gia lại phái hai vị đi. Biết, sứ giả truyền báo xong, liền rời đi. Hạ cực nắm chỉnh bản tiểu hắc long khí sao cho cơ huyền, khiến cho hắn siêng năng luyện tập. Sư đồ hai người tầm mắt âm thầm trao đổi. Cơ huyền ý tứ rất rõ ràng. Sư phủ ngươi yên tâm đi. Tại bất kỳ tình huống gì dưới. Độp Nhi đều là ngày trung thực nội gian Về sau vô luận cái gì ẩn quân Quốc sư Đại tướng quân Văn đầu Bọn hắn cùng Độp Nhi nói Độp Nhi lập tức hướng ngày hồi báo Độp Nhi có khả năng tải như là chiến lược Phương vị Chiến lược điều động Chiến thuật ý đồ chờ này địa phương Sư phụ cung cấp toàn phương vị tin tức phục vụ Hạ cực gật gật đầu trẻ con là dễ dạy Thế là hắn lại vứt xuống chỉnh bản Hắc Long Pháp Điển. Cơ Huyền là hắn chôn đến sâu nhất một con cờ, thế ra sợ là tìm lập trời đều sẽ không tìm được cái này nổi gian. An bài tốt hết thảy, hai người liền xuất phát. Cơ Huyền tùy ý lập một cái Hắc Long Pháp Điển. Không thể không thừa nhận, đây là một môn thượng hạng huyền công. Mặc dù so với lúc trước hắn Phong Vũ Huyền Thiên Lộc kém một chút, Nhưng theo trên lực lượng tới nói đúng là rất bất phàm. Hắn lật lên lật lên bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy hắc long pháp điển trung ương trang giấy ở giữa kẹp một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ bên trên chỉ viết một hàng chữ. Nhường an tầm ngày mai dịch dung về sau. Đi tìm thanh vương vương phi như mộng tuyết. Cơ huyền trái tim đột nhiên nhảy một cái. Chỉ này một hàng chữ. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại gió thổi báo sông bão sắp đến cảm giác, nhưng sáng minh hết thảy đều bình tĩnh. Này gió từ đâu tới, mưa từ đâu tới, hắn không hiểu. Nhưng tờ giấy này nhưng thật ra là viết cho An Tầm xem. Bằng không, lão sư chỉ cần tại gia huyền khế ước bên trong bảo hắn biết là có thể. Cơ Huyền vội vàng đem tờ giấy cẩn thận thu nhập trong tay áo. Giả bộ như như không có việc gì tiếp tục lật hết trang ghế tiếp Dường như thấy đặt sắc chỗ mà đột nhiên hổ thu chấn đồng hạ cực cùng tô điểm đi tải trở về gia tộc trên đường Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung Hai người đã là hết sức quen ít nhất hai người chính mình cũng cảm thấy như vậy Về đến gia tộc về sau Gia chủ vậy mà tự mình tải nhất trọng thiên chờ hai người Sau đó đem hai khối xưa cũ lệnh bài pháp khí phân biệt đưa cho hai người Đây là có thể phân biệt đủ hiệu lệnh 8.000 tử sĩ lệnh bài Gia chủ nói chuyện chỉ thấy hạ cực Mà từ đầu tới đuôi đều không đi xem ngọt ngào cô nương liếc mắt Sau đó lại căng rắn nói Tây phương bởi vì hỏa kiếp duyên cớ Cùng nhà ta tộc có liên hệ đại yêu đều đã rời đi Nói một cách khác Các ngươi có thể vận dụng liền là này 1.6.000 tử sĩ Này chút tử sĩ thực lực không tầm thường Yếu nhất thả ở nhân gian đều xem như bát trọng cảnh giới cường giả. Mà cầm đầu hai người đều là thứ mười cảnh giới pháp tướng cấp độ cường giả. Nói xong. Gia chủ lại lấy ra một dạng khóa dạng pháp khí. Này khóa tên là đồng tâm ngọc khóa. Một khi sử dụng. Có thể minh xác biết được đối phương chỗ phương vị. Để kịp thời trợ giúp. Hạ cực liếc mắt. Nhìn chầm chầm cái này pháp khí. Hắn rất không muốn muốn. Nhưng không có phù hợp lý do. Gia chủ lại tiếp tục lấy ra hai cái tích hỏa chiếc nhẫn. Hai khỏa bói toán pháp cầu. Này bói toán pháp cầu tác dụng tựa như pháp khí tên một dạng. Có thể điều tra xa xa tình huống. Để tránh tùy tiện mà vào. Cuối cùng. Gia chủ lại lấy ra hai khối long hình cánh chim hình dáng ngọc bội. Này gọi long hành thiên lý. Một khi sử dụng. Có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm Xem như cứu mạng vật phẩm Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần Hai người phân biệt tiếp nhận Sau đó gia chủ chính là tự mình dẫn lính hai người Chuẩn bị theo phong lang quan bên ngoài lối ra ra ngoài Tiến vào tây phương hỏa kiếp chỗ Hạ cực đột nhiên hỏi Gia chủ Xin hỏi trưởng công chúa được chứ Gia chủ dừng một chút Nam Bắc a, Làm nam nhân chớ có lòng tham Lão phu cháu gái còn ở chỗ này đâu. Ngươi tại sao lại hỏi lão phu nữ nhi tô điểm nói. Ra ra. Ngươi liền cùng Nam Bắc nói đi. Gia chủ cưng chiều nhìn thoáng qua tô điểm. Sau đó nói. Ngươi nhà đầu này. Cũng được. Nếu Nam Bắc không yên lòng. Ta liền gọi Nguyệt Khanh ra tới. Hạ cực là thật có chút không yên lòng. Hắn trước khi đi. An dung dung đã bị nhầm vào. Mà lại nàng mặc dù đang khôi phục Nhưng đến cùng là đúng mực đại loạn qua Một bước loạn Từng bước loạn Một lúc lâu sau chín đầu hắc sao lôi kéo phi xe kéo rơi vào nhất trọng thiên trên mặt đất An dung dung theo trên xe đi xuống gặp qua gia chủ Gia chủ khẽ hừ một tiếng chắp tay đứng tại một chỗ Hạ cực đột nhiên nói Trường công chúa ngươi đối ta có ơn chi ngộ ma tại tây phương kiếp ta liều chết sấn sắc rời đi hỏa ma long. Đây coi như là đã còn qua. Hôm nay thấy ngươi chính là đặc biệt muốn nói với ngươi một tiếng. Ngươi ta không ai nợ ai. An dung dung bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Lời của hắn vô cùng quyết tuyệt, liền tựa như là người phụ tình. Nhưng mà phong nam bắc làm sao có thể nói như vậy trừ phi hắn là giả. Trừ phi hắn là cố ý. Hắn vì cái gì cố ý không ai nợ ai. Chặt đứt quan hệ. Là bởi vì sợ liên lụy An Dung Dung cắn môi. Nhẹ giọng mà buồn bã hỏi. Vì cái gì hạ cực không có trả lời. Hắn đã đem tin tức chuyển tới. An Dung Dung có thể hỏi như vậy. Rõ ràng cũng đã hiểu. Hắn có khả năng yên tâm rời đi. Thế là hắn vẫy tay nói. Tô điểm chúng ta đi. U-V-Q-Q-M Tô điềm vội vàng đi theo. Tay phải nhẹ nhàng đong đưa. Cùng đằng trước nam nhân tay trái sờ đụng một cái. Chợt mắt lấy. Mười ngón đan sen. Đưa mắt nhìn hai người đi xa ra chủ xoa xoa trên trán mồ hôi. Đồng thời nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 166. Tình thế bắt đầu hướng đi không biết canh thứ nhất hạ cực cùng tô điềm xuất hiện tại quan ngoại trên đất. Bây giờ tuy là 3 tháng nhưng xuân lại chậm chạp tương lai bát địa bầu trời hiện ra màu xám nhạt yêu nguyên tung bay lẻ tẻ tiểu tuyết ngàn loan vạn chướng khói lửa dài dài hùng vĩ quan ải cũng đều lồng tại màu bạc bên trong tô điềm mở to mắt quét qua tất cả những thứ này trong mắt tràn đầy tương lai hơn người ở giữa tò mò hạ cực quan tâm vì nàng phủ thêm một kiện màu đen áo choàng tô điềm thuận thế hướng về thân thể hắn đổ đảo Hạ cực đột nhiên hỏi đẹp không Tô Điểm nói đẹp. Nhưng nếu là ngàn năm về sau đâu và năm về sau đâu cũng không đợi Hạ cực trả lời. Tô Điểm tiếp tục nói. Ta đoán dãy núi sẽ hóa thành cánh rừng. Thương Hải sẽ trở thành làm ruộng dâu. Tuyết bay yêu nguyên bay xuống. Mặt trời mới mọc yêu nguyên bay lên. Nhưng không đổi là. Thiên địa vạn vật còn là giống nhau đẹp. Nhưng nếu này đẹp thiếu đi ta chứng kiến, chính là có đẹp hay không lại cùng ta có liên can gì đâu cho nên. Nam Bắc, tại ngươi ta hoàn thành sinh sôi, ta liền sẽ chuyên tâm đi mạnh lên. Một lòng xin có thể trường sinh tiêu dao. Ngươi không muốn sao hạ cực trầm mặc? Tô Điềm ngẩng đầu lên, chỉ bầu trời. Ngươi xem, ngày này như thế âm trầm, Nhưng thiên ngoại lại là minh mông vô ngần tinh hải. Ngươi không cảm thấy thế giới này giống như một cái nho nhỏ lồng giam. Đem chúng ta giam ở trong đó. Mà những cái kia sao trời thì là kinh khủng vũ trụ quái vật. Chúng nó tại chiếc lồng bên ngoài xem kỹ lấy chúng ta. Quan sát đến chúng ta. Áp chế chúng ta. Không nghĩ rằng chúng ta siêu thoát. Nhưng mà chúng ta đều nghĩ có thể cùng thiên địa cùng tồn tại. Vì thế trả giá bất cứ giá nào đều có thể Không phải sao hạ cực yêu nguyên trầm mặt Tô điểm quay người ôm chặt hắn Nói khẽ Nam Bắc thấy cũng có thể hư giả Chỗ nghe cũng không phải chân thực Hạ cực nhàn nhạt hỏi Ngươi là ai tô điểm Ngươi giọng điệu không giống như là thiếu nữ Chính ngươi không thành thuộc Còn trách ta rồi ngươi đến cùng Muốn thế nào cùng ngươi sinh đứa bé Ngươi tin hay không Ta hiện tại liền Tới nhà Tô Điểm nâng lên mặt, ướn ngực, mảy may đều không e ngại. Hạ cực xả bộ như đưa tay. Nhưng Tô Điểm nhanh hơn hắn. Nàng trong nháy mắt nắm nam nhân trước mặt bổ nhào. Sau đó vượt ngồi ở trên người hắn. Hai tay án lấy bộ ngực hắn. Không cho hắn đứng dậy. Hạ cực một cây xoay chuyển. Đổi thành thượng vị. Hai tay án lấy nàng trên ngực hai vai. Tô Điểm lại uốn éo người. Hai người khoanh ở cùng một chỗ. Tại cồn cát bên trên lăn lên. Bụi đất tung bay. Trắng tuyết phi dương. Mãi đến hạ cực triệt để ngồi cưới ở trên người nàng. Tô điểm lại vặn vẹo uốn éo eo. Nhưng hạ cực ép tới hết sức chết. Hai người thở hồng hộp nhìn nhau. Thật lâu. Hạ cực bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Mẹ ta đối với ta rất tốt. Lại chết sớm. Tô điểm nói. Ta nghe nói qua lục đạo tuyệt địa, người chết chưa hẳn không thể thức tỉnh, chỉ cần nàng còn sống ở trong đầu của ngươi. Như vậy ngươi là có thể tại hoàng tuyền một bên tìm tới nàng. Hai người lặng lặng nhìn nhau. Tô Điềm bỗng nhiên vẻ mặt nhất biến, nũng nịu giống như nắm lấy hạ cực thủ đoạn, chậm rãi hướng xuống xây dịch. Hạ Cực vội vàng rút mở tay ra. Tô Điềm thừa cơ hích thân thể Sau đó từ dưới đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Sau đó một phát bắt được Hạ Cực tay nói: "Chúng ta tới sớm, mặt khác tứ đại thế gia hẳn là còn chưa tới. Như vậy đi, không bằng ta mang ngươi lặng lẽ đi xem một chút mặt khác mấy cái thế gia." Nói xong, nàng lôi kéo Hạ Cực chạy. Bộ dáng cực kỳ giống tuổi dậy thì thiếu nữ lôi kéo thiếu niên bỏ trốn bộ dáng. Sau đó Đô điểm mang theo hạ cực đi thăm mặt khác tứ đại thế ra tại quan ngoại lối vào. Chu ra lối vào dấu ở sa mạc đáy. Thần ra lối vào dấu ở một khối lòng đất bất đồng hắc thạch khối bên trong. Ngô ra lối vào tại một mảnh cồn cát ảnh tử bên trong. Dù như thế nào biến ảo. Cái kia cồn cát tổng hội tại lúc ban đêm trồng chất dâng lên. Sau đó bỏ ra ảnh tử. Lữ ra lối vào thế mà ngay tại một đoàn trong không khí. Nhưng nếu như không có người chỉ dẫn Người vô luận như thế nào tìm đều sẽ không tìm được đoàn kia không khí Bóng đêm buông xuống Tô điểm bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo Thoát đến lộ da mảnh lớn mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng Thoát đến chỉ còn lại có tiểu y Sau đó Nàng mới trùm lên một bộ màu đen máu một bên áo choàng, Đồng thời lại ném cho hạ cực một kiện Đây là ngô gia gia tộc chế phục Phía trên có ngô Gia đặc biệt khí tức tiến vào ngô Gia sẽ không bị công kích Hạ cực là thật bị trước mắt nữ nhân hành vi hình thức cho nhiễu loạn. Nữ nhân này làm hết thảy sự tình bản đều nên hắn thiên tân vạn khổ thăm dò ra tới. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại đem mình muốn hết thảy đều đưa cho hắn. Hắn vô phương cử tuyệt này phần biếu tặng bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn biết mặt khác mấy đại thế ra lối vào ở nơi nào. Tô điểm có nam nhân trong tương tượng hết thầy bộ dáng. Có thể thỏa mãn tất cả tình yêu nam nữ. Vô luận là trên thân thể. Vẫn là trên tinh thần. Hạ cực tinh thần thậm chí sẽ nhấn không ngừng giao động. Nhìn không được suy nghĩ nếu nàng thật chính là cái nữ nhân bình thường thì tốt biết bao. Hoặc là suy nghĩ nếu nàng ngụy trang một chút. Như vậy chính mình cũng có thể lá mặt lá trái. Nhưng bây giờ nữ nhân này biểu hiện ra. Đã không phải là diễn kỹ phạm vi. Hạ cực quanh thân vô luận thế nào một tế bào đều có thể cảm nhận được nàng chân thành. Chân thành tha thiết. Nàng đối với mình sâu lắng yêu thương. Đồng thời, hạ cực chính mình lại cũng sinh ra một loại khao khát cùng nàng sinh sôi chờ mong. Này chỉ có thể nói rõ một điểm. Nữ nhân trước mắt, ít nhất cùng hắn là một cái sinh mệnh cấp độ. Chỉ có tại cùng một sinh mệnh cấp độ. Giống được cùng giống cách mới có thể lẫn nhau hấp dẫn Nhưng cái này có vấn đề Hạ cực biết mình trải qua cái gì Có dạng gì áp chủ bài Cái kia trước mặt nữ nhân này dựa vào cái gì tô ra Có nữ nhân như vậy sao không biết Có hạng người sao như vậy có Hắn nhớ lại mình từng ở ra phả bên trên thấy một màn kia Màu vàng kim tụ tập ở trên Màu đỏ lít nha lít nhít vượt ngang cơ hồ hơn phân nửa ra phả Mà màu đen chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng, hàng ngũ như nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Không cần mơ mộng cái kia danh tự liền là tô gia lão tổ. Nếu như tô gia thật sự có cùng mình ngang nhau sinh mệnh cấp độ tồn tại, như vậy chỉ có thể là tô gia lão tổ. Cho nên, như thế suy đoán tô điểm liền là tô gia lão tổ. Nhanh như vậy liền là trực tiếp đối vương sao nhưng cách này suy đoán lại mang đến một đống lớn vấn đề đầu tiên vấn đề chính là động cơ nhưng hắn vô phương tính ra một cách sống vạn năm quái vật động cơ đang nghĩ ngợi thời điểm tô điểm nói còn chờ cái gì nữa nhanh đổi quần áo ta dẫn ngươi đi ngô gia nhất trọng thiên đi dạo hạ cực nhìn xem cồn cát ấm ra ảnh tử bỗng nhiên lắc đầu không muốn đi xem Tô Điềm, ngươi sợ cũng không đợi hạ cực nói chuyện. Nàng mỉm cười nói, ngươi sợ ta cùng ngô ra cùng một chỗ mai phục ngươi có muốn hay không ta phát cái thể độc hạ cực nhìn xem này cùng mình ở chung được mấy tháng. Hoàn thành theo ra mắt đến hiểu nhau thậm chí đến lẫn nhau hấp dẫn nữ nhân thần bí. Hắn trong ấm tưởng, tô ra lão tổ xuất quan không phải nên thiên địa gì tưởng. Sấm sét vang rồi lão tổ xa xa quát lên tên giặc ngươi dám, sau đó mang theo một đống pháp bảo hoàn không xuất thế sao sau đó chính mình không phải trấn áp, liền là bị tạm thời đánh lui, ôm hận thăng cấp về sau lại đến trấn áp, sau đó lại dẫn xuất lão tổ sau lưng lão lão tổ, lão lão lão tổ các loại sao quả nhiên kiếp trước xem tiểu thuyết đều không phù hợp tình huống thật a. Hiện tại đây là cái gì cuộc diện Tô Điểm đưa tay ở trước mặt hắn lắc lắc. Lại đang loạn tưởng cái gì hạ cực nói. Tô Điểm. chúng ta tới luận bàn một trận đi. Tô Điểm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta pháp thân liền là một đầu tiểu tạp sắc long. Người nào tới đều sẽ nhìn ép ta. Mà lại ta đều không cùng cao thủ đánh qua một trận. Tiên sinh ngươi kinh nghiệm phong phú. Muốn cùng ta luận bàn. Là muốn khi dễ ta sao hạ cực cũng không cùng nàng nói nhảm. Mang theo mỉm cười. Tay phải nhất chuyển. Trực tiếp rút ra bạch đao vạn rằm sinh mây mù. Áp xúc đến cực hạn xương mù trong nháy mắt nổ tung. Dùng hắn làm trung tâm. Như biển đồng hướng về bốn phương cấp tốc đập mà đi. Ánh trăng bên trong. cồn cát bên trên xương mù dày quay cuồng. Mấy cái trong nháy mắt liền để thân hình của hắn biến mất không thấy. Tô Điểm nói tiên sinh, ngươi thế nào luận bàn một trận. Được, Tô Điểm cũng lấy ra một thanh vũ khí. Vũ khí của nàng rất kỳ quái. Loại vũ khí này có một loại xưng hô gọi là bay câu. Nhưng bay câu một chỗ khác lại là một thanh đao. Màu đen lưới câu cùng đao do một thanh không biết dài đến đâu dây xích liên hệ tới. Tô Điểm tay phải nắm lấy lưới câu, tay trái nắm chuôi đao cực kỳ giống đê võ thế giới lão sư phó nhóm. Hạ cực thật sâu hiểu rõ vũ khí càng quái Chết càng nhanh đạo lý Vô luận ở cái thế giới này Vẫn là ở kiếp trước nhìn qua trong chuyện xưa Hắn đều chưa có xem một cái bút sẽ dùng loại vũ khí này Tô điểm nói tiên sinh ta đây xuất thủ trước Nói xong Nàng kiều trá một tiếng Trong tay đen câu như là bỗng nhiên có sự sống Tại trong xương mù hướng về hạ cực phương hướng tới Nương theo mà đến còn có một con ngân long pháp tướng. Hạ cực đầu hơi méo một chút. Cái kia đen câu cùng ngân long pháp tướng trực tiếp theo đầu hắn sườn xuyên qua. Mà chưa từng có thể thương tổn được hắn một chút. Mà ngay một khắc này. Hạ cực cánh tay phải đã hoàn thành biến hình. Hắt lân bao trùm. Tay cầm biến lớn. Như là chậu rửa mặt. Mà năm ngón tay ở giữa nắm bạch đao hoàn toàn bị một cỗ khí lưu dẫn sắt. Thậm chí chưa từng nương đến làn da, Bành hắn một cước đạp xuống. Phát ra một tiếng rút bảo mặt đất tiếng vang. Cát vàng cuồn cuộn. Theo sương mù dày nghĩ bốn phương thoát đi. Vô tận khí lưu tửa như biển sâu chấn nổ, Hố sâu chợt hiện ở giữa đất cát đầy trời. Bụi mù đầy trời. Mà này đã triệt để mơ hồ thế giới bên trong. Một bóng người như chậm thực nhanh kéo ra tàn ảnh dùng bạc đao chém về phía đối diện nữ nhân thân đao bao trùm lấy ngân long hắc long song trọng pháp tướng song long gào thét ở giữa uy thí che phóng thích tô điểm vốn mỹ theo cách kia bay câu cùng nhau bay ra đi tiến hành tránh né nhưng hạ cực tốc độ quá nhanh nàng vô ý thức dùng tay trái xuất đao ngân long pháp tướng lập tức ngẩng đầu hung hồn mười một cảnh huyết khí cũng theo đó bùng nổ Cung tiếng vang bên trong, nàng đỡ được một kích này, nhưng thân hình lại về sau nhanh chóng thối lui. Hạ cực nửa bước đát lui, hắn tiếp tục tăng thêm lực lượng. Mỗi một lần công kích tiếng vang càng lúc càng lớn. Tô điểm như tại nộ hải bên trong phiêu diêu thuyền cô độc thừa nhận này như mưa sông gió bão công kích. Bành cuối cùng, tô điểm trên tay bay câu bị chảm bay ra ngoài. Hạ cực đao mang theo lực lượng kinh khủng đát rơi xuống tô điểm trên cổ sau đó đao vào làn da, tiếp tục đi đến chém vào, máu tươi bay vụt. nhưng ở chém tới cuối cùng khí hoàn lúc, đao lại ngừng lại. hai người lặng lặng nhìn nhau, xương mù chậm rãi tán đi. tô điệp thân thể mềm nhún hướng phía trước té ngã, hạ cực đồng thời hướng phía trước, hai tay kéo ra ôm lấy nàng. ngươi có phải hay không căn bản không sợ ta sợ? Ngươi chết có hay không có thể lại trùng sinh ta không có? Ngươi có phải hay không? Tô gia lão tổ một câu nói kia hỏi ra về sau, hai người đều lâm vào cực đoan yên lặng. Đúng, tô điềm lại bổ sung quá khứ là, nhưng bây giờ ta chỉ có 19 tuổi. Hạ cực thật sẽ không nghĩ tới người có thể thẳng thắn đến loại trình độ này. Cũng chưa từng nghĩ qua hắn cùng tô gia lão tổ rằng co lại là bộ dáng như vậy. Thậm chí... Hắn trong lúc nhất thời cũng không từng muốn tốt bước kế tiếp làm cái gì. Vô luận nàng có phải hay không, nàng đều nên nói không phải, mà không phải nói là. Câu trả lời này đã lật đổ hắn hết thầy suy nghĩ. Cho nên hắn thử thăm dò hỏi, ngươi để cho ta 20 năm. Tô điểm nói thu hồi không diệt ma hỏa, ta chỉ thấy ngươi. Hạ cực. Tô Điềm sợ hắn không tin chỉ trước mặt hắn bạch đao cây đao này gọi vạn dặm sinh mây mù ta đưa ngươi. Hạ cực. Hắn một giây sau. Lập tức đứng dậy. Cung kính nói. Phong Nam Bắc gặp qua lão tổ. Không biết thân phận. Có nhiều mạo phạm. Tô Điềm không có phản ứng đến hắn này một. Ngồi trên mặt cát liếc mắt nhìn hắn đừng nói những thứ vô dụng này. Giúp ta cầm máu ta nói tiếp. Hạ cực chưa từng động. Tô điểm cứ như vậy nhìn xem hắn. Xem trong chốc lát, nàng mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hạ cực có thể thấy này là hôn mê thật sự đi qua. Hắn ngồi ở trong ánh trăng bình sinh lần thứ nhất sinh ra trước mắt ván cờ bị hoàn toàn hất bay cảm giác. Hắn không tin tô ra lão tổ thật sẽ chết, ngất liền ngất đi. Ngồi trong chốc lát, hắn chỉ thấy gương mặt kia đã tái nhợt vô cùng. Hơi thở mong manh. Rõ ràng vị lão tổ này liền là chờ lấy hắn đi cầm máu. Chính mình thậm chí áp chế lực lượng trong cơ thể đi khép lại. Hạ cực không tin. Thẳng đến lão tổ nhịp tim đều nhanh ngừng. Hạ cực mới lên trước. Vẽ ra một đảo sinh phù Đánh vào tô điểm trên thân. Người sau phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. Sắc mặt mới thoáng khôi phục ôn hòa. Lão tổ, Nam Bắc có nhiều mạo phạm. Hắn giả bộ như một bộ vừa mới là lưỡng lự có thể hay không đụng vào lão tổ dáng vẻ. Nhưng mà, Tô Điềm hơi hơi mở mắt, yếu ớt nói, đừng giả bộ, Hạ Cực. Hạ Cực lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Tô Điềm hỏi, mối thù của ta và ngươi hận, tại mẫu thân ngươi có đúng hay không? Tại ngươi nhận qua thống khổ có đúng hay không? Vẫn là như cùng ngươi cách kia khác cha khác mẹ mỗi mỗi một dạng. Tại kiên trì tín ngưỡng khác biệt ta nói. Lục đảo tuyệt địa có thể cho ngươi chết thức tỉnh. Nổi thống khổ của ngươi, ngươi muốn làm sao cha tấn ta đều có thể. Đến mức tín ngưỡng. Bất quá là ngươi chưa từng đứng cao viễn ngắm mà thôi. Cho ta một chút thời gian. Ta mang ngươi xem một chút thiên địa phong cảnh. Tâm của ngươi lớn. Xem ánh mắt xa. Tự nhiên hiểu rõ ngươi ta chia sẻ Kỳ thật chẳng qua là góc độ khác biệt Hạ cực Tô điểm nói Ngươi muốn hỏi vì cái gì trước đó định nghĩa ngươi làm gì số Hiện tại lại đối ngươi như vậy Đúng hay không hạ cực Hai người đang nói chuyện thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người Tiếp theo lại là hai bóng người Trước tiên đi tới nam tử bọc lấy khôi giáp giày cổm nặng nề Trên khải giáp mỗi một cái giáp mảnh bên trên đều vẽ lấy khô lâu hoa đồ án. Nam tử nói. Người tô ra sao vì sao tại ngô ra lối ra hai người vẫn chưa trả lời. Một bên khác bỗng nhiên nhanh chóng tới một đảo thân ảnh. Là điểm nhi cô nương. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Người tới ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình. Đó là một người mặt màu đen máu một bên áo tràng nam tử. Mày kiếm mắt sáng song đồng như điểm sơn Chẳng qua là quanh thân tản ra một cỗ gian trá khí tức Nam nhân kia lướt qua bốn phía Đột nhiên nói Các ngươi gặp tập kích hắn lại quét qua Thấy tuyết trắng đất cát bên trên máu Bỗng nhiên trồm người qua Ngón tay chỉ tải máu bên trên tiến đến trước mũi người người Tô điểm Người nào đã thương ngươi tô điểm không để ý tới hắn Nhìn về phía hạ cực giới thiệu nói Đây là người nhà họ Ngô, gọi Ngô Tuyệt. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía cái kia anh Tuấn Nam Tử. Thản nhiên nói, Ngô Tuyệt, đây là vị hôn phu ta. Phong Nam Bắc, ta làm sao bị thương, không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Huyên Vạn Tuế 07 chương 167. Ngũ Đại Thế ra đám thiên tài bọn họ canh thứ hai thế mà không phải họ tô. Tô Du không tới sao, một tên khác người nhà họ Ngô đi tới. Đó là một cách người lùn nữ tử, khuôn mặt tuổi trẻ đáng yêu, nhưng hơi có vẻ còng xuống, tóc trắng xóa. Tô Điềm nói: "Ngô tứ công chúa, các ngươi ẩn quân không phải cũng không có tới sao, tóc trắng người lùn nữ tử nghe được lúc này pháp." Bỗng nhiên chợt nhìn về phía hạ cực, "Nguyên lai là ngươi Tô gia đế sư." Phong Nam bắc nàng lệch ra ngửa đầu, nhìn kỹ hạ cực bộ dáng tựa hồ muốn nhìn được hắn có cái gì khác biệt. Nhiều lần, nàng cười khanh khách dâng lên đi xa. Ngô tuyệt vẻ mặt có chút lạnh, nhưng cũng đi theo tóc trắng nữ người lùn cùng rời đi. Tô điềm hướng hạ cực nhẹ giọng giới thiệu nói. Hai vị này đều là người nhà họ Ngô. Ngô ra trừ như thường cảnh giới bên ngoài. Thường có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vì kia ngô tứ tiểu thư là ngô gia gia chủ thất nữ Cũng là tiểu nữ Nhưng mẫu thân của nàng mang thai nàng 10 năm mới sinh ra nàng Cho nên nàng được xưng tử vong công chúa Nói lâu liền thành tứ công chúa Ngược lại thật tứ công chúa cũng đã chết Sau đó Nàng lại chỉ cái kia khoác lên khô lâu hoa đồ án áo giáp nam tử nói Đây là thần gia người Bọn họ cùng ma đảo Ta đảo đồng minh, bình thường tới nói sinh mệnh lực đều rất mạnh, danh xưng chặt đầu bất tử. Nam tử kia nói, như nhau, các ngươi người tô ra long huyết khôi phục lực lượng cũng không yếu. Tô điểm cũng không hỏi xưng hô như thế nào. Nam tử kia nhẹ hừ một tiếng, mang theo sau lưng một vị mặt nạ nữ chậm rãi đi xa. Mà vào lúc này, một cách lưng lấy trọng kiếm, trong tay nắm lấy một chuỗi chàng hạt thiếu niên đi tới. Hắn nho nhã nói một tiếng. Chu vong gặp qua hai vị. Hạ cực rõ ràng có thể cảm giác cái này người lúc nói chuyện mang theo thiện ý. Mà trong thần sắc cũng hốn tạp hốn tạp mấy phần thân cận. Một tên khác chu gia thiếu nữ. Lấy áo trắng ngây thường. Phổ ba thanh tế kiếm. Mi tâm điểm một đóa đỏ thấm hoa mai. Cánh hoa năm ra. Phật chi không đi. Mà hiện ra băng thanh ngọc khiết cảm giác. Nàng ôm nguyện nói tiếng. Tam trưởng tuyết gặp qua hai vị. Tô điểm cùng hạ cực cúng. Từ ghi danh hào. Sau đó. Tô điểm lại nói khẽ. Ngũ đại thế ra. Tên là một thể. Nhưng chúng ta cùng chu ra quan hệ gần một chút. Ngô lứ thần ba nhà thì là gần một chút. Hạ cực đè xuống đáy lòng cảm xúc. Hiện tại. Hắn cùng trước mặt tô điểm hiển nhiên là tin tức không ngang nhau. Nhưng hắn cũng không phải bị hù hai câu liền có thể hù dọa người. Mà càng là loại thời điểm này thì càng không thể loạn bằng không vấn thật là bị người nhìn rõ ràng. Thế là hắn giả bộ như người không việc gì, bình tĩnh nói, phong Nam bắt gặp qua hai vị. Chu Vong nói, kính đá lâu phong sư huyên đại danh. Có thể theo tô ra rất nhiều thiên tài bên trong thắng được. Quả nhiên là ghê gớm. ta chu gia quốc sư cũng mau ra núi đến lúc đó cùng đế sư chính là phối hợp ăn ý, ta theo tại quốc sư bên cạnh người, nói không chừng sau này người ta còn có cùng hướng cơ hội gặp lại. tô điểm cũng từ hy danh hào, tam trưởng tuyết trực tiếp đi đi qua, thân thiện nói, ta nghe nói qua muội muội, muội muội thế mà có thể bị phái đi ngô gia trao đổi, bây giờ học thành mà về, thân ghiêm hai nhà sở trưởng, sau này chính là tiền đồ vô lượng. Hạ cực nghe được mũi mũi hai chữ Vẻ mặt cổ quái nhìn về phía tô điểm Nếu như căn cứ gia tộc tử để lời giải thích Lão tổ là đã sống và năm tồn tại Bực này nhân vật há có thể bị người vũ nhục tô điểm quả nhiên sẽ không bị người vũ nhục Nàng tự nhục nói Nào có cái gì tiền đồ vô lượng 11 cảnh pháp thân đều không có vào ngũ sắc long Bất quá là đầu hốn tạp sắc Mất mặt vô cùng Tam trưởng tuyết muốn an ủi. Cũng không biết từ đâu mở miệng. Dù sao đều là thế ra người. Đối ngoại bộ kia liền không muốn dùng. Hạ cực thực sự không làm rõ ràng được tô ra lão tổ là tình huống gì. Nói nàng là thật a, Thoạt nhìn rất yếu. Nói nàng là giả đi. Chính mình lại không tin. Thế là. Hắn đổi chủ đề. Tuyết cô nương vì sao không lấy họ chu đối ngoại đâu Tam trưởng tuyết nói khi còn bé bị gửi nuôi tại thiên xem linh tuyền tự làm ni cô bởi vì vóc dáng quá thấp cho nên pháp danh ba trưởng trở lại thế gia sao không muốn cải thành tô gia tên xung quanh tuyết cho nên xưng là Tam trưởng tuyết chu vong cười nói tuyết sư muội có thể là ta chu gia yêu nhiệt bằng không đổi lại bị người. Nào có nói không cải danh liền không cải danh Chu sư huyên chớ có khiêm tốn Có thể chỗ này chủ trì gì Hỏa hỏa trùng thu thập đệ tử Đều là thiên tài chân chính Cũng đều là tương lai gia tộc chủ cột Không phân cao thấp Hạ cực cảm thấy lời này đặt ở bình thường là không có vấn đề Nhưng hắn lại liếc qua tô điểm Tô điểm cũng đang nhìn hắn Hạ cực than nhẹ một tiếng Không dối gạt hai vị Ta tô ra vốn là thu thập được một viên hỏa trùng cho ta đột phá sử dụng. Nhưng mà. Ta lại chưa có thể hấp thu. Cũng không có thể thành công. Thật sự là hổ thẹn này thiên tài chân chính tên. Không biết sau này còn có thể hay không đột phá mười một cảnh. Chu ra hai người. Tô điểm nói. Cái kia một viên hỏa trùng sau đến cho ta dùng. Ta đột phá ra một đầu hỗn tạp sắc long. Sơ tướng tức đỉnh mệnh. Xem ra ta mình cũng cứ như vậy. Chu ra hai người. Hạ cực liếc qua tô điểm. Chẳng lẽ nói đóng vai heo là quái vật nhóm cơ bản kỹ thuật. Cùng thường ngày yêu thích sao tô điểm cũng nhìn thoáng qua hắn. Lộ ra hiểu ý cười. Chu ra hai người kịp thời chủ để xóa khai. Nơi xa, rất nhanh lại là một cơn chấn động cuối cùng lứa ra hai người đi ra. Nam tử một thân nho sinh quần áo. Hai mắt cười nheo lại như cùng một con rắn độc tràn ngập cảm giác nguy hiểm Nữ tử lại là toàn thân áo trắng đảo bào Có mấy phần thoải mái suốt trần cảm giác Phiêu phiêu miêu miêu Chỉ làm cho người cảm giác là thiên tiên hạ phàm Hai người hướng về tô xung quanh hai nhà gật gật đầu Sau đó trực tiếp hướng thần ngô hai nhà bên kia đi Hạ cực duy trì lấy bất động không dao động vẻ mặt phiết qua hai người Lứa ra tới nữ nhân hắn nhận biết. Chính là cùng hắn tại một tòa cung điện sinh sống hơn 10 năm hai hoàng tỷ hạ doãn. Cũng là vu oan giá hòa với hắn. Khiến cho hắn tại tàng kinh các lý bị giam giữ 2 năm có thừa kém chút mất mạng nữ nhân. Đúng chính mình xả điêu anh hùng chuyện trả lại cho nàng chặt đứt trương, không cho nàng kể xong. Tô điểm nhìn thấy người đầy đủ hết, chính là đi ra. Tay trái vung lên trong tay áo một tấm bản đồ chính là phù không triển khai. Trên đó là vô cùng kỹ càng địa đồ. Mà tấm bản đồ này tại nguyên bản trên cơ sở càng là tăng thêm lần thứ hai vẽ. Mọi người đi đến xem địa đồ. Tô điểm lúc này mới sạc tiếng nói. Ta tô ra tốn hao tâm lực. Đối kiếp tiến hành thăm dò. Đây là vẽ sau bản đồ mới. Nhưng mà. Dung nham không ngừng biến hóa. Tây phương hỏa kiếp cũng là không ngừng mạnh lên. Địa hình địa vật cải biến cũng là lúc nào cũng có thể phát sinh. Nàng chỉ chỉ trên bản đồ một chỗ lại hướng về phía đông nam vị trí. Thế nhưng nơi này, ta tô ra phát hiện một khối hỏa trùng bảo địa. Ít nhất hơn 10 đoàn gì hỏa hỏa trùng. Rất là chân quý. Tô ra khẳng khái, ta lữ ra nhờ ơn. Nho sinh mỉm cười nói. Mấy người còn lại cũng mang tính tượng trưng nói cám ơn. Tô điểm nói, hiện tại vấn đề là, như thế nào lấy gì hỏa hỏa chủng chỗ tất có ma long. Cái kia ăn mặc khô lâu hoa áo giáp thần gia nam tử hử lạnh nói. Ma long tính là thứ gì tô điểm nói. Mọi người đoán chừng đối lửa yêu còn không có khái niệm à bây giờ thời tiết lạnh lẽo. Hỏa yêu bị suy hiếu rất nhiều. Thế nhưng còn có mấy cách đặc tính chưa từng cải biến. Thứ nhất. Hỏa yêu xác thịt cứng rắn, pháp tướng phía dưới lực lượng, sẽ không đối bọn nó tạo thành tổn thương. Thứ hai, hỏa yêu thân thể nhiệt độ rất cao, binh khí chém đi tới, liền sẽ bị nóng chảy. Thứ ba, hỏa yêu hỏa là độc hỏa. Yếu nhất độc hỏa đều có thể dẫn động nhân khí hơi thở hỗn loạn, để cho người ta khí tức vô phương thông suốt, cho nên tới gần đánh. Thực lực của các vị chỉ có thể phát huy rất ít. Đây chỉ là hỏa yêu mà không phải hỏa ma long. Mà hỏa ma long là dùng hỏa yêu làm thức ăn quái vật. Nàng nói xong. Người chung quanh phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Cái kia thần gia nam tử cao mày nói. Dù vậy. Lại như thế nào lữ ra nho sinh hít mắt đi tới nói. Tô điểm cô nương ý tứ ta hiểu được. Ít nhất hơn 10 đoàn gì hỏa hỏa trùng. Điều này đại biểu lấy mảnh đất này có thật nhiều đầu ma long. Hoặc là nói có mạnh hơn ma long tồn tại Như vậy chúng ta những người này nếu như muốn hái tới hỏa trùng Đầu tiên cần chính là cụ thể hơn tình báo Thứ hai cần chia làm ba tổ lữ ra nho sinh cái kia nhất tuyến hít mắt mang theo hàn mang quét qua mọi người Tổ thứ nhất Dẫn sắt rời đi ma long Tổ thứ hai Ngắt lấy gì hỏa Tổ thứ ba Thủ hộ ngắt lấy người Mỗi một tổ độ khó cũng không nhỏ. Nhưng ta nghĩ các vị đều cắt dấu thần thông. Đều có áp chủ bài. Chạy trốn nên không có vấn đề. Như vậy vấn đề ngay tại phân tổ. Chư vị có sung phong nhận việc sao mười người lẫn nhau nhìn một chút. Này ba tổ không có nhẹ nhóm. Dẫn sắt rời đi ma long cần kéo dài lôi kéo ma long. Không cho ma long trở về đây là muốn mệnh nhiệm vụ. Ngắt lấy gì họa. Thì là mất đi tự do, một khi vọng đồng rất có thể gặp gì hỏa cắn trả mà chịu trọng thương. Thủ hộ ngắt lấy người. Cũng là gánh vác như là dẫn sắt rời đi tới gần hỏa yêu. Dự phòng đột nhiên tập kích các loại then chốt nhiệm vụ. Mười người đều là thế gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Đều là thế gian chân chính nhân tài hiệt xuất. Trong tay đều nắm rất nhiều phàm nhân nghĩ cũng nghĩ không ra pháp khí. Bảo vật. Nhưng chuyện này xác thực khó Nhưng tất cả mọi người trầm mặt lại Hạ cực nói Ta dẫn sắt rời đi ma long Ta có kinh nghiệm Ta cam đoan dẫn sắt rời đi ma hàng dài đều sẽ không trở về Anh không biết ma long có thể hay không trải qua được hắc hoàng đế một bàn tay Nếu như còn có thời gian có lẽ có khả năng thử một chút có thể hay không nắm ma long làm thành thực phẩm chín Mọi người nghe hắn kiểu nói này Đột nhiên cảm giác được dẫn sắt rời đi ma long này kỹ thuật. Có phải hay không là đối lập nhẹ nhóm đâu nhưng tô điểm bỗng nhiên nói. Nam Bắc. Ngươi theo ta. Ta ngắt gì họa. Ngươi tới thủ hộ. Ta không yên lòng người khác trông coi ta. Mọi người ngươi một lời ta một câu. lữ ra nho sinh nói. Tại hạ coi là bốn người dẫn sắt rời đi ma long. Bốn người ngắt lấy. Hai người thủ hộ thích hợp nhất. Ma Long chỗ bình thường hỏa yêu cũng không dám tới gần, nhưng Ma Long rất nhiều tự nhiên cần bốn người đi dẫn. Ngắt lấy hỏa trùng càng nhanh càng tốt, cho nên bốn người. Còn thừa hai người thì là thủ hộ. Cách này người nói lời quả thật có chút đạo lý, mọi người liền thoáng an tĩnh lại. Lữ gia nho sinh có nói đến mức phân chia như thế nào, bốc thăm quyết định đi. Có khả năng, không có vấn đề. Dạng này công bình nhất Thế là lữ da nho sinh từ trong ngực lấy ra mười khỏa lớn nhỏ giống nhau Màu sắc nhất trí đá bạch ngọc Sau đó tại trên đó bôi bôi vẽ tranh Tiếp theo lưng chuyển tới Hắn nhìn khắp bốn phía nói Bắt được màu đỏ dẫn sắt rời đi ma long Bắt được màu vàng ngắt lấy dì hỏa Bắt được màu lam tiến hành thủ hộ Từng cách tới mọi người nhìn nhau không cùng một chỗ bắt, từng cách tới không tốt, Lữ Sa Nho Sinh, được thôi, thế là mọi người vây lên. Lữ Sa Nho Sinh nắm 10 khối đá bạch ngọc thả trên mặt cát. Trong nháy mắt, 10 đạo móng vuốt tàn ảnh bay ra, trong đó còn truyền đến một mảnh giao thủ tiếng vang. Hiện trường loạn thành một bầy, thậm chí còn có một khỏa đá bạch ngọc bị chấn thành bột phấn. Lữ Sa Nho Sinh Hắn là hiểu rõ. Bắt cái gì cưu. Đây là đoạt cưu A một cái trước mắt về sau. Chín bắt được người đá bạch ngọc. Ngô tuyệt trên tay không có cái gì. Lúc túng đứng ở một bên. Hắn vốn là nghĩ đến cướp đoạt hái ngọc thạch. Kết quả lại không biết cùng người nào giao thủ. Mà bị đánh lui qua một bên. Lại đến cướp đoạt ngọc thạch lúc. Còn sót lại một khỏa đá tải gào thét tung hoành khí lưu ở giữa bị trấn bể. Những người khác bày ra trong tay ngọc thạch, điểm phối xuất ra. Dẫn sắc rời đi ma long người là. Thần thiên ba khô lâu hoa áo giáp nam tử. Thần thiên chín mặt nạ nữ. Tam trượng tuyết. Ngắt lấy gì hỏa người là, tô điểm, lữ trần, ngô tứ công chúa, chu vong. Bảo vệ người là, hạ cực, hạ doãn hoặc là lữ đồng ý. Mà các phương đối kết quả này đều thật. Hài lòng, cho nên không có vào tay ngọc thạch ngô tuyệt liền cùng dạng gánh vác nổi lên dẫn sắt rời đi ma long nhiệm vụ. Nơi này ẩn giấu một cách nho nhỏ cân bằng. Dẫn sắt rời đi ma long người không nói. Mà tô xung quanh hai nhà cùng thần nữ ngô hai nhà bên trong. Thủ hộ người cùng ngắt lấy người tỷ lệ vừa vặn cung cấp. Về sau thì là trước thăm dò có quan hệ gì hỏa chỗ cụ thể hơn tin tức. Lứa ra nho sinh rõ ràng hết sức tinh thông điều động chi pháp, hắn tới chủ trì. Mặt khác các nhà thì là nghe người ta điều động. Tô ra lấy ra bói toán pháp cầu, lại chọn lựa hai ngàn tên tử sĩ tiến hành thực địa thăm dò. Ngoài ra các nhà cũng là các hiển thần thông cung cấp pháp khí trợ giúp, đồng thời tiến hành đơn giản tự mình ra tay. Hai ngày sau, tình huống cơ bản tra xét xong, năm cái ma long, mặt khác hỏa yêu không có. Thế là, lữ Gia Nho sinh lại an bài lần thứ hai bốc thăm. Dù sao năm cái ma long cần năm người đi dẫn. Cái này không có cách nào. Sau đó, Chu Vong bốc thăm tốc độ hơi chậm một bậc, bị điều đi dẫn sắt rời đi ma long. Vị này gánh vác lấy ở giữa thiếu niên cao mày. Phát lấy chàng hạt. Trong lòng khổ ác. Trước khi đi chỉ có thể sốt ruột nhìn về phía hạ cực cùng tô điểm. truyền âm nói. Dựa vào các ngươi lữ giá ngô ra mang tới hỏa trùng Cũng sẽ không điểm cho chúng ta Tô điểm nói yên tâm đi Ta tốt xấu mười một cảnh chu vong quay người lại Lúc này mới rời đi Mọi người giấu ở một chỗ cát đồi về sau Tìm đường chết Năm người tổ tại hướng hạ cực thỉnh giáo Kinh nghiệm về sau Chính là đi dẫn ma long Ánh trăng sáng ngời Trăm triệu rằm gì vượt đất cát Chính là liền chút côn trùng kêu vang đều không có. Thiên địa yên tĩnh dọa người. Bỗng nhiên ở giữa. Chỉ nghe một tiếng chói tai gào thét xé sách này bình tĩnh. Thanh lánh bầu trời đêm lập tức hóa thành hỏa diễm. Đầy trời hỏa hồng. Giao phó màu đen dùng chói mắt sáng chói mà nguyên bản che nguyệt lụa mỏng hóa thành chảy xuôi dung nhâm Vắt ngang bầu trời. Mặt đất hết thảy cũng bắt đầu đốt cháy, nhâm thạch cũng là nóng chảy. Mọi người nắm lấy tích hỏa châu, thiên hàn châu, đại thanh lạnh ngọc loại hình pháp khí. Lại cẩn thận vận dụng khí tức hình thành vòng bảo hộ. Xa xa tránh né lấy. Rất nhanh từng đầu ma long bị dẫn ra ngoài, hướng 5 cái hướng đi bay vút đi. Những ma long đó chu thần bao trùm đen đỏ áo giáp. Lưng thiêu đốt lên đáng sợ tử diễm Như là còn sống dung nhăm. Đang kéo ra bốn chân. Như đạn đảo hướng về 5 người đuổi theo. Chỗ đến. Như hỏa diễm đạn rửa sạch. Chảy tiếp theo đầu nhiệt độ cao hỏa diễm thảm đỏ. Mọi người lại an tính chờ trong chốc lát. Sau đó lẫn nhau nhìn một chút. liền là đồng thời theo ẩm dấu cồn cát sau bắn ra. Hướng về gì hỏa chỗ nhanh chóng mà đi. Hạ cực phủi liếc mắt tô điểm. Tô điểm so cái khẩu hình theo sát ta. Hoàng huyên vạn tuế không bảy chương 168. Đừng có lại dùng ngắn sinh loại tầm nhìn canh thứ ba căn cứ tìm kiếm hỏa trùng chi pháp. Lữ ra Nho nhã thư sinh Lữ Ngân cùng Ngô Tứ công chúa Lân Cẩn bắt đầu tìm kiếm. Hai người mặc dù thấy Tô ra hai người kia hướng chỗ càng sâu mà đi, nhưng cũng không đi ngăn cản. Rất nhanh, Lữ Ngân liền phát hiện gì hỏa hỏa trùng, lấy ra thủy tinh cầu bắt đầu thu lấy. Nhiều lần Ngô tứ công chúa cũng phát hiện. Hai người cách xa nhau không xa. Mà nhị hoàng nữ hạ doán từ trong ngực cầm ra một thanh người giấy trong miệng nói lầm bẩm chính là đổ ra ngoài. Nay chút người giấy phản phất là người sống một dạng. Sau khi hạ xuống. Chính là cấp tốc di truyền. Dấm đạp trận vị. Đem lữ ngân cùng ngô tứ công chúa bao bao ở trong đó. Chợt. Một đảo vô hình sát vách chi che đẩy liền tạo thành. Này cái lồng có khả năng ngăn cách hết thầy khí tức Mà nhường hỏa yêu mặc dù tới gần Cũng không cách nào cảm ứng được nơi đây có sinh mệnh tồn tại Làm xong tất cả những thứ này Hạ doán bỗng nhiên con ngón búng ra ba, Một khối đá lập tức di động vị trí Nàng đi qua đi lại Lại tinh tế quan sát một thoáng Lại là con ngón búng ra Như thế như vậy Liên tục búng ra Từng khối tảng đá cũng di động vị trí. Tiếp theo dùng cửu tiêu bắt đầu chi thuật sắp hàng. Hạ Doãn cấp tốt từ trong ngực tay lấy ra phù lục. Ngón tay lắc một cái. Phù lục liền bốc cháy lên. Đợi cho hóa thành cho tàn. Nàng hai tay chống không xuất hiện lấy này chút cho tàn. Trong miệng nói lẩm bẩm Tiến tới bay vụt hướng bắt đầu thất kinh phương vị. Đây là điểm tinh thuật. Tuy là điểm tinh Kỳ thật cũng là mượn nhờ từ nơi sâu xa một loại sức mạnh phương thức. Thất tinh kéo dài tính mạng cùng thuộc này nhóm. Lúc này, này hòn đá nhỏ trận mặc dù đơn sơ, nhưng cũng đầy đủ thi triển. Nhiều lần, bốn phía chính là dâng lên một cỗ kỳ dị xương mù, xem như tiến hành hai lần cách liệt. Làm xong tất cả những thứ này, hạ doán mới khoanh chân ngồi tại trận tâm. Nàng tầm mắt hướng nơi xa nhìn một chút. Ánh mắt cùng trong nhận thức đắt lại không tô ra hai người kia. Rõ ràng đát là đi xa. Hạ cực cùng tô điểm hai người tốc độ cực nhanh chảy như bay tải đây một mảnh hỏa kiếp đất khô cằn lên. Thỉnh thoảng có dung nhăm dòng suối dốc sách mà qua. Siêu cao nhiệt độ không khí để cho người ta không thể không ngừng bước. Hoặc là sớm né tránh. Pháp thân xác thực mạnh mẽ. Nhưng người đem pháp thân đặt vào dung nhâm bên trong đi bong bóng xem. Nhìn một chút có thể hay không hồi trở lại được đến. Chỉ trước mắt, hai người đã đi rất xa, có thể nói là hoàn toàn đi sâu này một mảnh dì hỏa chỗ. Tô Điểm nói. Địa hình nơi này là trúc tinh cùng nguyệt hình ảnh. Dì hỏa là tinh. Trong đó nhất định có tốt hơn hỏa trùng. Hạ cực đáy lòng là một loại thường về thăm nhà một chút cảm giác. Nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức thận trọng nói. Có thể là, tô. Hắn suy nghĩ một chút Vẫn là quyết định trước trang cái hồ đồ Tiếp tục nói Tô điểm Ngươi không cảm thấy nơi này sẽ nguy hiểm hơn sao ngươi có nghĩ tới hay không Bên ngoài đã có 5 cái hỏa ma long Nơi này bảo vệ hỏa yêu sợ là càng thêm đáng sợ a tô điểm hỏi có ngươi đáng sợ sao hạ cực có Tô điểm hỏi Ngươi có dám hay không vỗ lương tâm nói hạ cực nói Ta vỗ lương tâm nói Nơi này hỏa yêu so ta lợi hại hơn Tô điểm hử một tiếng Lương tâm của ngươi bị chó ăn Nhiều lần Tô điểm bỗng nhiên dừng bước lại Nàng cả người bắn ra Đưa tay đè Mặt đất màu đỏ sậm nóng bỏng bùn đất chính là rồn dập bắn tung tói mà ra Lộ ra trong đó một hỏa màu xanh trắng hỏa trùng Nàng lại liếc mắt nhìn đang lại giả bộ như cảnh giác vô cùng hạ cực Nơi này hái hết thầy hỏa trùng Ta và ngươi chia 5 năm. Ta biết ngươi không muốn. Nhưng ngươi có muốn hay không trợ giúp ngươi cái kia mỗi mỗi có muốn hay không muốn chính mình thế lực càng quan trọng hơn là. Ngươi có muốn hay không muốn đi ra giữa chúng ta bước thứ nhất hạ cực. Tô Điểm nói. Ta biết ngươi là ai. Cũng không có nghĩa là những người khác biết. Nếu như ta là ngươi. Ta liền sẽ thấy thành ý hợp tác. Mà sẽ không lỗ mãng lại đi cự tuyệt. Hạ cực nhắm mắt lại Tô điểm nói Hạ cực Ngươi vẫn chưa rõ sao vì cái gì không có người lại đi gây sự với thần võ vương bởi vì ta đã hoàn thành đối hoàng cung thăm dò Đối đủ loại dấu vết để lại chỉnh hợp Thậm chí đem ngươi không cẩn thận lưu lại sơ hở đều thanh trừ hết Trừ ta ra không có người sẽ phát hiện ngươi chính là thần võ vương Hạ cực Tô điểm nói Ta đem lời đều nói rõ ràng rồi đi cũng tốt những ngươi yên tâm. Ngươi tại kiếp nạn đến đạt tới trước 11 cảnh, là ngoại tộc, nhất định phải diệt trừ. Nhưng ngươi có được hắc hoàng đế pháp thân về sau, ngươi chính là trận này họ kiếp bảo tàng chìa khóa. Nếu như ngươi không phải ta người tô ra, như vậy ngươi vẫn là nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Nhưng thiên ý hết lần này tới lần khác nhường ngươi là Không nên cảm thấy ta là đang lợi dụng ngươi, ta xem quá nhiều chuyện, sẽ không tự hủy trường thành. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đang nói sinh mệnh cấp độ sao ngươi bây giờ sinh mệnh cấp độ đã rất cao. Trên cái thế giới này, ngoại trừ ta loại cấp bậc này tồn tại, không ai có thể cùng ngươi sinh ra dòng dõi. Tình cảm, tình yêu đều có thể bồi dưỡng. Ta cũng đang cố gắng bồi dưỡng ngươi còn có cái gì muốn hỏi cùng một chỗ hỏi ra đi. chỉ có tiểu hài tử mới lén lút trốn trốn tránh tránh đến ngã bài thời điểm cũng còn cất giấu. hạ cực. tô điểm nói. ngươi muốn hỏi ta làm sao phát hiện thân phận của ngươi. đúng hay không cái kia ta và ngươi đếm một chút. thứ nhất là bắc địa đao vương phong ngưu mã. ngươi mặc dù làm che giấu cùng ngụy trang, điều này có thể giấu riêng được tô gia phổ thông đệ tử. Thế nhưng ngươi có biết hay không ta tự mình đi xem. Phong ngưu mã không có dòng dõi. Cho nên ta giúp ngươi nhiều viện một cách chuyện xưa. che giấu đi qua. Thứ hai là ngươi lấy tô lâm ngọc cho con nàng túi thơm. Thậm chí khi tiến vào trang viên kia sau tính cách đại biến. Đả thương nặng hàn thiên hậu. Về sau ta lão thái thái dây vào xảo ngộ đến ngươi. Ta thông qua nàng thử một chút ngươi. Ngươi không có quá quan. Ngươi biết không thứ ba Đến mức ngươi thân phận của hắt hoàng đế xác nhận liền càng đơn giản hơn Hắt long nữ hoàng là cái gì tô băng huyền chết như thế nào Sau khi ngươi trở lại cái kia thương là chính mình làm ra Mà mượn cùng ngươi ra mắt Ta tới gần ngươi về sau triệt để cảm nhận được ngươi lực lượng trong cơ thể Làm cuối cùng xác nhận Bất quá đừng lo lắng Ta đối tất cả mọi người che giấu Liền chu gia lão tổ đều không nói cho Hắc long nữ hoàng cách này hoang ngôn. Ta sẽ giúp ngươi tiếp tục tròn xuống. Mũi mũi của ngươi sau này liền là mũi muội của ta. Tô điềm cũng không ngắt hỏa trùng. Bẻ ngón tay bắt đầu 1, 2, 3, 4 g trách. Hạ cực. Hắn bỗng nhiên có một loại chính mình thất bại thảm hại cảm giác. Ngươi đến tột cùng bao lớn 19 tuổi. Hạ cực ngồi tại dung nham trên mặt đất. Hai chân để vào trong nham tương vừa đi vừa về hoạt động lên. Không giả. Ngả bài. Nhưng vẫn là nghệ hoài. Tô điểm triệt để bỏ qua cái kia hỏa trùng. Đi đến bên cạnh hắn. Hai tay ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy tóc của hắn. Ôn nhu nói. Tiểu cực. Cái này cũng không trách ngươi. Không ai có thể so ngươi làm tốt hơn rồi. Hạ cực thấy thân. Thể mềm mại đang từ sau cùng hắn ôm nhau tóc dài như mài mực. Tại cần cổ hắn nhẹ nhàng gãi có chút ngứa. Tại nơi tuyệt địa này phía trên Hỏa diễm thỉnh thoảng bắn tung tóe mà lên Tô điểm ôm lấy hạ cực cổ Gương mặt kề sát ở hắn tóc dài bên trên Nói khẽ Hết thảy ngươi từng hận qua ta địa phương Ta đều sẽ sửa đổi đến Cách này kỷ nguyên vừa mới bắt đầu Con đường của chúng ta còn rất dài Không muốn vì mấy năm hiểu lầm mà nhường sau này vạn năm trở thành địch nhân Hạ cực nói Ta chưa bao giờ tận hiếu. Tô Điểm nói. Ta cùng đi với ngươi lục đảo tuyệt địa, Đi nắm Tô Lâm Ngọc tìm trở về. Sau này ta cũng bảo nàng mẹ. Cùng ngươi cùng một chỗ tận hiếu. Hạ cực nói. Ta không thích thế gia nô dịch người khác. cha đạp người khác tôn nghiêm. Những cái kia trong trang viên nô bục. Còn có đấu giá trở đen trong kia chút như là xúc sinh trang trong lòng người. Ta biết. Trên đời này cường giả nô dịch kẻ yếu cũng không hiếm lạ. Trong hoàng cung cũng có sai lệ ba ngàn. Cung nữ thành đoàn. Thậm chí rất nhiều thái giám. Hoàng đế cũng sẽ có bảo quân. Nhưng bọn hắn đều chưa từng như là thế ra như vậy. Triệt để tước đoạt người hết thầy. Tô điểm nói. Ta đem bọn hắn đều thả. Cấm chỉ trở đen phòng đấu giá làm. Chỉ để lại một chút thì nữ người hầu làm người hầu. Nhưng cũng lệnh cưỡng chế ra tộc tử để cần đối xử tử tế bọn hắn Hạ cực Tô điềm hỏi còn nữa không hạ cực lắc đầu Hắn có một loại cảm giác không chân thật Rõ ràng cần phải đi chém giết lấy được đồ vật Rõ ràng căn bản là không có cách điều hòa mâu thuẫn Đang ở trước mắt nữ nhân này vài ba câu ở giữa liền giải quyết Hoặc là nói là nhanh giải quyết Hắn thậm chí có chút hoang mang dâng lên to điểm ôm um nhu ôm um hắn tiểu cực không muốn bao la mờ mịt nếu vận mệnh nhường ngươi không giống với người khác Những ngươi dự định trường sinh trùng vị trí như vậy thì đừng có lại dùng ngắn sinh loại thì rác đi xem cái thế giới này trông coi ta sớm một chút ngắt song hỏa trùng về nhà sớm có được hay không hạ cực gật gật đầu hắn lại không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt hoặc là giả ngu Tô điểm lúc này mới khoanh chân ngồi vào cái kia màu xanh trắng hỏa trùng trước. Lại lấy ra một khỏa không giống với người khác màu vàng kim thủy tinh cầu. Bắt đầu hấp thu. Nàng hút tốc độ cực nhanh, người khác cần ít nhất một canh giờ hấp thu, nàng vài phút liền hút xong. Hút xong về sau, nàng xa xa nắm màu vàng kim thủy tinh cầu vứt cho hạ cực trước cho ngươi. Hạ cực cũng không khách khí. Tồn lên. Mặc dù hắn cũng không thèm khát hỏa trùng. Nhưng lại hết sức hiếm có này loại màu vàng kim thủy tinh cầu. Hai người lại đứng dậy chạy về phía trước. Dây lát về sau. Tô điểm tầm mắt khẽ động. Lần nữa tinh chuẩn phát hiện một đoàn màu xanh trắng hỏa trùng. Lần này hỏa diễm độ tinh khiết thậm chí càng hơn trước đó. Tô điểm lại cầm ra một cái màu vàng kim thủy tinh cầu. Hoa thêm vài phút đồng hồ chứa đừng song hỏa trùng. Nhìn xem hạ cực nói. Cái này độ tinh khiết cao một chút. Muốn hay không đổi hạ cực lắc đầu. Ta không có như vậy tính toán chi ly. Y tô Điềm cũng không nữa khách sáo trực tiếp nắm thủy tinh cầu để vào chính mình trong chữ vật không gian. Hai người tiếp tục tìm kiếm mới hỏa trùng. Lần này tô Điềm tỏa hạ mới bắt đầu hấp thu. Thanh ngọn lửa màu trắng hóa thành ngón út độ lớn dòng nhỏ chảy hướng thủy tinh cầu. Bỗng nhiên, này hỏa diễm dòng nhỏ sinh ra một tia chấn động Ngay sau đó Xa xa dung nhâm bắt đầu quay cuồng Bình tĩnh đại địa bỗng nhiên như địa chấn hoảng lên Nguyên bản đã không thấp nhiệt độ lại bắt đầu phi tốt bay lên Thậm chí không khí cũng bắt đầu hoàn toàn méo mó Ánh trăng cũng là bị khói mù hạt tròn chiếc xả ra kỳ gì vầng sáng Một tiếng âm u mà đáng sợ dung nhăm quay cuồng tiếng từ đằng xa tới Rất nhanh Một đầu màu đỏ sẫm to lớn quái ngạc theo dung nham bên trong bò lên ra tới Nó so bình thường cá sấu lớn không chỉ 10 lần Trong mắt lập lòe ngọn lửa màu xanh Nhìn xem cấp độ Khả năng so hỏa ma long còn mạnh hơn Nó mỗi một lần đạp động đều mang theo mặt đất chấn động Mà dung nham hướng bốn phía bắn tung tóe Cuối cùng Nó nắm cái kia một đôi thanh diễm con ngươi gắt gao chăm chú vào tô điểm trên thân. Sau đó cấp tốc vô cùng lao đến. Hạ cực cấp tốc ngăn cản đi lên. Nhưng dung nham cử ngạc không nhận ra trước mắt hắc hoàng đế tự tin mang theo cuồn cuộn hỏa độc tiếp tục sông vào. Hạ cực tràn ngập 11 cảnh song trọng máu tỉnh lực lượng cánh tay lập tức hóa vì hát long trào. Nắm lấy dung nham cử ngạc. Hơi hơi vận lực. Sau đó đem dung nhâm cử ngạc hướng nơi xa bỏ qua Dung nhâm cử ngạc đập xuống đất Mặt đất run một cái Sau đó Dung nhâm cử ngạc tiếp tục đứng lên Hướng tô điểm đám người vọt tới Không quan trọng thức ăn Còn khoa trương chết hạ cực cuối cùng phát hiện Này loại hỏa yêu là thật đáng sợ Hắn chỉ dựa vào lúc này lực lượng Thế mà còn vô phương thuận lợi triệt để hạ gục Rơi vào đường cùng Hắn thả ra chính mình hắc hoàng đế hình dáng Kinh khủng cảm giác ác bách giống như thực chất hướng bốn phương ép đi Hết thảy tồn tại ở dung nham bên trong hỏa yêu lập tức không còn dám đồng đẩy Dung nham cử ngạc trừng mắt lửa xanh con ngươi ngốc ngốc nhìn xem Kép, ken ghép Rất nhanh Một đầu hai mươi bốn con Mười tám trào Hơn chín mươi trượng khủng bố hắc long kéo ra hai cánh Vắt ngang ở hỏa hồng bầu trời đêm hắn hai cánh che trời bỏ ra lệnh vạn vật sợ hãi bóng mờ một sợi một sợi tinh khiết ngọn lửa màu đen nhảy vọt tại tinh mỉn hiền lành lân giáp ở giữa tô điểm ngửa đầu nhìn xem tầm mắt lộ ra vẻ tán thán thật xinh đẹp sau đó lại nhẹ giọng nỉ non không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy ngươi lần này thế mà đứng ở ta nơi này bên dung nhâm cử ngạc Bỗng nhiên, nó quay đầu chạy như điên. a không phải thức ăn à. Là cha. Hạ cực biến cũng thay đổi. Làm sao lại để nó chạy một lần lao xuống. Một ngụm mang theo tử vong hắc diễm cuốn qua dung nhâm cử ngạc. Dung nhâm cử ngạc lập tức bắt đầu biến mất. Nó như là biến thành một đầu giấy cá xấu Hỏa kháng hoàn toàn tan biến. Thân thể thì bị ngọn lửa chậm rãi thôn phệt. Hóa thành cho tàn. Tại diễm trong gió tan biến hầu như không còn. Tựa như chưa từng tồn tại. Hạ cực tiêu diệt này dung nham cử ngạc, cũng không vội mà biến trở về tới. Lớn như vậy thân thể muốn ép rụt về lại, hết sức khó khăn quá trình vô phương miêu tả. Thế là, hắn thu lại hỏa diễm, vé vào tô điểm bên cạnh người. Hai cánh rũ cột lấy. Rũ xuống dung nham bên trong. 18 con móng vuốt chia đều lấy. 24 con chỉ lưu một khỏa đang lặng lặng nhìn xem bốn phía Còn lại đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi Bực này kỳ gì Mỹ lệ kinh khủng tồn tại đơn giản làm người khó có thể tưởng tượng Tô điểm cùng hắn so sánh liền là con kiến nhỏ Có hắn tồn tại tô điểm cũng là bị mở siêu cấp viên màu xanh lá lối đi càng thêm thuận lợi ngắt lấy hỏa trùng Hết thầy thủ hộ tại đây chút màu xanh trắng hỏa trùng cạnh hỏa yêu nhóm đều giống như biến mất Thậm chí không có cách nào hỏa yêu dám theo dưới nham tương mặt ngoi đầu lên ra tới. Hạ cực giống như chân chính đế vương quân lâm nơi đây. Hắn tới, liền không có bất kỳ cái gì mặt khác tồn tại, dám lại tùy tiện càn sỡ. Tô điểm một bên ngắt lửa cháy loại, còn vừa cùng hắn nói, chờ ngươi biến trở về tới lại chia đều. Sau nửa canh giờ, hai người đã cắn lời trở về, lúc này là lại hồi trở lại gì hỏa khu đi ngắt gì hỏa. Hạ cực nỗ lực mà thống khổ nắm chính mình nhét vào trở về. Hóa thành hình người. Sau đó lại từ không gian chứ vật bên trong một lần nữa đi một bộ y phục trùng lên. Tô điểm hết sức quan tâm tại hắn quần áo mới bên trên làm một chút bị ngọn lửa đốt cháy dấu vết. Lại qua ba canh giờ. Tô điểm đã lại dùng bình thường thủy tinh cầu góp nhặt 5 viên dị hỏa hỏa trùng. Đây cũng không phải tay nàng pháp không tốt. Mà là bình thường thủy tinh cầu sức thừa nhận thực sự là có hạn Những người khác sưu tập đều là một canh giờ một khỏa Mà bầu trời xa xăm bỗng nhiên lần nữa đỏ lên Dung nhăm mây cuốn tới Phấn nộ tiếng long ngâm vang vọng bốn phương Là hỏa ma long quay trở về Rõ ràng mấy vị kia dẫn sắt rời đi hỏa ma long thế ra để tử đã làm đến cực hạn Dì hỏa chỗ bên trên mấy người nhất thời cũng tàn ra Riêng phần mình lợi dụng ra tộc ban cho pháp khí rời đi. Hạ cực cùng tô điểm lấy ra long hành thiên lý. Tay cầm nắm chặt cái kia long hình cánh chim hình dáng ngọc bội. Trong lòng đọc thầm hướng đi cùng với sử dụng. Sau đó thân hình trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Lại xuất hiện đã ở ở ngoài ngàn dặm Đồng thời, ngọc bội cũng vỡ vụn. Hai người trở lại địa điểm ước định. Mà mặt khác con em thế ra cũng đang đang lục tục trở về Chờ lấy phân phối hỏa trùng Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 169 Địch nhân mới Tô ra kịch biến canh thứ nhất quan ngoại Cổ thành bãi đất hoang vắng Tuyết rơi đốt lừa Một phái huyền huyến cảnh tượng Hạ cực đứng tại đây cảnh tượng bên trong quay đầu hướng đông Lại đông mấy trăm dặm liền là phong lang quan thái tử ở chỗ này thảm bại về sau từng màn còn giống như tại hôm qua nhưng mà lúc này mới bao lâu lại tựa như đổi thiên địa hạ soán cũng đang ở hướng đông nhìn nàng bỗng nhiên phát giác một người khác cùng mình tầm mắt hướng đi giống nhau chính là nghiêng đầu hích lên chỉ thấy là tô ra cách vị kia tương lai đế sư chính là cười hỏi Phong tiên sinh cũng có thân bằng ở tại đại thương bắc vực sao hạ cực thuận miệng nói Vong thân mai tán chỗ mà thôi Người đây hạ Doãn lắc đầu không có gì chỉ là nhớ tới lúc còn trẻ một số việc Hạ cực thầm nghĩ nếu là không có đoạn trương Sợ sẽ không ấm tưởng như thế khắc sâu đi Sau đó nói ngươi lứa ra văn đầu đỉnh sao văn đầu suốt thế muộn Còn chưa đỉnh ra Hai người đang ở nói chuyện với nhau sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan, lữ doãn. cái kia lữ ra nho sinh cười híp mắt đứng ở sau lưng nàng, hạ doãn bỗng nhiên phát giác chính mình nói có chút nhiều. nho sinh nói, phong tiên sinh, những người khác nhanh đến, sớm đi điểm tốt hỏa trùng, sớm đi trở về đi. được, ba người đi trở về. hạ doãn tò mò nhìn thoáng qua hạ cực, hôm nay chính mình là thế nào? Vì sao đối nam nhân này có một điểm cảm giác thân? Thiết, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy. Theo đối thế gia càng lúc càng thâm nhập hiểu rõ. Hạ doán rốt cuộc minh bạch chính mình ngoại trừ thuận theo thế gia. Lại không cách khác khả năng. Nhưng chính vì vậy. Nàng mới phát giác được đi qua loại kia cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần tháng ngày. Thật đúng là có chút đầy đủ chân quý. Tô điểm lấy ra hỏa chủng, Nam viên. Nho sinh lứ ngân nói ta ba khỏa Ngô tứ công chúa nói ta liền hai khỏa Chu vong lưng lấy trọng kiếm Tóc đều đốt cuốn lên không ít Hắn âm thanh lạnh lùng nói Hai vị đủ rồi Chọn vẹn năm canh giờ Ít nhất mỗi người năm viên A nho sinh lứ ngân thở dài nói chúng ta tập nập tao ngộ hỏa yêu tập kích Kém chút bị hỏa trùng cắn trà Chỗ lấy thất bại nhiều lần Ngô tứ công chúa ngửa mặt lên trời lạnh lùng nháy mắt thanh âm khàn khàn nói, may mắn mà có lữ doãn cô nương. Hạ doán nói, tô cô nương cũng là bất công đâu. Biết có địa phương tốt có thể ngắt lấy gì họ, đều không mang bọn ta đi. Mấy người khác, lập tức cho hạ doán quăng đi ánh mắt tán thưởng. Có khả năng có khả năng, này còn có thể trả đũa, không hổ là tại phàm trần hoàng gia lớn lên chu ra tam trưởng tuyết nhíu mày mi tâm năm cánh hoa giống như hỏa diễm bùng cháy dẫn sắt rời đi ma long loại sự tình này vậy mà không có thể làm cho nàng chật vật rõ ràng nàng thực lực sắc thực yêu nghiệt nàng tiến lên trước một bước nói hà tất như Phàm nhân tiểu thương ngươi lừa ta gạt lợi ít phân phối lúc ngươi trai ta giấu thần ra cái kia ăn mặc khô lâu hoa áo giáp nam tử đột nhiên cả giận nói Thế ra ở giữa Điểm này tín nhiệm đều không có sao Ngươi chu vong trong hai con ngươi cơ hồ Đều mang theo hỏa diễm Nhưng đối diện những người kia Nhưng cũng không mảy may nhường Lần này gì hỏa chỗ hành động Dù sao cũng là tô ra khởi sướng Tô điểm nói điểm đi Một nhà hai khỏa Được, rất nhanh Mười khỏa gì hỏa hỏa trùng liền chia sạch Về sau Mọi người riêng phần mình cáo biệt Nhưng rất rõ ràng mười người lại phân làm hai phía phe phái. Tiến hành lần thứ hai chia của đi. Tô điềm lại lấy ra một khỏa dị hỏa hỏa trùng ném cho tam trưởng tuyết. Người sau ngạc nhiên xuống. Tô điềm nói kỳ thật, chúng ta hái bảy viên hỏa trùng ẩn giấu hai khỏa. Tam trưởng tuyết mỉm cười hạ đa tả. Tại chưa xuất thế nhà trước. Nàng và Chu Vong có lẽ đối thế ra nhỏ liên minh không có khái niệm gì. Nhưng bây giờ lại là nhất thanh nhị sở. Ngũ đại thế ra. Đối ngoại nhất trí. Việc lớn nhất trí. Thế nhưng tại địa phương khác. Có thể cũng không là một lòng đây này. Chu Vong cũng là hữu thiện nhìn về phía hạ cực nói. Đối đãi ta chu gia quốc sư rời núi. Ta định đi nhân gian cùng tiên sinh nâng ly hai chén. Bốn người lại thoáng chào hỏi riêng phần mình quay trở về. Trở về tô ra sau. Tô gia gia chủ thấy hạ cực cùng tô điềm còn đi cùng một chỗ, lúc này mới tầng tầng thở phào một cái. Tô điềm nắm một hỏa gì hỏa hỏa trùng, một hỏa không diệt ma hỏa hỏa trùng ném cho gia chủ. Về sau chính là cùng hạ cực cùng một chỗ ngồi giao long phi xe kéo hướng vân tiêu mà đi. Đúng cái kia màu xanh trắng hỏa trùng liền là không diệt ma hỏa. Giao long phi xe kéo không người làm người đánh xe. Giao long như là chính mình biết đường Khéo léo lôi kéo phi xe kéo xuyên qua chật hẹp trên không hành lang gấp khúc Phi xe kéo xuyên qua tam trọng thiên Lại rơi xuống tứ trọng thiên Tô điểm lúc này mới xuống xe kéo một phát hạ cực tay Hướng đi tứ trọng thiên phía sau mịt mờ trong sương mù Ta dẫn ngươi đi ngũ trọng thiên Thấy hạ cực vẫn là bất động Tô điểm từ trong ngực cầm ra một cây truy thủ Rào rào ra khỏi vỏ Tay cầm đưa cho hắn. Khói môi nhích lên. Không yên lòng. Gác ở trên cổ ta. Hạ cực. Tô điểm, trước khi Ngọc từng viết qua một bài thơ chuyển đến ta chỗ này, ta hết sức la thích. Nàng nhẹ nhàng hử phát, muốn nghèo thiên lý mắt, nâng cao một bước. Hạ cực. Hắn đã hoàn toàn xác nhận mẹ là cái người xuyên Việt. Sợ vẫn là cái không có bàn tay vàng người xuyên Việt. Cho nên... Mẹ là đi ghẻ chép văn con đường sao tô điểm nói Ta mang ngươi lên lầu Trên lầu phong quang cùng dưới lầu khác biệt Đi thôi Nàng kéo một phát hạ cực tay Như là nắm chính mình để để Muốn hướng trong xương mù đi đến Nhưng hạ cực vẫn là bất động Nên có cảnh giác vẫn là muốn có Vùng này là chính mình triệt để chưa quen thuộc khu vực Vạn nhất là mấy dập Cái kia chính là thật vạn kiếp bất phục. Tô điểm kéo không nhúc nhích hắn. Nhưng cũng không miễn cứng. Ngồi tại nồng đậm sương mù trước nói. Sát kiếp mỗi 500 năm một lần. xưng là một tiểu kỷ nguyên. Hảo kiếp mỗi 1 vạn 2 ngàn năm một lần. xưng nhất trung kỷ nguyên. Mà vạn vật quy tư tư kiếp. 144 vạn năm một lần. xưng là một đường. Thiên địa chi khí. Khép khép mở mở, do sát kiếp mà sinh, do sát kiếp mà diệt. Mỗi một tiểu kỷ nguyên sát kiếp đã là nguy nan Lại là cơ hội. Bởi vì vì chúng nó sẽ giao phó nhân loại càng cảnh giới mới. Nói một cách khác, cảnh giới cùng sở hữu 22 tầng Cái cuối cùng sát kiếp sẽ tính cả về sau kỷ nguyên hoàng hôn kéo dài 3.500 năm. Khi đó sẽ không còn có lực lượng mới. liền là thuần túy sát lục. Vô luận thần Phật tiên ma Chỉ cần là trường sinh trùng Tại cái kia 3.500 năm lúc Đều sẽ chết Ngược lại là chỉ có trăm năm thỏ nguyên phàm nhân Sẽ không chịu này chói buộc Nhưng sống sót người Cũng chưa chắc có thể nhảy vọt cái kia nhất Trung kỳ nguyên hảo kiếp So với này chút Người chỗ đã thấy nhân gian bất công Thấy cầu hận Kỳ thật đều không phải là vấn đề nguyên tắc Tùy thời có thể dùng sửa đổi Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ trở ngại. Bởi vì đây chỉ là ngắn sinh loại thị giác. Làm cầu trường sinh, vì cầu đại đạo, vì cầu tiêu giao, liền cần vượt qua này tầng tầng lớp lớp kiếp nạn. Ta làm hết thảy chính là vì độ kiếp này. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Mỗi một lần hảo kiếp, có thể sống quá đi tồn tại. Tuyệt đối sẽ không vượt qua chín cái. Nhưng tuyệt đại bộ phận tồn tại tại tao ngộ hảo kiếp trước liền sẽ chết đi. Nam Bắc, phàm Nhân vì áo cơm vô ưu, vì công danh lợi lộc mà đi nỗ lực bọn hắn vì sống sót. Chúng ta lại có khác biệt gì đâu ngươi không phải đại đảo gì số, mà là thiên ý con cưng. Bởi vì ngươi tại để nhất kiếp lúc có được hắc hoàng đế pháp thân, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên. Là người nhà của ta. Có lẽ ngươi vẫn không rõ huyết mạch đồng nguyên ý vị như thế nào cách kia ta cho ngươi biết. Ý vị này tại cuối cùng cách kia 3.500 năm kỷ nguyên hoàng hôn lúc. Ngươi cùng ta là triệt triệt để để chói ở cùng nhau. Bởi vì tầng thứ 22 cảnh giới là cùng máu hợp đạo. Có lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta. Không quan hệ. Thời gian còn rất dài. Không muốn lãng phí thiên phú của mình. Không nên đem thân phận của mình bại lộ cho người khác, bởi vì vì những thứ khác thế ra lão tổ, thậm chí vĩnh sinh các thái thượng điện người. Nếu như bọn hắn biết ngươi có được hắc hoàng đế thân thể, sẽ đánh giá ra ngươi quyền trọng. Sau đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa phương. Giết ngươi, dùng đưa ngươi theo cuối cùng 9 người tên ghi bên trong sớm vạch tới. Ngươi ta đồng nguyên. Ngươi đối ta mà nói. Là trí thân yêu nhất Nhưng ngươi đối bọn hắn Lại là vượt xa dị số Không thể không chết tồn tại Bọn hắn dung hạ được ta một người Nhưng dung không được một cái tài hỏa kiếp Ban đầu có được khủng bố ưu thế gia tục Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng quả cầu tuyết đáng sợ Cho nên chúng ta đến cầu thả lấy Mãi đến cái kia không thể tránh khỏi đại chiến đến Đến lúc đó, chúng ta phải đối mặt có thể là thượng cổ sống sót hết thảy quái vật cùng với thế lực phía sau bọn họ. Cách này là mới thế cục. Hiện tại, ta và ngươi đứng ở một bên. Nàng cuộn lại tuyết trắng đôi chân dài, ngồi tại ngũ trọng thiên cửa vào vân sơn vụ hải trước đó chậm rãi mà nói. Hạ cực đột nhiên hỏi, ngươi. Bây giờ cảnh giới gì tô điểm nói, mười một cảnh hỗn tạp sắc long. Hạ cực. Ngươi đã từng đâu tô điểm nói. Ta là theo chức hảo kiếp sống sót 9 người một trong. Thực lực tại trong 9 người hẳn là bài vị thứ 6 hoặc là thứ 7. Hạ cực đáy lòng hiểu rõ rất nhiều sự tình. Nhưng hắn lại có được càng nhiều nghi hoặc Nói cho cùng. Hắn kiếp trước tăng thêm đương thời. Hết thảy sống bất quá hơn 40 năm. Mà trước mắt vị này. Là tại một cái thế giới chân chính bên trong sống trên vạn năm A Tô Điểm lặng lặng nhìn xem hắn. Hạ cực trong thần sắc đè ném bao la mờ mịt. Nhưng đối diện với mấy cái này khổng lồ lượng tin tức. Hắn cần thời gian đi tiêu hóa. Đi một lần nữa suy nghĩ. Tô Điểm ném ra một quyển sách. Hạ cực tiếp được. Tô Điểm nói tốt hơn hỏa chủng là có thể một lần nữa tạo nên pháp thân quyển sổ này bên trên ghi lại phương pháp. Cầm lấy đi tìm ngươi trưởng công chúa đi. Hạ cực đã bị tê. Tô điềm cười cười. Chính là quay người đi vào sương mù. Hạ cực mới muốn quay người. Trong sương mù lại nhô ra một khỏa đầu nhỏ. Uy hạ cực. Thì thế nào tô điềm lại ném ra một bản gia quyển sách. Cầm lấy. Đây là tốt hơn ẩn tàng khí tức phương pháp. Hạ cực tiếp nhận. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Sau lưng lại chuyển tới thanh âm được rồi Ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi Nói xong Tô điểm liền theo trong xương mù chạy ra Sau đó ngoan ngoãn xảo xảo một giọng nói Thật xin lỗi Nói đem ngươi trở thành vị hôn phu Rồi lại không tự giác xuất ra lão tổ thái độ Sau này ta sẽ nghiêm túc sửa lại Hạ cực Hai người kết bạn về tới trên mây trang viên Tô điểm tự mình xuống bếp, khẽ hát mà tại làm mỹ thực. Trong sân, hạ cực nắm lấy cái kia tái tạo pháp thân sổ. Cùng với cái kia kim sắc thủy tinh cầu phong tồn không diệt ma hỏa Luôn cảm giác mình lúc này đi tìm an dung dung. Hết sức cổ quái. Thế giới hướng đi đã tiến nhập không có biết phương hướng. Có lẽ đối với tô điểm này loại hướng đi chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đối với hắn lại không phải như thế. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt bàn cờ đã bị triệt để hất bay Nhưng đánh cờ hai người không chỉ chưa từng đánh lên đến Ngược lại là ngồi cùng nhau Sau đó lại ngồi ở một tấm càng lớn bàn cờ trước Thấy được nhiều thứ hơn cũng đối mặt kẻ địch càng đáng Sợ Tư hư thật thật thật thật giả giả Hắn sẽ không dễ tin Sở dĩ phải yên lặng Sẽ càng chú ý Sẽ đích thân đi lấy trứng Ba ngày sau Tô ra truyền đến một mảnh xôn sao thanh âm. Chuyện gì xảy ra tại sao phải chúc ta phóng thích này chút nô lệ đúng vậy à. Không có chó. Sau này ta niềm vui thú ở đâu ta đây chẳng phải là lại không thể để cho những cái kia chó cái. Gia tộc tầng cao nhất đang suy nghĩ gì. Một đám tử để giận đùng đùng chạy tới tô ra thiên hầu phủ để trước. Thiên hầu nhóm cũng là không có đóng cửa không ra. Tô ra đám tử để cố gắng duy trì lấy thanh âm thiên hầu đại nhân gia chủ bỗng nhiên tuyên bố gia tộc lệnh nói là nhường phóng thích tất cả nô lệ mà nếu như nguyện ý lưu lại có khả năng lưu lại nhưng từ nay về sau cần đem bọn hắn làm người đối đãi bọn hắn thế nào lại là người chỉ có chúng ta con em thế gia mới là người đáng tiếc à, đáng tiếc ta gia tộc tử đệ đều không đồng ý như thế phương án Lại có người hết lần này tới lần khác muốn coi trời bằng vung. Ai? Thật sự là rét lạnh ta người tô ra tâm a Hẳn là có gian tế muốn phá đổ ta tô ra không sai ta tô ra một mực như thế. Sao có thể nói đổi liền đổi kháng nhị thiên hầu mỉm cười nói bổ sung. Hết thầy trang viên trước. Khống chế nô bộc pháp khí cũng cần dỡ bỏ. Tất cả con em một trận trầm mặt, sau đó bộc phát ra lớn nhất gầm thép. Ba thiên hầu phủ để cửa lớn đã tầng tầng đóng lại Mẹ nó đừng nói các ngươi ta cũng nghĩ không thông Các ngươi liền đi náo đi Chúng đệ tử lại ồn ào, ào lấy hướng về thiên vương phủ để đi Thiên vương nghe bọn hắn nôn ra nước đắng Lại hứa hảo bổ sung một câu Đúng rồi Sau này Chợ đen đấu giá cũng muốn triệt để cấm chỉ Gia tộc tử để tải bên ngoài hành tẩu không thể làm sát kẻ vô tội Không thể xem mạng người như cỏ rác, không thể. Chúng để tử lâm vào câu đố chi yên lặng. Lập tức bộc phát ra càng lớn gầm thép. Gia tộc đây là điên rồi sao chúng ta không phục. Dựa vào cái gì đông lệnh vương đại nhân, ngài cũng duy trì dạng này gia tộc lệnh sao đông lệnh vương ha há, há cười. Mẹ nó, này cũng không phải gia chủ ban bố, là lão tổ. Lão tổ a lão tổ liền là thiên ta có thể không ủng hộ sao thế là. Hắn thu hồi ha ha cười biểu lộ. Thở dài một tiếng. Sau đó khuôn mặt nghiêm một chút. Nghiêm nhị nói. Xem xem các ngươi. Bộ dáng gì từng cái từ cao tự đại. Nhưng lại liền trong miệng các ngươi mô bục cũng không bằng. Nếu như bọn hắn là chó. Các ngươi đâu gia tộc làm ta có thể hiểu được. Đây là vì thức tỉnh ta tô ra. Thức tỉnh ta tô ra tử để trong lòng giã tính. Mà làm ra vĩ đại quyết đoán cho nên Ta duy trì chúng để tự yên lặng bó tay rồi Nhưng bình thường đám người này vô pháp vô thiên đắc quen Thậm chí có người la hét này còn có để cho người sống hay không Càng có người thậm chí bày ra muốn đồng thủ bộ ráng Nhưng rất nhanh bị người kéo trở về Một đám người lại ngồi phi xe kéo Giao long phi xe kéo che đẩy trường thiên Lại hướng về gia chủ trang viên đi Gia chủ tựa hồ sớm biết bọn hắn muốn tới Chắp tay đứng ở ngoài cửa Đối mặt với đen nhịp tô gia tử đệ Hắn lạnh lùng hỏi một câu Gia tộc lệnh là gia tộc lớn nhất Cũng là nhất không cho chất vấn pháp lệnh Có ai muốn nghi vấn đứng ra Tại là có người đứng dậy Gia chủ bất động Nhưng phía sau hắn một tên xưng là cuồng long tô gia tinh anh đã lóe ra một đạo bảo ngược khí tùy theo mà ra. Đầu người nọ sọ trong nháy mắt phát nổ, máu nhuộm đầy đất. Chúng đệ tử trợn tròn mắt, cuồng long nhàn nhạt hỏi, "Còn có ai muốn nghi vấn chúng đệ tử hồn dập quỹ đầu? Từng cái mà về tới phi xe kéo bên trên, ai về nhà lấy." Hoàng huyên vạn tối không 7 chương 170. Giả heo ăn thịt hổ cực hạn canh thứ hai chủ nhân ta Ta thật muốn tự do rồi thế ra chịu thả chúng ta người hồi ở giữa cái này sao có thể làm sao có thể mau đánh tỉnh ta. Ta có phải hay không đang nằm mơ. Từng tiếng tiếng khóc, từng tiếng tiếng cười vui, nhưng còn hỗn tạp hỗn tạp lấy khủng hoảng cùng lo lắng. Chỉ bất quá, hết thảy trang viên trước cửa cái kia có thể nhất niệm khống chế nô bộc sinh từ pháp khí đã dỡ bỏ. Hết thảy nô bộc trên thân mang theo nổ tung chó vòng cũng đã không thấy. Trừ cách đó ra, tất cả mọi người đạt được bồi thường thỏa đáng. Cái kia chính là thế gia đặc chế thần tuổi đan. Loại đan dược này có khả năng đem thân thể người tư chất tiến hành tẩy lại. Tiến hành trên phạm vi lớn cất cao. Mà trước lúc rời đi, hết thảy nô một đều có thể tiến vào thế gia nhất trọng thiên một tòa tàng thư các. Chọn lựa một bản công pháp mang đi. Nhưng mà, Không có nô bộc dám vào vào cái kia tàng thư các Tất cả mọi người lúc ta lúc túng đứng tại các bên ngoài Sợ đây là bẫy dập Cuối cùng Dám cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện Hắn hùng hùng hổ hổ lấy xông vào tàng thư các Chọn lựa một bản thượng hạng công pháp Về sau bị được mắt Lộ ra thế ra Những người khác nhìn xem hắn không có việc gì Thế là lại có người trong lòng quét ngang chạy vào tàng thư các Dù sao một chữ chết huống chi Những ngày này bọn hắn có thể không hiếm thấy Đến chính mình chủ nhân nổi trận lôi đình Tức đến nổ phổi Nay hết thầy dấu hiệu Đều tải cho thấy tất cả những thứ này Đều là thật, không phải là mộng Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì Nhưng bọn hắn tựa hồ thật tự do Càng ngày càng nhiều nô bộc xông vào tàng thư các Tốc độ cao tìm kiếm lấy các bên trong công pháp cao cấp Sau đó vội vàng rời đi tô ra Sợ người tô ra hối hận Không ít người nắm chặt lấy quyền cảm ăn Là không thể nào sự tình Tại tô ra nhận qua khuất nhục Nhất định phải gấp bội hoàn lại không sớm thì muộn có một ngày Muốn đem thế ra tất cả mọi người hung hăng ngược sát Muốn cho đám người này cũng nếm thử khuất nhục mùi vị Muốn cho hết thảy thế ra nữ nhân đều làm chó cái Sau đó lôi kéo thế ra các nam nhân đi đấu chó Những ý niệm này chợt lói lên Nhưng không người nào dám biểu hiện ra ngoài Lúc này trong tu luyện mật thất Tô điểm hai tay tay cầm kéo ra Hành đoạn giống như mười ngón ưu nhã tư ôm màu vàng kim thủy tinh cầu Thủy tinh cầu huyền không Màu xanh trắng ma diễm từ giữa trầm rãi chảy ra Theo tô điểm tay cầm hướng nàng trong thân thể mà đi Nếu là phòng tu luyện có những người khác Liền sẽ phát hiện trong góc đã xếp ba cái giống màu vàng kim thủy tinh cầu. Nói một cách khác. Tô điểm đã hấp thu ba đám không diệt ma hỏa. Đây là đệ tứ đoàn. Nàng quanh thân khí lưu phản phất là thành một vũng nước. Nhưng này nước lại càng ngày càng sâu lắng. Thâm thúy. Nàng mỗi một lần ngón tay hít thích, thích. Đều sẽ trong không khí hình thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vòng xoáy phấp phới lại quy về mặt ngoài bình tĩnh. Xem nổi sóng cho tới bây giờ chỉ có nước cạn, xem náo động cho tới bây giờ đều là phù mạc. Làm, viên thứ tư màu vàng kim thủy tinh cầu theo không hạ xuống, phát ra thanh âm thanh thúy. Trong thủy tinh cầu hỏa diễm đã bị hút sống. mà toàn bộ khối cầu bày biện ra một loại sợi tốc độ lớn ra bị lẻ hoa văn. Hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành lần thứ hai hỏa trùng rót chăng. Tô Điểm tiện tay vung lên. Vô thanh vô tức ở giữa Khí tức như biển sâu sóng ngầm mạnh mẽ hải lưu. Trong nháy mắt đem bốn khỏa màu vàng kim thủy tinh cầu hủy diệt thành bụi. Nàng đứng người lên. Cao gầy. Vũ mị. Phong cốc huyền chuyển. da như đóng tuyết. Hai con ngươi không dẫn người ở giữa khí tức. Thời gian vạn cổ lúc trước chảy xuôi. Thân thể mềm mại có thuộc về 19 tuổi nguyên khí. Nhất cử nhất động lại tràn đầy kinh khủng nổ tung cảm giác liền như là một cách hô hốt khí cầu, bỗng nhiên bị xông vào khí, mà dần dần khôi phục nguyên bản bành trướng. Tô Điểm nhìn một chút hai tay, ấm ánh lạnh trắng, không dính bụi trần, nắm động ở giữa, mơ hồ có ngũ sắc long quấn quanh, cuối cùng bắt đầu khôi phục. Nàng nói một mình một câu, bỗng nhiên theo không gian chữ vật rút ra một phương cao tạp dề, vây ở eo nhỏ ở giữa mang theo ý cười từ lẩm bẩm nói, người hầu đều không có, ăn cơm lại muốn tự mình động thủ. Chính mình bao nhiêu năm không có tự mình làm qua thức ăn bên nàng đầu suy nghĩ một chút, thực sự không nhớ nổi, hy vọng còn không quên đi. Dù sao sau này có thể là thường phải nấu cơm, cũng không thể khiến cho hắn làm a hắn cũng không giống cái có thể làm cơm dáng vẻ. Tô Điểm đi ra mật thất, đi vào trống giống phòng bếp. Theo không gian chứ vật bên trong cầm ra một khối phong tồn hơn 3000 năm thịt rồng đoàn nhi, không biết là mực nào giữ tươi thủ pháp, long đứt gãy còn chảy xuôi theo màu vàng kim long huyết, thịt rồng mật độ cực lớn, con ngón búng ra lại như gầy tại một khối thân hậu sắt thép bên trên. Tiếng vọng ngắn nhẹ lại chìm Tất cả những thứ này đều giống như tại biểu thì con rồng này khi còn sống cũng không phải hời hợt hạng người. Thịt của nó nhất định rất khó cắt thế là. Tô điểm lập một cái. Cầm ra một thanh đồng dạng màu vàng kim cử đao. Trên sống đao bơi lên một đầu huyển như long cốt cột sống. Mà lộ ra cây đao này cực kỳ bá khí. Quả nhiên cắt thịt rồng vẫn là cần đổ long ma đao. Nàng nhẹ giọng hừ phát. Dùng đồ long ma đao nắm thịt dòng đoàn nhi cắt miếng. Tiếp theo cắt thành thịt băm. Đặt vào trong chén bắt đầu ướp gia vị. Về sau lại bắt đầu chảo nóng cắt một chút mặt khác phối liệu. Nhiều lần, một nồi ướp xanh thịt băm ra nồi. Thừa dịp nấu món ăn thời điểm, tô điểm lại cầm đồ long ma đao gọt đi mấy quả táo, cắt miếng bày bàn. Bởi vì, này chủng ma đao không hề dính máu đặc tính. Cho nên không cần kiêng gì ăn mặn làm hoa quả một đao cắt. Ăn có thể hay không tiêu chảy vấn đề. Trong phòng bếp tô gia lão tổ hưởng thụ lấy này thú vị thời gian, trong đầu suy tư sau này 9.000 năm bố cục. Không hẳn là 5.500 năm bố cục. Bởi vì còn lại 3.500 năm là thuần túy hắc án sát lục thời đại. Phòng bếp bên ngoài. Trang viên Tân Xuân. Trì liễu rủ xuống thao. Phi yến cướp nước. Bọn cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Hàng ngàn vạn hoa đều rủ dục mới sinh cơ. Nhưng mà, toàn bộ trang viên lại trống rỗng, bọn người hầu đều cơ hồ đi lấy hết. Trang viên trước cửa, Đường Lam, Đường Hồng cũng không nữa ăn mặc xấu hổ quần áo. Lúc này này một đôi hoa tỷ muội đang nhìn xem ra tới đưa tiễn, chủ nhân trước phong nam bắc. Hạ Cực nói, đi thôi, đi về nhà của mình đi đường lam nhìn xem trước mặt thiếu niên đột nhiên hỏi thế ra vì sao lại đột nhiên thả chúng ta tự do có phải hay không ngài hạ cực cười nói ta nào có năng lượng lớn như vậy đường lam ánh mắt phức tạp còn muốn nói nữa hạ cực nói ngươi sợ không phải được hội chứng sờ túp hôm a đường lam chừng lớn mắt chết chó mà sờ đây là ý gì hạ cực nói đơn giản tới nói đâu liền là người bị hại thích hãm hại người Ta nhường ngươi làm nô, Ngươi còn cảm kích ta có so ngươi càng xuẩn sao đường Lam nói. Không phải như vậy. Ngày cùng người khác không giống nhau. Đi thôi, nhớ ký đi nhất trọng thiên lính song công pháp và thần tuổi đan. Đường Lam bỗng nhiên song lên trước, chặt chẽ ôm một cái hạ cực tạ ơn. Đường Hồng cũng theo sát lấy ôm một hồi hạ cực, hai người lưu luyến không rời lên phi xe kéo. Long tượng quân đang khiêng túi hành lý to lớn phục để lên phi xe kéo. Mà đường hồng tại phi xe kéo bên trên chỉ trỏ hô hào. Thỉnh thoảng lại còn chửi một câu ngốc đầu gỗ. Nhanh lên. Long tượng quân chẳng qua là ngâu ngơ ứng với một bộ bị ăn chắc bộ dáng, Đợi cho túi hành lý phục toàn bộ lên phi xe kéo. Long tượng quân mới nửa quỳ đến hạ cực trước mặt. Cúi đầu. Còn chưa đem lời nói ra miệng. Hạ cực đã mở miệng, có tự do, liền cố mà chân quý đi, có tình cảm, cũng không cần cô phụ, chủ nhân ta vốn nên hầu ở ngài bên người, làm ngài quên mình phục vụ. Hạ cực cười nói, đó không phải là ngươi không có lựa chọn nha, hiện tại có, liền quên đi. Long tượng quân ở nhân gian lúc, từng là thiên bảng thứ nhất, còn từng trấn áp giang hồ 15 năm, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Bây giờ có được khôi phục cơ hội tự do Chỗ nào có thể cử tuyệt mực này dù hoặc Chỉ bất quá Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thua thiệt trước mặt thiếu niên Hạ cực vỗ vỗ bờ vai của hắn đi thôi Đến nhân gian nếu là gặp Nhớ mời ta một bình rượu đục liền có thể Long tượng quân như trung đồng hai mắt lập tức đỏ lên Hắn tầng tầm cúi đầu trầm giọng nói Đa tạ hạ cực đang muốn quay người Quan tổn đã cóng thép tinh đao đi tới. Phía sau hắn theo quan thuần. Quan thuần cúi đầu, hai tay chơi lấy váy áo, không nhìn tới hạ cực. Phong huyên đệ. Lần này chuyến đi. Đối ta huyên mũi thật sự là một cơn ác mộng. Nếu không phải ngươi trưởng nghĩa tương trợ. Ta huyên mũi thật sự không biết sẽ rơi vào hạng gì xuống tràng. Hạ cực nhìn xem khả năng này là chính mình đường để cùng đường mũi hai người. Cũng không có nói thêm cái gì. Cười nói. Có cơ hội. Mời ta uống rượu. Quan tổn hào sảng lấy ôm quyền nói. Nhất định quan thuần ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Mềm dẻo quát lên. Phong đại ca. Ngươi muốn không cùng chúng ta cùng đi đi. Quan tổn phiết đầu nhìn mình mũi mũi. Trách cứ. Tiểu thuần. Ngươi loạn nói cái gì đó sau đó. Hắn lôi ghéo quan thuần rời đi. Cũng tới phi xe kéo bị thế ra chộp tới nô bộc một khi có được lựa chọn cơ hội tự nhiên ai cũng sẽ không lưu lại cho nên người đi nhà trống dài không du du mãi đến cái cuối cùng nô bộc cũng đi riêng lớn xa hoa trong trang viên chỉ còn lại có hai người hạ cực đáy lòng tràn đầy ma huyến cảm giác không phải nói cách mạng đều phải đổ máu sao chỉ là một người một câu liền cải biến hết thảy Đây mới thực là một tay có thể che trời. Một lời tức thiên mệnh. Mấu chốt là. Người này căn bản không quan tâm này chút. Nàng không có cảm thấy hy sinh cái gì. Những người này sống cũng tốt, chết cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, thống khổ cũng tốt. Nàng cũng không có ở hồ. Bởi vì, nàng và tất cả mọi người vốn là hai thế giới tồn tại. Mà nàng đang ở xào rau, nấu cơm. Hạ cực ngồi tại trong trang viên bên hồ. Nắm lấy nhánh cây trên mặt đất tiện tay viết Ngô Chu Thần Lữ Thái Thượng Điện Vĩnh Sinh Các Lại viết tầng 22 cảnh giới Lại viết 12 tiểu kiếp, hảo kiếp, tư kiếp Xem ra chính mình đi qua thấy Bất quá là này vô tận thế giới một góc của băng sơn Bây giờ mới ngồi xuống càng lớn bàn cờ trước Tiểu cực tới dùng cơm Nơi xa chuyển đến tô điểm thanh âm Hạ cực đáy lòng yêu nguyên duy trì lấy vô phương biến mất ma huyến cảm giác. Ngồi vào bên cạnh bàn cùng tô điểm ngồi đối diện. Trên bàn bày biện thường thường không có gì lạ ớt xanh thịt băm. Cà chua xào trứng. Một đầu cá hấp. Cộng thêm một bàn thịt kho tàu. Hắn ăn xong một bữa cơm. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng. Da thịt xương cốt lực lượng cũng tải tăng cường. Không cần hỏi... Vực này thường thường không có gì lạ đồ ăn thường ngày nhất định là dùng không biết nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành. Tô điểm ăn rất ít, này cùng nàng ở nhân gian tướng ăn hoàn toàn khác biệt. Có thể là chán ăn đi ăn xong. Trong mâm còn dư không ít. Tô điểm liền dùng cái lồng che đẩy lên. Chuẩn bị ban đêm lại ăn. Sau đó nắm lấy cái chén không chạy vào phòng bếp Một hồi, trong phòng bếp lại truyền tới ào ào tiếng nước. Còn có xoa đúa thanh âm Rõ ràng Tô gia lão tổ tại tẩy nồi rửa chén Hạ cực chết lặng nhìn xem phong cảnh phía xa Hắn là thật không có suy nghĩ qua loại tình cảnh này Nằm mơ đều không có Nhưng bà Hiện thực lại so mộng cảnh càng kỳ quái hơn Có lẽ Cái này là trường sinh loại thị giác A sau khi ăn xong Thừa dịp tô gia lão tổ tại rửa chén thời điểm Hắn lập ra cái kia bản phong tỏa từ thân khí tức càng công pháp cao cấp. Lập ra tờ thứ nhất, chỉ thấy viết phu dấu thuyền tại khe, dấu núi tại trạch, gọi là cố rồi. Nhưng mà nửa đêm hùng hồn người phủ chi mà đi, dấu người không biết. Dấu nhỏ rất có nghi, vẫn còn chỗ đồn. Trợ tử, dùng ở đầu câu tàng thiên hạ khắp thiên hạ mà không được chỗ đồn, là hằng vật to lớn tình. Lại có thể là một bản đảo gia tuyệt học. Xem ra tô điểm vốn liếng thật chính là phong phú Hạ cực lập hết Mi tâm nguyên thần bên trong lập tức hiện ra một khỏa màu đỏ ký năng châu Nam hoa lục sao tàng thiên vu điện tầng thứ 9 Nơi này ruộng là trái tim ý tứ Thiên đời chỉ vô tận lực lượng Hắn trực tiếp sử dụng màu đỏ ký năng châu vỡ vụn chảy khắp toàn thân Hắn rất nhanh hiểu rõ ký năng này tác dụng Thứ nhất Tại chính mình trái tim bên trong xây dựng một phương kỳ gì thế giới. Sau đó đem lực lượng của mình dùng tùy ý tỷ lệ thu nhập trong đó. Mà không ngoài lộ ra. Thứ hai. Bởi vì trái tim đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Cho nên cùng trái tim tương liên hết thảy thân thể cũng sẽ ở thường ngày bên trong mạnh lên. Ngũ tàng lục phủ. Xương cốt cơ bắp đều là như thế. Dù cho chính mình nằm chỉ cần trái tim còn tại nhảy, liền sẽ mạnh lên. Theo hai điểm này tới nói, mặc dù không là công kích tính kỹ năng, nhưng xác thực hiếm có thần kỹ, không thẹn màu đỏ kỹ năng châu. Hắn cũng không có trực tiếp đem hắc hoàng đế lực lượng thu lại. Tốc độ tăng lên quá nhanh sẽ bại lộ chính mình trung cực áp chủ bài. Lúc này, xa xa trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện chín đạo bóng đen, tới gần về sau, Mới nhìn thấy là cỡ giao xe kéo Xa hoa phi xe kéo rơi vào trang viên Trường công chúa đi xuống Nhìn thoáng qua trống giống trang viên Sau đó bất đồng thanh sắt đi vào Hạ cực nghiêng đầu liếc qua tẩy song nồi bát Lại đang nấu cơm sau món điểm tâm ngọt lão tổ Sau đó nhẹ dọn đứng dậy Hướng về trưởng công chúa nhanh đón Nhưng cảm giác làm sao lại như vậy quái đâu an dung dung rõ ràng đối hết thầy hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói toàn bộ tô ra chân chính biết tô điểm thân phận cũng là gia chủ cùng gia chủ phu nhân hai người mà thôi. Nàng trực tiếp truyền âm nói. Gia tộc chưa bao giờ phát qua dạng này gia tộc lệnh. Mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mặc dù kết quả cũng là ta chỗ mong đợi. Nhưng hết sức cổ quái. Bởi vì dạng này gia tộc lệnh Tất cả mọi người không có khả năng đồng ý Gia chủ cũng không có lực lượng như vậy có thể đè xuống đi Chỉ có một cách khả năng Nàng nhẹ nhàng phun ra cái kia làm người kính sợ vô cùng tên Lão Tổ Không chờ Hạ Cực nói chuyện Nàng tiếp tục nói Lão Tổ vì sao muốn tuyên bố dạng này gia tộc lệnh ta nghĩ mãi mà không rõ Hạ Cực hỏi Tô Du Đâu An dung dung nói Ta giúp hắn vỗ xuống băng đế trang viên ngũ ví về sau. Hắn liền mang theo ngũ ví đóng cửa không ra. Lại chưa thấy qua. Bỗng nhiên, nàng phát hiện cái gì? Nam Bắc, ở trong đó sự tình phức tạp. Nhưng ta cùng hắn không có cái gì phát sinh. Cũng không tồn tại bất luận cái gì giao dịch bên ngoài tình cảm. Hạ cực nhắc nhở lần này gia tộc lệnh không phải nhằm vào hết thảy nô bộc sao ngũ vĩ cũng làm bao quát ở trong đó a an rung rung vẻ mặt giật rật nàng bỗng nhiên hiểu ý tô du nếu là ngược gây án không thả ngũ vĩ như vậy thì là trái với gia tộc lệnh cũng chính là trái với lão tổ ý chí đây là nàng thoát khỏi chói buộc cơ lại tuy có minh ước Nhưng trong minh ước cũng không nói có khả năng bao che trái với gia tộc lệnh đại sự như vậy. An dung dung nói ta đi xử lý. Hạ cực đưa nàng đến trước cửa lúc. Tô điểm vừa vặn nâng mâm đựng trái cây ra tới. Nàng nhìn An dung dung. Ngọt ngào quát lên. Đại cô. Ăn chút trái cây. Trưởng công chúa nhìn xem nàng lộ ra nghề nghiệp mỉm cười mê người tiểu điểm càng đẹp ra thật là một cái tiểu mỹ nhân. Tô điểm điểm nhiên hỏi tạ ơn đại cô Hạ cự Hoàng huyên vạn không 7 chương 171 Phản bội chạy trốn canh thứ 3 An dung dung đi vào tô du chỗ trang viên Trong vườn đang mất người An dung dung ở trong đó xảo chơi đi Thấy một vị ở lại giữa trung niên nha hoàn đang ở quét lấy nha hoàn này sợ là quen thuộc thế gia sinh hoạt mà không nguyện ý rời đi nha hoàn nhìn người tới vội vàng quỳ xuống, gặp qua trưởng công chúa. An Dung Dung hỏi: "Công tử nhà ngươi đâu nha hoàn nói?" "Công tử một mực tại bế quan, phân phó ai cũng không thể quấy rầy." An Dung Dung lại hỏi: "Đoạn trước tháng ngày, công tử nhà ngươi mang về một vị mỹ mạo cô nương." "Cô nương kia đâu nha hoàn nói?" "Cô nương kia cùng công tử cùng một chỗ tại mật thất." An Dung Dung vẻ mặt sật sật Nàng cũng không có tùy tiện tiến lên Mà là trực tiếp đem tin tức truyền đưa cho gia chủ Chỉ coi là trong lúc vô tình nói lộ ra ngoài Gia chủ rất muốn mở một con mắt nhắm một con mắt Nhưng nghĩ tới lão tổ cái Kia nói một không hai uy nghiêm Suy nghĩ thêm đến thân phận của Tô Du Vẫn là tự mình mang theo chính mình người hầu cuồng long Đi hướng Tô Du trên mây trang viên An dung dung tự nhiên hầu ở một bên Rất nhanh, hai người cầm đầu một đám người đã trải qua đứng ở phòng tu luyện trước Gia chủ đuổi những người khác, chỉ làm cho cuồng long đi xem một chút Cánh cửa là một khối lớn khối sắt lớn, dày nặng vô cùng Cơ quan ở trong phòng, cho nên chỉ có thể từ trong mở ra Cuồng long đưa lỗ tai đi qua, nhắm mắt lắng nghe bỗng nhiên đối gia chủ lắc đầu bên trong không ai Không ai an dung dung lại gọi tới nhà hoàn Nhà hoàn kia triệt để ngây ngẩn cả người Vội vàng quỳ xuống đất hô hào Các đại nhân Ta thật không có nhìn công tử ra tới qua Ra chủ đối cuồng long liếc mắt ra hiểu Cuồng long lập tức hiểu rõ Một tiếng hét lên Quanh thân khí lưu khuấy động Tay trái một đầu mạch long pháp tướng Tay phải một đầu hắc long pháp tướng Song trọng pháp tướng xoay tròn tại cùng một chỗ Phá vỡ không khí Gào thét lên hung hăng đụng vào cái kia lớn trên cửa sắt. Oanh thiết diện bên trên nổ lên một ánh lửa, lực lượng cường đại đã trên cửa mặt vào cái lỗ thủng. Mật thất bên trong đèn áp tường rồn dập bị chấn sáng lên chiếu trong đó sáng choan. Quả nhiên không có một ai mà ở trên bàn sách lại trưng bày một trang giấy. Cuồng long đưa tay khẽ hấp cái kia giấy chính là nhẹ nhàng vào ở trong tay. Hắn quay người hai tay phụng cấp gia chủ. Gia chủ xem xét, chỉ thấy trên thư viết ngày xuân phong quang vừa vặn, du thừa hứng mà đi cố không chào mà đi. Ký tên ngày là hôm qua. Chứ viết cũng đã làm. Gia chủ ngón tay ma ma, hử lạnh nói, vừa đi. Hắn xoay người nói cuồng long theo ta đi nhất trọng thiên lối ra. Nguyệt Khanh, ngươi cùng ta cùng đi. Đúng, hai chiếc sao long phi xe kéo nhập không. Hơn một canh giờ sau. Gia chủ xuất hiện tại nhất trọng thiên lối đi ra Phòng thủ tô ra tử để vội vàng tới Gia chủ hỏi Có không người tô ra rời đi cách kia tử để nói Tô du công tử mang theo một cách mỹ mạo nữ tử vừa đi Nữ tử kia ta nhận ra Là trước đó băng đế trang viên ngũ cô nương Gia chủ vẻ mặt lạnh lạnh Hắn nhìn thoáng qua An Dung Dung, Nguyệt Khanh ngươi cùng cuồng Long dẫn hắn đi trở về Ta muốn hỏi rõ ràng hắn vì sao muốn trốn. Đúng. An dung dung bây giờ là 11 cảnh. Mà cuồng long càng là tô ra lão nhân. Hắn vô phương thời gian dài rời đi tô ra. Nhưng chỉ là hành trình ngắn chấp hành nhiệm vụ vẫn là có thể. Hai đảo nhân ảnh bay bắn ra ra tộc lối ra. gia chủ đi qua đi lại vẻ mặt thật không tốt. Đây đắt là phản bội chạy trốn. Chẳng qua là. Tô du làm bản ra người. Tại sao phải phản bội chạy trốn một lát sau. Bỗng nhiên có một cây hoa phục nam tử vội vã theo chạy xa đến. Đến gia chủ trước mặt yêu nguyên thở hồn hền. Bụng lớn hơi hơi dấn lấy. Gia chủ nhìn hắn một cái. Tô phát. những ngươi bình thường luyện nhiều võ. Ngươi không luyện. Chạy thế nào mấy bước liền thở thành dạng này rồi cái kia hoa phục nam tử nói. Gia chủ. Ta cảm thấy có chuyện không thích hợp, cho nên mới lại hướng ngài xác nhận xuống. Chuyện gì ngay tại vừa mới? Tô Du cầm đóng dấu chồng tộc trương thủ dụ. Theo chân bảo khố lấy đi không diệt ma lửa hỏa chủng. Ta lúc ấy không có chú ý, liền cho hắn, nhưng càng nghĩ càng không đúng, liền đến hỏi một chút ngài. Gia chủ nói thủ dụ cho ta xem. Cái kia hoa phục nam tử vội vàng lấy ra ngoài, hai tay đưa hiện lên đi qua. Gia chủ tiếp nhận nhìn một chút Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi mấy lần Tức giận quát, Đồ hốn chương tay này dù tự nhiên không phải hắn cho Chính là trong gia tộc không biết cách nào thượng tầng mơ mơ hồ hồ vì hắn đóng một tờ chống thủ dụ Gia tộc tộc trương bình thường đều là chính mình bảo quản Nhưng tứ vương cấp độ cũng có cơ hội có thể chạm đến Lòng dạ đáng chém gia chủ quét qua cái kia hoa phục nam tử Cái kia hoa phục nam tử đắc sợ đến quỳ xuống toàn thân run rẩy Mồ hôi lạnh chảy ròng Gia chủ ta Ta không biết Ta thật không biết Gia chủ hiểu rõ Trước mắt này loại đồ đần đồn chắc chắn sẽ không rõ ràng Càng không có can đảm đi phối hợp Mà ngu xuẩn như vậy tô ra rất rất nhiều Hắn nhắm mắt nói Tô phát Người đi xuống đi Ai tốt hoa phục nam tử nhất kinh nhất xả ớt tiếng sau đó vội vàng chảy đi gia chủ tầm mắt hít hít có lẽ lão tổ chính là xem đến gia tộc bên trong phế vật quá nhiều cho nên mới tuyên bố như thế gia tộc lệnh a dù sao trong đại kiếp, đại tranh chi thế là cường giả thế giới tô gia có lẽ cần nếu như vậy cải biến An giật ba ngàn năm, như không muốn bị thời đại đào thải vậy thì phải đổi lại cách sống. Hắn đi qua đi lại, chẳng biết tại sao, đáy lòng có loại cảm giác bất an. Trong lúc đó, không ít nô bộc đang ở rời đi, thấy gia chủ ở đây đều là giật mình chỉ hô gặp qua đại nhân. Gia chủ đáy lòng ngấm lại lão tổ phân phó, thế là mỉm cười nói, chư vị sau này thật tốt sống qua ngày đi. Vâng vâng vâng. Bọn nô bộc trợt hai mắt bị bịt kín miếng vải đen. Do tô ra tử để dẫn bọn hắn ra ngoài. Đưa xa. Để tránh vị trí bại lộ. Gia chủ đợi đến hoàng hôn thời gian. Linh thảo bích liền thiên tà dương đỏ giống như máu. Bỗng nhiên tô ra cửa ra vào một cơn chấn động. Hai đảo nhuốm máu bóng người bay vụt mà vào. Chính là an dung dung cùng cuồng long. An dung dung thương thế nhẹ hơn. Hai tay có mấy đảo vết máu. Sương sườn hạ bị xé nứt một cách nhỏ khe. Mười một cảnh mạnh mẽ sức hồi phục tại đè xuống vết thương. Nhưng vết thương rồi lại bị một cỗ kỳ gì lực lượng bài xích lấy mà vô phương khép lại. Cùng long thì là trái hốc mắt bị móc ra cái lỗ máu. Bụng dưới bị đánh xuyên ra một cái đỏ hang. Mắt phải mở to lấy. Này còn có thể sống được quả thực là kỳ tích. Hắn đang bị An Dung Dung bắt tay nửa cõng. Bằng không có thể hay không trở về vẫn là nói chuyện. Gia chủ xem xét liền hiểu một nửa. Hắn gấp vội vàng lấy ra màu vàng kim bình đan dược theo bên trong cầm một khỏa nhét vào cuồng long trong miệng. Cuồng long nuốt xuống, lại chợt lại bắn ra một ngụm máu lớn, liền đan dược đều phun ra ngoài. Hắn trừng lớn mắt phải, bờ môi nhu động. Gia chủ nói đừng nói chuyện. Cuồng long nói tô. Tô du phản. Khù khủ. À, à, à, hắn bỗng nhiên thống khổ giống kêu lên, bọt máu mang theo bắn ra. Gia chủ gấp vội vươn tay thiếp ở trên người hắn. Vì hắn truyền thâu chân khí. Nhưng mà này một truyền. Gia chủ vẻ mặt mới hoàn toàn trầm xuống. Cuồng long trong cơ thể đã không có nhiều hoàn chỉnh bộ phận, mà hắn tại cái kia một tiếng giống về sau, liền đáp tại trong thống khổ chết đi. Có lẽ hắn gấp trở về chỉ là vì chính miệng truyền lại ra tin tức này. gia chủ lộ ra mấy phần bi thương chi sắc. Thần sắc trên mặt hung. Thay đổi mấy lần. Mới nói. Ngươi an tâm đi thôi. Nên báo thủ sẽ không thiếu. Nhường ra tộc tử để gánh lấy cuồng long vào quan tài về sau. Hắn mới hỏi an dung dung. Tô Du chính là đột phá 11 cảnh sao an dung dung gật gật đầu. Hắn đột phá. Cái gì pháp thân dưỡng Hồ Long? Hồ Long gia chủ bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Khó trách muốn chạy trốn. Hắn lại theo ngô ra học được thứ dưỡng này. Lại còn dùng thứ này tới đối phó ta người tô ra. Nguyệt Khanh cái này người rất nguy hiểm. Sau này ngươi không cần đi tra hắn. An dung dung không có tiếp tục hỏi. Mà là nhàn nhạt ớt tiếng được. Gia chủ đứng tại chỗ. Xem trên mặt đất còn chưa tan biến máu tươi Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng Sát hại tộc nhân chính là tối kỷ huống chi Cùng long theo hắn hứa nhiều năm Tô điểm cùng hạ cực ngồi đối diện tại giữa hồ tiểu đỉnh. Ngoài đỉnh ánh trăng đắt lên Vừa vặn tre đẩy mấy trà sương mù Tô điềm bưng lấy trà nóng uống một hớp Nói Để thập nhất cảnh giới pháp thân cảnh Lại phân 10 cái tiểu cảnh giới Này chút tiểu cảnh giới liền là ngươi cần muốn đạt tới mục tiêu Tam tướng đến đỉnh phong hỏa trùng ôn huyết hóa pháp thân Đây là đệ nhất sơ hiển cảnh Thân có về sau Chính là thiên truy bách luyện ra pháp thân Tích xúc năng lượng khiếu huyệt Đây là đệ nhị pháp khiếu cảnh Khác biệt pháp thân Pháp khiếu số lượng cũng là khác biệt Nhưng tiến độ tự biết Pháp khiếu hình thành Chính là liền khiếu thành pháp mạch Nhất mạch nhất trọng thiên Mạch có bát trọng, mỗi một trọng quán thông đều cần tải máu và lửa bên trong gian khổ lịch luyện Quá trình dài đằng đẵng Về sau chính là thứ ba pháp thân nhất mạch cảnh cứ thế mà suy ra đến thứ mười pháp thân bát mạch cảnh Hạ cực nói, vậy chúng ta kỳ thật bất quá là tại đệ nhất sơ hiển cảnh Tô điểm cổ quái nhìn hắn một cái, ta là, ngươi không phải Vì sao hắc hoàng đế cho tới bây giờ đều là hỏa kiếp áp mộng triệu Không thích hợp cảnh giới quy tắc. Nói một cách khác. Ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Năm trăm năm sau vẫn là mạnh cỡ nào? Cho nên, hỏa kiếp hậu kỳ, nói không chừng có người có thể đánh giết hắc hoàng đế. Hạ cực. Tô điểm nói, ngươi không phải còn có một cái Phật môn Pháp thân sao luyện cái kia. Tốt nhất luyện càng mạnh càng tốt, bởi vì ngươi chỉ có như thế một cơ hội. Này lại là có ý gì hạ cực cảm giác mình thành cây học sinh? Tô Điểm nói. Nếu như ngươi có thể sống đến người tiếp theo một vạn hai ngàn năm. Chờ đến lần sau hỏa kiếp. liền sẽ phát hiện ngươi có thể cực nhanh khôi phục lực lượng. Nhưng của ngươi lực lượng hạn mức cao nhất đã bị hạn chế chết rồi. Nói một cách khác. Ngươi chỉ có thể trở nên cùng bên trên một cái kỷ nguyên một dạng mạnh. Về sau lại muốn tiến bộ. Là bước đi liên tục khó khăn. Ta hiện tại chính là như vậy. Hạ cực ngấm lại. Nữ nhân trước mắt có thể theo trước kỷ nguyên sống sót. Này đã đã chứng minh nàng là trước kỷ nguyên thực lực tổng hợp mạnh nhất 9 người một trong. Hắn cũng đại khái hiểu là có ý gì. Này giống như là cấp 99 người chơi trở lại cấp 30. Nhưng về sau mỗi một lần thăng cấp mang tới thuộc tính tăng lên. Chỉ có thể cùng trước đó một dạng. Hắc hoàng đế này loại Là thuộc về là đi ra phó bản thân uyên Bút, Bốt hết thầy thuộc tính đều đã thiết lập tốt Biến không được nữa Các người chơi hiện tại đánh không lại Nhưng về sau liền có thể chiến thắng Tô điểm nói hiện tại chúng ta muốn làm chỉ có ba chuyện Thứ nhất chúng ta thường trừ hỏa kiếp chỗ tìm hỏa trùng Đồ hỏa yêu Ta khôi phục thực lực Người vô hạn tăng cao thực lực thứ hai Lợi dụng ưu thế của chúng ta Bồi dưỡng ra càng lúc càng lớn Tuyệt đối trung thành với gia tộc của chúng ta thế lực Thậm chí hậu duệ của chúng ta Hy vọng bọn họ có khả năng Tại 5.500 năm sau xuất hiện Vài vị cường giả chân chính thứ ba, Lặng lẽ suy yếu mặt khác thế ra Nhưng tuyệt không thể để bọn hắn thấy rõ tính toán của chúng ta Cùng với ngươi hắc hoàng đế thân thể Bằng không chúng ta thật sẽ chết Hai người đang nói chuyện thời điểm, nơi xa vang lên phi xe kéo rơi xuống đất thanh âm. Tô điểm nói, nàng lại tới tìm ngươi. Hẳn là tô du sự tình. Tô điểm rõ ràng không có hứng thú, xoay người đi phòng bếp, cầm đồ long đao gọt trái táo. Hạ cực mới nhìn đến An Dung Dung, đã nghe đến mùi máu tươi. Mặc dù An Dung Dung đổi một thân bộ đồ mới, nhưng yêu nguyên đi không xong mùi vị đó. An dung dung liếc qua giữa hồ tiểu đình, nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi cùng nàng ở chung. Hạ cực nói trong đó chuyện xưa hết sức phức tạp. An dung dung cười cười. Nói tránh đi. Tô du phản bội chạy trốn. Ta cùng cuồng long truy hắn. Hắn giết cuồng long. Đả thương ta. Bất quá vừa vặn, ta cũng tự do. Ngươi! Nàng con mắt nhìn xem trong phòng bíp sáng ánh đèn còn có bóng người xinh xắn kia trong thần sắc ló lên một chút ảm đảm. Ta đi. Hạ cực tại sao quát lên uy. An dung dung lập tức dừng bước lại. Hạ cực nói. Chớ đi được hay không An dung dung đáy lòng có chút vui vẻ. Nhưng lại hừ một tiếng hỏi. Lưu lại làm gì nói xong. Nàng liền lặng lặng nhìn xem Hạ cực. Hạ cực nói còn nhớ rõ ngươi tại sa mạc bên trên hỏi ta câu nói kia sao nhớ kỹ? Ta hiện tại đáp ứng ngươi An dung dung hư suy nghĩ nhìn một chút trong phòng bếp chạy tới chạy lui bóng hình xinh đẹp Nói Cái kia muốn chờ 500 năm sau đây Hạ cực tổng không có cách nào nói cho nàng ta hiện tại là đen thân là hoàng đế Coi như muốn cùng ngươi tốt cũng không tốt đẹp được Vì vậy nói Mạnh lên đi Không cần ngươi nói an dung dung vẫn là đạp vào phi xe kéo rời đi. Tô điểm bưng trái táo gọt xong đi ra, ngồi tại hạ cực đối diện. Hạ cực nói, tô du phản bội chạy trốn, ngươi biết không tô điểm lắc đầu. Hạ cực kỳ quái nhìn xem nàng. Tô điểm nói, không có người toàn trí toàn năng, lại cảnh giới cao cũng không được, ăn quả táo đi. Ngay kế tiếp, ngô ra cửa vào. Một đảo khoác lên đấu bồng màu đen thân ảnh xuất hiện. Ngô gia tử để đang muốn chặn lại Cái kia áo choàng lại chính mình tháo xuống mũ túi Lộ ra một tấm treo mỉm cười mặt Mặt kia ửng đỏ Phấn mà thấu trắng Như đào lý xuân sắt tràn đầy kỳ dị ấm áp cùng tài ý Người nhà họ ngô nhận ra người Tô du Sao ngươi lại tới đây Tô du theo ốm tay áo móc ra một phong thư Đặt ở ngô ra nhất trọng thiên phiến đá bên trên Thỉnh hai vị sư để chuyển hiện lên cho ngô gia gia chủ. Không tiến vào ngồi một chút sao còn có chuyện quan trọng. Cáo từ. Tô Du đang muốn quay người rời đi. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến khanh khách tiếng cười. Chợt là phong thư xé mở thanh âm. Ngay sau đó, một cách hơi lộ ra khàn giọng thanh âm cô gái truyền đến. Khoan hãy đi. Tô Du nói, ngô tứ công chúa muốn ngăn ta không? Lạc lạc lạc lạc. Tóc trắng nữ người luồn chậm rãi đi đến hắn bên cạnh người, vỗ vỗ bắp đùi của hắn. "Nếu theo Tô gia làm phản rồi, vậy liền gia nhập ta Ngô gia đi. Ngược lại ngươi cũng ở nơi đây sinh hoạt rất nhiều năm." Tô Du nói, "Ta cần nô bục. ta cần phải cường đại nữ nô bộc." Tô gia điên rồi. "Không cho phép xem mạng người như cỏ rác, không cho phép đặt mua chở đen. Ta tiếp không thu được Tóc trắng nữ người lùn khàn giọng nói, ngô ra có khả năng tới đi, chúng ta cần ngươi. Gia chủ cũng sẽ tán thành quyết đoán của ta. Tô Du hít mắt suy nghĩ một chút. Ngươi chờ ta một lát. Sau đó liền ra ngoài về sau. Khiêng một cái phong tao tận xương nữ nhân một lần nữa đi trở về. Nữ nhân kéo lấy 5 cái lông xủ cái đuôi. Chính là ngũ vĩ. Chỉ bất quá nàng lúc này lại hiện ra một loại sắp bị hút khô cảm giác tóc trắng nữ người luôn chỉ nhìn lướt qua. Lại khanh khách nở nụ cười. Rất mạnh, rất không tệ lô đỉnh, nhưng ngươi còn cần càng nhiều. Tô Du khóe môi nhếch lên, hắn tìm tới nhà mới. Hoàng huyên vạn tối không 7 chương 172. Thanh toán xong canh thứ nhất, hạ cực ngồi tại trong đình, dựa vào chạm khắc gỗ lấy bàn long vẽ trụ, trong tay nắm lấy đao khắc, đang cẩn thận chuyên chú khắc lấy tràng hạ. Như là đã bị Tô Điểm phát hiện, như vậy tự nhiên có khả năng quang minh chính đã đi tiến hành điêu khắc. Xảo chính là, Tô Điểm ngồi đối diện hắn, cũng tại khắc vẽ, nhưng nàng khắc vẽ chính là lệnh bài. Hạ cực điêu khắc lúc mệt mỏi. Xe ngầm đầu nhìn xem xét bốn phía phong cảnh. Viết đến lệnh bài kia lúc, đáy lòng của hắn lại có rất nhiều sự tình hiểu rõ. Tại Hoàng cung lúc, hắn từng dùng qua 800 tử sĩ lệnh bài. Huyên thiết tính chất, vào tay lạnh bút, khắc vẽ cẩn thận. Lại sau này, hắn lại gặp tám ngàn tử sĩ lệnh bài. Không phải vàng không phải sắt, vào tay trầm hơn. Khắc vẽ như vậy, mơ hổ đi phân biệt. Có thể phát hiện mỗi một mảnh vảy chính là một người. Vậy có tám ngàn, tử sĩ cũng có tám ngàn. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch những pháp khí này nơi phát ra. Tô Điềm lung lay lệnh bài muốn hay không cấp cao nhất hạ cực lắc đầu. Tô Điềm nói. Được rồi. Ta biết ngươi tạm thời vẫn là không thể nào tiếp thu được trường sinh trùng tầm nhìn. Ta cũng không miễn cứng. Ta chờ ngươi. Chờ đến ngươi nguyện ý cùng ta chung nhau sinh sôi hậu dụ mới thôi. Nếu như ngươi không biết như thế nào định vị chúc ta quan hệ. Vậy coi như làm giao dịch đi. Chờ giá trao đổi lẫn nhau không thiếu nợ nhau Đi qua ta thiếu ngươi Sẽ trả được không tạ ơn Hạ cực biết trước mặt lão tổ là làm rất lớn nhượng bộ Tô điểm nói Tiểu cực Ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa ngươi Nếu có mặt khác thượng cổ lúc sau sống sót tồn tại Biết ngươi phong nam bắc liền là hắc hoàng đế Như vậy Chỗ có tồn tại liền sẽ đều biết Đến lúc đó Toàn bộ tô ra bao quát người ta, thậm chí hết thảy cùng chúng ta có liên quan người đều sẽ tao ngộ chân chính tai họa ngập đầu. Thượng cổ sống sót chín người bên trong, ta thực lực tổng hợp xếp tại thứ 6 thất, không phía trước nhóm, mà ta cùng hắn nhóm giao phong, chú trọng hơn bố cục, mà không phải mặt đối mặt. Bằng không thực lực tổng hợp còn phải lại rút lui. Hạ Cực thản nhiên nói, ta hiểu rõ. Tô Điềm thấp giọng nói, Bất luận cái gì người đều không thể nói cho Vô luận ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận Phải chăng còn cần lại đi dò xét Ta và ngươi đã buộc chung một chỗ Lúc cần thiết ta sẽ an bài ngươi thân phận của thần võ vương triệt để tử vong Hạ cực bình tĩnh nói ta sẽ phán đoán Tô điểm theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một khối quanh quẩn lấy ngũ sắc chi quang lệnh bài ném ra ngoài tặng cho ngươi Hạ cực nhìn thoáng qua Mạnh mẽ bén nhạy tinh thần lực có thể cảm nhận được lệnh bài này huyền bí. Thế là, hắn yên lặng cầm ra một chối ba ngàn thế giới ném ra ngoài. Hắn cần thời gian một tháng mới có thể làm ra một chối ba ngàn thế giới. Hết sức rõ ràng pháp khí này cùng trước mặt lệnh bài còn chưa chờ đáng. Thế là, hắn lại cầm ra một chuỗi ném ra ngoài. Hai đổi một. Hạ cực, này chàng hạt có khả năng hóa thành trưởng thượng Phật quốc. Lồng gần ngàn trưởng chỗ, diệt hết thảy tội nghiệt. Tô điểm, hoa tiểu cực thật lợi hại. Hạ cực. Tô điểm. Ngũ sắc thần lệnh. Tử sĩ lệnh bài hệ liệt cao nhất kiệt tác. Có thể chứa đựng năm vị tồn tại. Cần theo trong hư vô mắt lấy kỳ vật. Ba ngàn năm trước ta hái được qua ba phần. Nhưng trọng điểm ở chỗ. Này năm vị. Bất luận là so với ngươi còn mạnh hơn vẫn là so ngươi yếu. Chỉ cần tại rõ ràng biết vật này tác dụng tình huống dưới Cùng ngươi biểu ý nhất trí Liền sẽ cứng ép bị kéo vào này ngũ sắc thần lệnh bên trong Trở thành bộ hạ của ngươi Một khi vào ngũ sắc thần lệnh thiên phú sẽ siêu tăng lên trên diện rộng Thứ hai Ngươi mà chết Bọn hắn cũng sẽ chết Ngươi như sống sót Dù cho quá ngàn năm và năm Bọn hắn thi cốt đều đã tìm không được Ngươi còn có thể giúp bọn hắn phục sinh Để bọn hắn tái nhập nhân gian Hạ cực ngẩn người Pháp khí này có thể nói là trung cực tầng thứ Đơn giản liền là bất Tô Điềm tiếp nhận hai chối ba ngàn thế giới tràng hạt Chủ động nói thanh toán xong Hạ cực lấy ra ngũ sắc lệnh bài Nhìn nàng một cái Chất liệu không tốt Về sau tìm được tốt Ta lại bố ngươi một chối Tô Điềm tốt Hạ cực này mới nói thanh toán xong. Bỗng nhiên. Hắn nói. Ta có thể hay không đem ngươi hút vào lệnh bài tô điểm nở nụ cười. Chống cằm vũ mị mà nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm sao hút. Ta đều không ý kiến. Hạ cực lập tức cảm giác mình bị đùa giỡn. Hiểu rõ không thú vị. Tô điểm không định buôn tha hắn. Ta nguyện ý bị tiểu cực hút. Vào ngũ sắc thần lệnh. Đằng sau năm chữ. Nàng thả nhẹ thanh âm, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng lúc này mới nói bổ sung cùng cầm ngũ sắc thần lệnh, liền không có tác dụng. Hạ cực nói. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp đem ta hút vào thần lệnh mà muốn như thế đối ta tô điểm bỗng nhiên nở nụ cười. Nằm ở ngọc trên bàn đá thân thể hướng phía trước ủi ủi. Ủi qua 38 đường. Mới ngửa đầu nói. Ngươi cảm thấy. Ta sống lâu như vậy Thiếu nô bộc sao ta ngũ sắc thần lệnh bên trong cường đại tồn tại cũng không ít Trên vạn năm Ta liền không có gặp được một cái loại người như ngươi Mấu chốt nhất là Ngươi lại cùng ta huyết mạch đồng nguyên Ta không bỏ được Thông tục điểm nói ta cần một cách đảo lữ Gặp được ngươi Là ta kỳ ngộ Ngươi gặp được ta Gì không phải là hạ cực giật mình nói Ô, ngươi cuối cùng thừa nhận. Nguyên lai ngươi không ngừng 19 tuổi. Tô Điềm Hạ cực cười ha ha lấy. Sau đó cúi đầu tiếp tục điêu khắc tràng hạt. Tô Điềm nói tiểu cực ta và ngươi nói. Hạ cực đừng nói nữa. Lão nai nai. Tô điểm. Nàng cũng không có nổi giận. Thản nhiên nói. Chờ ngươi sống qua mấy trăm năm. Liền sẽ không như thế nói ta. Mấy trăm năm. Rất nhanh Hạ cực quý đầu chuyên chú vào đao khắc Lại chưa nghe nàng nói chuyện Thật lâu chợt nhớ tới cái gì ngẩng đầu hỏi Lão Nai Nai Ngươi nói Chàng hạt dùng làm bằng vật liệu gì tốt nhất tô điểm Ngươi có muốn hay không chán dép như vậy Ta tài thượng cổ đều là nổi tiếng đại mỹ nhân Lôi âm tự hòa thượng đều không dám mắt nhìn thẳng ta Sợ chọc tâm ma Động Tịnh thổ Loạn tu hành Hạ cực biết, lão Nai Nai Tô điểm a tại đây núi cao người đứng thổ giúp chuột cao năng giống to bên trong Hạ cực mới thoáng tìm về một chút niềm vui thú Hắn vẫn là hắn Theo chưa từng thay đổi Có lẽ hắn chẳng qua là cần yên lặng một chút mà thôi Ngay kế tiếp thế ra cùng thế ra ở giữa không gian đường đi bị khởi động Người nhà họ ngô đi ra Ngay sau đó Thần ra người Người nhà họ lữ Còn có người Chu gia Đều đi ra, Tô gia tử để vội vàng đi bẩm báo gia chủ Gia chủ chính mình chưa đi Phái một vị thiên vương đi tiếp đãi bốn nhà sứ xả Thứ nhất là lẫn nhau địa vị không ngang nhau Thứ hai là nếu là phát sinh tranh chấp còn cất không gian Không đến mức một đợt liền chết cứng Bốn nhà sứ xả bị đón vào nhị trọng thiên Nhìn xem dân trà lại có thể là mấy cái sắc đẹp bình thường nữ nhân. Bốn nhà đều là nhìn nhau mà cười lạnh. Nhiều lần. Đông lệnh vương xuất hiện ở chủ tọa. Hai bên trực tiếp cắt vào chủ đề. Thần ra có người nói. Các ngươi tô ra vì cái gì bỗng nhiên thả đi hết thảy nô bục còn ban bố cái gì không cho phép xem mạng người như cỏ rác ra tộc lệnh phàm người là người sao phải không. Đông lệnh vương mỉm cười nói. Hiện chất từ đâu nghe tới nhà của ta tộc lệnh thần ra có người nói. Nhiều như vậy ngu bục vào nhân gian. Ta thế ra tồn tại đều nhanh không phải bí mật. Ta nào biết được gia tộc gì lệnh hắn vừa dứt lời. Người nhà họ lữ chính là đứng dậy. Lễ phép nói. Lứ ngân gặp qua đông lệnh vương. Đông lệnh vương gật gật đầu. Nhưng cũng không có nắm lễ này mạo để ở trong lòng. Người nhà họ lữ đều là dạng chó hình người độc xà. Nếu như bởi vì bọn họ lễ phép liền đối bọn hắn ôm lấy thiện ý. Cái kia chính là đồ đần. Lữ ngân hai mắt híp thành một đường hình sợi. Ôn thanh nói. Thiên vương. Tô gia như thế nào làm việc vốn không nên chúng ta tới hỏi đến. Nhưng việc này huyên náo cũng không nhỏ. Mà tô gia có thể đột nhiên phát ra dạng này gia tộc lệnh. Nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Ta ngỗ đại thế ra. Đồng khí liên chi. Có thể hay không khẩn cầu thiên vương cáo chi là bực nào nguyên nhân nếu là này nhân quả xác thực không nhỏ. lữ ngân cũng xong trở về để cho ta lữ ra cùng nhau làm theo. Hắn bông vải bên trong tàng đao. Đồng thời nắm vấn đề đẩy đến đúng giờ bên trên. nhường đông lệnh vương liền lừa dối đều không thể tiếp tục lừa dối. Nhưng mà. Đông lệnh vương cười cười Đại hiếp đến Tô ra đệ tử lại lười nhắc vô cùng Này không tốt Cho nên muốn đổi lại cách sống Người nhà họ ngô điểm nhiên nói Qua loa tắc trách người ngoài đừng nói nữa Đông lệnh vương Giao cái đáy đi Chúng ta bốn nhà đều rất tò mò Ba ngàn năm chế độ thay đổi bất thường Các ngươi có còn hay không là thế gia Đông lệnh vương đáy lòng cân nhắc một chút Quyết định vẫn là theo sát lấy lão tổ bước chân Thế là bỗng nhiên vỗ bàn một cái Sửa lại cái gì ngươi nói rõ ràng không phải liền là thả người sao ta tô ra tử để mong muốn tích cực ham hở tiến lên Thì thế nào làm phiền các vị rồi hả ta khuyên các vị cũng suy nghĩ thật kỹ Đại hiệp đem đến Nếu vẫn dùng đi qua thái độ đi đối mặt tương lai Dạng này không tốt Chu ra mặc dù cùng tô ra liên minh Nhưng lúc này cũng là nói khẽ. Thiên vương. Đây quả thật là quá đột nhiên. Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hắn tầng tầng cắn hợp lý nhị chứ. Trong sảnh lặng ngắt như tờ. Một lát sau. Một vị thiên hầu đi vào. Cất giọng nói. Bốn nhà sứ giả. Ta tô ra qua hai ngày lại phái phái chuyên gia đi tới các nhà nói rõ lý do. Bốn nhà lẫn nhau nhìn một chút. Thế là mới đứng dậy rồn rập rời đi. Đông lệnh vương nhìn thoáng qua ngày đó hầu thiên hầu hướng về hắn gật gật đầu. Tô điểm nói cơ hội tới. Chuẩn bị một chút đi ngô ra. Lục đảo tuyệt địa cửa vào ngay tại ngô ra. Ngươi mang tốt tô lâm ngọc theo thùa túi thơm. Dạng này mới có thể tìm được tô lâm ngọc. Hạ cực nói. Ngươi chuẩn bị giải thích thế nào tô điểm nói đi nhận sợ. Hạ cực. Tô Điểm nói chỉ có cảm giác mình yếu, mà lại thật yếu, dạng này tích cực tiến tới cử động mới hợp tình hợp lý. Không được nữa. Ta nhường ra chủ đi tạ tội. Lại để cho hắn thỏa hiệp. Khiến cho hắn hối hận. Tiếp theo khiến cho hắn khôi phục chế độ. Chỉ bất quá khôi phục lại là như cùng người ở giữa quý tộc chế. Mà không là nô lệ chế. Tiến hành thích hợp pháp lệnh. Nhưng hết thảy tô ra tử đệ đều phải nắm nô bộc làm người xem Không được tùy ý trừng phạt Lại cần cung cấp thủ lao Ta tô ra bảo địa như thế linh khí rồi sao? Bảo vật như thế phong phú Vào ta tô ra làm nô tài cũng là thiên hạ đệ nhất đẳng đại cơ duyên Đến lúc đó không người đến sao hạ cực nói Là ta nghĩ đơn giản Tô điểm nói không phải ngươi nghĩ đơn giản Mà là ngươi không có tin tưởng ta, cho nên mới vội vã nhường ta như vậy. Bởi vì trong mắt ngươi, thế ra là kẻ địch, ta cũng còn không có tẩy thoát kẻ địch tình nghi. Nhường bọn mô bục đi đến nhân gian. Phản đối với chúng ta. Không phải ở giữa ngươi ý muốn sao nhưng ngươi tính sai một điểm. Thế ra nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nhưng ta không phải là thế ra. Ta cũng không có chân chính quan tâm qua. Hạ cực. Tô điểm nói thời gian lâu dài, ngươi liền biết hiểu ta. Ngươi liền sẽ phát hiện. Cường giả có khả năng một tay che trời. cải biến hết thầy thế gian pháp tắc. Tới 5.500 năm sau. Cách nào cường giả không thể chỉ tay diệt quốc có lẽ ngươi không thích nghe. Nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Phạm nhân quốc gia đối với thời điểm đó cường giả. Liền là một cái có khả năng một cước tùy ý giấm nát tổ kiến. Hạ cực đột nhiên nói, nhận sợ quá oan uổng. Tô điểm ngạc nhiên nói, cũng không phải ta đi nhận, cũng không phải ngươi đi nhận, biệt khuất cái gì hạ cực. Lúc này, một cháu ngồi trong bóng tối, thần bí hành cung tuyên cổ mà tồn. Cái kia thân ảnh mơ hồ một mình ngồi. Ngửa ra sau, chống cằm, đưa lưng về phía thần bí cổ trung. Ngươi sớm như vậy liền xuống tràng. Ngươi thật thấy rõ sao nhìn đúng sao ngươi đến cùng phát hiện cái gì thời cơ ngươi bây giờ đến cùng là ai gia tộc của ngươi làm cho gì mà phát vì ai mà phát người nào. Thân thể ta cũng trưởng thành không sai biệt lắm. Có hay không ta cũng nên xuống chàng đâu cái kia thân ảnh mơ hồ suy tư. Như là một tòa cổ xưa pho tượng. Dần dần hóa thành hai chiều cắt hình. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ví như chưa từng tồn tại. Hai ngày sau, gánh vác lấy nhận sợ sứ mệnh gia chủ, đã mở ra ra mặt dày hình thức, mang theo một đám gia tộc tử để bắt đầu tự mình đi các nhà bái phỏng Hạ cực cùng Tô Điểm tự nhiên cũng ở trong đó. Gia chủ đáy lòng tự nhiên biết, tứ đại thế gia có thể nhanh như vậy tìm đến. Tám chín phần mười cùng phản bội chạy trốn Tô Du có quan hệ. Hắn đã để Tô ra thế lực ở nhân gian bốn phía tìm tòi Tô Du. Nhưng hắn liền sợ tô du đáp phản vào mặt khác thế ra. Mà thế ra này, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được là ngô ra. gia chủ mình ngược lại là không có oán hận gì, lão tổ quyết nghĩ nha, hắn không có khả năng đi oán hận. Đáy lòng của hắn đã nghĩ tốt lên rất nhiều lời. Ngược lại lật qua lật lại, liền là cái kia vài câu. Ta tô ra quá yếu, bọn nhỏ đều không ra dáng, nghĩ thay đổi một chút đây không phải đại hiệp đến nha, cùng đi qua không đồng dạng. đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, là ta sơ sót. người khác nói những lời này có thể sẽ không có ít, nhưng hắn đường đường tô ra gia chủ, buông xuống tư thái, tự mình bái phòng nói rõ lý do. này đã cho đủ mặt mũi, nói những thứ này nữa nhận sợ, không có nhà ai sẽ còn đi lại so đo. Gia chủ tính toán tính toán thời gian chạy tới ngô ra lúc đã là ban đêm. Đêm xuống tự nhiên cần muốn sắp xếp chỗ cư trú Thế là tô gia sứ đoàn tại ngô nhà ở lại. Vì thuận tiện lão tổ làm việc. Gia chủ tự mình yểm hộ. Chuẩn bị khá đầy đủ kế hoạch cùng dự bị kế hoạch. Đem một chỗ bí mật nhất trang viên an bài cho hai người. Thậm chí còn làm ra nửa đêm mời hai người đi nói chuyện với nhau giả tưởng. Hạ cực đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia rượu khí âm trầm hoàn cảnh. Hồng Nguyệt lăng không. vầng sáng chiếu vào nhìn vạn rắm trên mặt đất. Như là cho vạn vật rồi lên đỏ tươi máu tươi. Không khí lộ ra sền sệt. Âm phong thấu xương vào tủy. Khí hậu vô thường. Rõ ràng là đầu mùa xuân. Nơi đây vẫn còn có thể thỉnh thoảng tung bay một ít tuyết. Nhưng kinh tế đi xem. Những cái kia thỉnh thoảng tuyết, mà là lạnh bút ảm đảm cho tàn. Trên mặt đất không có linh thảo. Ngược lại là vỡ vụn xương cốt khắp nơi đều thấy. Đây quả thực là u minh chỗ. Xem ra khác biệt thế gia đơn giản liền là thế giới khác nhau trinh lệ cực lớn. Tô điểm nhìn xem hắn. Ngô gia cùng tuyệt địa liên minh. Cho nên ngô gia nhất trọng thiên có khả năng thông hướng rất nhiều tuyệt địa. Nhưng lục đảo tuyệt địa là một chỗ cổ tuyệt địa. Này tuyệt địa không phải ngô gia liên minh. Nhưng ngô gia cũng có được lối đi. Lục đảo tuyệt địa. Đến tột cùng là cái gì chân chính người chết nơi tụ tập. Hết thảy người chết đều tụ tập ở chỗ kia. Luôn hồi sao không luôn hồi. Bởi vì còn chưa tới luôn hồi thời điểm. Mà một khi đến. Toàn bộ thế giới sẽ nhanh tới một lần kinh khủng bùng nổ. Hạ cực trầm mặt xuống. Tô điểm kéo một phát tay của hắn, nhanh lên, trước khi trời sáng chúng ta muốn trở về. Hoàng huyên vạn không 7 chương 173. Phục sinh canh thứ 2 chúng ta tô ra cũng liền cùng tiểu thế giới sao có. Yêu vực. Nhưng phần lớn đều cổ vực. Nay chút cổ vực tùy tiện là không thể tiến vào. Vì cái gì hạ cực đồng học tiếp tục đặt câu hỏi, dùng mở rộng thế giới quan. Tô Điểm nói trở về rồi hãy nói, chuyên tâm đi đường, chúng ta thời gian không nhiều. Nói xong, Tô Điểm liền mất đi một thanh long hành thiên lý cho hạ cực. Liền là loại kia lói lên một cách trốn xa thiên lý pháp khí. Nhưng, kỳ thật nàng không nói, hạ cực cũng đại khái hiểu. phàm là triệt để phong bế, cùng bên ngoài ngăn cách, đồng thời cũng. Chịu đựng hảo kiếp khu vực tổng sẽ xuất hiện vô phương dự báo đồ vật. Nếu là nắm kiếp trước địa tinh lấy ra đến so sánh cũng có thể miễn cưỡng phù hợp. Cô độc tồn tại ở trong vũ trụ cùng bên ngoài ngăn cách trải qua đủ loại thiên tai sau đó sinh ra người. Sinh ra đủ loại vũ khí đáng sợ mà lại chắc chắn tiếp tục sinh ra. liền hỏi ngươi nếu là một cái không gian đại ma đạo sư. Bỗng nhiên muốn đi không có có thể thao túng nguyên tố địa tinh nhìn một chút Sau đó một mình hướng địa tinh bay đi Bỗng nhiên một phát vực ngoại vụ nổ hạt nhân Hoặc là một phát diệt tinh pháo liền đến ngươi vội vàng mong muốn chống cử Nhưng mà lại chỉ có thể tụ tập nguyên tố vi lượng Phát ra một cách đại hỏa cầu thuật Này nguy không nguy hiểm Tô điểm đối ngô gia thật sự là rất quen Mà ngô gia nhất trọng thiên cũng xác thực rất lớn Hai người tránh thoát khỏi rất nhiều bấy dập. Lại xảo diệu tránh đi rất nhiều ngô gia dò xét đệ tử. Cùng với một chút cùng ngô gia đệ tử cùng tồn tại quái gì tồn tại. Hai người càng đi càng lệnh lại đến cực tây một chỗ không người màu đen hẻm núi mới dừng lại. Mà lúc này, Long Hành Thiên Lý đã hợp kế dùng bốn mươi mấy khối. Tô Điểm chửi bậy nói, vốn liếng đều tiêu hao không ít. Hạ cực đương nhiên sẽ không làm thật. Ai biết nàng cất nhiều ít này loại duy nhất một lần không gian di chuyển hệ pháp khí Hắn nhìn xem trước mặt này màu đen hẻm núi Này hẻm núi Dùng chân đều có thể nhìn ra không bình thường Trong đó là triệt để đứng im Không có một chút điểm thanh âm Không có một chút điểm chuyển động dấu hiệu Hết thảy phong cảnh đều là khắc bạch Làm sao đi vào tô điểm từ trong ngực lật một cái Cầm ra hai cái khảm ngũ sắc thạch túi thơm. Sau đó mất đi một khối cho hạ cực. Hạ cực tiếp nhận chỉ cảm thấy gì hương sông vào mũi. Tô điểm nói bên trong là điều tốt thất hương mười hai tinh có thể hổ thân đi thôi. Nàng mới đi một bước. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Xuyên qua này hẻm núi đã đến lục đảo tuyệt địa. Đến tuyệt địa. Ngươi liền lấy ra tô lâm ngọc theo thùa túi thơm. Một mực chộp vào tay phải sơ cao lên không thể buông xuống Tuyệt địa bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau Tốc độ chảy cực chậm Cho nên không cần phải lo lắng vấn đề thời gian Nàng dừng một chút Khuôn mặt nghiêm túc lấy tiếp tục nói Thế nhưng Tuyệt địa bên trong có bốn dạng cấm kỵ Thứ nhất Tránh đi người chết Không thể tiến hành bất luận cái gì đụng vào Người chết ra thịt có một tầng màng đen Người sống không thể chạm đến thứ hai. Trong đó hàng giác rất nhiều. Người vĩnh viễn nhớ ký ta tại ngươi trái một bên. Mặc kệ tình huống như thế nào. Không thể công dích ta. Cũng tuyệt đối không thể dùng buông tay thứ ba. Bên trong rất dễ lạc đường. Thất hương có thể vì dẫn. Có hương tức là thật. Một phần vạn chúng ta thất lạc. ngươi theo hương tới. Tuyệt đối không nên chạy loạn để tứ. Không có thể nói chuyện. Hạ cực gật gật đầu Hai người lúc này mới đi vào hẻm núi Hạ cực chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng màng nước Trong hạp tốc màu sắc trở nên tươi đẹp dâng lên Mà hẻm núi bên ngoài lúc đến con đường thì biến thành hắc bạch Tô điểm bước chân cực chậm cực nhẹ Nhưng tốc độ lại cực nhanh Mỗi một bước đạp xuống đều tại ngoài trăm trưởng. Hạ cực cũng là như thế Hắn thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía Xa xa ngọn núi vết nước hiện ra tia chớp màu đen bộ dáng Rõ ràng chính là không gian khe hở Nhưng khe hở không gian nhưng không có hút đi này chút núi Nhưng cũng là đủ vượt gì Sau gần nửa canh giờ Hai người xuất hiện ở hẻm núi phần cuối Tô Điểm nhìn hắn một cái Khẽ gật đầu Ra hiểu đến Sau đó Tô Điểm đưa tay phải ra Kéo một phát hạ cực Chính là bước vào trong đó Phốc, như là xuyên qua tầng thứ hai màng nước, sau lưng hẻm nối biến mất trước mặt là một mảnh thế giới màu xám. Hạ cực xa xa nhìn ra xa. Chỉ thấy màu đen giấy nối chập trùng. Như từng tôn to lớn hung dụng phủ phục. Khủng bố cung điện phân biệt chấn áp. Lớn âm lãnh. Mơ hồ có thể liền gặp được tính mịt chảy xuôi. Không phát ra nửa điểm tiếng vang chọc hoàng hà chảy. Dòng sông hai bờ. Là huyết hồng lại tươi đẹp hoa Hoa không gió mà động Hiện ra một loại thây lương cảm giác Nơi này hắn tới qua Là địa phủ mặt nạ truyền thừa lúc dẫn hắn tới Nhưng mà khi đó nơi này hết sức vắng vẻ Mà không giống bây giờ như vậy Chen chúc Nhìn một cái Chọc hoàng hà chảy hai bên là đen nhiệt đám người Những người này đang chẳng có mục đích tại hành tẩu lấy Tựa hồ là thiếu đi chỉ dẫn. Những người này không biết hướng phương nào đi. Nhưng lại tựa hồ là mất đi trí nhớ. Mà không biết mình là người nào. Càng bởi vì nơi này không khí vấn đề. Này vô số người đều thành khoảng chừng động lên du hồn. Vì sao trước khi đến không có rất dễ lý giải địa phủ mặt nạ dẫn hắn xem chính là huyến cảnh. Mà lúc này lại là chân chính lục đạo tuyệt địa. Tô Điểm kéo hắn một cách tay, hai người đi tới hoàng tuyển một bên ở ngoài vi đi cẩn thận tránh đi du hồn. Hạ cực sơ cao lên túi thơm, nhưng mà nơi đây du hồn đơn giản có mấy ngàn ức, căn bản không có khả năng tìm được. Hắn đi trong chốc lát. Đột nhiên cảm giác được hơi khác thường. Hắn chỉ cảm thấy tay trái của mình tay cầm chuyện chính tới từng đợt âm hàn thô giáp cảm giác. Hắn nghiêng đầu. Tô Điểm đang vừa nhìn cho ý hắn. Nhưng tô điểm là lạ. Khóe môi đè ép một loại giống như cười mà không phải cười dù gì biểu lộ. Lại đi vài bước. Hạ cực cảm giác đến tay trái của mình xuất hiện một loại ăn mòn cảm giác. Đồng thời một cố trôn mấy trăm năm tử thi bỗng nhiên đào được mùi vị sông vào mũi. Hắn lại nghiêng đầu. Lại xem xét. Tay trái mình nắm chỗ nào vẫn là tô điểm. Đây rõ ràng là cách đang cười gần nhìn xem chính mình ác dược. Ảm đảm khuôn mặt Con ngươi liên lụy lấy Tóc dài như cỏ khô Ngũ quan giống đều dính ở trên mặt một dạng Tóc Lông mày Lông mi Trong mắt Mũi Lỗ tai Miệng đang tải chậm rãi chảy xuôi xuống tới Âm phong thấu xương Lại phối hợp nơi đây này sợ hãi bầu không khí Đổi lại người nào Đều sẽ giỏ đến hoặc là thét lên ra tiếng Hoặc là vội vàng buông tay. Sau đó một quyền đánh tới. Hạ cực cũng là nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục nắm này áp vượt đi về phía trước. Hắn có thể cảm thấy mình tay phải túi thơm bên trên bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Cái kia lực tại chỉ dẫn lấy hắn chầm rãi hướng một cái hướng khác mà đi. Bỗng nhiên. Một tiếng thép kinh hãi theo bên phải tới. Là tô điểm thanh âm. Thanh âm kia lộ ra giật mình mà kinh hoàng. Tiểu cực, ngươi Ngươi làm sao chạy loạn Hạ cực nghiêng đầu nhìn một chút Chỉ thấy được chẳng biết lúc nào Tô điềm thế mà đứng ở chính mình phải phía trước Khiếp sợ mà khủng bố mà nhìn mình bên trái Không, ngươi không thể cùng với nàng đi, nàng Nàng là Đúng lúc này, hạ cực cảm giác mình bị lôi ghéo chạy Hạ cực mi tâm lập lòe một ngọn đèn sáng nhiên đăng thiền Phá hết thầy dối trá Quả nhiên loại kỹ năng này mặc dù không có đủ trực tiếp lực công kích Nhưng ở nơi này vẫn rất có hiệu quả Hắn liền lặng lặng nhìn phía xa cái kia gầm thép áp hồn thật sự là vùng về diễn kỹ Ta chỉ cho một điểm Hắn một bên né tránh như thủy triều Từng đợt từng đợt đập mà đến người chết Một bên yên lặng chửi bậy Thật không nghĩ tới một ngày kia Ta còn có thể nắm một đầu áp dưỡng tay Tại hoàng tuyển một bên bỏ trốn Cái kia cố từ nơi sâu xa hấp lực mang theo hắn. Tiếp tục đi đến. Sau đó. Hai người đi đến một tòa cầu một bên. Tay trái lực lượng còn tại lôi kéo hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng hạ cực hít hà. Bỗng nhiên ngửi được một cố kỳ hương theo phải tới. Hương là thất hương hốn hợp mà thành. Gỗ đàn hương hoắc hàng chìm sữa nghỉ ngơi. Bảy loại mùi vị hốn tạp còn thật là tốt phân biệt. Hắn mi tâm đèn sáng một hồi lấp lánh. Sau đó, hắn thấy Tô Điềm đứng tại chính mình phía bên phải, đang ở đối với mình nháy mắt, tựa hồ để cho mình tranh thủ thời gian buông tay. Sau đó chạy mau. Hạ Cực lắc đầu tiếp tục mở ra, Nhiên Đăng Thiền biểu hiện bên trong vẫn là Tô Điềm. Một cỗ san trá cảm giác dâng lên. Hạ Cực đi phía trái lại nhìn, Nhiên Đăng Thiền bên trong này vẫn là áp dược. Mà này ác dụng dù đang dùng một loại sợ mình không đi lực lượng, gắt gao lôi kéo chính mình, hướng cầu một bên khác mà đi. Hạ cực. Cấm kỵ đầu thứ hai cùng đầu thứ ba xung đột. Đầu thứ hai để cho mình không muốn buông tay. Đầu thứ ba nói là thất hương chỗ tức làm người thật. Hiện tại là tình huống như thế nào chẳng lẽ mình trên đường không cẩn thận buông lỏng tay ra dù sao nơi này dù chiều mãnh liệt như vậy. Du hồn nhiều. Mình tải tránh đi lúc không cẩn thận buông lòng tay cũng rất bình thường. Làm sao bây giờ làm sao phá cuộc hạ cực vẻ mặt giật giật. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Đầu hất lên. Miệng điêu ra một nhánh phán quan bút. Sau đó dùng răng cắn này phán quan bút. Bắt đầu vẽ lên phù lục. Bực này kỳ gì tao kỹ thuật. Rõ ràng nhường áp dù cùng tô điểm đều kinh đến. Hạ cực cũng là ngựa chết xem như ngựa sống yếp nhiều lần hắn vẽ ra một đạo khu duyện phù mảnh liệt gật đầu một cái khu duyện phù liền bắn về phía dưới chân âm lãnh đại địa sau đó tô điềm chạy hướng về phía hạ cực chợt nửa quỳ tại hạ cực trước mặt hạ cực hơi suy tư hơi chuyển động ý nghĩ một chút tô điềm ngửa mặt lên trời hô to ta chính là cách lão nai nai hạ cực tay trái áp duyện khiếp sợ lộ ra một bộ duyện gặp ngươi biểu lộ Hạ cực không chút nghĩ ngợi, lôi ghéo tay trái áp dưỡng tay trực tiếp chạy qua cầu. Cầu kia sợ sẽ là cầu nại hà. Nhưng mà mạnh bà không tại. Luôn hồi đại cũng không vận chuyển. Tích xúc không biết bao nhiêu vong hồn. Một mảnh đen kịp. Căn bản không nhìn thấy cách đầu. Hai người dọc theo hoàng tuyển. Đi mười ngày mười đêm. Nhìn qua màu xám thôn xóm. Thành chấn. Nhìn qua vô số du hồn. Nhìn qua này người chết chỗ đủ loại gian trá Hai người thủy chung nắm tay Cuối cùng một đảo vườn ảnh từ đằng xa tới Cái kia vườn ảnh cúi thấp đầu tóc rối tung Nhưng hạ cực bên cạnh người ác vườn đột nhiên một phát bắt được nàng Đồng thời hô lên vào lục đảo tuyệt địa đến nay tiếng thứ nhất Tô lâm ngọc tên Trực tiếp nhường cái kia vườn ảnh xứng sờ đứng vững Tựa hồ rất nhiều trí nhớ tại một lần nữa rót vào trong cơ thể nàng lâu, nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn cứ mờ mịt. tô điềm đồng loạt gấp nàng bắt đầu tại chỗ trở về. hết thầy vẫn tính thuận lợi. ba người lẳng lặng đi mười ngày mười đêm, sau đó xuyên qua một tầng giới màng, về tới màu đen hẻm núi. mới đi một hồi, hẻm núi phần cuối truyền đến kinh khủng tiếng ầm ầm. tô điềm cũng không nói chuyện, lôi ghéo hai người liền chạy. nhưng mà Cái kia tiếng ầm ầm như hào quang. Trong nháy mắt phát ra thê lương déo vàng. vang. Vang rồi triệt để đứng im thế giới. Để cho người ta theo linh hồn đến thân thể cũng nhìn không được sợ hãi. Cái kia ánh sáng xuyên ra giới màng. Hóa thành một đầu tràn ngập tử vong hắc thủ. Tinh tế xem. Cái kia hắc thủ đúng là do vô số vong hồn cấu thành. Mỗi một cái vong hồn đều gắt gao nhắm hai mắt. Hai mắt như là bị may lên. Miệng khủng bố đại trương lấy. Phát ra hoảng sợ mà hoảng sợ gầm rú. Này bàn tay có mấy trăm trượng to lớn. Trên đó cũng không biết có nhiều ít oan hồn tại thét lên. Mà mỗi một cái thét lên kéo ra khẩu. Giống như là bàn tay tâm lỗ chân lông một dạng. Một tấm co rụt lại. Này hắc thủ hướng về ba người đánh tới. Hiện nhiên là không muốn để cho người chết trở về. Tích chứa trong đó lực lượng mặc dù chịu thế giới áp chế. Mà chẳng qua là 11 cảnh. Thậm chí còn chưa từng gồm cả tô điểm nói tới thần mạch. Nhưng tích chứa trong đó lấy nồng đầm tử vong lực lượng. Lực lượng này cùng tử phù như là ra nhất mạch. Nhưng lại hoàn toàn không phải tử phù có thể so sánh. Bất luận hạng gì vật sống chỉ cần bị này vừa nắm liền là nắm vào tử vong. Hạ cực phúc trí tâm linh. Một thanh vung ra, tô điểm cùng Tô Lâm Ngọc. Tay trái vượt lên, nâng sinh tử bạc, tay phải theo trong hư không cầm ra phán quan bút, thân hình bằng hư mà đứng, tựa như Diêm La Hàng Thế. Trong nháy mắt, kỳ dị đạo vận theo quanh người hắn tản ra, tựa như trong nháy mắt căng ra vô hình khí, đi theo bên dưới mà lên, đứng vững hắc thủ. Nhưng mà hắc thủ đột nhiên nắm chặt Là muốn bóp nát trần banh này. Hạ cực nhìn xem sinh tử bạc. Thần sắc bình tĩnh. Ngón cách một nhóm. Phản âm nổi lên bốn phía. Màu vàng kim Phật chỉ mạnh mẽ đẩy ra sinh tử bạc trang thứ ba. Trong trước mắt này tựa như có muôn vàn rượu hồn tại đồng thời gào thét. Hạ cực hai mắt đột nhiên mở ra. Thân hình về sau. Tay phải nắm lấy phán quan bút đột nhiên hướng mặt đất vạc một cái. Một đảo hắc bạch chi đường như vậy mực hướng về mặt đất huy sái mà ra. Âm dương tường tường dòng hai trượng. Đen tường ở đâu? Làm âm. Có thể ngăn cản hết thầy âm phủ vừa hồn công kích Tường trắng tải bên ngoài. Làm dương. Có thể ngăn cản hết thầy dương gian công kích Mà ngay tại lúc đó. Một đầu kinh khủng bạch ngọc cốt long chảo theo phía sau hắn tới. Uy áp mạnh mẽ như thi hài chồng chất cử phong theo không mà rơi. Vô thanh vô tức ở giữa, đã trực tiếp cầm lấy cái kia do âm hồn xây dựng lớn đại hắc thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, bành một tiếng vang thật lớn đến từ tuyệt địa ruột gì hắc thủ đụng vào đen trên tường, lập tức nghiêm. Bành tiếng thứ hai tiếng vang, Bạch Ngọc cốt long trảo trực tiếp xuyên qua tường trắng. Sau đó Giả Man đem cái kia ruột gì hắc thủ cho theo ngã xuống đất. Động tác mau lẻ ở giữa, hạ cực đáp phi thân đi xa, rơi vào Tô Điểm cùng Tô Lâm Ngọc bên người. Tô Lâm Ngọc đang chấn động vô cùng mà nhìn xem hai người. Nàng còn triệt để không có làm rõ ràng tình huống. Hoặc là nói nàng sống sót trong ấm tượng. liền chưa thấy qua cường đại như vậy lực lượng. Tô Điểm đang chậm rãi thu hồi tay phải của nàng trong hai con người mang theo xem vạn vật vi sô cẩu lạnh lùng. Bành bạt ngọc cốt long trào trở lại trong tay nàng, cái kia không có chút nào máu thịt xương cốt chợt bắt đầu sinh chảy qua, da mạch, mọc ra máu thịt, mãi đến một lần nữa trở thành một đầu hành trắng non đoàn nhi thiên thiên tay ngọc, hạ cực nhìn tay của nàng liếc mắt, tay này lực lượng không phải dương gian nếu như bị tay này sờ một chút, có thể thật là muốn chết a. Tô Điềm cũng tò mò nhìn hắn một cái, ngươi còn có tuyệt địa lực lượng sớm biết ta không ra tay. Hạ Cực ha ha cười cười. Bỗng nhiên, hắn nộ cười đọng lại, bởi vì hắn thấy Tô Điềm xong tóc mai trắng. Hắn thoáng hồi trở lại suy nghĩ một chút, nàng tựa hồ là mới ra lục đạo tuyệt địa, xong tóc mai liền đã trắng. Như vậy Nàng tại tuyệt địa bên trong tiêu hao thỏa nguyên là vì tại cái kia vô số du hồn bên trong tìm kiếm được tô lâm ngọc căn cứ này trắng trình độ. Sợ là không ngừng mười năm. Ngươi, không có việc gì. Hạ cực truyền âm. Ta ý là. Ngươi cổ thân thể này có thỏa nguyên sao tô điểm. Ta đều một lần nữa nhập kiếp. Tự nhiên có. Vậy nếu như ngươi bây giờ thân thể thỏa nguyên hao hết. Còn có thể hay không một lần nữa đổi một bộ thân thể ngươi nói xem Tô Điểm nhìn xem hắn. Nhẹ giọng truyền âm nói. Thanh toán xong. Thanh toán xong. Tô Điểm nhìn một chút màu đen hẻm núi hai bên ngọn núi. Tựa hồ cảm nhận được đồng tính. Từng đảo hình người thạch ban đang ở dần dần mở rộng. Giống như là theo trong viên đá ở giữa ra bên ngoài bò tới. Tô Điểm nói rời khỏi nơi này trước. Hoàng Huyên Vạn Tuế bảy chương 174 Người xuyên Việt ám hiểu Thần Võ Vương trở về Tô Lâm Ngọc nhìn xem trước mặt một nam một nữ Không biết nên nói cái gì cho phải Nàng nhớ ký không ít khi còn sống sự tình Mà tại Hoàng Tuyển một bên bồi hồi trí nhớ cũng nhớ kỹ Cho nên nàng hiểu rõ là hai người này đi sâu người chết chỗ Lấy nàng không thể nào hiểu được bí pháp cứu được nàng đưa nàng mang về nhân gian. nàng vội vàng quỳ xuống muốn bái tạ an tình, nhưng một cố nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên. Hạ cực nhìn xem trước mặt mẹ lộ ra mỉm cười, hai mắt có chút đỏ lên. nhưng hắn bây giờ là phong nam bắc bộ dáng. tô lâm ngọc tự nhiên không biết hắn, thậm chí không biết hắn là thế lực nào người, chẳng qua là cúi đầu luôn miệng nói tạ ơn an tùng. Tô điểm xoay người lưu lại không gian Hạ cực có nhiều chuyện Nhưng lại nói không nên lời Chẳng qua là theo không gian chứ vật bên trong lấy ra một kiện tô ra áo choàng Ôn nhu nói Mặt vào Tô lâm ngọc vội vàng gật đầu Nàng cũng không dám khinh thường thiếu niên trước mắt này Cũng không dám cảm thấy thiếu niên này liền là thoạt nhìn tuổi tác Vừa mới hắn bằng tư mà đứng một đạo hắc bạch tường liền ngăn lại màu đen cử thủ dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt đổi lại nàng sợ là chẳng qua là cái kia cử thủ uy thế liền sẽ để nàng tức giận máu dính nước liền chạy đều chạy không được rất nhanh tô lâm ngọc mặc xong quần áo nàng nhẹ nhàng hỏi một tiếng an tùng các ngươi vì cái gì cứu ta trên chán còn ẩn giấu một điểm cẩn thận cùng với một điểm cảnh giác Một điểm tò mò Hạ cực nói cao hứng Cao hứng u, v, quy, quy, mơ cao hứng Tô lâm ngọc cũng không ngốc Biết người trước mặt không muốn nói Nàng nhẹ giọng hỏi Không biết trước khi ngọc có thể vì an tông làm những gì hạ cực Cái gì đều không cần làm Tô lâm ngọc do dự một chút Nói khẽ Cái kia an tông có thể hay không thả ta hồi trở lại hoàng đô Ta cái kia hải tử đáng thương còn một người tại Hoàng cung. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Hạ cực nói. Thần võ vương bây giờ có thể là ta tô ra đại địch. Nơi nào xét tội nghiệp tô lâm ngọc trợn tròn mắt. Lúc ta lúc tống nói. Thần võ vương là ai hạ cực? Con của ngươi. Tô lâm ngọc ngẩn người chỉ một câu này thôi lời. Nàng đã hiểu rất nhiều. An công. Các ngươi có thể hay không tính sai rồi hài tử của ta từ nhỏ đều không luyện võ. Làm sao có thể là cái gì thần võ vương như thế nào lại cùng tô ra là địch tô điểm ho khan hai tiếng. Gia hiểu muốn nói chuyện về sau có thời gian. Hiện tại nên quay trở về. Hạ cực nói, nơi này là ngô gia lánh địa, chúng ta là lặng lẽ tới. Ngươi nếu là muốn cùng hạ cực gặp nhau. Thật tốt phối hợp chúng ta tô lâm ngọc sưởng sốt một chút. Chợt liên tục gật đầu Tô Điểm lại lấy ra rất nhiều long hành thiên lý Giao giao cho hạ cực cùng Tô Lâm Ngọc Ba người tốc độ cao trở về Một đường tránh né bấy dập Trước khi trời sáng cuối cùng chạy về ngô ra trang vườn Chờ đến ban ngày Gia chủ đi nhận xong sợ Tô Lâm Ngọc bởi vì thân cao hình thể cùng Tô Điểm không sai biệt lắm duyên cớ Chính là ra vẻ Tô Điểm Sau đó tại gia chủ yểm hộ hạ rời đi ngô ra. Sau đó, tô Điềm lại lặng lẽ trở về. Ngay kế tiếp, ba người đã xa xỉ lợi dụng long hành thiên lý ngọc bội quay trở về Hoàng Đô. Này loại thời điểm then chốt trốn chạy pháp khí, lại bị dùng tới đi đường thật sự là xa xỉ vô cùng. Trên đường đi, hạ cực cũng nắm bây giờ tình thế cùng tô lâm ngọc nói. Tô lâm ngọc chẳng qua là u Vinh. Quy. Quy, mơ, ăn gật đầu, càng không ngừng nói tạ ơn. Nhưng nàng lại không chịu nói thêm nửa câu. Dù sao mình nhi tử bây giờ cùng thế ra là cầu định. Nàng một phần vạn tiết lộ bí mật gì hại con trai mình đâu mà nghe cho tới bây giờ nữ hoàng là hạ tiểu tô thời điểm. Nàng cũng không có biểu tình gì. Trải qua một lần tử vong. Nàng bây giờ nghĩ chẳng qua là cùng con của mình đoàn tụ. Đi qua phồn hoa đường đi. Bây giờ Hoàng Đô không chỉ có người Trung Nguyên. Còn có thật nhiều ngoại vực người. Nhưng vô luận người Trung Nguyên vẫn là ngoại vực người đều vẫn tính hòa bình. Bởi vì này Hoàng Đô có một vị nhân tử nữ Hoàng. Hoàng thành cầu đá đã ở trước mắt. Tô Lâm Ngọc tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua chính mình tả hữu một nam một nữ. Đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Trên đời không có vô duyên vô cứ yêu cùng hận. Hai người này cứu nàng ôm rất nhiều nguy hiểm tất nhiên cũng có rất lớn mục đích. Bây giờ hoàng cung đến chân tướng phơi bày thời điểm cũng đến. Cho nên nàng lần nữa hỏi hai vị đại nhân đối trước khi Ngọc có ăn. Không biết trước khi Ngọc có thể vì hai vị đại nhân làm những gì Tô Điểm không nói lời nào. Hạ cực nói đương nhiên là có. Tô Lâm Ngọc Thanh âm có chút run dậy xin ngài nói. Hạ cực chỉ chỉ sông hồ thành một bên một gốc liễu xanh Ngoan ngoãn đứng ở bên kia đi Chúng ta đi mua mấy cái hoa quả Mua hoa quả khát nước Hạ cực xoay người rời đi Tô điểm cũng theo sát hắn rời đi Tô lâm ngọc Những đại nhân vật này thật sự là thần bí Mà lại động cơ không rõ Mua hoa quả hẳn là cái gì chính mình nghe không hiểu tiếng lóng sau khi rời đi Hạ cực ném cho tô điểm một hạt đậu vàng. Cười nói. Chính ngươi đi mua đi. Tô điểm cũng không. Khách khí tiếp nhận đậu vàng lại ném đi trở về. Sau đó nói. Ta hồi tộc bên trong cùng cấu cảnh giới. Mặt khác. Tô điểm một câu đều không nói. Nàng quay người tan biến tại đám người. Hạ cực nhanh chóng đi trở về trước đó thái tử tư nhân trạch viện. Đổi tỉnh táo lại võ vương bộ dáng. Sau đó cực nhanh hướng đi hoàng thành Tô Lâm Ngọc mới từ âm phủ trở về Mặc dù ăn bù nguyên đan dược Nhưng thân thể của nàng vẫn là hết sức suy hiếu Lúc này nàng đang ra vẻ bình tĩnh Tại liễu hạ đi qua đi lại Mãi đến nàng trong ánh mắt Cái kia một đảo quen thuộc thanh âm Theo bờ sông đi tới Mẹ con ở giữa huyết thống liên hệ Để cho nàng trong nháy mắt nhận ra người tới Nhưng nàng lại không dám tin Như là đang nằm mơ Mãi đến hạ cực đi đến trước mặt nàng Nhẹ nhàng quát lên mẹ Tô lâm ngọc yêu nguyên không dám tin Mẹ Hạ cực lại quát lên Tô lâm ngọc hít mũi một cái cặp mắt đỏ Hạ cực vừa cười quát lên Mẹ là ta Mẹ con ở giữa liên hệ Nhưng tô lâm ngọc kềm nén không được nữa đáy lòng cảm xúc Nước mắt theo hai gò má soạt soạt chảy xuôi xuống tới Nàng khóc bổ nhào vào con trai mình trong ngực Sau đó xây thanh nghẹn ngào Nhanh chóng nói Tiểu cực Là hai cái người của tô ra đem ta theo âm phủ mang theo trở về Một nam một nữ còn tại phủ cận Ngươi Ngươi cẩn thận Ta lo lắng bọn hắn là muốn thừa dịp ngươi thần tâm dung chuyển thời điểm Đánh lén ngươi Ngươi muốn cảnh giác Không thể xúc động Biết mẹ bọn hắn nói ngươi là thần võ vương, nói ngươi là thế gia đại định, nói ngươi giết thiên tử báo thù cho ta, nói ngươi tại phù ngọc sơn sưng hùng bắc cảnh, nói ngươi hạ cực lặng lặng nghe cũng không nhiều một câu miệng, mãi đến tô lâm ngọc toàn bộ nói xong, mới như hải tử hai tay lôi kéo tô lâm ngọc tay trái nói mẹ, chúng ta hồi trong cung đi, bây giờ tiểu tô thành nữ hoàng. Ngày tại hoàng cung lại cũng không cần đề phòng người nào. Tô Lâm Ngọc thân thể cứng đờ. Vẻ mặt có chút không tốt. Nàng nhẹ giọng hỏi. Hạ tiểu tốt. Nàng có hay không qua gì thường không có. Tô Lâm Ngọc nắm lấy tay của hắn nói tiểu cực chúng ta đi trước khách sạn đi. Hạ cực cũng không hỏi vì cái gì thuận theo nói tốt đều nghe ngài nhưng ta còn có một chỗ trạch viện nếu như ngài không muốn vào cung chúng ta đi trước trạch viện đi được a hạ cực vì nàng trùng lên một tầng áo choàng vì nàng mang lên trên mũ túi hắn cũng giống vậy lại thêm bọc mũ túi sau lưng bỗng nhiên truyền đến bách quan tan triều thanh âm hạ cực quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung hướng đi sau đó nắm tay của mẫu thân về tới bí mật phủ đệ đưa nàng nâng lên giường về sau Chính là tại rất nhiều kỹ năng châu bên trong chống tuyển tuyển Lấy ra mấy khỏa có quan hệ chủ nghệ kỹ năng châu Trong nháy mắt sử dụng Sau đó tự mình xuống bếp Dùng đại sư cấp thủ đoạn đã làm nhiều lần hâm nóng bù mỹ thực bưng đến trong phòng ngủ Tô lâm ngọc tử tử ăn lấy Nàng lúc chết mới tam thập không đến Nhưng ở hoàng tuyển diệt du đáng lâu như vậy Cả người hiện ra một loại suy yếu cùng tái nhợt cảm giác Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua gương đồng Vẻ mặt có chút àm đảm Hạ cực nói sẽ bù lại Tô lâm ngọc gật gật đầu Chờ nàng ăn không sai biệt lắm Hạ cực mới hỏi Mẹ Tiểu tô nàng làm sao vậy Tô lâm ngọc cúi đầu Lúc ta lúc túng nói Nàng là ta nhặt được Hạ cực biết mấu thân không muốn nhấp lên quan ra sự tình Cũng không muốn lại đi nói chuyện quá khứ Hắn cũng giả bộ như không biết, mà chỉ nói, ta thử qua, tiểu tô máu cùng ta là đồng nguyên, tô lâm ngọc do dự, ngẩn đầu nhìn trước mặt chính mình nhi tử, đáy lòng nghĩ nếu như không tin hắn, chính mình còn có thể tin ai đây. Sau đó mới mở miệng nói, ta nhặt được nàng thời điểm, nàng bọc một tầng đảo bảo màu đỏ ngòm, tại trời băng đất tuyết bên trong hoa hoa khóc lớn. Máu là nàng. Ta không biết nghĩ như thế nào. liền dùng chính mình máu đi thử một chút. Kết quả thế mà có thể cùng nàng dung hợp được. Cho nên ta liền mang nàng trở lại. Làm nữ nhi nuôi. Ngươi không nên trách mẹ. Mẹ lúc ấy không có cách bởi vì. Thế ra nhường mẹ nhất định phải tái sinh một đứa con gái. Có thể mẹ không muốn sinh kết quả. Nàng liền xuất hiện. Hạ cực bày ra nên có khiếp sợ. Chầm mặt nửa ngày mới chầm rãi nói. Có thể là. Mẹ ngươi đối tiểu tô không phải một mực cũng rất tốt sao tô lâm ngọc nói. Ngươi tử nghĩ lại một thoáng. Mẹ càng nhiều thời điểm. Có phải hay không để cho nàng một người đợi. Cho nên mới dưỡng thành nàng thích khóc cùng quái gỡ tính cách. Hạ cực do dự một chút nói. Mẹ. Tiểu tô là cái rất bình thường nữ hài. Ta một mực xem nàng như muội muội Sau này cũng sẽ một mực dạng này. Ngài cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu tô liền là của ngài nữ nhi. Nàng cũng một mực rất nhớ ngài. Ngài đi về sau. Nàng không biết khóc bao nhiêu lần. Chuyện này ta không nói, ngài không nói đều nát tại trong bụng có được hay không tô lâm ngọc nói ta. Hạ cực đột nhiên nói. Ngài là tìm được ở đâu vậy đến nàng tô lâm ngọc xong đồng run lên. Môi mỏng miếm chặt. Bởi vì cảm xúc khuấy động Mà con ngươi bắt đầu vừa đi vừa về động lên Tựa hồ nhớ ra cái gì đó Ta Nàng vẻ mặt có chút mất tự nhiên Hạ cực lập tức hiểu rõ mũi mũi mình sợ cũng là tồn đang vấn đề Hắn tuy muốn biết đáp án Nhưng nhìn xem mấu thân lúc này cảm xúc càng ngày càng không ổn định Nào có nhi tử bức bách mấu thân thế là Hắn vội vàng nói Mẹ ngươi đừng suy nghĩ. tô lâm ngọc thật xin lỗi tiểu cực. mẹ quên đi rất nhiều chuyện. hà cực biết nàng cố ý không muốn nói. nhưng hắn kỳ thật cũng không muốn biết. hắn chỉ biết là tiểu tô là muội muội của hắn, là mẹ nữ nhi. này như vậy đủ rồi. hà tất nhất định phải đi suy cho cùng đâu lại nhiều đặc thù. đơn giản là tuyệt địa. thế ra, phật đạo nho chính ma yêu. Vô luận là cái gì? Lại có thể thế nào chính mình vẫn là ác mộng triệu đâu? Muội mũi có cách đặc thù thân thế có bao lớn quan hệ sao mẹ? Ngươi nhị ngơi thật tốt một thoáng. Ta mang ngày hồi trở lại hoàng cung. Tin tưởng ta. Tô lâm ngọc do dự một hồi. Nàng lặng lặng nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đây là con của nàng. Trên thế giới này nàng như là không tin tưởng con mình. Còn có thể tin ai đây thế nhưng... Nàng đột nhiên hỏi Tiểu cực Làm sao ngươi biết ta tại ngoài hoàng cung dưới cây liễu hạ cực nói Ta cùng người làm bí mật sao dị Nhưng chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật chờ trở về hoàng cung Ta cùng tiểu tô sẽ vì ngài tạm thời an bài một cái thân phận giả quỷ khuất ngài Tô lâm ngọc chẳng qua là kỳ quái Mang nàng ra tới cái kia hai cái người tô ra quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói Mà về sau mang nàng trốn tới gia chủ càng là nàng cha ruột. Nàng nhìn mặt mà nói chuyện. Phát hiện cha ruột đúng là ngầm trộm nghe theo lấy cái kia lời của hai người. Cách này khiến nàng chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc. Nhi tử có thể cùng loại tầng thứ này người đi làm giao dịch tô lâm ngọc có chút bận tâm hỏi. Tiểu cực! Ngươi cho bọn hắn cái gì hạ cực thuận miệng viện vài câu hoang ngôn. Tô Lâm Ngọc nghe nghe chỉ cảm thấy một hồi buồn ngủ kéo tới. Nàng nằm lại trên giường. Hạ Cực ngồi ở giường một bên lại kiên nhẫn theo nàng nói một hồi lâu lời. Mãi đến nàng ngủ mới đứng dậy. Hạ Cực nhẹ giọng đóng cửa lại phi về sau bất động thanh sắc nhìn phía xa giống như tại cảm khái. Sau đó lại làm bộ lơ đãng đi ra bí mật này phủ đệ môn hướng hoàng cung hướng đi đi. Lúc này, chính trực buổi chiều, ngày xuân thiên quang đem bóng cây cùng tường ảnh nghiêng nghiêng quang rơi xuống mặt đất. Hạ cực rời đi về sau. Lại qua rất lâu. Tường kia sừng bóng mờ vậy mà bắt đầu rung động, một đảo vượt ảnh từ giữa đi ra. Nói đúng ra, không phải đi, mà là bò. Đó là một cách bọc lấy áo trắng nữ tử. Làn da ảm đảm. Tóc tai bù sùp, Che bên trong không biết như thế nào khuôn mặt. Nàng đứng lên tốc độ thật nhanh. Mười ngón như là động vật chân màng. Không phát ra nửa điểm thanh âm. Trừ phi ngươi tận mắt thấy nàng. Bằng không ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng nơi này còn có vật như vậy. Nàng giống như là cái người tàng hình một dạng. Nàng theo bóng mờ bò tới phòng ngủ chính trước cửa. Bỗng nhiên lại dừng lại một chút. Tựa hồ tại cảm ứng hạ cực có không có đi xa. Xây lát. Nàng rõ ràng đã xác nhận Thế là nhìn về phía rơi vào ánh nắng bên trong cánh cửa Tứ chi liền động Cả người dùng một loại rượu dị tư thái bò qua Vừa đến trước cửa đầu lâu của nàng một rụt dị góc độ dương lên cùng thân thể hiện lên góc 90 độ Nàng đẩy ra đầu tóc rối bời trừng mắt một khỏa huyết hồng con ngươi hướng trong phòng nhìn lại Trong phòng trên giường nằm một nữ nhân Ẩn quân để cho mình nhìn chằm chằm vùng này Nhất là nhìn chằm chằm cái viện này Này còn là lần đầu tiên người tới a không chỉ như thế Tan biến đã lâu thần võ vương thế mà cũng xuất hiện lần nữa Cái kia cũng phải cần thông chi ẩn quân Thông chi gia tộc. Bạch yên nữ tử hoàn thành suy tư Nàng cẩn thận từ trong ngực cầm ra một bức tranh dạng ốm dài Đây là ngô gia cao đẳng không gian pháp khí trú oán đồ Là lão tổ ban thưởng trọng yếu pháp khí Pháp khí nguyên lý hết sức kỳ dị. Chọn lựa chín tên sinh hoạt hạnh phúc người sống. Sau đó lấy gia đình làm tế phẩm. Lại dùng áp độc nhất là phương thức đem chín người này ra tấn đến chết. Dùng sinh ra oán khí. Chín đạo oán khí kết hợp quy nhất. Lại dùng này chú oán đổ bên trong bản thân cất xấu tà áp tinh thần. Từ đó khiến cho hình thành vượt qua áp linh tồn tại. Đây là chú oán. Chú oán lại ở mình bị cha tấn đến chết chỗ vĩnh hằng bồi hồi Mà Chú oán đồ có khả năng đem chú oán thu nhận Nắm giữ này cầu người Chỉ cần nhất niệm là có thể lợi dụng chú oán trở về tới cố định địa điểm Nhưng mà chú oán lại không cách nào tổn thương nắm giữ này cầu người Này chú oán đồ không chỉ khó xử hao tổn lúc Đồng thời cũng nếu như hắn pháp khí một dạng Tồn tại sử dụng tiêu hao Cùng sử dụng khoảng cách. Đồng thời mang theo này pháp khí người lại nhận cầu chúng chú oán ảnh hưởng. Mà trở nên người không ra người dược không ra dược. Bạch y nữ tử quyết định quay trở lại hồi báo. Nàng mở rộng cầu, ảm đạm tay cầm hướng cầu bên trên đè xuống. Bỗng nhiên. Nàng thân thể cứng đờ. Đau đớn một hồi chuyện đến. Sau đó, nàng. Chỉ cảm giác đến cánh tay phải của mình toàn bộ mà đã vỡ vụn. Đó là một thanh phi đao. Theo nàng lòng bàn tay bay ra, đồng thời đát làm vỡ nát trong cơ thể nàng cơ hồ tất cả kinh mạch. Bạch Yên nữ tử đối với đau đớn nhẫn nại rõ ràng đạt đến mức đáng sợ. Nàng sững sốt ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, tay trái đát hướng về chú oán đổ nhẫn tới. Chỉ cần pháp khí vẫn còn, chỉ cần đè vào cầu nàng liền sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng nàng suy nghĩ nhiều bầu trời bỗng nhiên tối Vài dặm hắc vân hóa thành một đảo khỏe mạnh ma ảnh theo xa tới Trong không khí phản phất tại trong chớp nhoáng này tràn ngập kim qua thiết mã sụp sôi Mấy ngàn mấy vạn hắc giáp thiết kỷ lao nhanh quá dài không Khí lưu tại trường phong ở giữa bị xé nứt ma tung hoành gào thét, Bạch yên nữ tử chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh Nguyên bản trọng thương Tăng thêm lúc này cái kia không biết tên uy áp nhiếp hồn. Để cho nàng động tác lại chậm một nhịp. Này chậm vỗ. Nàng liền thấy ma ảnh kia hình dáng. Đen kịp. Quấn quanh lấy băng lánh ma khói. Xong nguyệt săng. Trường 8 trường kích. Xé sách không gian. Đem mấy trăm trượng khoảng cách hóa thành gang tấc ở giữa. Nàng tầm mắt mới nhìn đến. Hung lệ hắc kích lợi dụng đến trước mắt. Mà sau một khắc trường kích sỏ xuyên qua ngực của nàng cử lực mang theo nàng về sau xa xa lăng không mà lên. Đồng thời, một đạo cuồng bá thân ảnh theo xa tới. Thân ảnh kia lăng không. Tay phải bắt lấy kích mặt. Quan sát nàng. Đồng thời tay cầm xoay chuyển. Mang theo trường kích hướng mặt đất hung hăng đè ép lên ganh nàng toàn bộ mà đã bị đóng đinh trên mặt đất. Hạ cực trái tay khẽ vấy cái kia chú oán đồ, sách hỏa thu quyển, hồi trở lại vào trong ống. Bạch yên nữ tử hoảng sợ trong con ngươi, thấy được cái kia một thân áo mãng bào thiếu niên. Thế ra người thần, võ, hạ cực dư quang nhìn phía sau phòng ngủ chính, mấu thân vừa mới vừa ngủ say. Thế là, trong tay hắn trường kích nhảy lên. Một bắn, hắt kích mang theo cô gái mặc áo trắng này, trực tiếp bắn về phía nơi xa. Giữa không trung, hắc kích điên cuồng hấp thu cái kia máu tươi của cô gái. Đợi cho lúc rơi xuống đất, nữ tử đã triệt để chết đi. Hạ cực đưa tay khẽ hấp, hắc kích lại trở về trong tay. Biết ngươi cái gì cũng không biết nói, ta cũng không lãng phí thời gian. Mà lúc này, cánh cửa bóng nhiên từ giữa mở ra. Tô Lâm Ngọc thăm dò, thấy chính mình nhi tử trong tay nắm lấy một thanh kinh khủng hắc kích. Hát kích bốc lên lấy như lửa đốt ma khí Mà chính mình nhi tử quanh thân khí thế càng là như là sâu lắng biển cả Nàng trong lúc nhất thời đúng là xem ngây dại Lại quên mở miệng nói cái gì Hạ cực tâm niệm vừa động Khí lưu liền đẩy bụi đất bao trùm trên mặt đất còn sót lại máu tươi Mẹ! Ta đang luyện võ đâu? Đánh thức ngươi rồi tô lâm ngọc Không có địch nhân sao hạ cực cười nói tại sao có thể có kẻ địch ngài yên tâm đi ngủ đi? tô lâm ngọc vẫy tay hạ cực thu hồi hắc kích lại theo nàng vào phòng tô lâm ngọc hư suy nghĩ nhìn về phía hắn nhìn trầm trầm nửa ngày bỗng nhiên nói sàng tiền minh nguyệt quang hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc ở kiếp này liền là ở kiếp này quản xuyên qua làm gì nữ nhân trước mắt nghi ngờ hắn sinh hắn nuôi hắn chính mình cũng sẽ tận hiếu Này là đủ rồi. Mà lại mẹ thoạt nhìn cũng không là hết sức đáng tin cậy, cũng không giống là cái hết sức có thể giữ vững bí mật người. Thế là, hắn hỏi, mẹ. Ngày phải làm thơ Tô Lâm Ngọc nói, sông lớn hướng đông lưu a Hạ cực, mẹ, ngươi thế nào Tô Lâm Ngọc lại đột nhiên nói thiên vương lấp mặt đất hổ hạ cực. Ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi hạ cực. Chỗ nào đau nhất cuốn họng làm hạ cực. Tô Lâm Ngọc chưa từ bỏ ý định bỗng nhiên nói, do dao dôn y hạ cực. Hắn hết sức muốn nói cho mẹ. Không nên nói do dao, mà là nên nói a dao. Mặt khác y trước có phải hay không phải thêm bên trên the xem ra mẹ thành tích học tập cũng không tốt. Nhưng hắn không nói từ đầu tới đuôi một bộ hoang mang biểu lộ. Tô Lâm Ngọc sắc mặt ngạc nhiên. lẩm bẩm nói. Thế mà không phải bàn tay vàng sao hạ cực ngạc nhiên nói. Bàn tay vàng là cái gì pháp khí sao mẹ? Ngươi làm sao là lạ tô lâm ngọc hơi chút trầm ngâm? Là mẹ suy nghĩ nhiều. Chợt! Nàng lại lo lắng. Xích lại gần nhỏ giọng nói. Tiểu cực! Ngươi cùng mẹ thành thật khai báo. Ngươi khi còn bé lại không luyện võ. Làm sao bỗng nhiên mạnh như vậy hạ cực nghiêng nghĩ nói điều hận để cho ta mạnh lên. Tô Lâm Ngọc có thể là đây cũng quá mạnh a Hạ Cực nói mẹ người tiềm lực là vô tận, mà lại Hải Nhi còn có một số kỳ ngộ, thế là hắn lại đem người khác biên cái kia thần võ vương tính là gì? Bất quá là theo lôi âm tự thu được quán đỉnh truyền thừa mà thôi chuyện xưa tình cảm dạng dào nói một lần. Tô Lâm Ngọc biết cái thế giới này hết sức thần kỳ. Nàng nghe một trận lửa dối Cảm thấy trước sau lô dối thông suốt Lúc này mới gật gật đầu Một lần nữa hồi trở lại đi ngủ Hạ cực ngấm lại không quá yên tâm Lại lấy một chối như lai chối vòng tay cho nàng Sau đó ra cửa Tầm mắt lạnh lùng quét lấy bạch y nữ nhân phương hướng Ngay kế tiếp buổi chiều Hạ cực ngự một chiếc xe ngựa nào đó Mang theo tô lâm ngọc vào hoàng cung Hoàng cung bọn thủ vệ chỉ biết là vị này giang hồ thần thoại một mực tại tu luyện. Cho nên nhìn thấy hắn theo bên ngoài hơn nữa cũng không kinh ngạc. Rồn dập quỳ xuống. Cung dính hô hào. Gặp qua thần võ vương. Xe ngựa vào hoàng cung, sau đó vào hậu cung. Đây là thần võ vương đặc quyền. Trong hoàng cung, hắn cùng nữ hoàng là chỉ hai không gì kiên kỷ người. Hạ cực nắm tô lâm ngọc thủ hạ xe. Đứng tại ngự thư phòng cổng vòng bên ngoài Hắn nhìn thoáng qua mẫu thân Tô lâm ngọc mắt sắc có chút lấp lánh Có vẻ hơi không muốn gặp vị này nhặt được nữ nhi Hạ cực nắm tay nàng Tô lâm ngọc lúc này mới gật gật đầu Lúc này Ngự cửa thư phòng mở ra Anh mặt màu vàng kim long bào nữ hoàng đi ra Tô lâm ngọc cũng lấy xuống mũ túi Mẹ con đối mặt Hạ tiểu tô bỗng nhiên liền khóc lên Mặc dù hôm qua đã nghe huyên trưởng nói Nhưng nàng vẫn là khó có thể tin Lúc này bổ nhào vào mấu thân trong ngực Tô lâm ngọc giờ khắc này cũng tìm được thân nhân cảm giác Nàng nhẹ nhẹ xoa nữ hoàng tóc Ôn nhu nói, vất vả ngươi Hạ cực thấy cảnh này, lộ ra mỉm cười Đây mới là hắn mong muốn nhà Vài ngày sau Hắn lại ngồi trở lại mật thất Trong tay nắm lấy cái kia tờ chú oán đồ Cùng tô điểm trung đụng tháng ngày, hắn nhưng là đối pháp khí, đối thế giới có càng nhiều nhận biết. Nếu là trước đó, hắn là dứt khoát không nhận ra thứ này, nhưng hắn hiện tại không chỉ nhận biết, mà lại sẽ dùng. Bực này tà dị pháp khí. Quả nhiên là phát sổ. Không có nửa điểm nhân tính. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra sát ý. Cái kia bạch yên nữ nhân hẳn là người nhà họ ngô. Nàng sở dĩ giám sát cái kia phủ trạch Hẳn là hạ cơ để cho nàng làm như vậy Hạ cơ cùng thái tử cổ trần là thân huyên muội. Nàng biết này phủ trạch tồn tại không ngoài ý muốn Mà giám sát tòa phủ đệ này có lẽ liền là thu hồi còn lại chính là phủ mặt nạ thời cơ Đổi lại cái góc độ Hạ cơ rất có thể biết ta cùng thái tử liên minh quan hệ Mà ta biến mất lâu như vậy Nàng định cũng là nghĩ thông qua dòng tung lưới phương thức Tới thu hoạch được càng nhiều tin tức Dù sao Nàng hiện tại là ngô gia ẩn quân Hạ cực ăn mặc áo máng bào Khoanh chân tại trong tính thất suy tư Thật lâu Hắn trong con người có ánh sáng Lại lần nữa nhìn về phía cái kia chú án đồ lúc Đột nhiên khoát tay hướng này cầu ép xuống Vô luận cửa ra này thông hướng nơi nào Ngô gia ta tới Hoàng huyên vạn tuế không 7 chương 175. Hận không có đủ sức, không thể chạm này mịt mờ loạn thế hai chương hợp nhất âm 6000 chữ lách cách lách cách xích sắt vừa đi vừa về lẫn nhau đụng. Đụng chạm lấy phát ra âm thanh chói tai. Mà theo thanh âm này, xích sắt dưới từng cây sắt lồng giam đang tới hồi trở lại đong đưa lấy. Mỗi một cái lồng giam bên trong đều chứa một cách nam nhân hoặc nữ nhân. Nam nhân đều cường tráng mạnh mẽ Nữ nhân đều tuổi trẻ mỹ lệ Những người này có lẽ đã từng cũng đã có chính mình cuộc sống huy hoàng Nhưng lúc này lại chỉ có thể bị nhút ở trong lồng Thành cung cấp người đùa mỡn tu phạm Nơi này là một cách trên hồ trang viên Hướng bắc là núi cao Đi về phía nam lên bờ Gần nhất cũng cần lại đi hơn 10 dặm mới có dấu vết người Đường đường đường đường đường lay động kịch liệt tiếng vang lên. Đó là một thiếu niên, hắn máu me đầy mặt, nhưng lại vẫn cứ bất khuất hai tay nắm lấy lồng sắt hung hăng vơ. Vù một nhánh đoàn tiến phóng tới. Thiếu niên một đôi mắt băng lánh mà lóe sáng. Hắn có như giá thú trực giác. Lúc này mạnh mẽ nhấc thân. Thân thể lại chật hẹp trong lồng tiến hành một lần cực hạn né tránh. Đoàn tiến bắn không. Ba cỏ súng bóp tiếng vang lên, ngay sau đó, lại là một nhánh đoạn tiến bắn về phía thiếu niên kia sau lưng. Nhưng thiếu niên phản phất là sau lưng sinh con mắt. Vô cùng độ mềm mại tư thái đột nhiên một cách đồng thân. Thân thể ủy thành cầu nối. đoàn tiến lại từ hắn cõng xuống xuyên qua. Xư xư xư theo từng đảo mũi tên phóng tới thiếu niên tại trong lồng chuyển nhảy lên tránh. Thế nhưng hai tay của hắn đều mang theo phá khí siềng xích. Không có cách nào vận khí. Bằng không kinh mạch sẽ bị trực tiếp bị đâm thủng. Mà theo động tác của hắn. Huyền không lồng sắt lung la lung lay. Phát ra âm thanh chói tai. Rất giống một đầu nhảy nhót khỉ hoang buồn cười vô cùng. Áo trắng nam nhân đứng dưới tàng cây. Tay phải rủ xuống liên xạ nỏ thấy cảnh này. Nhìn không được cười lên ha hà. Một bên hoa phục thiếu niên rõ ràng thấy nhiều. Hắn thản nhiên nói. Ngô mao Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Mua hắn sau khi trở về vui đùa chơi. So hầu tử thú vị. Cái kia áo trắng nam nhân một thanh vứt xuống liên nỏ. Chỉ chỉ khác trong một cái lồng co do thiếu nữ. Cái kia muốn. Lại chỉ một thoáng nơi xa lồng bên trong một tên trắng hán. Con chó kia không sai. Có thể bồi sủng vật của ta nhóm đùa dớn một chút. Hắn nhìn xem thiếu niên cách này cũng muốn. Hoa phục thiếu niên nói. Một trăm tích phân Ngô Mao nói Làm sao đắt như thế hai người nhất thời tranh chấp Đây là ngô ra Tại bên ngoài chơi trò chơi Đảo Hàng năm Bọn hắn đều sẽ làm mấy phần tên ghi Truyền về đến nhà Tên ghi bên trên ghi lại thương phẩm bộ dáng, Thân phần các loại tin tức cắn kẽ Sau đó cảm thấy hứng thú Người nhà họ ngô tự nhiên sẽ ra ngoài mua sắm Ngô ra cùng tô ra không giống nhau Tô gia khắp nơi đều là thích hợp nhân sinh tồn ở lại hoàn cảnh. Nhưng ngô gia nhất trọng thiên lại không phải tốt như vậy đợi. Cho nên ngô gia tử để không ít đều tại ngoài có lấy tư nhân trang viên. Này chút tư nhân trang viên phần lớn tại nhân tế hiếm thấy chỗ. Trang viên thiết trí cũng là cùng tô gia nhất mạch tương truyền. Tra truyền con nối, Hoặc là nói hết thầy thế ra đều một dạng. Dùng nổ tung xích chó vòng nô bục. Chỉ cần chủ nhân nhất niệm là có thể nhường ngô bộc chết đi Mà cứng ép thoát khỏi Cũng sẽ dẫn đến nổ tung cùng tử vong Cái kia hoa phục thiếu niên Chính là ngô ra tại đây chơi trò chơi đảo dẫn sắt Mà ngô Mao thì là tới mua sắm đồ chơi Đi phong phú chính mình trang viên một cách người nhà họ ngô Lúc này chơi trò chơi đảo chỗ sâu một chỗ mật thất bên trong Từ từ từ từ Âm lánh không khí một cơn chấn động, hiện ra hình người. Hạ cực thân hình bị chú oán đổ bên trong lực lượng dẫn sắt, nhảy vọt không gian đi tới nơi đây. Ánh mắt của hắn lướt qua. Quan sát bốn phía. Tại quét đến phía nam lúc ngừng lại. Chỉ thấy mật thất chi nam nổi đồng bên trong đang nằm sấp mấy cỗ đáng sợ hài cốt. Chẳng qua là như thế một đúc. Liên đại khái có thể đoán được này chút hài cốt tại khi còn sống nhận qua như thế nào tra tấn Ngô ra tuy áp độc Nhưng tô ra liền chưa từng như thế qua sao hắn tính đứng thật lâu Đáy lòng yêu nguyên bao la mờ mịt Hoặc là nói từ khi tô điểm ngã bài về sau Vẫn ở vào bao la mờ mịt cùng suy tư trạng thái Này bao la mờ mịt tích xúc rất lâu Hắn một mực đang nghĩ Một mực tại bối rối Hắn bị tô điểm có quan hệ trường sinh trùng suy nghĩ hù dọa, mà tô điểm lại trực tiếp cho hắn nghĩ tới kết quả. Cho nên hắn bao la mở mịt. Nhưng lúc này tất cả những thứ này lại đột nhiên chậm rãi trở lên rõ ràng. Hắn tự dễu cười cười, nói khẽ cuối cùng vẫn là ta quá yếu. Nếu như ta có thể đối mặt hết thầy lão tổ, đối mặt hết thầy thượng cổ lưu lại bọn quái vật. Nếu như ta có thể một mình tiến vào lục đảo tuyệt địa đối mặt vài vạn năm nổi tình các loài sức mạnh có thể trên trời dưới đất hoàn vũ chư giới suy ngã độc tôn có thể bảo hộ muội muội bảo hộ mẫu thân bảo hộ hết thảy ta quan tâm người ta như thế nào lại như thế bao la mờ mịt ai cũng biết điều đó không có khả năng bởi vì thế ra bởi vì lịch sử bởi vì là tất cả một người sao có thể vai búc lên hết thảy thiên đạo vô thường Lại như cũ chỉ có thể thuận đại đảo mà đi sông dài cuồn cuộn Chúng sinh Biết bao anh hùng hào kiệt Còn không phải cuối cùng cuối thấp đầu hận sao hắn nhìn xem nồi đồng bên trong hai cốt Như là đang hỏi bọn hắn Lại như là tại hỏi chính mình Dĩ nhiên hận Hai cốt không có trả lời Mặc dù sống sót Cũng không biết trả lời như thế nào Cho nên Chính hắn trả lời Hắn hỏi lại Hận cái gì thật lâu. Hắn lại đáp: Hận không có đủ sức, không thể mở này cẩu thiên thập địa, không thể chạm này mịt mờ loạn thế, không thể một tay che trời hộ này chúng sinh, không thể một người độc hành thông này duy ngã độc tôn chi đạo. Nói xong câu đó, hắn tại hỏa kiếp kiếp bị Tô Điềm Đè xuống tâm khí, cuối cùng như tiềm long tại uyên, trầm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn bên trong khôi phục quang thải. Bao la mở mịt tiêu tán. Giờ khắc này. Hắn cuối cùng lại làm trở về chính hắn. Giờ khắc này quấn quanh ở trên người hắn vô hình xiềng xích cuối cùng lại bắt đầu chậm rãi đứt đoạn. Giống như hắn cùng lưu ly nói. Không muốn bao la mở mịt. Mạnh lên là có thể. Khi đó cùng lúc này hình ảnh đè lên nhau cùng một chỗ. Không nghĩ tới nói cho ngươi đồ vật chính ta gặp lại vẫn là không hiểu. Hắn cười một cái từ giễu, phải duỗi tay ra, tại trong bóng tối cầm ra ma diễm thao thiên đại ám hắc thiên kích. Kích thân băng lãnh, nhưng máu lại hừng hực. Vạn vật đều tĩnh, nhưng nhịp tim không thôi. Này sắp thai nghén ra linh trí hắc kích. Tựa hồ cảm nhận được tâm ý của hắn, mà phát ra phanh phanh nhịp tim, cùng hắn nhất trí, như là muốn oanh mở này đè nén không gian. Hủy diệt này nói không rõ đúng sai Thấy không rõ địch bạn phân loạn mê cuộc Ta không phải ngắn sinh loại Cũng không phải trường sinh trùng Ngưỡng không vì chư thiên thần ma quý không vì hồng trần chúng sinh Thiếu tức còn Áp tức tràm Trên đời này không có người nào có khả năng chói buộc ta Thiên tử không được Thế gia không được Tô điểm không được Thượng cổ bọn quái vật cũng không được Ngày này này cách này đại đạo. Đều không được. Ta chính là. Thần võ vương, hạ cực. Các ngươi rốt cuộc là ai không sợ thành làm công địch của thiên hạ sao cái kia co góp tại lồng giam bên trong thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem dưới chân. Ngô mau ưu nhã lôi ghéo cổ áo. Cũng không để ý tới nàng. Chẳng qua là nhìn xem chơi trò chơi đảo dẫn sắt nói. Thượng hạng dây chuyền. Thuần tốt. Cho ta đưa qua Ta liền ra thích này loại còn cái gì cũng đều không hiểu. Đủ mới lạ. Các ngươi có còn vương pháp hay không ngô mau nghe được vương pháp hai chữ cũng nhìn không được nữa, phá lên cười. Nhưng hắn cũng khinh thường nói rõ lý do. Nếu mua xong hàng, cũng là cần phải trở về. Con em thế ra mới là người. Này chút bất quá đều là nô bộc mà thôi. Hoa phục thiếu niên vỗ vỗ tay. Rất nhanh có hai tên áo đen tôi tớ đi ra Bọn hắn bắt đầu buông xuống lồng giam Sau đó mang theo trong đó hàng đi huấn luyện Tại giao hàng trước Đến đem bọn nó hoang giải tính nết cho thuần không có Đương đương đương lồng sắt lại là một hồi lắc lư thanh âm chói tai vô cùng Rất nhiều tiếng mắng chửi truyền đến Nhưng mà Một tên tóc ngắn trắng hắn ngồi tại trong lồng Nhìn xem bên cạnh người cái kia giấy rũa hung nhất thiếu niên. Hắn nhếch môi. Cắn răng. Như là một đầu mánh thú muốn đem này lồng sắt xé sách. Nhưng vô luận như thế nào làm. Lại mảy may vô dụng. Tên này tóc ngắn trắng hắn thở dài. Nói vô dụng bọn hắn là chân chính thế ra. Thiếu niên kia như là kẻ điếc câm điếc. Lạnh lùng nhìn hắn một cái tiếp tục điên cuồng rằng co. Loảng soảng chứa thiếu nữ lồng giam được mở ra. Tiếp theo một cái khắc cường trắng nam tử cùng với này tâm điếc thiếu niên lồng giam cũng bị mở ra. Chúng nó đều là lần này cần giao ra hàng hóa. Thả ta ra. Thả ta ra thiếu nữ thét chói tai vang lên. Nàng bị một cái áo đen tôi tớ trực tiếp khiêng trên vai đi vào nhà. Nàng bây giờ bị lên phá khí xiềng xích. Cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Hướng chi coi như không có bên trên Cũng tuyệt không phải này tôi tớ đối thủ Thiếu niên kia cùng nam tử thì không có may mắn này Bọn hắn trực tiếp theo lồng bên trong kéo vào ra tới Hoa phục thiếu niên cười Hắn rõ ràng nhìn qua quá nhiều cảnh tượng như vậy Nay trời cũng sẽ không có biến Bỗng nhiên trang viên chỗ sâu chuyển đến một tiếng vang thật lớn Cự thạch môn đập tan Một cố uy áp bao trùm nơi đây Hoa phục thiếu niên cao mày nói. Làm sao vậy áo đen tôi tớ. Cũng là mặt tràn đầy bao la mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì. Đây là ngô ra chơi trò chơi đảo. Làm sao có thể xảy ra chuyện tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Đã có không ít hắc ảnh hướng về trang viên chỗ sâu đánh tới. Chợt từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoa phục thiếu niên vội vàng quay đầu. Chỉ thấy nơi xa như là hắc ám buông xuống. Toàn bộ không gian như lồng màn đêm. Đáy lòng của hắn ngạc nhiên. Hẳn là địch tập A thế ra thế nào còn có cái gì kẻ địch ý tưởng này vừa dứt, Chính là thấy nơi xa. Hết thầy phòng xá đều tại sụp đổ thành hư. Hắc ám theo một bóng người mà đi. Bóng người kia chẳng qua là đi. Mà trong bóng tối nhưng lại có rất nhiều ma xà. Tại bốn phía chạy tán loạn. Đi khắp Hút lấy máu gặm thịt Bỗng nhiên Một hồi bén nhọn khàn giọng tiếng cười vang lên Sông ta thế ra chỗ Thật sự là không biết trời cao đất rộng Nghĩa quân người sao Lá gan cũng là rất mập Nhưng ngươi là làm sao tìm được nơi này nói đi Nói lưu ngươi một cách mạng làm chó Hoa phục thiếu niên thở vào một cái Ngô cờ đại nhân ra tới May mắn hắn còn không có trở về gia tộc, Có hắn tại Hết thầy đều Ý nghĩ của hắn bỗng nhiên bị chặn ngang chặt đứt Liền như là cái kia ngô cờ đại nhân bị một cây trường kích đâm rách lồng ngực Hắn đầu óc trống sống Không dám tin há to mồm Giống như ngô cờ đại nhân lúc này cũng không cách nào tin Hắn còn có pháp khí vô dụng Hắn còn không có xa chiêu Làm sao có thể ngô cờ run dày hướng trong ngực sờ soạn. Mong muốn cầm ra pháp khí. Nhưng mà nháy mắt sau đó. Một cố lực lượng kinh khủng theo mũi gích bên trong truyền đến. Bành hắn ngũ tạng lục phủ. Gân cốt máu thịt. Hoàn toàn đập tan. Hóa thành xương máu. Tản mạn khắp nơi tại gió bên trong. Hắn bất quá là thập cảnh chi thân. Tuy có ngô ra theo tuyệt địa lấy được gian trá lực lượng. Sao trải qua lên bây giờ hạ cực nhất kích hoa phục thiếu niên Còn có tất cả đời tại lồng giam bên trong các nô lệ Rồn dập nhìn xem một màn này Chỉ thấy thế ra không ít người hầu phóng tới cái kia màu đen lính vực bao phủ chỗ Thậm chí còn có ám khí Pháp khí bắn vào trong đó Nhưng bất luận gì các loại tình huống Nhưng phàm vào bên trong Vậy cũng chỉ có chữ chết hắc ám lính vực theo xa tới Quét ngang đến tận đây. Hoa phục thiếu niên nuốt ngụm nước miếng. Hai mắt ngốc trệ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như vậy. Chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Mà trước đó tới mua sắm hàng hóa người nhà họ ngơ ngô mau. Đã sớm không nghĩ. Đầu đầy mồ hôi hướng bỏ neo bên bờ thuyền hoa chạy đi. Hắn mới chạy đến một nửa. Chỉ nghe sau lưng một tiếng sấm rền gào thép. Hắn vội vàng từ trong ngực cầm ra một phương lớn chừng bàn tay màu trắng đồ vật Sau đó về sau ném ra Cái kia màu trắng đồ vật là một cái tiểu ngọc thủ xương Xương tay thấy gió liền dài Mới ra ba thước Chính là đã hóa thành một đầu ba trượng lớn nhỏ xương tay Cái kia xương tay kéo ra Hóa thành một mặt bạch cốt cử thuẫn Ngăn tại ngô mau sau lưng Bành này rõ ràng là pháp khí xương tay Lại bị gào thét lên bẻ gãy nghiền nát xé. Nát thành đầy trời xương cắn bã. Ngô mau bị trường kích thấu ngực mà qua. Hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Cả người thống khổ co quắp. Nháy mắt sau đó. Hắn đã chết đi. Mà tinh huyết cũng bị này đại ám hắc thiên kích hút hết. Hoa phục thiếu niên nhìn thấy tình cảnh này. Cuối cùng ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũn. Triệt để tây liệt xuống dưới. Mà trước mắt hắn. Cái kia hắc ám tán đi. Phía sau đi ra một cách nam nhân. Lấy áo mãng bào. Tóc đen như ma. Theo gió khiêu vũ. Hắn đã đi ra. Như liệt nhật. Xua tan hết thầy hắc ám. Hắn đưa tay. Đâm chết tại ngô mau trên người hắc kích liền bay vụt trở về trong tay hắn. Hoa phục thiếu niên trung Huy là người nhà họ ngô ấy trước mắt hình tượng này, trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái tên, nhưng cái tên đó đã tan biến một đoạn thời gian. Huống chi thiên nam địa bắc, hắn là thế nào tới nơi này? Hắn lại không có chú oán đồ. Chờ chút, chú oán đồ. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ, nhưng hắn còn muốn mạng sống, thế là lớn tiếng nói, ngươi không thể giết. Ta chứ không nói ra, đầu của hắn đã bay ra ngoài. Hạ cực cũng không từng tự mình ra tay. Trường kích theo tâm ý của hắn. Như một đầu ma long. Quanh quẩn quanh người hắn. Chém giết lấy hết thảy mù mù chán xếp đồ vật. Nơi xa. Cái kia hai tên áo đen nô bộc mới muốn đứng dậy chạy trốn. Trường kích như điện. Tại mấy trục trượng trong không gian một cái du đẳng. Cái kia cổ hai người chỗ chính là đều xuất hiện vết máu. Vết máu mở rộng chợt. Chính là hai bộ thi thể ngã xuống đất thanh âm. Hạ cực tiện tay bấm tay mà đánh. Từng cái lồng giam bị mở ra. Một bộ phá khí siềng xích bị giải khai. Mọi người sắc mặt hoạt động gân cốt chính là đi tới trước mặt hắn. Bọn hắn mỗi một cách đều là ôm quyền quỷ gối. Nói xong đa tả an công cứu giúp loại hình. Hạ cực nói. Nơi này có rất nhiều thuyền nhỏ. Sau khi trở về. Tạm thời mai danh ẩn tích. Không nên để cho bọn hắn lại bắt được. Hắn dặn dò một câu. Chính là trực tiếp lên chiếc thuyền. Nơi này Ngô ra tử để có lẽ có không gian giới trị. Nhưng vừa đến chiếc nhẫn không có giải tỏa. Thứ hai đồ vật hắn chưa hẳn vừa ý. Hắn đang muốn rời khỏi sau lưng bỗng nhiên thanh âm. An công ngài. Nhưng biết, ngài giết những người này là thế gia người. Thanh âm kia tựa hồ sợ hắn không hiểu. Lại bổ sung, là loại kia chân chính thế gia. Tại thiên hạ này phía sau màn thao túng hết thầy thế gia. Ngươi cảm thấy ta không nên giết sao thanh âm kia vội vàng nói. Không ăn tùng. Ngài đã cứu ta. Ta làm sao có thể nói lời như vậy? Ta. Ta chỉ là muốn hỏi ngài có phải hay không? Hắn do dự một chút. Tiếp tục nói. Ngài có phải hay không cũng là nghĩa quân người hạ cực ngạc nhiên nói. Nghĩa quân hắn xoay người Thấy cái kia tóc ngắn trắng hắn đang nhìn xem hắn Chỉ một câu này thôi tóc ngắn trắng hắn đã hiểu rõ này người không phải Thế là Hắn vội vàng nói Nghĩa quân Chính là do chư nhiều nghĩa sĩ dùng lật đổ thế ra làm mục đích Mà xây dựng thế lực Hiện tại đã có rất nhiều người gia nhập Anh công Ngày nếu như cũng căm hận thế ra Không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta đem ngài dẫn tiến cho nghĩa quân các tướng quân. Hạ cực cũng là không nghĩ tới nhân gian còn có dạng này tổ chức. Ngược lại hắn tạm thời cũng không có mục đích. Vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút chú oán đồ thông hướng nơi nào. Đồng thời tăng lên cảnh giới. Căn cứ tô điểm nói. Theo pháp thân đệ nhất sơ hiện cảnh đến đệ đế nhì pháp khiếu cảnh. Ngoại trừ nhiệt độ cao ma hỏa ung dưỡng. Còn cần lịch luyện cùng kịch chiến mới có thể dùng. Đạo lý rất đơn giản. Rèn đúc pháp thân như rèn đúc binh khí. Hỏa diễm cố không thể thiếu. Nhưng đánh cũng không có thể thiếu. Chỉ có trong lúc kịch chiến mới có thể ngưng tổ huyết lực, sông phá trở ngại, hình thành pháp khiếu. Đây cũng là người bình thường tại cùng hỏa yêu chém giết bên trong cũng có được cơ hội trở thành cường giả nguyên nhân. Chết nhiều người. Tóm lại sẽ có may mắn mà thức tình huyết mạch Hình thành chống cử nhiệt độ cao hỏa kháng Sau đó lại đang dịch đấu trung thành dài Dù sao đây là một trận 500 năm kiếp Hiện tại mới là kiếp sơ Hắn nghe được chiến nghị này Suy nghĩ một chút Ngược lại đi xem một chút đi Này loại thế lực chưa hẳn không phải treo đầu dây bán thịt chó Nhưng tóm lại xem như hắn cái thứ nhất nghe được phản kháng thế ra tổ chức. Tốt, ta tùy ngươi đi, lên thuyền đi. Cái kia tóc ngắn trắng hắn lúc này mới đi đến thuyền, an công ta họ dương, tên dài tâm. Đúng lúc này. Nơi xa cái kia như giã thú thiếu niên đột nhiên lao đến. Thấy rời đi bên bờ đã hơn 10 mét thuyền. Một cách vương mình chính là nhảy vọt lên thuyền. Sau đó quỳ gối hạ cực trước mặt sau đó liền bò lồm nhồm bất động. Dương Trường Thầm nghĩ, ăn tùng, đứa nhỏ này đắt là kẻ điếc, lại là tâm điếc, sợ là thế ra cảm thấy hắn trực giác nhạy cảm, cho nên mới trộp tới. hắn vừa dứt lời, thiếu niên kia gằn từng chữ một, ta không phải kẻ điếc, cũng không phải tâm điếc. Dương Trường Tâm, thiếu niên kia hủy gối hạ cực trước mặt Quật Cường nói, ta muốn đi theo ngươi. Vì cái gì ngươi mạnh Cái kia theo kịp, liền cùng đi Hạ cực đứng ở đầu thuyền Đổi thuyền đi về phía nam mà đi Thuyền cập mở về sau Ba người hướng đông nam phương hướng Đi vào một chỗ bỏ đi đảo quan Trong đảo quán màn cửa về sau Đúng là quét dọn sạch sành xanh Hoàn toàn nhìn không ra bỏ hoang bộ dáng. Thông qua trên đường nói chuyện với nhau Hạ cực cũng biết đại khái nơi này là cái gì phương vị Nơi đây tại cử nghiệp thành phía nam hơn 300 dặm sơn hà hồ nước đều khá nhiều. Biết phương vị, hạ cực cũng yên tâm. Hắn nếu như muốn trở về hoàng đô, vô luận là sử dụng chú oán đồ, vẫn là đi hướng kính hồ trang viên đều có thể. Đến mức hoàng đô an nguy, thì tự có hồ tiên nhi thông qua gia quyển khế ước hướng hắn hồi báo. Dương trường tâm cung kính hỏi, an công còn không có biết ngài tục sanh. Hạ cực, thần võ vương tên tại sông lớn đã Bắc, thậm chí Nam Phương vài chỗ đều đã là tiếng tăm lừng lấy. Nhưng nơi đây lại là Đại Giang phía Nam phía Nam. Có thể nói ngoại trừ thế ra người có thể biết cái này đại địch tên. Những người khác chẳng qua là ngầm trộm nghe nói qua. Nhưng Dương Trường Tâm tính thiện lương xấu có thể phân biệt ra được cái này hạ chứ chính là quốc họ. Hắn kinh nghi nói. Ngày là. Người hoàng gia hạ cực nhìn hắn cảnh giác sáng vẻ Chính là lắc đầu bất quá vừa vặn cũng họ hả Dương trường tâm lúc này mới gật gật đầu Sau đó nói An tùng Nghĩa quân bên trong cũng có quy củ của mình Cho ta đi trước thông báo một chút tướng quân Còn mời ngài lý giải Đi thôi Hạ cực vén dèm cửa lên Tính tỏa đến đảo quan hậu viện trong sân vườn Hắn đang suy tư chính mình bây giờ song trọng pháp thân quan hệ. Hắc hoàng đế pháp thân đúng như là cố định thuộc tính bốt. Tại hỏa kiếp chỗ coi là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng hắn bây giờ nếu kiến thức qua tuyệt địa những địa phương này. Mặc dù lòng dạ sẽ không ngắn. Nhưng cũng sẽ không cho là chính mình vô luận ở nơi nào đều là vô địch thiên hạ. Nếu hắc hoàng đế pháp thân cố định, như vậy thì dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thứ một pháp thân. Đầu tiên, liền là sông mở pháp khiếu. Một bước này, tô điểm cũng đang ở làm. Nàng là khôi phục thực lực còn còn cần thời gian. Xem ra cũng không dễ dàng đến. Hạ cực đang suy tư thời điểm, chỉ nghe bên ngoài màn cửa, giã thú kia thiếu niên đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn thuận miệng hỏi. Người nhà ngươi đâu ta không có người thân. Ngươi tên gì ta không có có danh tử. Ngươi làm sao bị trộp tới trên đảo ta hiểu chuyện đến nay. Liền sống trong núi. Nghe lén trong thôn lão sư dạy học. Nhìn lén người khác luyện võ. Ăn vụng đồ của người khác. Người trong thôn lương thiện, gọi ta nhỏ khỉ hoang. Sau này thôn bị diệt rồi, ta bị bắt. Hạ cực đại khái hiểu. Này đoán chừng là một cách trực giác điểm thuộc tính đầy võ học kỳ tài Nếu như đặt ở đây võ thời đại Nói không chừng là cái không sai đệ tử Nhưng ở hiện tại này loại thời đại Võ học kỳ tài thật không tính là gì Hắn theo không gian chứ vật tiện tay cầm ra một bản căn cứ màu lam Kỹ năng châu viết thành cuồng phong khoái kiếm quyết ném ra ngoài Trong này ẩm chứa lực lượng sử dụng Vận dụng chân khí Kiếm pháp ra chiêu các loại thủ đoạn. Xem như tương đối hoàn chỉnh. Huống chi hắn còn tại nguyên trên cơ sở làm sơ sửa đổi tăng lên. Xem như vốn không thể công pháp. Tung hoành giang hồ là tuyệt đối không thành vấn đề. Đưa ngươi. Thiếu niên tiếp nhận công pháp, lật xem. Hạ cực nói, ngươi như không có chỗ đi, ra nhập nghĩa quân đi. Thiếu niên dừng lại đọc qua, ta muốn cùng ngươi ngươi như mười năm có thể đi đến mười một cảnh tu luyện ra pháp thân, liền tới tìm ta. Thiếu niên vẻ mặt hoang mang. Hắn muốn hỏi mười một cảnh là cái gì cảnh pháp thân là cái gì thân. Nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Kiên định nói. Ta sẽ tu luyện ra được. Hạ cực lắc đầu. Thiếu niên này thật là cách luyện võ tốt hạt giống. Thế nhưng hắn thiếu không phải tốt hạt giống mà là có thể bị hắn thu nhập ngũ sắc thần lệnh cường giả tuyệt thế. Dương Trường Tâm hơi chút cải trang cách ăn mặc, thi triển khinh công thất nhiếu bát nhiễu đi tới một chỗ phía bắc trong thành thị, vào thành trước, hắn lại lấy ra một bộ thương nhân quần áo. Cách ăn mặc tốt mới đến phố xá sầm uất bên trong, tại trước một tòa phủ để ngừng lại. Cùng trước cửa thì vệ đối đầu ám hiểu về sau thì vệ liền đem hắn đưa vào trong phủ. Dương trường tâm ngồi ở đại sảnh, mới đợi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền là có người vội vàng đi tới. Người tới xem xét là hắn, lúc này mới thở phào một cái, Dương huyên đệ, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi, ngươi như thế nào vô thanh vô tức liền biến mất đâu lỗ bách huyên. Ta thật là bị những cái kia thế ra cầu tặng bắt lại, nhốt ở trong lồng, kém chút liền. Dương trường tâm thở dài May mắn có một vị công pháp tuyệt thế Cường giả cứu giúp ta mới có thể thoát thân Người tới cười cười Công pháp tuyệt thế Dương trường thầm nghĩ Hắn nắm toàn bộ trên đảo Tất cả người nhà họ ngô Bao quát thì vệ Toàn giết Người tới không cười Chừng lớn mắt Nuốt ngụm nước miếng Dương trường thầm nghĩ Vị cường giả kia tựa hồ Cũng hết sức căm hận thế ra Cho nên ta nghĩ dẫn tiến hắn cho tướng quân. Nếu như có thể có hắn gia nhập chúng ta nghĩa quân. Thật chính là như hổ thêm cánh. Hắn quá mạnh. Lỗ bách huyên là không tại hiện trường. Không thấy loại kia như quân vương đến bá đảo chi tư. Nhìn ép quét ngang. Người nhà họ ngô căn bản cũng không phải là đối thủ. Lỗ bách nói hắn đánh như thế nào dương trường thầm nghĩ. Nhìn ép từ đầu đến cuối không ai đỡ nổi một hiệp. Hoàng huyên vạn tuệ 07 chương 176 Bị quy yêu người Nhất cô độc lỗ bách là này Nghĩa quân phủ tướng quân một tên chủ sự Hắn nghe Dương Trường trong lòng tự nhủ liền trở về về sau đi đến nội viện Đáy lòng của hắn nghĩ đến vị kia vừa vào Nghĩa quân liền thành bảy đại đem một tồn tại Đáy lòng đến nay còn có chút kính sợ Bởi vì Cho dù là hắn Cũng không biết tướng quân thân phận chân thật như thế nào. Nghĩa quân bày sắc cờ. Mỗi một sắc bên trong. Hả không biết bên trên. Một tuyến liên hệ. Vì tướng quân này khiêng chính là cờ trắng. Cho nên còn gọi là cờ trắng tướng quân. Hoặc là bạch tướng quân. Cờ trắng tướng quân thường không tải trên tòa phủ đệ. Mà lần này dương trường tâm tới cũng là đủ xảo. Lúc này, Lỗ Bách đã đứng ở trước một cánh cửa, nói khẽ bạc tướng quân có người tàu kiến. Trong phòng cũng không có lập tức đáp lại. Nếu là không có thích hợp gặp mặt lý do, tướng quân ngay cả lời đều sẽ không nói. Lỗ Bách chính là nắm sự tình nói một lần. Trong phòng vẫn là không có đáp lại. Mãi đến cuối cùng, có một thanh âm chuyển đến. Người nói tên của hắn là cái gì thanh âm bị xử lý qua. Khàn giọng quái gì Nghe không xa nam nữ Lỗ bách nói Hạ cực dùng một cây màu đen trường kích Trong phòng lại trầm mặc. Lỗ bách nói Tướng quân nếu là hoài nghi cách này người Chúng ta không thấy chính là Nhưng hắn hủy ngô ra một cách hòn đảo Nghĩ đến là không có vấn đề Trong phòng tướng quân trầm mặc hạ nói Việc này ta biết rồi Nhưng dương trường tâm trở một đêm đi Ngày mai ta cho hắn hồi phục, đúng, mưa xuân rơi sang nằm Hạ cực ngồi tại trong đảo quán, đang lấy đống lửa nướng thịt. Trong đầu bỗng nhiên khẽ động. Gia quyển khế ước bên trong truyền đến hồ tiên nhi tin tức. Chủ nhân. Thái hậu hỏi ngươi đêm nay có trở về hay không nhà không trở về. Gia quyển khế ước trong nháy mắt lại cho phản hồi. Thái hậu hỏi ngươi vì cái gì không trở về thái hậu sẽ không ngay tại bên cạnh ngươi à, đến ngay đây. Hạ cực bó tay rồi xuống Sau đó nói Nói cho mẹ ta biết Ta tại ngoài có sự tình Sẽ chiếu cố tốt chính mình 12 kiếp ban đầu Là hết thảy đại hưng thời điểm Nếu không thừa dịp thời cơ này Một lần nữa đỉnh ra thiên hạ cách cục Mặc cho thế ra tiếp tục trưởng khống nhân gian Như vậy hắn liền là thật không muốn sống Tô điểm đã nói rất rõ ràng Cuối cùng danh ngạc liền chín cái mà cái kia thượng cổ chín cách bọn quái vật khẳng định không nguyện ý thêm một cách mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. hắn nhóm sẽ không cho phép chính mình sống sót nếu không phải tô điểm cùng mình huyết mạch đồng nguyên. nàng cũng không có khả năng cải biến thái độ mình. hiện tại tô điểm còn có thể dùng hạ tiểu tô, tô lâm ngọc là nàng đồ chơi phương thức đi lừa dối người khác. nhưng theo thời gian trôi qua, hết thầy khẳng định sẽ cải biến. Đến lúc đó mình nếu là ra một chút sự tình Gia đình chắc chắn vô phương may mắn thoát khỏi Chỉ cần mình chết rồi Tô điểm cũng chưa chắc sẽ bảo đảm các nàng Mà sẽ chỉ lo thân mình Hắn tròn lên trước mặt đống lửa Đống lửa xua tán đi đêm khuya xuân hàn Cũng soi sáng ra một đầu lẻ loi chơi chọi ảnh tử Ngay kế tiếp buổi chiều Dương Trường Tâm quay trở về An Tông tướng quân nguyện ý gặp ngài Cách này nguyện ý gặp rồi tướng quân biết ngài. Cách kia đi thôi. Hạ cực đi vài bước. Chỉ chỉ cách kia đi theo hắn nhỏ khỉ hoang. Đứa nhỏ này. Các ngươi nghĩa quân thu đi. Thiên phú không tồi. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành nghĩa quân nhân tài trụ cột. Dương Trường Tâm tự nhiên nhận ra thiếu niên này. Cũng biết hắn phẩm tính. Tại ngô ra chơi trò chơi đảo bên trên. Hai người có thể là hàng xóm. Thế là hắn đáp ứng. Sau đó nói, an công trước hết để cho ta làm ngày làm dịp dung. Cờ trắng tướng quân định ngày hẹn hạ cực thời gian là tại nửa đêm. Địa điểm là đáp an tính lại phố xá sầm uất. Trên đường phố có lẽ có nói xong chuyện hoang đường tiểu dụ nhóm, nhưng cũng đáp lại không người nào. Dương trường tâm lính lấy hạ cực theo nghĩa quân phủ tướng quân cửa hung tiến vào. Sau đó lỗ bách đến mang người. Hắn dẫn hạ cực đi đến một cái nội môn lúc trước. Chỉ chỉ bên trong gió sen tiểu trúc. Tướng quân đang chờ ngươi. Nói xong, hắn cũng đã biến mất. Toàn bộ phủ đệ lập tức an tính lại. Hạ cực ánh mắt quét qua đi. Nơi này là một cái trồng hoa sen ao. Đầu mùa xuân thời gian, hoa sen cũng không nở rộ, lộ ra u lãnh. Ánh trăng sáng ngời, nắm ở giữa một phương đình nhỉ mát phản chiếu tại mặt nước. Lêng keng Một tiếng tiếng đàn kích thích tựa như giao phó vạn vật màu sắc. Trong lương đình bốn lồng lụa trắng cũng chuyển động, mơ hồ nhìn thấy một đảo thân ảnh tại đánh lấy đàn. Hạ cực đi tới đình nhị mát bên ngoài. Cái kia tiếng đàn không chỉ, vẫn còn tiếp tục đánh lấy. Hạ cực đáy lòng âm thầm chửi bậy. Trước tới một lần tài nghệ biểu diễn chẳng lẽ mới là gặp mặt nhất định phải quá trình sao mãi đến đàn xong. Trong lương đỉnh mới chuyển đến một tiếng thanh âm sâu kín. Nhưng thần võ vương đợi. Dựa theo sáo lộ. Hạ cực nên vỗ tay vỗ tay. Sau đó phát biểu một phiên đối tiếng đàn này cách nhìn. Sau đó hai người nhờ vào đó tiến hành đi sâu trao đổi. Mà nói trong quá trình tướng quân này cũng sẽ đối với hắn có chỗ nhận biết. Nói nhiều tất nói hớ, bình luận của ngươi cũng là ngươi nói, cũng cất xấu ngươi đối nhân sinh, đối xử thế thái độ. Nhưng mà, hạ cực nói, ngươi đánh không tốt. Tướng quân kinh ngạc. Chợt! Hạ cực theo không gian chứ vật lấy ra một tấm đàn. Trực tiếp ngồi tại ngoài đỉnh. Mười ngón đặt ở đàn trên mặt. Đột nhiên lắc một cái. Tiếng đàn nhất thời. Tiếng đàn này bên trong hốn tạp hốn tạp lấy chân khí của hắn cùng thần ý. Này chút chân khí thần ý ngưng tụ không tan. Quay quanh hắn vòng tụ thành một đoàn cầu. Nhưng phàm không cẩn thận bay tới tiểu trùng đều sẽ trong nháy mắt bị một cỗ nhu lực bắn bay. Tiếng đàn mới đầu như côn trùng kêu vang mà nói. Xa trường điểm binh. Tiếp theo như cuồng phong mưa xa khúc nhạc dạo Tràn ngập đè nén. Hạ cực nhìn một chút phía trước đình nghỉ mát, bỗng nhiên tay trái buông xuống, tay phải tùy ý một nhóm. Quanh người hắn đã cổ trứng chân khí chi cầu. Lập tức tìm được phát tiết lỗ hồng. Hóa thành một đảo thao thiên sóng âm. Trực tiếp hướng lấy lương đình đánh tới. Xoẹt xoẹt lụa trắng bị xé nứt, lộ ra phía sau thân ảnh. Thân ảnh kia mang mũ rồng vành cũng bị lật ngược, lộ ra một tấm mặt nạ cùng với một đầu tóc xanh. Màu trắng quần áo phát ra xé sách thanh âm Mây tay áo vải vóc cũng bị sóng âm xé mở chút Tướng quân quanh thân đột nhiên có một đảo hắc ngư pháp tướng bay lên Này hắc ngư khẩu cấp tốt kéo ra Trực tiếp nuốt hướng cái kia đánh tới sóng âm Ba ba ba Một đợt về sau Sóng âm tan biến Pháp tướng cũng tan biến Tướng quân ho khan vài tiếng Giống như là rót quá nhiều Mà nghẹn đến Rõ ràng hạ cực cho ra này một ngụm cũng không có tốt như vậy nuốt Ngoài viện nghĩa quân bọn thì về cảm nhận được đồng tính này Liền vội vàng từ đằng xa hợp thành đến Mới đến trước cửa Tướng quân chính là nói Không có chuyện gì Tất cả đi xuống Lỗ đách nhìn thoáng qua nội viện Đột nhiên nói Hạ cực Ngươi lại dám công kích tướng quân Tướng quân nổi giận nói Xuống lỗ bách lúc này mới vội vàng dẫn người rời đi Trước khi đi còn oán hận nhìn hạ cực liếc mắt Gió sen tiểu trúc bên trong Lại còn lại hai người Tướng quân nói Ta một mực nghe nói thần võ vương bá đảo Bây giờ thấy một lần quả là thế Hạ cực nói Nếu như ngươi liền thứ mười cảnh đều không có Ta tại sao phải cùng ngươi lãng phí Thời gian thân hình hắn khẽ động Không mời từ trước đến nay Trực tiếp ngồi xuống trong lương đình tướng quân đối diện. Tướng quân than nhẹ một tiếng. Nguyên bản khàn giọng thanh âm quái gì biến mất. Biến thành một cách nhu nhu nhược nhược thanh âm cô gái. Cùng có đại định. Thần võ vương hà tất hùng hổ giỏ người đâu hạ cực nghe được thanh âm này. Lập tức ngẩn người. Lại ngoài ý muốn quen tay. Hắn trong đầu tìm tòi một thoáng. Lập tức nắm thanh âm cùng nhân vật đối ứng dâng lên. Tướng quân là. Như Mộng Tuyết, hắn thật đúng là không nghĩ tới tướng quân này thân phận. Như Mộng Tuyết từng là Tô gia băng đế đã từng nô bộc, sau là an dung dung người hầu, lại sau bởi vì Tô gia giải trừ hết thảy xiềng xích mà thu được tự do. Bây giờ nên còn tại làm lấy Thanh Vương phi. Thanh Vương là Tân quân đã mải đao, nhưng Như Mộng Tuyết cũng đã có được tự do mà cái kia hắc ngư pháp tướng hẳn là trước đó băng đế truyền cho nàng. dù sao nàng có thể là dựa vào thân thể làm băng đế không biết lập xuống nhiều ít công lao. là băng đế trợ thủ đắc lực. một cái có được tự do tô ra nô bộc. thành nghĩa quân tướng quân hạ cực lập tức hiểu rõ. xem ra này một vị đối thế gia oán hận cũng không ít a. tướng quân chỉ thấy trước mặt thần võ vương bỗng nhiên phát ra ngốc. một đôi mắt nhìn nàng chầm chằm Nếu không phải nàng mang theo mặt nạ. Nàng sợ là trực tiếp nắm này thần võ vương phân chia thành cùng nam nhân khác. Tướng quân nói. Nghe nói thần võ vương cầm trong tay hát kích. Tâm trong veo ý tròn. Chính là bác địa Phật vương. Không biết có thể hay không nhường ta mở mang kiến thức một chút hạ cực lấy ra hắc kích. Ma kích mới hiện ra. Lập tức chính là khói đen quanh quẩn. hắc kích lượn quanh hắn ba vòng. Lại trở về Tiếp theo hắn lại cầm ra một bản kinh thư Nói khẽ ta là quân niệm một bài kinh văn Để rửa sát phạt đi Tướng quân nói được Thế là hạ cực chính là đưa tay lật ra kinh văn Chậm rãi đọc dâng lên Thanh âm của hắn tràn ngập từ tính Theo lúc này đêm xuân ánh trăng Chậm rãi chảy vào tướng quân đáy lòng Như là một cách đại thủ tại dỗ Giành lấy nàng thủ thương tâm cùng tinh thần Bây giờ hạ cực tinh thần huyền công vốn là màu đỏ thấm tam thế Phật, thiện, là thượng cổ lôi âm tự trí cao võ học. Bây giờ hắn cảnh giới càng là 11 cảnh. Có lẽ này Pháp đối phó cùng cảnh giới cường giả cũng không đi. Nhưng đối phó với như mộng tuyết lại là hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá theo hắn tụng niệm tướng quân toàn thân bắt đầu run dậy. Đợi cho niệm xong tướng quân quanh thân lại còn tràn ngập một cỗ cực lớn lệ khí Đây là nàng đáy lòng lệ khí Người nào cũng sẽ không nghĩ tới này nhô nhô nhược nhược nữ nhân Đáy lòng có rửa không sạch bảo lệ chi khí Hạ cực không tiếp tục niệm Tướng quân lúc này đã không đi hoài nghi người trước mắt thân phận Nàng thống khổ nằm ở trên bàn Vì cái gì không niệm rồi hạ cực nói Người có nguyện quy thuận tại ta tướng quân hỏi lại Ta biết ngươi là thế gia đại địch. Nhưng ta thế nào biết ngươi có thể hay không đầu hàng địch hạ cực? Ta sẽ không. Tướng quân, ngươi trong xương cốt cũng chảy thế gia máu. Nàng biết điểm này, nhưng lại không biết thượng cổ 9 người, cùng 9.000 năm sau hảo kiếp sự tình. Hạ cực nói. Ta vô ý cùng ngươi nói rõ lý do. Nếu như không phải nhìn ngươi đối thế gia thống hận vô cùng. Ta cũng sẽ không vì ngươi tụng kinh. Nói thật, ta còn không có nắm lực lượng của ngươi nhìn ở trong mắt Tướng quân nói, ta muốn ngươi một cách hứa hẹn Cam kết gì ta muốn ngươi cùng thế ra không chết không thôi Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý nghiêng lấy hết tất cả trợ giúp ngươi Ở thế ra, ta cũng sẽ có bằng hữu Ta không nói những cái kia, ta nói chính là thế ra tồn tại Tướng quân lặng lặng nhìn xem hắn Hạ cực nói, được Tướng quân mới thở phào một cái, như là tìm được chủ tâm cốt cả người nằm ở trên bàn. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi muốn nhìn nhìn ta sao hạ cực lắc đầu cứ như vậy, rất tốt. Như mộng tuyết phát ra tiếng cười. Bóng đêm như thế tính tốt. Hạ cực, lại lật ra Phật Kinh. Lặng lặng đọc lấy. Như mộng tuyết an tâm lắng nghe. Nàng đối thế ra cầu hận cuối cùng tìm được gửi lại chỗ. Bởi vậy tâm cảnh trở nên an ninh xuống tới Một bài niệm song triệt để rộng mở lòng dạ như mộng tuyết đã quy y hạ cực Lòng của nàng tìm được chỗ ở Nhưng lệ khí lại như cũ có khả năng tồn tại Đây là kết quả tốt nhất Mà giờ khắc này như mộng tuyết cũng mới chính thức biết thần võ vương dựa vào cái gì bị coi là thế gia đại địch Bởi vì hắn quả thật có phá vỡ thế độc chiếm thiên hạ lực lượng Như mộng tuyết nói Chúng ta tuy là Nghĩa quân Nhưng làm sự tình kỳ thật bất quá là phá tư thế ra kế hoạch Cùng với bốn phía cứu người Mặt khác cái gì đều không làm được Hạ cực hỏi Nghĩa quân là cái gì như mộng tuyết nói Trên đời này sớm có người phát hiện thế ra tồn tại Bọn hắn mặc dù vô lực ứng đối Nhưng cũng sẽ phản kháng Tích cát thành núi liền thành Nghĩa quân Nghĩa quân bên trong rất nhiều người đều cùng thế gia có huyết hải thâm cửu. Mỗi người đều không sợ chết. Chính là bởi vì dạng này. Chúng ta mới có thể cùng thế gia đối chiến. Tích lũy tháng ngày, một ngày nào đó ta Nghĩa quân có thể diệt thế gia. Nghĩa quân người mạnh nhất như thế nào thứ 10 cảnh, hẳn là có hai tầng pháp tướng. Hạ cực gật gật đầu. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Trên đời này tại sao có thể có có thể cùng thế gia đối nhịp thế lực chờ đến đám này thập cảnh người trưởng thành. Thế gia không biết có nhiều ít mười một cảnh. Có lẽ. Phá vỡ thế gia thời cơ chỉ có hai cái. Thứ nhất. Hỏa kiếp đưa tới người bình thường đại quy mô huyết mạch thức tỉnh. Thế gia nhân số dù sao thư thớt. Này lên kia xuống mới cất phá vỡ thời cơ. Mà này ít nhất cần chờ trăm năm sau. Thứ hai. Không thể để cho thế gia thuận lợi trưởng khống nhân gian. Bằng không bên trên một điểm ưu thế bị làm hao mòn hoàn toàn không có. Thế gia sách lược là thuận thiên mà đi đến đỡ tân quân, nhưng tân quân tại trên tay mình. Như mộng tuyết thấy thần võ vương đang suy tư chính là lặng lặng chờ lấy. Hạ cực cũng không muốn đả kích nàng tính tích cực cho nên không nói gì. Nguyên bản còn muốn gia nhập nghĩa quân ý nghĩ lập tức cũng phai nhạt. Hắn hơi suy tư, một tay vung ra cách ly lồng khí, một tay cầm ra thái sơn vương mặt nạ, đưa cho như mộng tuyết. Như mộng tuyết, đây là địa phủ mặt nạ, lục đạo tuyệt địa xuất phẩm, mang theo có khả năng che giấu tung tích, có thể thiết lập trạm trung chuyển trở về địa phủ, cũng có thể thu hoạch được một lần truyền thừa. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý chính là trong địa phủ cũng không an toàn, ngươi biết ẩn quân a biết. Nàng là hậu thổ Nàng cũng có thể đi vào địa phủ Hạ cực nói xong Sau đó lại nói Ngươi nếu như có chuyện tìm ta Sớm đi hướng địa phủ thiết lập ám hiệu Ta sẽ thấy Như mộng tuyết mang theo Thái Sơn Vương mặt nạ Bây giờ nàng đối Hạ cực đã là tuyệt đối tín nhiệm Rất nhanh nàng đã thu được Thái Sơn Vương Để nhất trọng truyền thừa nóng buồn mực núi ngục Hạ cực nói ngươi nhường bộ hạ giúp ta sưu tập cổ thư Trừ cách đó ra Không muốn cùng thế ra chính diện giao phong Bồi dưỡng lớn mạnh Diệt thế ra không tải một sớm một chiều Giao phó xong chi tiết Hắn chính là một mình rời đi Hạ cực một mình đi tại mưa xuân bên trong Dọc theo một đầu không biết ven hồ đi Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều Thế ra còn có những cái kia ẩn giấu thế lực bố cuộc ba ngàn năm Này nhân gian làm sao có thể còn có có thể cùng bọn hắn đối nhịp thế lực thế gia cần quán đỉnh chi thuật Cần hỏa chủng Mới có thể đột phá 11 cảnh Này nhân gian làm sao có thể còn có những người khác có thể đột phá bao quát tô điểm ở bên trong 9 vị thượng cổ quái vật Sống vạn năm lâu Cách nào không phải thành tinh tồn tại hạ cực đưa tay quốc thổi phồng mưa xuân Ngày xuân lạnh xuống Hắn đã hiểu Ở sau đó trăm năm bên trong Chân chính đối thế ra có uy hiếp Sợ là liền chính mình một người Cuối cùng vẫn là chỉ có chính mình Hoàng Huyên Vạn Tuế 07 chương 177 Lão đảo tới chơi tùy ảnh mà về một chỗ vu án xanh giới đại điện bên trong Mấy tên ngô ra người hầu đã hoàn thành hồi báo Ngô ra một chỗ chơi trò chơi đảo bị triệt để hủy diệt sự tình Cũng không là chuyện nhỏ Hoặc là nói thế ra vẫn là đầu một lần bị người diệt đảo. Đại điện ở giữa là cây sâm nhiên bạch cốt vương tỏa. Ngô cơ mang theo hậu thổ mặt nạ. Đang ngồi trên ghế ngồi. Nâng quai hàm. Trong khoảng thời gian này. Nàng đã đem đại giang phía nam hai cái lớn thế lực ngầm thu nhập dưới chướng. Tức ẩm lưới đao 12 tướng. Huyết vũ thiên linh lầu 8. ẩn lưới đao 12 tướng là thích khách tổ chức. Cái tổ chức này có mạnh mẽ tin tức thu thập năng lực Cường đại đến bọn hắn theo không xuất hiện ở trước mặt người đời Cũng không người nào biết như thế nào hướng bọn hắn hạ đơn Nếu như bọn hắn cảm thấy ngươi cần giết người Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn lại có thể giúp ngươi giết người kia Bọn hắn liền xét tại bên cạnh ngươi lưu lại một phong thư Phong thư này sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại ngươi trong túi quần Dưới gối đầu Trên bàn sách Tin rất tốt phân biệt Dưới góc phải có một cái màu xám song đao đan sen khô lâu Cùng với bọn hắn đã sớm viết xong thủ lao Nếu như ngươi nguyện ý Ngươi chỉ cần đè xuống thủ ấm Đặt ở tại chỗ là có thể Còn lại sự tình liền là đi chuẩn bị thanh toán thủ lao Đương nhiên Ngươi cũng có thể không tiếp thu phong thư này để nghị Như vậy kết quả rất đơn giản Đối thủ của ngươi sẽ tiếp vào đồng dạng tin. Sau đó ngươi sẽ chết. Huyết vũ thiên linh lầu 8 là tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này xú xanh chiêu lấy. Đơn giản là tổ chức này mặc kệ thiện ác. Chỉ hỏi tiền tài. Mà trong lầu từ xưa tương truyền danh ngôn là hết thảy đầu người đều có giá cả. Chỉ cần tiền tài hoặc là thủ lao cho thích hợp. Chính là cha ruột mẹ ruột đều chịu giết. Càng làm cho người ta giận sôi chính là Cái tổ chức này thế mà còn thực hành bên ngoài nhân viên tạm thời nhiệm vụ chế độ Nói một cách khác Vô luận là ai Nếu như thiếu tiền Là có thể đi này huyết vũ lâu tiếp đơn Về sau giấu riêng thân phận đi vết người Trên giang hồ đã từng có không ít chính phái thế lực đi thử cầu vây quét này huyết vũ lâu Nhưng đồng đều dùng trưởng giáo tử vong chấm dứt Kẻ giết người đến nay không rõ. Cường đại như vậy thế lực, bản không có khả năng bị nhanh như vậy thu phục. Nhưng thế ra cùng những thế lực này, căn bản cũng không tải một cách phương diện lên. Ngô cơ xuất hiện, ngô ra thế lực phối hợp trực tiếp bẻ gãy nghiền nát xé sách bọn hắn hết thầy phòng tuyến. Sau nửa canh giờ, một đầu đen bồ câu vỗ vội cánh bay vào đại điện. Ngô cơ gỡ xuống bồ câu trên đùi cột thư. Nhìn một chút. Bỗng nhiên tay cầm bóp. Cái kia thư như là bị vô số trong suốt cái miệng nhỏ nhắn gặm động. Rất nhanh liền biến mất. Thất đệ Nặng chiếu lâu như vậy. Cuối cùng bỏ được ra tới rồi bất quá. Thói đời đã biến. ngươi mười một cảnh cũng không phải phần độc nhất tồn tại. Tứ tỷ trước đó không để ý tới qua ngươi. Lần này bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Bỗng nhiên cái kia đen bồ câu phát ra tiếng kêu thảm. Ngô cơ rõ ràng đã buông lỏng tay ra. Nhưng đen bổ câu yêu nguyên không bay ra được. Nó giống như bị một cỗ gì gì lực lượng kéo lấy. Mà vô phương cất cánh. Sau đó theo cái vút bắt đầu. Chỉnh thân thể một chút biến mất. Giống như là có bụng đói ăn hoàng vô hình ác dựa đang ở ăn thân thể nó. Liền một giọt máu đều không rơi ra đi. Hạ cực không phải không nghĩ tới tuyển nhận thế lực. Nhưng có làm được cái gì ngoại trừ lãng phí thời gian của mình, lại chỗ vô dụng. Có thế lực có thể cùng thế gia địch nổi sao có thể cùng vậy mình còn không thấy mặt thái thượng điện. Vĩnh sinh cắt đánh sao không có? Hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn mặc vào màu đen áo choàng che khuất mũi trở lên mặt, một mình hành tẩu tại đây mưa xuân bên trong giang nam. Nước mưa ẩm ướt y phục của hắn, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nhưng hắn sẽ chỉ là một người. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đến hỏi Tô Điểm muốn sách xem. Nhưng Tô Điểm là bực nào thông minh? Đối mặt loại tồn tại này, mình làm như vậy, rất có thể sẽ bài lộ cuối cùng áp chủ bài. Hắn tin tưởng Tô Điểm hiện tại đối với mình là thật lòng. Nhưng về sau đâu hắn cùng Tô Điểm mới nhận biết mấy tháng. Mà người ta sống hơn một vạn năm, trên, đường đi. Hắn cảm nhận được mấy cố đang tìm thần võ vương hạ lạc người trong giang hồ. Những cái kia người trong giang hồ nói chuyện rất cẩn thận. Án hiệu rất khéo léo. Làm việc giọt nước không lọt. Nhưng hắn cùng những người này đã không cùng một đẳng cấp. Vô luận những người kia như thế nào điều tra đều khó có khả năng tìm được hắn hạ cực tại Giang Nam Xuân Hoa Thâu Nguyệt trên lầu điểm bầu rượu ngon, lại chọn chút thức ăn. Nghe trong tiểu lâu người nói trong chốc lát giang hồ chuyện biệt. Này chút chuyện biệt có lẽ đối người trong giang hồ mà nói, đều là việc lớn. Tỷ như cái gì cái gì bảo tàng xuất thế. nhà ai thiên kim đại tiểu thư tài luận võ tròn rể, thiên bàng thay đổi. Nhưng với hắn mà nói, đều là cây sắm lớn một chút sự tình. Cảnh giới cao tự nhiên là rời người ở giữa xa. Mà nếu như một ngày kia chính mình cao đến vô phương bị người đuổi kịp mức độ. Như vậy, tất cả mọi người sẽ khoảng cách với mình rất xa. Bọn hắn lời đàm luận để chính mình sẽ không đi cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hỉ nộ ái ố đồ vật, chính mình liền cảm thấy là mưa bụi một dạng căn bản sẽ không đồng tâm. Đây cũng là hắn không muốn tìm tìm đảo lứ nguyên nhân. Đạo Lư có thể theo dịp hắn. Cùng tính mạng hắn cấp độ một dạng sao Đạo Lư cùng hắn ở giữa thật chính là tình đầu ý hợp. Lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm sao Tô Điểm cũng có thể thỏa mãn điểm thứ nhất. Nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ hai. An Dung Dung cũng có thể thỏa mãn điểm thứ hai. Nhưng sẽ không thỏa mãn điểm thứ nhất. Tiểu nhị thêm một chén nữa nhỏ mì hoàn thánh. Có ngay, khách quan. Rất nhanh lại là nóng hôi hổi mì hoàng thánh lên bàn. Mì hoàng thánh ra nhiều thịt thiếu. Ăn thật ngon. Nhưng mới ăn mấy khỏa. Trong đầu của hắn gia huyền khế ước bỗng nhiên có phản ứng. Lần này không phải hồ tiên nhi mà là cơ huyền. Gia huyền khế ước truyền đến tin tức. Lão sư. Chu gia quốc sư xuất hiện. Tử xưng thập phương tôn. Hắn đến xem ta một lần. Lại nắm miệng nói là tới tìm kính hồ tiên nhân cùng tiên nữ Tìm mà không gặp liền đi Nhưng ta biết hắn liền là quốc sư Ngươi làm sao làm ta mời hắn tiến vào trong trang Sau đó cùng hắn loạn giật vài câu có không có Hắn tựa hồ còn thật hài lòng Yên tâm đi lão sư vừa có tin báo ta lập tức nói cho ngươi Gia huyền khế ước trong tin tức đoạn thời khắc chuẩn bị phản quốc tân quân đã hoàn thành tình báo của hắn phản hồi. Hạ cực biết quốc sư nếu ra sân, cái này mang ý nghĩa thế ra đối với giang hồ bên ngoài chỉnh hợp bắt đầu. ẩn quân chỉnh hợp thế giới ngầm quốc sư chỉnh hợp giang hồ. Vô luận tự mình làm cái gì đều sẽ lập tức cùng bọn hắn đối đầu. Lại ăn mấy khỏa mì hoàng thánh. Gia huyền khế ước lại có động tính, lần này là hồ tiên nhi. Năm ngoái tới tìm nữ hoàng áo gai lão đảo lại tới. Hắn tự xưng tỉnh minh giáo tổ. Nói muốn dẫn nữ hoàng đi đồng thiên phúc địa tu đảo. Tìm cầu trường sinh. Nữ hoàng không đi, lão đảo kia nhất định phải mang nữ hoàng đi, nói nàng không đi, sẽ tai vạ đến nơi. Hạ cực nghĩ tới. Lão đảo này có thể là cống hiến một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu tỉnh minh đạo thuật. Để cho mình nắm giữ không ít đạo pháp. Sau lưng của hắn tất nhiên là có thế lực Nói không chừng còn là có thượng cổ đại truyền thừa siêu phàm thế lực Chính mình vẫn muốn tìm kiếm này chút siêu phàm thế lực Nhưng là căn bản không cửa mà vào Theo Tô Điểm nói Những thế lực này đều là thuộc về tại chính mình địa bàn vô địch các chủng loại kia Nếu như không có người dẫn đường cưỡng ép tiến vào Cái kia căn bản chính là muốn chết Hướng chi những thế lực này vị trí cơ hộ liền là câu đố Chờ ta trở lại Hạ cực nói xong Phải nắm chặt tốc độ ăn mì hoàn thánh Sau đó tìm cái chỗ bí mật Trực tiếp nắn chú oán đồ Thân hình hắn lập tức tan biến tại tại chỗ Hoàng đô một chỗ phủ để lộn xộn phòng chứa đồ bên trong Không khí gần sóng Ngay sau đó Hiện ra một bóng người Hạ cực nhìn một chút chú oán đồ. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục sử dụng hai lần. Khiến cho pháp khí này đã hiện ra nước ra hình ảnh. Tựa hồ trong thời gian ngắn đã không cách nào lại sử dụng. Mà ôn dưỡng thời gian sẽ thật dài. Hắn tùy ý thu hồi pháp khí này. Nặng lại trùm lên áo mãng bào. dậm chân hướng về Hoàng Cung mà đi. Lúc này Hoàng Cung tảo triều đã lui. Đại điện trống trải bên trong. Áo gai lão đảo cầm trong tay lê trượng. Thần sắc bình tĩnh ngước nhìn vương tỏa bên trên nữ hoàng. Hạ tiểu tô giữa lông mày không có chút rung động nào. Tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc lấy ánh vàng rực rỡ long bào. Nàng lên tiếng nói. Tạ ơn chân nhân. Nhưng cô chí không tại tu đảo. Lão đảo nói bần đảo nhìn thấy cho nên biết. Nhưng bần đảo vẫn là muốn mang ngươi đi bởi vì nơi đây không phải nơi ở lâu. Hắn đi về phía trước hai bước quyết định muốn mạnh mẽ mang đi. Hai tên nữ hầu lập tức ra tới cản hắn. Lão đảo cười cười. Nhẹ nhàng a ra một hơi. Nhất thời. Trong cung khí lưu loạn. Hai tên đã đạt đến để cửu cảnh nữ hoàng người hầu lập tức bị khí lưu thổi bay ra ngoài. Hai người biết không phải là đối thủ, lại như cũ rút đao theo lão đảo tiến lên mà chậm rãi lui lại lấy. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen xuất hiện sau lưng hạ tiểu tô. Hồ tiên nhi hai tay nắm lấy long ị thành dế. Sau đó chống đỡ đứng người dậy. Hai chân đằng không. Như thế mới có thể hiện ra một loại nữ hoàng sau lưng thần bí tồn tại uy nghi. Nàng quanh thân tắm gội trong bóng đêm, hết thảy quang minh đến đây mà biệt tích hạ tiểu tô về sau hơi hơi té ngửa chân nhân cô khuyên ngươi không nên vọng động trong hoàng cung ngươi là mang không đi cô nhưng cô rất là tò mò ngươi vì sao nhất định phải mang cô đi tu đạo lão đạo định hạ thân ánh mắt của hắn hơi hơi chuyển động chẳng biết lúc nào toàn bộ hoàng cung đại điện đã âm u xuống tới trong bóng tối giống như có thật nhiều ánh mắt đang thăm thẳm nhìn trầm trầm hắn Mà từng con bạch ưng theo thiên tới Như là nghỉ ngơi Rơi vào hoàng cung ngói lưu ly Hoặc là vọng nguyệt lâu sừng ngang lên Trừ cái đó ra Vương tỏa bên trên nữ hoàng thân hình cũng hư hư thật thật Như tại Như không tại Lão đảo nhận ra Đây là một loại thủ đoạn cao minh nho ra trận pháp Thế là Hắn ngừng lại xuống bước chân Đột nhiên ngâm khẽ nói Hoa biểu ngàn năm một hạt về Kết đan làm đỉnh tuyết làm áo Ngôi sao tiên ngữ người nghe tận Lại hướng năm mây đảo cánh bay Đọc xong Lão đảo nói Trăm năm ngàn năm Thương hải tang điền Thời gian biến hóa Thấm thoát không ngớt Nữ hoàng tội gì tại đây mấy chục năm Trong cuộc sống chìm chìm nổi nổi Đâu thiên hạ tự có minh quân ra Lập nên tân chiều mấy ngàn năm Thế giới này không phải nữ hoàng thế giới của ngươi Mà là ngươi hiếp nạn a Ngươi muốn thực hành thiện Chưa hẳn không phải ngày sau người khác cản đường áp Hà tất đa số đâu không bằng theo Lão đảo về núi Tu hành tiên nhân Tiêu giao khoái hoạt Hà tất tốn hao tâm huyết Làm lấy không có chút ý nghĩa nào Sự tình đâu bây giờ Ngươi tải lão đảo xem qua Tinh khí thần đều như bị đè nén Tựa như Minh Châu bị long đong Không được tỏa sáng Hắn rất có sức cuốn hút Trong lúc nhất thời hạ tiểu tô Thậm chí có chút ngây ngần cả người Đúng vậy a Nhân gian vô số năm Mình coi như cố gắng đi làm nữ hoàng Cũng bất quá chỉ có thể phù hộ một phương chỗ Mà bây giờ thế ra chấp trưởng phía sau màn Một lần nữa khai sáng một cách mới triều đại Mới là phù hợp nhất cách làm của bọn hắn Mà lại Bây giờ hỏa kiếp theo Tây tới, Bắc Địa Hoàng Đô đứng mũi chịu sào. Chính mình bây giờ tất cả những thứ này hành vi có ý nghĩa gì sao không bằng liền theo lão đạo đi trên núi tu hành, không thể nói trước tu được trường sinh, còn có thể bắt kịp huyên trưởng bước chân, không làm cái kia mấy chục năm huyên muội, mà ngồi trăm năm ngàn năm thân nhân. Mình rốt cuộc tại kiên trì cái gì đâu nàng trong con ngươi đang ló lên bối rối. Bỗng nhiên, một tiếng chất chứa lôi minh, rồi lại tính như mặt nước phẳng lặng thanh âm theo bên ngoài tới. Bởi vì, ngươi là hạ tiểu tôn. Tiếng như trường long, lập tức kinh tàn lão đảo trong lời nói rừng dùng ra không khí, cũng đánh thức nữ hoàng. Kỳ thật lão đảo đây không phải huyến thuật. Mà thật là lời nói thật. Nhưng mà người đều có kiên trì. Các có cơ duyên Bởi vì một câu mà từ bỏ chính mình kiên trì Vô luận về sau đường như thế nào Trung quy là sai Hạ tiểu tô lúc này nếu là theo lão đảo đi Đó chính là phủ định chính mình từ nhỏ sống đến bây giờ hết thảy Một người nếu là không có tới Dựa vào cái gì sẽ có được tương lai bởi vì Ngươi là mũi mũi của ta Thanh âm theo một đảo thân ảnh tới Kim Loan điện cánh cửa mở rộng, ánh nắng đâm rách trong đó hết thảy sâm nhiên. Rất nhiều nữ hầu vội vàng đối ngoài cửa đi tới người kia nửa quỳ xuống tới cung kính nói tham kiến thần võ vương. Lão đảo hiếp hiếp mắt, hắn không có quay người. Hạ cực nói, lão đảo xem ta như thế nào lão đảo nhắm mắt cảm thụ được. Sau đó lộ ra cười khổ, hắn nói hạ tiểu tô là Minh Châu bị long đong. Không được tỏa sáng Như vậy lúc này này thần võ vương đơn giản liền là một vầng mặt trời chói trăng Tinh khí thần đã siêu việt cực hạn Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào Như lúc trước Hắn còn muốn lấy cưỡng ép mang nữ hoàng rời đi Nhưng từ khi hạ cực tới Hắn ý nghĩ này liền đã bỏ đi Hắn than nhẹ một tiếng là lão đảo vô duyên cũng là nữ hoàng vô duyên Như vậy đừng qua đi Dứt lời, hắn trực tiếp quay người, muốn xem liếc mắt này nổi tiếng thiên hạ thần võ vương hình dạng thế nào. Nhưng mà, phía sau hắn ai cũng không có đứng. Lão đảo ngẩn người. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Khí thế. Cũng chỉ là một cỗ khí thế ngưng kết vư ảnh. liền để cho mình lui xuống. Khó trách bị thế gia đình là đệ nhất gì số. Lão đảo đi ra hoàng cung, hạ tiểu tô cũng không có cản hắn. Dù sao lão đảo này đối nàng kỳ thật không có áp ý. Nàng xứng sở mà nhìn xem trước cửa cái kia đã tiêu tán hư ảnh. Đáy lòng có cùng một chỗ gì gì ảm đảm. Tựa hồ chính mình khoảng cách huyên trưởng càng ngày càng xa. Đầu kia đáng giận hắc long. Hết lần này tới lần khác lại đem chính mình duy nhất mạnh lên thời cơ thiên yêu biến. Cho cướp đi. Lão đảo rời đi hoàng cung về sau, hạ cực trực tiếp đi theo. Hắn trực tiếp phát động nam hoa lục sao tàng thiên vô điện, nắm tất cả lực lượng đều. Thu nhập trái tim. Khí tức của hắn bị triệt để ẩn dấu. Giống như một phạm nhân. Cho dù là lão tổ đứng ở trước mặt hắn. Không nhìn kỹ đều khó có khả năng phát hiện gì thường của hắn. Chứ nói chi là lão đạo. Lão nói ra thành, hắn cũng ra khỏi thành. Đang đi, ra huyền khế ước bỗng nhiên lại có tiếng động. Là Hồ Tiên Nhi. Chủ nhân, mẹ ngươi hỏi ngươi vì cái gì vừa trở về lại không thấy đang bận. Mẹ ngươi hỏi ngươi đêm nay còn có trở về hay không tới dùng cơm hạ cực lướt qua bốn phía hoang sơn giã lính, không được. Một lát sau, Hồ Tiên Nhi bỗng nhiên lại phát đến tin tức. Mẹ ngươi tại hỏi ta là ai? Vì cái gì có thể cùng ngươi nấu điện thoại cháo chủ nhân? Cái gì gọi là điện thoại cháo hạ cực? Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi hỏi ta vì cái gì chỉ có một mét một. Hạ Cực Hồ Tiên Nhi, mẹ ngươi nói nàng cũng muốn xứng một cách đường dài trò chuyện pháp khí. Hạ Cực Gia Huyền khấy ước thứ này vẫn không thể nhường mẹ biết đến tốt, này dù sao cũng là bí mật. Nghĩ một hồi Xác thực cũng nhất thời vô phương đối mẹ nói rõ lý do. Thế là Hạ Cực đáp lại nói Bình thường đừng để mẹ ta thấy ngươi. Hồ Tiên Nhi ổ một tiếng, sau đó cắt đứt nói chuyện phiếm. Hạ cực nhìn về phía trước. Lão đảo còn tại đi đường. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Như là một cơn gió mạnh. Hắn thoải mái mà theo tại đằng sau. Hoàng Huyên Vạn Tuế 07 chương 178. Đông Hải Chi Tâm Phương trưởng núi Lão đảo đi vào bên vách núi. Ném ra người giấy. Người giấy biến ảo. Hóa thành bạch hạt Bạch hạc chở đạo sĩ Nhất phi trùng thiên Phá vào trong mây Trên mây nguyệt hoa sáng ngời Lộ ra đến vô cùng mỹ lệ Hạ cực nhìn xem lão đạo kia thủ pháp Hơi suy tư Chính là cũng hiểu rõ trong đó huyền bí Hắn cái này đạo pháp đã sớm tầng thứ 9 Có thể nói nhất thông bách thông Thế là Cũng từ trong ngực cũng cầm ra Một đầu người giấy bày tại lòng bàn tay Trong miệng nói lầm bẩm Ngón tay một chỉ Người giấy hóa giấy ung Hắn lại nhẹ nhàng hà hơi Cái kia giấy ung lập tức nhào bốc lên cánh chim Hạ cực kỳ vượt tải giấy lưng chim ung bên trên bay lên bầu trời Hắn cũng không sợ lão đảo nhìn thấu Trên thực tế tỉnh minh đạo thuật bên trong ghi lại một chút pháp môn cùng với những cái khác đạo pháp đều có nói hùa chỗ Chỉ bất quá thiên về điểm hơi hơi khác biệt Kỳ thật không khác nhau nhiều lắm Giấy ưng chở hắn Xuyên phá hát vân cuối cùng thấy lang lạnh minh nguyệt Hắn cùng lão đảo Một trước một sau Tại cuồn cuộn biển mây bên trên cưới hạt mà đi Đều đến mức độ này Lão đảo tự nhiên phát hiện hắn Nhưng cảm nhận được người sau lưng đảo pháp thuần khiết Mà ngây thơ dị Lão đảo cũng không có lập tức rút vũ khí ra Mà trước đó hắn cũng không nhìn thấy thần võ vương bộ dáng. Lúc này mặc dù mặt đối mặt Cũng sẽ không nhận ra thân phận của hạ cực huống chi hạ cực đã sớm đem một thân liệt dương khí diễm thu liếm Cũng nắm áo mãng bào đổi thành áo trắng đảo bào Lại không nói thời đại này không có mạng lạc Vô phương lên mạng đi tìm tòi người khác bộ dáng. Cho dù có Lão đảo này loại cũng không phải cách sẽ đi tìm tòi người Cho nên lúc này, lão đảo căn bản không có khả năng nhận được hạ cực. Trên mây, hắn cất giọng hỏi. Đảo hữu vì sao một mực đi theo hạ cực nghe xong hắn. Liền đã đoán được đáy lòng của hắn đối phán đoán của mình. Vì vậy nói. Nhàn vân giả hạc. Đến cô huyền một bản. Hành tẩu nhân gian. Lần thứ nhất thấy đảo hữu. Trong lòng vui vẻ. Cho nên đi theo. Lão đảo lại tinh tế cảm giác, hạ cực thoáng theo trái tim bên trong phóng xuất ra cực ít tinh khí thần. Lão đảo chỉ cảm thấy thiếu niên này bộ dáng người. Khí tức thuần khiết. Tinh khí thần lồng lên. Giống như là một khỏa hỏa trùng. Tản ra ấm áp lại không ngạo nhân vầng sáng. Đáy lòng của hắn có nhiều hơn rất nhiều ôn hòa. Lão đảo tỉnh minh không biết đạo hữu có không đạo hiểu đến lại là thế nào một bản cô huyền hạ cực nói không có đạo hiểu nói là cô huyền nhưng kỳ thật bất quá một đạo quán đỉnh ô là gì quán đỉnh lão đạo nhìn chăm chú lấy hắn đạo giáo khác biệt phật môn phật môn mở rộng sơn môn chiêu bát phương đệ tử hương hỏa cường thịnh nhưng các đạo sĩ đều tiêu giao nhàn tản vô cùng Căn bản chính là xem bên trên một cách đồ để thu một cách đồ để Có thể có cách ba bốn đều là sinh sản nhiều Đến mức rất nhiều đảo môn đều tăng lên một đầu môn quy Nhất định phải thu ít nhất một cách đệ tử Nhưng mà thu đệ tử về thu đệ tử Thế nhưng dạy quá phiền toái Cho nên có thể nửa đường gặp được này loại thủ quán đỉnh Quả thực là trời ban lương đồ Nhưng muốn bảo đảm chính là Này quán đỉnh không phải lộn xộn cái gì quán đỉnh, mà là chính thống. Nhưng mà, đó căn bản không làm khó được hạ cực. Hắn tại cùng tô điểm vị này và năm lão tổ nói chuyện trời đất biết không ít tin tức. Thế là, hắn chớp chớp, lấy ra một môn thượng cổ lúc sau đảo pháp chính tung. Nhưng không tính nổi danh, lại tại thượng cổ hảo kiếp lúc toàn bộ chết hết. Không có lưu lại truyền thừa môn phái. Lão đảo gặp hắn yên lặng, vì vậy nói đảo hiếu nếu là không muốn nói, lão đảo cũng không miễn cứng. Hạ cực này mới nói, Ngọc Hoàng sao chép quyển thứ năm người giấy chi pháp đoán thể chi pháp. Lão đảo bối rối mộng, Ngọc Hoàng sao chép hắn trong đầu lật ra thật lâu mới lật ra tới. Tựa hồ là thượng cổ lúc sau một cái chính thống đại phái công pháp, chính mình sách bên trong từng có ghi chép. Lão đảo hiếu kỳ nói ngươi liền phải này người giấy chi pháp đoán thể chi pháp hạ cực thở dài. Hết thầy không cần nói cũng biết. Lão đảo đáy lòng giờ khóc giờ cười. Ngọc Hoàng sao chép hiển nhiên là một môn cực mạnh đảo môn huyền tông. Hắn thế mà liền phải này hai phần. Thật sự là để cho người ta nhìn không được cảm khái. Đây rốt cuộc là vận khí tốt đâu. Vẫn là không tốt đâu thôi được. Người ta nếu gặp được. Cũng tính hấu duyên. Đi theo ta đi. Lão đảo kìa hạ phía trước. Hạ cực chính là song hành một chỗ. Hai người thừa phong trục nguyệt đột nhiên vô cùng. Vừa đến đảo gia chú trọng duyên chỉ cần vừa ý. Liền không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Thứ hai. Hạ cực trên thân khí tức thuần khiết. Không phải tà ma. Ma lại càng không có tiếp nhận mặt khác đảo môn công pháp. Đang là không thể truyền nhân. Thứ ba. Phúc địa bên trong cao thủ rất nhiều. Lại có thượng cổ di truyền thông thiên huyền trận. liền là có người làm loạn cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn áp. Hạc giấy bay nửa ngày chính là lui về nguyên hình. Hai người tại một chỗ tuyệt đỉnh nghỉ ngơi xé. Lão đảo lại hỏi chút vấn đề. Hạ cực thuần miệng trả lời. Ngay kế tiếp bình minh. Hai người tiếp tục vị hạc mà đi. Qua đông hải biên giới. Không ngờ là bay trọn vẹn ba ngày ba đêm. Mới tải phát hiện một tòa trôi nổi giữa không trung hòn đảo. Không, phải nói là đại lục mới đúng. Quá lớn, minh mông vô bờ. Phù không lục địa tại sóng biển ở giữa bỏ ra to lớn ảnh tử, lộ ra đến vô cùng hùng vĩ. Nhưng hạ cực gặp qua khe hở không gian lối đi. Thậm chí gặp qua tứ trọng thiên bên ngoài hư vô thế giới. Cho nên tình cảnh này cũng không có khiếp sợ đến hắn. Nhưng tựa hồ cảm nhận được lão đảo tầm mắt. Hắn mới giả bộ như người trẻ tuổi cảm thán một tiếng thật to lớn. Đúng lúc này, gia huyền khế ước lại tới tin tức. Hồ Tiên Nhi viết, mẹ ngươi hỏi ngươi làm sao ngày ngày tại bên ngoài có phải hay không không về nhà. Hạ cực, ta đang bận. Đảo hữu đảo hữu tỉnh minh lão đảo thấy hạ cực đang ngẩn người, thế là hô hắn hai tiếng. Hạ cực kịp phản ứng. Chợt thở dài một tiếng dùng cấp ra ngẩn người nguyên nhân. Hùng vĩ như vậy. Thật sự là để cho người ta trong lòng kinh hãi tỉnh minh lão đảo lộ ra mỉm cười Nơi đây là trong Đông Hải Tên là Phương trưởng Đảo Tây Nam Đông Bắc Bờ Đang các loại Bốn phía các năm ngàn giảm. Nghe nói đi qua chính là thiên tiên chịu lục chỗ Không quá sớm đã mất tích Chỉ có chút cổ đại di tích thôi Bốn phía các năm ngàn lớn như vậy lúc này Gia huyền khế ước lại tới tin tức Hồ Tiên Nhi viết. Gần nhất có người hướng mẹ ngươi chào hàng nữ nhi. Mẹ ngươi hỏi ngươi lúc nào thì trở về. Nhìn một chút có không có vừa ý. Hạ cực. Nàng tồn tại là bí mật. Làm sao có thể có người tới Hồ Tiên Nhi viết. Chân dung đều là đưa cho nữ hoàng. Sau đó bị mẹ ngươi cầm tới. Hạ cực. Đi qua mẹ tài múa kinh người. Bồng bình như tiên. Đối với mình cùng tiểu tô ôn nhu. Nhưng bây giờ không có hoàng đế trói buộc, không có thế gia trấn áp, không có con cái cần chiếu cố. Tăng thêm tại hoàng tuyển diệt du đáng lâu như vậy. Mẹ có hay không bản tính thả ra đến cho mẹ tìm một chút chuyện làm. Nhất định phải cho nàng kiếm chuyện làm tỉnh minh lão đạo ngạc nhiên nói. Đạo hữu đạo hữu ngươi thế nào hạ cực lấy lại tinh thần. Thở dài, không ngờ tới đạo giáo phúc địa lại to lớn như thế. Thật là khiến người cảm khái. Tỉnh minh lão đảo cười nói. Phương trưởng đảo bên trên phúc duyên rất nhiều. Hung hiểm cũng không ít. Đảo nhân mấy ngàn nhà. Tính cả đồng tử tôi tớ nên có mấy chục vạn. Không ít có cơ duyên đảo nhân tìm đồng thiên phúc địa một mình tu luyện. Phần lớn người cô đơn. Nhiều lắm là lại có một cách đạo lữ. Mà người đếm qua vạn đại tông môn chỉ có bốn nhà. Tức huyền thiên xem chân vỏ các Kim Ngọc Phường, Cửu đỉnh Đan cung, mà động thiên phúc địa cùng sở hữu 36 chỗ đều có cổ truyền bí pháp, làm đại tiên người nơi tu luyện. Hạ Cực lập tức hiểu rõ tìm được tổ chức, cũng khó trách nhân gian rất ít thấy đạo nhân. Một là khoảng cách xa, hai là đạo sĩ nhân số không nhiều, so với đạo nhân. Tăng miếu xây dựng ở rừng núi hoặc là phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, Khách hành hương nối liền không dứt. Hoàn toàn không cách nào tương đối. Tích tích tích. Gia Huyền khế ước bên trong. Hồ Tiên Nhi viết. Mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trả lời. Hạ cực nói. Thật đang bận tối nay trò chuyện. Ồ. Đảo hữu. Đảo hữu. Ngươi thì thế nào không biết tỉnh minh đảo dài là thế lực nào Kim Ngọc Phường. Một con đường. Tiêu giao nhân gian. Trường sinh bất tử. Lão đạo cười, đi thôi, đạo hữu theo lão đạo đi xem một chút. Hai người kịp hạt lên phương Trưởng đảo Trên hòn đảo mây trưng xương mù quấn, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, chỉ có một ít mới có đổ sụp cổ kiến trúc cùng phòng ốt Trên nửa đường cũng là cơ hồ không có đụng. Phải mặt khác đạo nhân, nghĩ đến là địa phương lớn, nhân khẩu ít như thường cảnh tượng, mà đụng phải đạo nhân phần lớn là ngự kiếm phi hành. Hoặc là cưới giấy chim Lại cũng chỉ là đề cửa cảnh Thứ 10 cảnh bộ dáng, Căn bản không có 11 cảnh Hạ cực lập tức hiểu rõ Huyền công pháp môn Thâm ảo vô tận đạo gia có thể gấp giấy mà bay Cũng là huyền công tông lao Là đảo môn đặc tính Cùng người lực lượng cảnh giới quan hệ cũng không lớn Nhưng này ngự kiếm phi hành lại là chuyện gì xảy ra chính mình bây giờ mặc dù có thể ngự kích, ngự đao bay lượn. Nhưng đầu tiên là bởi vì kích cùng đao đều là thần binh, mà lại chính mình lực lượng cực cường. Cùng chúng nó thành lập liên hệ, cho nên mới có thể miễn cưỡng làm đến bay lượn. Nhưng những người này làm sao làm được hắn đang do dự trầm mặt. Tỉnh minh lão đảo có lẽ còn không biết mình nắm bây giờ hỏa kiếp bốt mang về phương trưởng đảo. Hắn còn tài giới thiệu. Kim Ngọc Phường. Cầu là tiêu giao trường sinh. Trong đó các loại chân quý mỏ loại rất nhiều. Kim Ngọc Bất Quá là trong đó tầm thường đồ vật. Mà thượng thừa chính là cổ đại thần binh tài liệu chế tạo viên kim. Linh thiết. Tùy ý lấy chút Kim Ngọc đến nhân gian. Là có thể tiêu giao khoái hoạt lại lấy chút linh thiết loại hình cùng với những cái khác đạo tông trao đổi, liền có thể đạt được đủ loại pháp khí, đạo thuật, bí pháp. Cho nên, ta Kim Ngọc Phường có phương trưởng đạo lớn nhất đạo tạng quán. Mặc dù không có huyền thiên xem, chân võ các, Cửu đỉnh đan cung như vậy từng có chút tiên nhân còn sót lại cổ thư, cũng không có những cái kia động thiên phúc địa di tích cổ bên trong lưu lại đặc biệt tiên pháp. Nhưng Kim Ngọc Phường lại là cực kỳ màu mỡ chỗ. Hạ cực ngạc nhiên nói. Như thế nào viên Kim? Linh thiết tỉnh minh lão đảo nói. Linh thiết. Chỉ cần tải đánh tạo binh khí lúc gia nhập một điểm. Là có thể trở thành mang người bay lượn. Lăng không chảm kích phi kiếm. Bất quá có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Còn xem cá nhân cảnh giới. Viên Kim. Chỉ cần tải đánh tạo binh khí lúc gia nhập. Thì có khả năng khiến cho toàn bộ binh khí trở nên cực độ mềm mại. Bình thường có khả năng trôi nổi thành viên. Mà tâm niệm vừa động là có thể thành làm binh khí. Như ý tùy tâm. Vô cùng thuận tiện. Bình thường là khác nhau đều gia nhập. Khiến cho binh khí không chỉ có thể tùy tâm mà động. Còn có thể lớn tiểu như ý. Nhưng này loại rèn khí thủ pháp. Chỉ có chân võ cắt sẽ. Đến mức cổ đỉnh Đan Cung thì là tại chi thảo tiên dược khắp nơi trên đất dược trong cốc. Huyền Thiên Xem tương đối đặc thù. Nghe nói đi qua thiên tiên chịu lục. liền là cần tới này huyền Thiên Xem. Chỉ có danh tử thi lại ở lên trời lục bên trên. Mới có thể trở thành thiên tiên. Chẳng qua hiện nay này lên trời lục lại là mở không ra. Trên đường chân nhân nhóm nói đây là bởi vì thời cơ chưa tới. Hạ cực thật sự là tăng hiểu biết. Hắn những ngày này liền là ôm loạn đi dạo ý nghĩ. Nhìn một chút cơ duyên. Không nghĩ tới chú oán đổ nghĩa quân không tính cơ duyên. Lão đảo này lại là thật cho mình cơ duyên. Lớn nhất đảo tạng quán, viên kim, linh thiết. Này nhưng đều là chính mình cần. Thế là, hắn thành tâm theo tại đảo nhân này sau lưng, hướng kim ngọc phường mà đi. Nửa ngày sau, hai người tới một đảo kim sắc che đẩy màng trước. Tình minh lão đảo trong miệng nói lầm bẩm một điểm cách kia che đẩy màng, hai người chính là lọt vào trong đó. Trong đó, là một đầu tràn đầy trang viên láng giềng. Nam phương bao quanh cam sông, phương bắc thì là chất chứa cực đại năng lượng lặng mỏ. Tỉnh minh lão đảo cầm trong tay lê trưởng. Chân trần kỳ hạ. Không nghĩ tới thế mà còn có một vị xinh đẹp đạo nữ, Mắt ngọc mày ngài. Song đồng giống như điểm sơn. Tóc dài áo trắng. Quanh thân phối sức đều chân quý. Bên cạnh người càng lượn vòng một thanh màu xanh biếc mảnh ngọc kiếm. Dường như chừng 30 tuổi. Nếu không phải lão đảo nói, hạ cực còn tưởng rằng là nữ nhi của hắn. Hai người mới rơi vào trang viên. Nữ tử kia chính là tiến lên đón. Hỏi. Hạ tiểu tô đâu tỉnh minh lão đảo lắc đầu. Nàng không chịu tới cô gái kia nói ngươi mang không trở lại sao nàng rất quật cường mà lại hoàng cung thủ về sâm nghiêm trừ cách đó ra nàng vị kia ca ca đơn giản liền là quái vật trong quái vật thần võ vương hắn tại cũng là thật khó hai người trầm mặt xuống nữ tử lại đưa ánh mắt chuyển hướng hạ cực xem trong chốc lát hài lòng gật đầu gọi sư nương đi Tình Minh lão đạo sớm tại vừa đến liền cùng Hạ cực nói, cho nên hắn tự nhiên cũng hiểu rõ trước mắt tên của nữ nhân. Đáy lòng của hắn trầm ngâm xuống, chợt hỏi: Ta nghe nói qua Hạ tiểu tô làm Hoàng đô nữ hoàng, làm người nhân từ thiện lương, chi Hạ bách tính cũng là an tư lạc nghiệp, càng là Tây kháng dị tộc, đích thân tới Tiền tuyến ngăn lại hỏa kiếp ma long. Không biết tỉnh minh chân nhân cùng hứa ni cô chân nhân Vì sao muốn tìm nàng tỉnh minh lão đảo xứng sờ Còn không nói chuyện Hứa ni cô cười nói Như thế lo lắng chúng ta là ác nhân sư biết đồ Đồ cũng có thể biết sư Chỉ bởi vì nhà ta lão đảo trong lúc vô tình tại hoàng đều thấy được cái kia hạ tiểu tô Nghi nàng cùng một cái cố nhân có quan hệ Cho nên mới đi tìm nàng Cố nhân nữ hoàng rõ ràng là đại thương cử hoàng nữ. Như thế nào cùng chân nhân cái gì cố nhân tỉnh minh lão đạo mở miệng nói. Giống. Nàng lớn lên quá giống. Lão đạo lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Cơ hồ cho là nàng liền là vị cố nhân kia. Cho nên, lão đạo mới nghĩ đến mang nàng xuất thế tới này phương trưởng đạo, đây là hảo tâm. Cái gì cố nhân tỉnh minh lão đảo nhìn hắn một cái chớ có lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Hạ cực gật gật đầu trầm ngâm một chút. Hai người này nếu đối tiểu tô không có địch ý. Lại là dẫn chính mình tiến vào cơ duyên này cho người. Như vậy chính là nhận sư lại cũng không sao. Thiếu tình này. liền làm là tạ sư ăn đi. Mà lại có một cái ngoài định mức thân phận cũng là thuận tiện làm việc. Còn bị vạch trần đó chính là sau này lại nói Hứa ni cô ôm ngực đánh giá hắn Người bái không bái sư hạ cực vội vàng cúi đầu Khom người Tùy ý tạo ra cái tên nói Độ nhi tính toán thất gặp qua sư phụ Sư lương Sau này nguyện chấp sư đồ chi lễ giúp lòng tu đạo Hứa ni cô này mới lộ ra mỉm cười Hảo hài tử Này kim ngọc phường bên trong người Chính là một người một nhà Đều có tuyệt học Chúng ta pháp môn này gọi là tỉnh minh đảo thuật Mặc dù không có sở trường Nhưng là diện tích che phủ rất rộng Đủ để cho người tốt nhất tu hành Hạ cực Tỉnh minh đảo thuật ta đều đáp mãn cấp Nhưng hắn vẫn là lộ ra kinh hỉ cùng vẻ cảm kích Nhưng mà Lễ nghi phiền phức cái gì lại không đi tới liền như là cổ đại tiên đàm bên trong ghi lại một dạng. Hứa Nico mất đi một quyển sách cho hắn. Nhường chính hắn học tập. Sau đó lại ném đi một tấm lệnh bài cho hắn. Nói là nếu có không hiểu chỗ có thể đi gym ngọc phường trung ương Đạo Tạng quán. Chính mình đi lật sách thẩm tra. Cuối cùng lại chỉ một gian ngoại viện xương phòng cho hắn. Sau đó, hứa Nico cùng tỉnh Minh chân nhân chính là cùng một chỗ quay người trở về sân sau. Này bái sư quá trình, nước chảy mây trôi mau lẻ. Hạ cực thu hồi sách, nắm lấy lệnh bài liền trực tiếp ra cửa. Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 179. Thủy hành kim ngọc phường đảo tàng quán có 9 tầng, không hổ là toàn bộ phương trưởng đảo lớn nhất tàng thư chỗ. Hạ cực mới đến này thư quán trước, một tên mặc áo trắng, khí chất trầm ổn nam tử chính là ngăn cản hắn. Sư đệ là mới vào phường A có không phường bài hạ cực lấy ra trước đó hứa Nico cho lệnh bài của hắn. Nam tử kia kiểm tra một hồi. Sau đó gật đầu nói. Tại hạ là thái bình giáo chủ tỏa hạ thanh phong tử. Xin mời đi theo ta làm nhập tịch ghi chất. Hạ cực hiểu rõ đây cũng là cùng loại với đến bộ phận nhân sự đi một chuyến ý tứ. Vì vậy nói. Tại hạ tính toán thất. Làm phiền. Hắn đổi tên là họ. Lại dùng thất hoàng tử bảy chữ vì danh Như thế nói đến cũng không thấy đến kỳ quái Thanh phong tử hai ngón cùng nhau Một khỏa màu bạc thể lỏng quả cầu kim loại bay ra Kiếm tới hai chữ vừa dứt Cái kia màu bạc quả cầu kim loại lập tức biến thành một thanh phi kiếm bộ dáng Thanh phong tử dấm đạp mà lên Làm xong tất cả những thứ này động tác Hắn tựa hồ mới nghĩ tới Ta quên sư để còn không có phi kiếm Hạ cực nỗi lòng không nhúc nhích thản nhiên nói, không sao, ta trên mặt đất đi liền có thể. Hắn liếc mắt nhìn ra trước mắt này thanh phong tử mới là để cờ cảnh cực ý hư ảnh chi cảnh. Mà phi kiếm này cũng không phải thần binh. Nghĩ đến là cái kia viên kim linh sắc công hiệu. Đảo môn này tiên đảo quả nhiên thần kỳ. Nhưng mà, thanh phong tử trong mắt hắn liền như là một đứa bé một dạng. Hắn nắm lấy phi kiếm vô ý khoe khoang giống như là trẻ con cầm lấy đồ chơi một dạng. Hạ cực nửa điểm đều không buồn nổ Chính là trên mặt đất hành tẩu. Theo cái kia Thanh Phong tử đi xa. Một lát sau. Thanh Phong tử mang theo Hạ cực đi vào một chỗ đảo quán trước. Sư để đi vào đi. Làm xong nhập tịch ngươi chính là ta kim ngọc phường người. Hạ cực mới đến trước cửa. Đảo quán chính là mở rộng. Bên trong làm ghi chép thiếu nữ tóc dài khoác rủ xuống. Thần sắc bình tĩnh. Cũng không ngẩn đầu lên mà nói. Tính danh Sư tịch. Tính toán thất tỉnh minh chân nhân. Thiếu nữ chám mặt tại một bản hoàng sách từ bên trên một bên ghi chép. Vừa nói tỉnh minh chân nhân lại thu đồ đệ. Viết xong. Nàng ngẩn đầu. Thấy hạ cực. Chỉ cảm thấy tướng mạo có chút đẹp đẽ. Xong đồng lại nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy không chỉ đẹp đẽ Còn có một loại không nói rõ được Cũng không tả rõ được khí chất Khí chất này tại trên thân người khác Cũng là chưa bao giờ thấy qua Thế là Thiếu nữ cười nói Ta là Tây viên chân nhân tỏa hạ vân lăng tử Tính toán thất có không đảo lứ hạ cực bó tay rồi Sư tỷ Ta chưa từng muốn tìm đạo lứ Vân lăng tử cười nói Ta đảo môn chú trọng âm dương cân đối Nam làm dương nữ làm âm Thuật phòng the cũng là xúc tiến tu hành pháp môn Hạ cực nói Công pháp tu hành Cùng thuật phòng the lại có quan hệ gì Vân Lăng Tử nói Sư để cách này là lý giải sai lầm Thiên địa đến trao đổi chi đạo Cố không có cuối cùng ý thời hạn Người có thể được chi đến không tử chi đạo Ta Kim Ngọc Phường Mục chân Nhân đến sách tố nữ ginh giảng Chính là trong đó đại đảo Sư đệ vì sao muốn như vậy khinh thường thuật phòng the Chỉ cho là phàm là ở giữa Nam nữ vui vẻ chi đảo sao Thời đại thượng cổ Chính là ngọc đế đều có vương mẫu Âm dương cân đối Có thể thấy được chút ít Hạ cực cũng là ngạc nhiên dưới Chợt khôi phục bình tĩnh Xem ra đảo môn thật đúng là có nhiều thứ Chỉ bất quá một cách Làm nhập tịch ghi chép nữ Để tử liền biết này rất nhiều Những người khác nội tình càng không cần phải nói. Thế nhưng, đoán chừng trên đời này không có mấy người có thể cùng hắn cùng một chỗ tu hành này thuật phòng the. Chính hắn cũng không nghĩ tới này một, nghe này Vân Lăng tử nói, liền là quá khứ. Nói thẳng, tạ sư tỷ chỉ giáo. Vân Lăng tử gặp hắn không sinh hứng thú, cũng không tiếp tục đuổi lấy, vẻ mặt khôi phục nguyên lai bình tĩnh. Lấy ra một phương màu vàng kim tiểu trương. Tại hạ cực trên lệnh bài phủ xuống. Nhất thời, lệnh bài phía dưới trồi lên quay cuồng sóng cả đồ văn, nghĩ đến là Kim Ngọc Phường đánh dấu. Vân Lăng tử nắm lệnh bài giao cho hạ cực. Có thể. Đệ tử trăm năm làm một đời. Bây giờ Kim Ngọc Phường phường chủ chính là đệ tử đời thứ bảy. Mà ngươi là ta Kim Ngọc Phường đệ tử đời thứ chín. Tạ sư tỷ. Hạ cực quay người rời đi đảo quán, lần này lại không ngăn cản, hắn đi thẳng tới đảo tạng quán. Quán cao 9 tầng. Bị một cỗ thần kỳ lực lượng trôi nổi giữa không trung. Chỉ dựa vào thân pháp leo lên lại vẫn còn có chút độ khó. Hạ cực không muốn biểu hiện. Chính là ném ra một trang giấy người. Người giấy hóa ung. Chở hắn bay lên này treo giữa không trung đảo quán. Sau đó trực tiếp lưới tầng thứ 9 bay đi. Mới bay đến tầng thứ ba. Một tiếng lạnh lùng kêu rên truyền đến. Không tích tiểu lưu. Không thể thành giang hải. Cơ sở còn không có đánh tốt. Liền muốn lên trời hạ cực chỉ nghe được này hừ lạnh. Nhưng không có cảm nhận được đối ứng áp lực. Liền tiếp tục đi lên mà bay. Hắn dựa vào cái gì muốn theo tầng thứ nhất bắt đầu xem rõ ràng tốt nhất. Khó khăn nhất. Cổ xưa nhất sách khẳng định đặt ở 9 tầng. May mắn Này đảo quán bên trong cũng không có cái gì đi đến cảnh giới gì Mới có thể bên trên nhiều ít tầng quy định Hắn rất mau tới đến tầng thứ 9 Sau đó đẩy cửa vào Trong quán không ai Nhẹ nhàng khẽ ngửi Vào mũi đều là cổ thư sách mùi thơm Thật là thơm Hạ cực lộ ra mỉm cười Ánh mắt rào qua thư tịch cũng không nhiều Hắn tùy ý lật ra hai quyển Rốt cuộc minh bạch vì cái gì này tầng thứ 9 sẽ tùy ý để cho người ta đi lên Nguyên nhân rất đơn giản Những sách vở này đều hơi lộ ra tàn khuyết Cũng sẽ nhớ ghi chép chữ viết tối tăm khó hiểu Có thậm chí là xem không hiểu chữ cổ Sở dĩ những sách này có thể bị chia làm đảo ra điển tàng Chỉ có thể có nguyên nhân Một là có người hiểu những chữ này Một là trên đó vẽ lấy một chút ngũ hành tứ tượng tam thanh lưỡng nghi thái cực loại hình đồ án. Này chút đủ để cho người làm ra đây là đạo môn cổ thư suy đoán. Cho nên bị để ở nơi này. Đáy lòng của hắn có chút thư. Dù sao hắn cũng không biết mình có thể hay không từ loại này sách bên trong hấp thu kỹ năng châu. Thế là. Hắn trong đầu tìm tòi một thoáng. Đầu tiên là lật ra mấy khỏa có quan hệ chữ cổ khảo cứu sách kỹ năng. Như là thượng cổ văn nhập môn tìm tòi nghiên cứu. Trung thổ chứ viết lịch sử phát triển chờ một chút. Sau đó trực tiếp sử dụng. Lại nhìn những sách này sách mặc dù vẫn là không rõ, nhưng lại mơ hồ có chút suy đoán. Sau đó, hắn ngồi ở đảo tạng quán tầng thứ 9. Nơi này không có chỗ ngồi. Hắn chính là trực tiếp tìm một chỗ dựa vào tường mà ngồi. Một cặp chân dài thoải mái mà dối thẳng. Kết thúc tại thiên quang bên trong mà một bên bị xé đi phong bì cổ thư mở ra đặt ở hắn trên hai chân. Sách có một chút dầu, nghĩ đến là một loại bảo tồn bí pháp bằng không này loại cổ thư đã sớm mục nát. Hắn sở dĩ chọn bản này bởi vì bản này bên trên bức họa nhiều nhất. Từng tờ từng tờ vượt qua, hạ cực cũng không đọc, hắn không biết mình xem cái gì. Nhưng bởi vì tốt xấu nắm giữ một chút chữ viết loại sách kỹ năng Cuối cùng vẫn là có thể thấy rõ chủ quan. Cái này rất giống ngươi chỉ hiểu một điểm then chốt tiếng Anh từ ngữ. Kỳ thật không trở ngại ngươi làm bộ xem chỉnh bản tiếng Anh sách. Một lần lật hết, không có kỹ năng châu. Nhưng mà lại có một loại kỳ gì cảm ngộ dưới đáy lòng sinh ra. Hạ cực thế là kiên nhẫn lại đảo lần thứ hai, lần thứ ba. Thứ hai mươi lượt, thứ ba mươi lượt. Mãi đến thứ 100 lượt thời điểm trong ấp hắn bỗng nhiên oanh một tiếng sấm sền Trước đó cái kia rất nhiều cảm ngộ như vòng xoáy hồi tụ mà lên Tạo thành một khỏa màu đỏ nhạt kỹ năng châu ngũ hành thủy long đảo lơ Vương Chín Sử dụng Trong tích tắc màu đỏ kỹ năng châu đập tan vào hắn nguyên thần cùng trong thân thể Hạ cực có thể cảm thủ nguyên thần của mình cùng thân thể đều đang biến hóa Trong trước mắt này Hắn tựa hồ cùng trong thiên địa nước Thậm chí này phù không phương trưởng đảo phía dưới minh mông biển lớn đều có kỳ gì liên hệ Nhưng nơi đây không phải thí nghiệm kỹ năng nơi tốt Thế là hắn lại dùng tàng thiên vu điện bí pháp nắm cố lực lượng này thu nhập trái tim Bây giờ Nhịp tim đập của hắn cực chậm Lại chìm Nếu là không hề che dấu Hắn mỗi 5 phút đồng hồ nhịp tim chỉ cần một thoáng như vậy đủ rồi Quay đầu nhìn lại sắc trời, vậy mà đã vào muộn. Đảo quán sắp phong tỏa. Hắn cũng cần muốn rời đi. Ngồi bạch ưng rơi xuống 9 tầng đảo quán, mơ hồ còn có thể nghe được một chút nhìn về phía hắn ánh mắt kỳ gì. Tựa hồ có khinh bị còn có chút hiếu kỳ, còn có đủ loại hắn ánh mắt của hắn. Hạ cực không ngần ngại chút nào. chư vì so ta giống như trời vực. Chưa từng vào tới ta hai mắt hắn kỳ ưng về tới ngoài trang viên xương phòng. Đang chuẩn bị rửa mặt tắm gội Lại phát hiện căn bản không có chỗ này Nhiều lần Tựa hồ là cảm nhận được hắn trở về Hứa nico sắc mặt ửng đỏ từ trong viện đi ra Hai gò má ở giữa nhiều hơn mấy phần thủy linh Nàng cũng không hỏi học tập tiến độ Chẳng qua là mất đi hai cái bình xứ ra ngoài Ít cốc đan Vô cấu đan Cắt một khỏa Có thể duy trì một tháng thời gian Khiến cho trong bụng không đói bụng. Thân thể vô trần. Sử dụng hết lại tới tìm ta hoặc là sư phụ ngươi. Hạ cực thành tâm nói một tiếng tả sư nương. Hứa nico lại đi nổi viện đi. Hạ cực cũng bất loạn thêm suy đoán sư nương đi làm cái gì. Cũng không buông ra thần thức đi nghe lén. Mà là lặng lặng nằm lại trong xương phòng. năm ngón tay hơi đồng một chút. Không khí chung quanh bên trong nước thật giống như bị lòng bàn tay của hắn dính dấp. Mà cực nhanh ngưng tụ thành hình. Hóa thành một đầu mini thủy long pháp tướng. Này thủy xà cũng không là chỉ có nước hình dạng. Mà là tích chứa một cỗ huyền bí lực lượng. Chín tầng huyền công đối ứng cuối cùng vẫn là thập cảnh pháp tướng. Mà. Tầng thứ 10 mới bắt đầu chạm đến để thập nhất cảnh lực lượng A hạ cực liền nghĩ tới chính mình bây giờ duy nhất tầng thứ 10 tiểu hắc long khí. Cái kia khí có thể là có thể làm cho mình tay cầm biến hóa, hóa thành long trào, không vào huyền tung Liền đều là chân khí đoán thể chi pháp vào huyền tung 9 tầng đối ứng pháp tướng. Pháp tướng là sức người cực hạn cùng không gian chấn đồng sinh ra 10 tầng thì là đối ứng huyết mạch thật sự là chờ mong càng nhiều 10 tầng A. Hạ cực vô phương chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết này một tòa đảo tạng quán có thể hay không cho hắn mong muốn 10 tầng công Pháp. Chằn chọc trong chút lát. Hắn lại xuống giường đánh một bộ quyền Pháp. Quyền Pháp nổi liếm. Kéo theo khí huyết như là hải dương chỗ sâu cái kia mạnh mẽ rồi lại tính mịch hải lưu. Này Trúc Hải Lưu đang trùng kích lấy hắn pháp thân khiếu huyệt. Nhưng mà. Pháp tướng cảnh để nhị pháp khiếu cảnh lại không phải tốt như vậy đột phá. Hắn luyện qua. Quanh thân tuy là mồ hôi khí bừng bừng. Nhưng mà làn ra lại chưa từng sinh ra nửa điểm cáo bẩn. Xem ra là cái kia vô cấu đan tác dụng. Trước khi ngủ, Hồ Tiên Nhi ra huyện khế ước lại vang lên. Từ khi Tô Lâm Ngọc trở về Hoàng cung về sau, này ra huyền khế ước cơ hồ là ngày ngày lại vang lên. Hạ cực thời điểm bận rộn tự nhiên không muốn lý. Nhưng bây giờ trời tối người yên. Đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia ấm áp. Hắn chủ động hỏi. Làm sao vậy ra huyền khế ước phản hồi tin tức. Mẹ ngươi bỗng nhiên say ngây làm đồ ăn. Còn luôn miệng nói thầm lấy còn kém bao nhiêu nhiều ít cái. Hạ cực ngạc nhiên nói, nói mảnh điểm. Hồ Tiên Nhi phản hồi nói. Liền là buổi sáng. Mẹ ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ bỗng nhiên sảng khoái tinh thần. Sau đó bắt đầu trứng chiên. Sắc xong cái này đến cái khác. Mỗi lần trứng gà vàng nếu như tàn. Nàng liền bỗng nhiên sẽ rất khó chịu. Sau đó. Nàng sắc một ngàn cái trứng trần nước sôi. Chúng ta hôm nay cái gì cũng chưa ăn. Liền ăn trứng. Hạ cực! Hồ Tiên Nhi tiếp tục phản hồi, mẹ ngươi nói thầm lấy, bảo ngày mai được làm một ngàn cái luộc trứng. Ta hôm nay đã ăn 50 cái trứng chần nước sôi, không muốn ăn. Hạ cực! Cảm giác này có chút quen thuộc. Thế là, hắn trở về câu, nắm mẹ ta mỗi ngày cổ quái hành vi ghi chép lại, nói cho ta biết. Được a chủ nhân. Mặc dù cách ra quyền khế ước. Hạ cực cũng có thể cảm nhận được Hồ Tiên Nhi ăn xong 50 cái trứng trần nước sôi sau oán khí. Khế ước trao đổi gián đoạn. Hạ cực đáy lòng yên tĩnh vô cùng, chậm rãi tiến nhập mộng cảnh. Ngày thứ hai, hắn cưới giấy ưng bay lên đảo quán 9 tầng tiếp tục lật xem cổ thư. Tại cổ thư ở giữa trọn trọn lựa lửa, hắn tìm được một bản chữ viết cùng ngày hôm qua bản tướng giống như nhìn đọc. Đọc sách bách biến, hắn nghĩa từ hiện. Mỗi đọc một lần. Chính là có mấy phần lính ngộ sinh ra. Này chút lính ngộ tích chảy thành suối. Tích suối thành sông. Trăm sông đổ về một biển. Thì hội tụ ra kỹ năng châu. Gần hoàng hôn lúc hắn cuối cùng đọc xong. Oanh trong đầu hắn một hồi vang. Lại là một khỏa màu đỏ nhạt kỹ năng châu ngũ hành thủy hình đảo. Hắn trực tiếp sử dụng. Đáy lòng lập tức sinh ra chút minh ngộ. Thủy long nếu như là thủy hình thái lực lượng công kích. Này thủy hình thì là phiêu phiêu miêu miêu. cụ thể làm hơi nước băng xương. Hạ cực lập tức nhớ tới long trùng chuyên dùng màu đỏ nhạc ký năng châu phong vũ huyền thiên lục. Bây giờ hắn chỉ cần biến thành hắc hoàng đế liền có thể sử dụng. Này tam đại pháp môn cùng là lợi dụng nước huyền tông Chúng nó đều tại ngơ hồ miêu tả lấy thủy một cách phương diện. Giống như là mang ngươi thấy một trong ngũ hành một góc của băng sơn. Nhìn đến mức quá nhiều. Chính là lính ngộ càng ngày càng nhiều. Hạ cực nắm cổ thư mở ra tại trên hai chân. Lặng lặng nhìn xem này trên biển ánh nắng dần dần vào mộ. Thẳng đến đã đến giờ. Hắn mấy lần nữa rơi xuống đảo tạng quán. Tầng thứ năm chỗ, hai bóng người chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Một người nói. Tình minh chân nhân này đệ tử mới thu chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ thật nhìn hiểu chính tầng cổ thư người còn lại nói. Kẻ này khí huyết lực lượng đều không đủ. Tu Vi càng là thường thường. Hắn sao có thể nhìn hiểu ngày mai ta nhường đệ tử đi hỏi một chút. Nhường Thanh Hà đến hỏi đi. Thanh Hà là Kim Ngọc Phường cửu đại đệ tử bên trong. Là nhất được thiên địa chi Linh tú Mỹ Nhân. Nàng đến hỏi lời. Các thiếu niên đều hận không thể nhiều cùng nàng nói lên vài câu. Vì vậy là biết gì nói nấy. Một người khác trầm ngâm nói. Qua ít ngày. Chính là đi hướng hỏa kiếp chỗ thăm dò ngày. Đến lúc đó ta tứ đại tôn môn sẽ liên hợp rất nhiều chân nhân cùng nhau xuất phát. Phần lớn là người ta như vậy bát đại môn đồ. Mà chính đời bên trong cũng chỉ tuyển vài vị tinh anh. Thanh hà tính một cái. Để cho nàng đến hỏi. Có thể hay không làm chế nại nàng tu hành dù sao sơ gặp đại hiếp. Nàng như vậy cỡ đại đệ tử. Mới là ta phương trưởng núi Kim Ngọc Phường tương lai hy vọng. Cái kia nhìn lại một chút cũng được. Kẻ này có lẽ là cố làm ra vẻ bí ẩn cũng nói không chính xác. Hạ cực trở lại ngoại viện xương phòng. Lần này hứa cô cùng tỉnh Minh chân nhân chính là ra đều không ra ngoài. Hắn một mình trở lại trong phòng. Vẫn là đánh một bộ quyền pháp Sau đó tay phải năm ngón tay hư nắm Cái kia mini Thủy Long lần nữa hiện hiện ra Theo tâm ý của hắn Thủy Long không ngừng biến ảo Thỉnh thoảng hóa thành xương mù long Thỉnh thoảng hóa thành băng long Thỉnh thoảng xôi trào thỉnh thoảng đóng băng Hạ cực hai tay chậm rãi kéo ra Trong hư không lập tức hiện ra hơn 10 đầu băng long Tại bàn tay hắn ở giữa ngẩng đầu nhỉ ngơi Muốn đi phá vỡ này vạn lý phong vân Nhất niệm về sau Hết thầy pháp tướng tất cả đều tan biến Căn phòng bên trong lại khôi phục yên tĩnh Nghe trong chốc lát hồ tiên nhi Đối chủ nhân hắn mẹ hành vi phàn nàn Hạ cực nhắm mắt tiến nhập mộng cảnh Hoàng huyên vạn không 07 chương 180 Tại kiếm bay đầy trời bên trong Không để ý đến chuyện bên ngoài canh thứ hai Cầu đặt mua sau 5 ngày Hạ cực đắc lật xem 5 bản cổ thư. Mỗi bản đọc bách biến. Phân biệt thu được 5 viên màu đỏ nhạc ký năng châu. Ngũ hành thủy long đảo. Ngũ hành thủy hình đảo. Thủy hành sao bách xuyên. Thủy hành sao tạo vật. Thủy hành sao thượng thiện. Thủy long là cướp lấy trong trời đất nước hóa thành long tướng. Thủy hình là dùng nước 3 loại hình dáng biến hóa vô tận. Bách xuyên. Là một loại cực mạnh công kích pháp môn Nhất là tại nước mưa phong tuyết thời tiết Có thể hội tù hết thầy dòng nước Hóa thành tuyệt cường công kích. Tạo vật là một loại chữa thương tính chất huyền công Thượng thiện Là một loại thủy hình thái tinh thần tính huyền công So với tam thế Phật thiện tinh thần ấm ký Thiên hướng về cảm giác ngoại vật Cách môn này huyền pháp thì là chuyên trú vào chính mình Làm được bản thân tinh thần như nước nhu hòa. Bình tĩnh. Đợi cho 5 viên ký năng châu đều sinh ra lúc một cỗ phúc trí tâm linh cảm xúc bay lên. Hạ cực theo này cảm xúc đem 5 viên ký năng châu dung hợp mà hóa một. Lập tức một khỏa màu đỏ thấm ký năng châu tạo thành. Đây là hạ cực ngoại trừ tam thế Phật thiền bên ngoài. Lại một lần nữa thu hoạch được màu đỏ thấm ký năng châu. Mà phải biết tam thế Phật thiện ban đầu hình dáng có thể là màu đỏ. Trình độ nào đó. Kỹ năng này so tam thế Phật thiện lại còn mạnh hơn nửa bậc. Mà kỹ năng này châu liền hai chữ. Dòng nước. Hạ cực đáy lòng đối với chung quanh nước cảm giác đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà trưởng khống công pháp này nguồn suối vẫn là tự thân lực lượng. Mà chưa từng thông hướng huyết mạch. Nói một cách khác. Hắn dòng nước chỉ có tầng thứ 9. Dựa theo tô điểm lời giải thích, hết thảy công pháp đều là có 22 tầng, mơ hồ đối ứng 12 hiếp. Hạ cực cũng không nản trí. Hắn tiếp tục tại kim ngọc phường đạo Tạng quán trong sách xưa tìm kiếm lấy. Chờ mong có thể phát hiện chất chứa màu đen ghi năng châu sách. Lúc này, bậc thang truyền miệng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa. Theo vòng cửa sổ đầu nhập kim quang soi sáng ra người tới sáng người. Đó là một thiếu nữ. Thước tha đa tình mà duyên dáng yêu kiều. Giống như giữa hè gió sen tại sóng biếc bên trên vặn vẹo. Tóc xanh theo hai gò má rủ xuống. Chưa thi phấn trang điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất trần. Trong đôi mắt rơi xuống mấy phần đối cầu đảo kiên định. Để cho người ta chẳng qua là nhìn một chút. Chính là cảm thấy tiên tử cũng có bộ dáng như vậy. Thiếu nữ này chính là Thanh Hà. Nàng phụng sư mệnh tới. Nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Nhìn xem thiên quang trong kia lặng lặng lật sách thiếu niên. Thiếu niên tên là tính toán thất. Tất nhiên là phát hiện nàng. Nhưng không có nửa điểm ngẩn đầu ý tứ. Tựa hồ trước mắt mỹ nhân hồn nhiên không bằng cái kia cổ thư đẹp mắt. Thanh Hà vốn là tới qua loa dao nộp. Lúc này có chút hứng thú, nàng lặng lặng đứng rất lâu. Linh cấu, hạ cực ngẩn đầu, nhìn chung quanh, sau đó ngạc nhiên nói, nơi này chỗ trống còn rất nhiều. Thanh Hà hỏi, sư đệ nhìn hiểu này cổ thư sao hạ cực nói, nhận ra mấy chữ mà thôi, thử đọc vừa đọc. Thanh Hà nói, người sư đệ kia có thể nắm kiểu chữ viết ra hạ cực thụ này kim ngọc phường ăn hội Tự nhiên cũng nguyện ý lưu lại chút gì đó. Hướng chi đó cũng không phải khiến cho hắn phiên dịch cổ thư, mà là một chút đối chiếu hiểu chứ. Thế là hắn gật đầu nói, đi. Nói xong, hắn liền tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thanh hà ngẩn người, nhưng cũng vô ý quấy giấy nữa. Nàng có thật nhiều truy cầu cùng nàng thanh niên tài thuấn Đến không đến mức hoa si đến thấy một cách không sai thiếu niên liền muốn kết làm đạo lữ. Nàng quay người rời đi Đi vào tầng thứ 5 sau Nói rõ với lão sư tin tức Thanh hà ngươi mấy ngày nữa Lại đi chằm chằm một thoáng hắn Được rồi Lão sư chẳng qua là Làm sao vậy Đỗ nhi cảm thấy Tại cái kia tính toán thất nhãn bên trong Ta đi cùng những người khác đi Kỳ thật cũng đều cùng Cái này Thân ảnh kia thoáng sườn sốt một chút Chợt gật đầu nói Hiểu rõ Cái kia mấy ngày nữa vi sư liền khiến người khác đi. Thanh hà ngươi chuẩn bị cẩn thận. Qua ít ngày nữa. Chúng ta cũng cần ngàn vạn hỏa kiếp chỗ tìm kiếm cơ duyên. Vâng, lão sư. Cái kia bóng hình xinh đẹp quay người rời đi. Thân ảnh kia đứng ở dưới ánh mặt trời. Lộ ra trắng như minh ngọc gương mặt. Dài nửa xích sâu hơi hơi rủ xuống. Hiện ra mấy phần tiên gia phong phạm. Hắn vuốt sâu nhẹ dọn lầm bẩm nói. Kẻ này chẳng lẽ cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn phía sau hắn một người nói. Thủy bá chân nhân. Không bằng ngươi ngày mai đi xem hắn xem xét. Bạch diện dâu dài chân nhân nói tốt. Những người khác đang suy nghĩ gì, chuẩn bị làm cái gì, hạ cực hoàn toàn không có đi quản. Hắn một lòng nhào vào thư tịch bên trên đọc như đói như khát sách để có thể giúp ra ra kỹ năng châu bởi vì ở đáy lòng hắn, chính mình là đánh không lại cái kia thượng cổ sống sót chín cái người. Đừng nói chín cái, một cái sợ là đều đánh không lại. Huống chi đám người này còn có vô số thế lực. Đáy lòng của hắn tính qua. Ngũ đại thế gia, Liên hợp Phật, nói, "Nho, Đăng Ta ma, yêu, tuyệt địa chín đại thế lực." Mà này chính đại thế lực lại riêng phần mình tại hắn hạ không biết có nhiều ít trực tiếp bộ hạ, gián tiếp bộ hạ, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới. Cái này căn bản là bị nhất trọng nhất trọng núi cao chấn áp thế giới. Giọt nước không lọt Hoàn toàn không có khả năng nhường bất luận cái gì gì số lập người. Này là đã sống trên vạn năm, sống qua hảo kiếp chín cái quái vật bỏ ra 3.000 năm bày ra cục. Trừ phi đây là chín thằng ngô. Bằng không đánh như thế nào nhưng này sẽ là chín thằng ngô sao trừ phi mình là ngỡ ngẩn. Mới sẽ như vậy đi cảm thấy. Mà lại. Mình nếu là không có tất thắng khả năng. Mà đi khiêu chiến từ đó triển lộ ra thực lực. Tô điểm có thể chưa hẳn lại có thể bảo vệ được chính mình. Đến lúc đó tiểu muội. Mẫu thân nói không chừng đều sẽ bị bắt đi dùng uy hiếp chính mình đi vào cái kia chắc chắn phải chết bấy dập. Mình bây giờ có thể ở chỗ này đọc sách. Hoàn toàn là bởi vì nơi này trong khoảng cách thổ rất xa. Đạo giáo môn chưa thấy qua hình dạng của mình. Cùng với thần võ vương tuy là không thể không trừ bỏ gì số. Nhưng còn không có gì số đến đủ để cho bọn hắn đi chú ý. Nếu là bọn họ nếu là biết mình thu hoạch được kỹ năng châu năng lực, thân phận của hắc hoàng đế, cái kia chính là không chết không thôi trực tiếp đối cuộc. Mặc dù không dạng này, đạo môn biết mình thân phận của thần võ vương, cũng không thể có thể làm cho mình tiếp tục xem tiếp. Bọn hắn không có khả năng đi cùng thế ra là địch. Húng chi, đạo môn bên trong cũng có được cái kia chính vì quái vật một trong. Cao cao ngồi tại trên đám mây Nhìn xuống chúng sinh Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt tại bị phát hiện trước tận khả năng tại đây phương thốn trên đảo đào Tạng Hận hận hận hận chính mình quá yếu Hận không có đủ sức Đáy lòng suy nghĩ như bay Lòng dạ lặng lặng đè nén Hắn an tính lại chuyên chú đọc lấy cổ thư Mảy may không phân tâm Mãi đến có người đứng ở hắn bên cạnh người Hắn yêu nguyên chẳng qua là hướng bên cạnh xây dịch. Dùng nhường ra chút vị trí. Tới chơi thủy bá chân nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ này một động tác đã nói kẻ này cũng không như hắn nguyên bản suy nghĩ ngạo mạn. Cổ quái. Ngược lại là có khiêm tốn. Ôn hóa cá tính. Thế là hắn nói. Ta chính là Kim Ngọc Phường Cửu Tiên một trong thủy bá. Ấn bối phần. Là sư phủ ngươi tỉnh Minh Chân nhân sư huyên. Hạ cực ngẩn đầu nhìn lướt qua, người trước mắt chính là Pháp tướng cảnh, hắn hơi hơi hành lễ nói. Sư bá tốt. Thủy bá nói. Ngươi không cố gắng tu hành sư phủ ngươi cho đạo thuật. Lại tới đọc này chút xem không hiểu sách làm cái gì hạ cực sớm liền chuẩn bị xong người khác hỏi vấn đề này. Vì vậy nói. Ta từ nhỏ đối tiên thần tràn ngập ước mơ. Vừa học một chút văn tự cổ đại. Cho nên nhìn thấy ta Kim Ngọc Phường như thế lớn đảo tảng quán Mới nhìn không được đến xem Qua loa đại khái Chỉ cầu cảm thủ bác đại tinh thân đảo gia văn hóa Thủy bá ngạc nhiên nói Ngươi thật nhìn hiểu hạ cực từ trong ngực móc ra tối hôm qua chuẩn bị xong sách nhỏ Đưa ra ngoài Thủy bá nhận lấy Tại lòng bàn tay lật qua lại Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng Này chứ viết đối dịch có thể chính xác hạ cực nói Chính là không sai Tốt Tốt Tốt thủy bá liền tán ba tiếng Sau đó lấy ra một bản cổ thư Vừa hướng chiếu này sách nhỏ Một bên lật sách Nhìn nửa ngày Kết hợp đồ văn cùng với bộ phận sách nhỏ bên trong cho ra từ mấu chốt hợp thành Lại thêm chính mình phỏng đoán cùng đạo học tu dưỡng Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ này chút trong sách xưa bộ phận nội dung Nhưng tu luyện lại là hoàn toàn chưa nói tới Xem trong chốc lát thậm chí liền sâu ngủ tất cả đứng lên Quá nhàm chán Hắn cổ quái nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kia Hạ cực cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc Ngón tay chỉ tải sách cổ bên trên từ từ xem Thỉnh thoảng suy tư Thỉnh thoảng vui vẻ Thủy bá lập tức giật mình, đứa nhỏ này sợ thật chỉ là tại trải nghiệm, hoặc là còn mang theo mấy phần đăng trang bức mùi vị. Dù sao vùi ở đạo tạng quán tầng thứ 9 đọc sách, mặc dù nguyên bản vô danh, cũng sẽ rất mau ra tên. Thế là, hắn ho khan tiếng nói, chớ có làm chế nải tu hành đại đạo. Nay chút sách cổ chính là nhìn một chút là đủ. Hạ cực nói, đa tạ sư bá. Hắn không có đi quản người khác suy nghĩ gì mà đang chuyên tâm lật xem sách để cầu một khỏa màu đen kỹ năng châu. Nơi đây đảo ra cổ thư quả thật không tệ. Sản xuất kỹ năng châu lại đều là màu vàng nhạt đi lên. nay chút kỹ có thể cùng trước tỉnh minh đảo thuật sống Phần lớn là không rõ ràng bao trùm. Cũng không như dòng nước một dạng có đặc biệt trưởng khống ngũ hành chi thuật năng lực. Trên biển không giáp sống qua ngày không biết năm. Rất nhanh chính là lớn nửa tháng trôi qua Kim Ngọc Phường các đạo sĩ đã chuẩn bị xong đi xa Láng xềng bên trên truyền đến lẫn nhau nhị luận thanh âm Kim Ngọc Phường phường chủ là một vị lão giả tóc trắng Hắn đứng ở trên phi kiếm Đang quan sát dưới chân một đám đệ tử Giăn dạy nói Lần này đi trung thổ Lại vượt tây vượt kiếp Thực là nguy hiểm cử chỉ Chúng đệ tử nhất định phải hành sự cẩn thận Hỏa kiếp nhóm lừa yêu. Đao binh tới gần hỏa yêu liền sẽ bị nhiệt độ cao hóa tan. Người tới gần hỏa yêu chỉ cần hút vào một ngụm hỏa độc liền sẽ khí tức hỗn loạn. Một thân thực lực vô phương phát huy. Mà như muốn thương tổn hỏa yêu. Chỉ có pháp tướng công kích mới có thể có hiệu quả. Hỏa yêu bình thường là tổ chúng mà đi. Càng có một ít như là hỏa ma long. Hỏa cự ngạc chờ khủng bố loại. Những cái kia là căn bản là không có cách tiêu diệt tồn tại. Gặp được liền chạy. Trừ cách đó ra. Bay trên trời cũng không phải là an toàn. Hỏa yêu bên trong có không ít an hiểu bay lượng yêu mà. Tỉ như hỏa nha. Cách không thể chủ quan. Cuối cùng, nếu là có người nào gặp được một chỉ 24 đầu hắc long. Có khả năng không cần chạy trốn trực tiếp nắm di ngôn rót vào truyền thanh ngọc bên trong quăng rơi xuống phủ cận mặt đất lên. Vâng, phường chủ chúng ta hiểu rõ chắc chắn vạn phần cẩn thận. Phường chủ, cái kia 24 đầu hắc long không biết là vật gì lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Đó không phải là vật, mà là sẽ kéo dài mấy trăm năm kiếp. Các ngươi không cần biết hắn tên. Thấy hắn liền lưu lại di ngôn đi. Sau đó liền xem mệnh, Chúng đệ tử lập tức bị rung động đến trong thần sắc hiện ra mấy phần hoàng sợ. Lão giả tóc trắng thấy các đệ tử sinh ra lòng kính nể, lúc này mới cất giọng nói, hướng đông phương đi thôi. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn kiếm tề phi, phá vỡ lồng tại kim ngọc phường bên ngoài một tầng che đẩy màng. Lúc này, phương trưởng đảo vùng trời, phi kiếm như hồng lưu, như là thần linh dương cung, bắn ra một đảo rực rỡ liệt nhật chi tiến. Tuổi trẻ hoặc là trung niên đạo sĩ đạo cô nhóm làm bạn mà đi, ngự kiếm xuất hải, hướng đông phương mà đi. Kim Ngọc Phường mấy ngàn thanh phi kiếm chính là tổ hợp vào này hồng lưu. Kiếm lưu tại không. Khí mang bắn ra bốn phía. Lộ ra ấy vi trắng quan. Lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn thoáng qua này cảnh tượng. Than nhẹ một tiếng. Nhìn lại một chút mới nổi lên triều dương. Lại là than nhẹ một tiếng. Tiếng thứ nhất thán không biết có thể có mấy người trở về Để nhị thân thán thọ nguyên đại nạn như thế nào phá Đạo ra ăn tiên đan linh thảo Tại Đông Hải Chi tâm dưỡng khí dùng cầu trường sinh cửu thì Nhưng vẫn là chạy không khỏi thọ nguyên tới gần 300 năm đại nạn căn bản là không có cách tránh cho Chỉ có thành tựu pháp thân Đem pháp thân pháp khiếu cùng với bát mạch hoàn toàn quán thông Tăng lên sinh mệnh cấp độ Mới có thể kéo dài tuổi thọ đến ngàn năm tà hữu Đáng tiếc hắn sinh không gặp thời Bây giờ hỏa kiếp tuy là đại kiếp Nhưng cũng là kỳ ngộ Hắn mặc dù lão Nhưng còn phải lại liều một phen Thế là Lão giả tóc trắng tay cầm dương lên Màu vàng kim lớn cầu trong nháy mắt Theo tay áo bên trong chảy ra Giữa không trung hóa thành một thanh chuyển Luôn giống như kiếm trận Hắn ngồi ngay ngắn mà lên Liền muốn bay đi. Sư phụ tiến đưa một vị đệ tử đời tám ngửa đầu nhìn xem đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra một cố bi ý. Lão già tóc trắng cười nói. Cảnh tinh khiết từ. Hà tất như thế con đường trường sinh. Chính là nhịp thiên chi đạo. Nếu là thuận cách này thiên ý. Chính là làm thuận theo họ nguyên trăm năm chết già. Chỉ có nhịp thiên mà lên. Mới có thể thành tựu trường sinh cửu thì chi đạo lần này đi chính là cùng mình mạng này làm liều một phen có thể được đến cơ hội này tại lão đạo mà nói có thể là chuyện tốt a cảnh tinh khiết tử ngươi tâm tình đôn hậu chân thật cầu thật lão đạo về phía sau này kim ngọc phượng ngươi chính là đè lấy một bước không rời đi cảnh tinh khiết tử nói đệ tử cần tuân sư mệnh Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm này tỏa lạc tại núi vàng ngọc sông ở giữa trang viên láng giềng. Hai ngón cùng nhau. Trực chỉ trời cao. Màu vàng kim kiếm luôn mang theo hắn bay trên trời mà đi. Tóc trắng mịt mờ. Hồng trần thật sâu. Vừa vào đại hiếp. Sinh tử chớ có hỏi. Lão giả tóc trắng cũng không quay đầu. Đảo mắt cũng là nhập vào cái kia che trời cuồn cuộn hồng lưu. Chuyến này tỉnh Minh Chân Nhân cùng với hứa Nico cũng là chuẩn bị đi. Đây cũng là vì sao tỉnh Minh Chân Nhân nhất định phải đem Hạ Tiểu Tô mang đến phương trưởng đảo Nguyên Nhân. Cũng là vì gì hắn vội vàng nhận tính toán thất cách này để tử Nguyên Nhân. Bởi vì... Hắn biết hỏa kiếp sở dĩ làm kiếp. liền đa chú định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng hắn lại không thể không đi. Bởi vì đây cũng là cơ duyên chỗ... Là tăng lên tới 11 cảnh thời cơ chỗ Nhưng hắn không biết mình có thể hay không còn sống trở về Có thể đảo thống không thể đoạn Cho nên hắn nếu không thể mang về hạ tiểu tô Chính là nhận này có phần có duyên phần tính toán thất Lúc này ngoài trang viên viện tỉnh minh chân nhân cùng hứa nico đang nhìn xem hạ cực Tỉnh minh thật có người nói Tính toán thất Đảo nhân thu đồ đệ Xem chính là ý đồng đạo hợp Ngươi ta nói chuyện với nhau mặc dù bất quá vài câu, nhưng cũng là đi theo mà đi một đường. Ngươi là không sai người kế tục, lão đạo thu ngươi, không hối hận. Hứa Nico nói, làm sao lề mề chậm chạp này? mỹ mão áo trắng đạo cô trực tiếp cầm ra một quyển sách nhỏ, lại cầm ra một khối hộp ngọc nhỏ, hạ cực tiến lên một bước tới lấy. Hứa Nico nắm hai vật giao hắn. Sách là ta cùng sư phụ ngươi đối tỉnh minh đạo thuật lý giải. Trong hộp ngọc thì là một khỏa viên kim linh thiết chế tạo kiếm hoàn. Ngươi có thể đi theo thao túng. Hạ cực thành tâm nói một tiếng đa tả sư phụ sư nương. Hứa nico nói chúng ta cũng không cần cầu cái gì, chỉ cần ngươi phát người tiếp theo thể ngôn. Mời nói, sau này nhất định phải nhận lấy ít nhất một tên đệ tử, đem ta tỉnh minh đạo thuật truyền thừa tiếp. Hạ cực chính là phát thề, hai người đang muốn rời khỏi lúc, tỉnh minh chân nhân lại nói, tính toán thất, sau này như có khả năng, mang nữ hoàng tới trên đảo, bảo hộ nàng một mạng, hạ cực vẻ mặt giật giật, hắn là thật không muốn đi hỏi hạ tiểu tô thân thí, biết thì đã có sao thế là hắn nói, ta nhất định làm đến. Tỉnh Minh chân nhân cùng hứa Nico lúc này mới ngự kiếm trùng thiên tụ hợp vào hồng lưu. Hạ cực thu hồi hai dạng đồ vật tải kiếm bay đầy trời bên trong, một thân một mình hướng đạo tảng quán đi. Hoàng huyên vạn tuệ 07 chương 181. Con mọt sách canh thứ ba nửa tháng về sau, hạ cực kiểm kê lấy phong phú thu hoạch Màu vàng nhạc ký năng châu 15 viên. Chất chứa đủ loại đạo thuật màu vàng kim ký năng châu 5 viên. Chất chứa uy lực mạnh mẽ đạo Pháp Pháp tướng thân kim sắc ký năng châu hai khỏa. Làm phù lục bên trong đỉnh cấp Pháp Môn. Cùng với hô phong hoán vũ Pháp Môn còn có màu đen ký năng châu một khỏa. Còn lại đều là màu tím không đáng giá nhắc tới. Không ngờ tới này màu đen vừa lúc là dòng nước tiến dai ký năng châu. Thật không hổ là phương trưởng đảo bên trên lớn nhất đảo Tạng quán. Hạ cực đứng tại 9 tầng phía trên. Quanh thân thu lại lấy huyền diệu chi ý, mà lộ ra liền giống như người bình thường giản dị tự nhiên. Tại sử dụng màu đen kỹ năng về sau, cái kia màu đỏ thấm dòng nước cuối cùng đi đến tầng thứ 10. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, gia huyền khấy ước bỗng nhiên truyền đến đồng tính. Lần này là cơ huyền. Lão sư, chuẩn sư nương tới tìm ngươi, hỏi ngươi ở chỗ nào chuẩn sư nương liền là tô điểm. Bất quá ta cùng nàng nói sư phụ trước khi chia tay nói muốn dạo chơi gần nửa năm. Còn muốn hai ba tháng mới có thể trở về. Nàng nhường ngươi trở về đi tô ra tìm nàng. Biết, vài ngày sau. Gia quyển khế ước lại bỗng nhiên vang lên. Hồ Tiên Nhi nói, chủ nhân. Hạ cực, có phải hay không mẹ ta lại buộc các ngươi. Ăn cái gì rồi không phải Chủ nhân Hoàng đô bỗng nhiên tới cô gái Nàng thực lực cực cường Từ xưng tô đắc kỷ Nói nhường ngươi ra tới gặp nàng Tô đắc kỷ hạ cực ngạc nhiên dưới Tô ra không có người này a nàng thực lực mạnh bao nhiêu thâm bất khả chắc Ta trên tay nàng một chiêu đều qua không được Ta nói ngươi không tại Nàng lưu lại tin tức Mấy ngươi sau ba tháng tại tử tấm đỉnh quyết chiến Nàng hình dạng thế nào xoạt xoạt xoạt, rất nhanh, da huyền khế ước nổi lên ra một cái mặt duyệt. Hạ cực, xấu như vậy không phải không phải. Hồ Tiên Nhi tiếp tục vẽ, sau đó lại một tấm cầu nổi lên. Hạ cực, gầy như vậy cùng que diêm một dạng không phải không phải, rất đẹp, chỉ là ta vẽ không tốt. Tóc nàng màu gì một đầu tóc xanh đến eo ở giữa. Cái gì khuôn mặt quyến rũ mặt, ta cũng hoài nghi nàng là tổ tông Thân cao đâu một mét bảy không đến. Hạ cực vẻ mặt tính lặng. Xem ra không phải tô điểm tô điểm thân hình cao gầy. Ước chừng một mơ bảy mươi lăm. Bộ dáng mặc dù lại mê người. Nhưng xa không tới huyến rũ mặt. Này sẽ là người nào xem ra sau ba tháng nhất định cần trở về một lần. Nửa tháng sau. Hạ cực đã đem đạo tạng quán thô sơ giản lược quét một lần. Quả nhiên. Chỉ cần không phải cổ thư Cung cấp kỹ năng châu liền xét là màu lam Nhiều nhất màu tím Còn lại sách tuy nhiều Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã thiếu đi giá trị Như vậy nên quay trở về ta Mặc dù có khả năng lưu lại trong địa phủ chuyển trạm Nhưng tóm lại có thiếu hụt Hạ cực nhìn xem dưới chân láng giềng bên trên qua lại đảo nhân đảo cô Bỗng nhiên rất nhiều phi kiếm hướng đông mà đi Hạ cực tâm niệm vừa động. Lấy ra hứa Nico trước khi đi cho hắn kiếm hoàn. Giót vào khí tức. Tâm niệm vừa động. Lớn trừng trái nhãn kiếm hoàn liền bắt đầu bành trướng. Biến hóa. Rất nhanh chính là hóa thành một thanh phi kiếm bộ dáng Hắn thoáng cảm giác. Phi kiếm này cũng không như thần binh cùng tâm ý của hắn tương thông. Càng không có nhưng giao lưu khí linh. Chỉ là có thể kéo dài đến nhất định phạm vi. Tiến hành lăng không công dích binh khí Hắn dấm đạp đang phi kiếm bên trên theo biển người hướng phía đông đi Phía đông đang phi thường náo nhiệt Hạ cực tùy ý hỏi một tên đi qua tuổi trẻ đảo nhân Vị sư huyên này Xin hỏi mọi người vì sao tụ tập tại đây bên trong đảo nhân kia nói Phương trưởng đảo thế hệ tuổi trẻ đảo Pháp chi tranh Mười năm một lần Đây chính là chưa từng có hoạt động lớn Đến lúc đó sẽ có thật nhiều người đi tới Một tên khác đi qua đảo nhân đột nhiên nói Cư núi sư huyên lần này cũng là đi vi danh Cái kia nói chuyện với hạ cực đảo nhân nhìn lại Chính là cười hành lễ nói Tự nhiên muốn đi Cái này đại đảo chính là muốn giành giật một hồi Bằng không làm sao biết cao thấp Nghe nói cái này đảo Pháp Chi tranh trước mấy tên có khả năng thu hoạt được cửu đỉnh đan cung cung cấp tiên đan Chân võ các liệt hỏa chân nhân từ tay rèn đúc cơ hội. Thậm chí huyền thiên xem cung cấp công pháp cùng với vào lục cơ hội. Mặc dù vô phương đứng hàng trước mấy. Chỉ cần biểu hiện tốt. Chính là cũng có thể tại đây phương trưởng đảo bên trên lưu danh. Nếu là có thể bên trên chân nhân bảng. Đây chính là phúc duyên vô lượng A. Như thế nói đến ta càng phải đi. Ha <cười> ha cùng nhau cùng nhau. Sư đệ này tỷ thí khi nào cử hành nói là nửa tháng sau. Hai người rõ ràng quen biết, cùng nhau hướng đông đăng ký đi. Kim Ngọc Phượng mặc dù là đạo nhân, nhưng không ít đều là người trẻ tuổi. Huống chi các tông các môn tại một tòa trên đảo, tự nhiên cũng có so đấu đạo pháp chi ý. Hạ cực lặng lặng nghe. Một môn phái đương nhiên sẽ không chỉ chuyên chú một sự kiện. Tham gia hỏa kiếp tìm kiếm cơ duyên không ít là đời thứ 8 thậm chí đệ tử đời thứ 7, mà còn lại tuổi trẻ bát đại. Cùng với cửa đại đệ tử thì là muốn tham gia này luận võ giải thi đấu. Chỉ bất quá, hắn đối đảo pháp chi tranh là nửa điểm hứng thú đều đề không nổi. Đối đầu kia cái gì chân nhân bảng cũng là không có cảm giác chút nào. Bởi vì, hắn đã biết vô luận cái gì bảng danh sách, đều khó có khả năng ghi chép cái kia thượng cổ 9 người. Hắn liền ngắm lấy 9 người kia, mặt khác hết thảy đều đã không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trời đất bao la. Nhưng trên đời địch nhân của hắn liền 9 người kia. Có lẽ tô điểm là hắn đồng minh. Nhưng hắn nếu ngay cả tô điểm đều đánh không lại. Làm sao đi đối phó những người khác hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Đi qua tuổi trẻ đến mọi người lại là hăng hái. Bọn hắn có nam có nữ. Nghe được này thở dài một tiếng. Có trả về đầu lườm hạ cực liếc mắt. Sau đó lộ ra mấy phần khinh thường cười. Tựa hồ muốn nói bình thường không cố gắng tu hành. Lúc này thở dài để làm gì lần này tỷ thí. Ta nhất định dương danh lập vạn hạ cực cùng bọn hắn thác thân mà qua. Trở lại Kim Ngọc Phường tỉnh Minh chân nhân chỗ trang viên. Dưới giường lợi dụng bình đẳng vương mặt nạ lắp đặt trong địa phủ chuyển trạm để trở về hoàng đô cùng đi tới kính hồ. Sau đó, hắn ngồi một mình ở trong sân. Ngâm một bình trà nóng, nóng hôi hổi tản ra linh thảo thấm vào ruột gan hương thơm. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút già nua. Bởi vì người trẻ tuổi sẽ nghé con mới đẻ không sợ cọc. Sẽ muốn cùng thiên công so độ cao. Sẽ hăng hái. Mong muốn tại trong tỉ thí đoạt được đệ nhất Nhưng hắn vậy mà không có này chút tâm Biết đến càng nhiều Thì càng cô độc cùng già nua Bởi vì ngươi sẽ phát hiện Những cách được gọi là tranh đấu Đã không có ý nghĩa cùng giá trị Hạ cực uống một hớp trà nóng Ngón tay ở trên bàn gõ lấy Trong miệng lầm bẩm nói Luận võ giải thi đấu Mười năm một lần chưa từng có long trọng Rất nhiều người đều trở về Ngô Hắn nhắm mắt lại Suy tư, người như đi, tông môn chẳng phải là giống đây thật là cơ hội trời cho Những tông môn khác vị trí chỗ ở, ta đã đại khái rõ ràng Mà chỉ cần lệnh bài là có thể vào tới sơn môn Vào sơn môn Liền là có thể xem sách Mặt khác tam đại tông môn đệ tử rất nhiều Bằng lệnh bài vào các Đầy đủ Hắn đứng người lên Quanh thân ẩm chứa khủng bố mà sâu lắng lực lượng Trái tim thậm chí vượt qua ma long chi tâm cường độ Tại đây trống trải thế giới bên trong lặng lặng nhảy lên Thủy long Hai tay chậm rãi nâng lên Trong không khí bỗng nhiên ngưng tổ ra điểm điểm tinh mang Uyển như thủy long lân phiến tại quanh người hắn quấn quanh xương mù hình Nhất niệm về sau này chút lân phiến lại tất cả đều hóa thành xương mù bốc hơi Bách xuyên Bốc hơi sương mù bị hắn tiện tay nhất chỉ chính là hóa thành sao trội. Mang theo bốn phương mà đến tuổi đuôi. Hướng về tại chỗ rất xa vọt tới. Kỳ lực mạnh. Tựa như kéo theo lấy này một vùng không gian nhào tới. Bổ nhào vào một nửa. Giống như cường cung bắn nhanh. Kinh nỏ lại tại nửa đường tao ngộ thời gian đình chỉ mà bỗng nhiên dừng lại. Tạo vật. Hạ cực bàn tay sòe ra. Cái kia hơi nước hóa thành sao chổi chính là thành nước bình thường. Đổ vào tại một gốc dưới cây khô trong đất bùn. Cái kia cây cối nhất thời chuyển khô làm vinh. Lá xanh um tùm sinh trưởng mà ra. Thủy hành. Tâm niệm lại cử động. Hạ cực bước ra một bước. Cả người làn ra bắt đầu xuất hiện mờ mịt biến hóa. Ngay sau đó. Hắn thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Nháy mắt về sau. Nơi nào còn có hạ cực. Chỉ còn lại có một vũng nước chảy. Tại hướng phía trước trầm trầm lưu động. Dòng nước chảy qua bùn đất. Chảy qua chảy qua khe cửa. Mãi cho đến đen kịt trong phòng. Theo đi lên. Một lần nữa ngưng tụ thành hạ cực thân hình. Cách này thủy hành liền là dòng nước tầng thứ 10. Là ngũ hành chi thủy đối với thân thể một loại tạm thời cải tạo. Bắt nguồn từ huyết mạch lực lượng khu động. Hạ cực cũng không nhóm lửa ánh nến nằm tại hắc ám trên giường bốn phía tràn đầy yên tĩnh tựa hồ mơ hồ vang lên tích tích tích thanh âm gia huyền thấy ước có tin tức truyền đến là hồ tiên nhi chủ nhân mẹ ngươi hỏi ngươi có thể hay không lấy tới nuốt viêm mãng đuôi rắn đoạn hỏa đức ốp sen ốp sen thịt hạ cực vẻ mặt giật giật, ta thử một chút ô hạ cực suy tư hắn ở trong sách thấy qua nuốt viêm mãng là một loại ở tại nhiệt đới rắn La thích thôn phể bùng cháy hoa cỏ cây cối. Tính là một loại quái gì vô cùng xà trùng. Loại rắn này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ họa kiếp vừa lên. Nói không chừng liền có thể gặp được. Hỏa đức ốt sen cũng là tương tự chủng loại. Phòng ngự chế độ là ốt sen sát nhiệt độ cao. Khiến cho những sinh vật khác căn bản là không có cách đụng vào. Trên sách ghi chất. Chúng nó thường tại cây cuối cùng rung nhăm ở giữa xanh giới ẩm hiện Mẹ chính mình khẳng định nghĩ không ra những vật này Giải thích duy nhất Liền là mẹ có kỳ ngộ Tám chín phần mười là người xuyên Việt quyền lợi Nhưng đây là mẹ bí mật của mình Hắn liền giả vờ không biết nói Đánh diệt ánh nến Hắn nhắm mắt tiến nhập mặt nước Mà trái tim nhảy lên Không giờ khắc nào không tại rèn đúc lấy thân thể của hắn. Khiến cho hắn càng ngày càng mạnh. Nửa tháng sau. Trôi nổi tại Đông Hải Phương trưởng đảo bên trên tiếp trời cao. Hạ liền sóng xanh biếc. Như theo chỗ cao nhìn xuống. Liền có thể thấy rất nhiều phi kiếm như là vòng xoáy bên trong dòng nước lạnh. Hướng về một chỗ trung tâm xoáy đi. Tràng diện hùng vĩ mà hùng vĩ Đây là 10 năm một lần đảo Pháp chi tranh các môn các phái đệ tử đang chạy về luận võ đại điện. Nhưng mà, phương trưởng đảo thật dài, các nơi lộ trình không giống nhau, nửa đường qua đêm đảo nhân nhưng cũng không ít. cuối xuân khí ấm, vào đêm về sau trên biển minh nguyệt theo chiều mà sinh. Hòn đảo hướng tây bắc, một chỗ dòng suối theo đỉnh núi mà rơi, dốc sách tính chảy. Mấy tên đảo sĩ đảo cô đang trong khe nước nhàn nhã bắt lấy cá uống đầu vốc nước mà uống, nước ngọt như cam lồ. Đạo sĩ đạo cô thì là ăn mặc chân võ các đệ tử trang phục. Lần này, ta nhất định phải nhường môn phái khác mở mang kiến thức một chút ta chân võ các đạo pháp. Tuổi trẻ mặt tròn đạo cô cười nói: "Sư huynh, nhìn ngươi như thế đắc chí vừa lòng, hẳn là phá vỡ thứ 10 cảnh, ngưng luyện pháp tướng rồi còn kém nửa bậc. Bất quá đầy đủ Một bên khác tuổi trẻ đạo sĩ bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó lắc đầu. "Tưởng sư đệ, ngươi cứ gì bật cười ta cười rồi hả trong lúc nhất thời, bầu không khí bỗng nhiên có chút đè nén." Trẻ tuổi mặt tròn đạo cô vội vàng hóa giải. "Sư huynh, sư đệ, lần này ra ngoài, làm tổng hưởng ta chân võ các uy vọng, không thể bị mặt khác ba nhà tông môn khinh thường mới là." hy vọng tưởng sư để chớ có xấu mặt mới là lời này ta còn nguyên trả lại sư huynh ngươi ta như thế nào các ngươi chớ ẩn ảo đây là tại bên ngoài nếu là bị người thấy được lại xem náo loạn chây cười mặt tròn đạo cô vội vàng hô hào nhưng hai người kia chợt ngự kiếm quyết đấu dâng lên kiếm quang đan sen khí lưu tung hoành ngay cả dạ phong cũng bị phá ra Bốn phía dòng suối sóng nước cũng là bay vụt mà lên, không có người chú ý tới. Một đạo bay vụt sóng nước trực tiếp cuốn đi một tên đạo sĩ bên hung lệnh bài, sau đó lại tự nhiên đến cực điểm đập đánh xuống, theo mặt khác dòng suối đi xa. Này sóng nước đến dòng suối Hạ Du, chính là lên bờ ở trong ánh trăng hiền hóa ra hạ cực bộ dáng. Trong tay hắn nắm lấy lệnh bài, nhìn một chút, lẩm bẩm nói Chân võ các hai hàng. Lần này tam đại tông môn liền đều đầy đủ hết. Hạ cực nhìn chung quanh. Từ lẩm bẩm nói. Khoảng cách nơi đây gần nhất cũng chính là này chân võ các. Trời trời đã sáng liền đi qua đi. Ngay kế tiếp bình minh. Không người nhìn thấy một bóng người lặng lẽ tiến nhập chân võ các hồ sơn trận màng bên trong. Giống như một đảo sóng ánh sáng chui vào trong đó. Nhưng mà ngoài ý liệu là. Vừa vào trận này màng chân võ các đỉnh núi chung lớn đột nhiên từ động minh vang lên Nháy mắt về sau, mấy đảo nhân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi Định là người ngoài đoạt để tử lệnh bài trộm vào ta công môn Mấy năm trước có người làm qua Bị sư phụ phế đi tu vi Bây giờ lại còn có người gan dám như thế thật coi ta chân võ cắt là muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sao hạ cực ngửa đầu nhìn xem cái kia gõ vang chung lớn Đáy lòng mật thám một tiếng quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nhưng muốn hắn lập tức từ bỏ, rời khỏi nhưng cũng không có khả năng. Ánh mắt của hắn lướt qua. Kết hợp lấy tại kim ngọc phường nghe được một chút liên quan tới chân võ các tin tức. Chính là tốc độ cao hướng về tây nam phương hướng mà đi. Nơi đó là chân võ các tàng thư các. chung có 5 tầng. Chân võ các tìm kiếm người xâm nhập phương thức rất đơn giản triệu tập đệ tử Tụ tập ở chân vũ trên quảng trường Sau đó cái kia còn lại một người chính là rất dễ dàng tìm Cung cung cung đỉnh núi chung lớn lập tức gõ vang trường minh ba tiếng Ra hiệu triệu tập Mà lúc này hạ cực đã đến cái kia tàng thư cắt cửa vào Thư cắt cửa vào thủ các người là một vị tuổi trẻ đảo cô Nàng đưa tay Hạ cực trực tiếp lấy ra lệnh bài đưa cho nàng Tuổi trẻ đảo cô nhìn một chút đi vào đi Mới nói xong, nàng chợt nghe tiếng chuông, chính là nói, sư để cùng đi quảng trường lên đi. Hạ cực dường như tinh thần không thuộc nói, ta mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ một cái thuật dẫn đạo, mà vô phương hiểu rõ. Dứt lời. Hắn hai mắt vô thần. Trong miệng lầm bầm long đảo hổ dẫn. Gấu trải qua rùa nuốt. Yến phi rắn khuất chim rũi. Thiên quý ngưỡng. Này người chi thể, như thế nào mô phỏng hình mà cùng hô hấp hợp nhất đâu thật sự là không hiểu, không hiểu. Vừa nói, hắn một bên hướng thư cắt đi vào trong đi. Tuổi trẻ đạo cô gặp hắn bộ dạng này. Nhìn không được phúc phúc một tiếng bật cười. Người sư đệ này thoạt nhìn có chút xuất khí. Nhưng không nghĩ tới lại là... Con mọt sách. Nàng cười cười. Không quan tâm hắn chính mình hướng ra phía ngoài mà đi, ứng cái kia ba tiếng chun đồng chi triệu đi. Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 182. Mượn sách lưu theo. Đột hướng đan cung canh thứ nhất hạ cực biết mình không sớm thì muộn sẽ bị tra được. Hắn cũng không nhìn sách. Thẳng đến chân võ các tàng thư lâu đỉnh. Tâm mắt tạo động. Cấp tốc rơi ổn đỉnh ở một chút cổ trên sách. Những cái kia cổ thư vẫn là rất dễ dàng nhận biết Tản ra một loại bảo dưỡng trang giấy dầu mùi vị Lại trang sách ố vàng Hắn không có chút nào lưỡng lự Tay áo dài vung vẩy ở giữa Một cơn gió lớn như rồng xuyên qua Trang sách bị gió thổi qua Phát ra ảo ảo tiếng vang Lập tức Như cùng như từng con hồ điệp theo trên giá sách rơi xuống Lơ lửng giữa không chung Hạ cực lại vừa thu lại tay áo. Những cái kia sách chính là toàn bộ bị hút tới. Đã rơi vào hắn trong tay áo không gian chứ vật bên trong. Dẹp xong những sách này sách. Hắn ném ra một trang giấy trang. Đưa tay bắt bút. tại trên đó viết. Các bên trong tàng thư. Ý nghĩa cái gì huyền. Ta không xiết trong lòng mong mỏi. Hôm nay không hỏi từ mượn. Ngày sau sẽ làm trả lại. Đặt bút xong, hạ cực vung tay lên. Cái kia giấy chính là kề sát ở trên vách tường trong gió hơi hơi vơ. Mà cả người hắn hướng về dưới lầu cấp tốc mà đi. Hắn đã sớm nhìn đúng bao quanh chân võ các dòng suối. Đi vài bước. Chính là thân hình tan biến. Chỉ còn lại có trên mặt đất một bãi ngũ hành chi thủy. Nước đồng. chảy vào trong khe nước. Sau đó theo quay vòng mà động. Sinh sôi không ngừng dòng suối ra bên ngoài mà đi Hết thảy như nước chảy mây trôi tơ lụa, Như lôi đỉnh kinh thiên tốc độ cao Tốc độ cao đến không cho người ta bất kỳ phản ứng nào thời gian Màu đỏ thấm khí năng châu tầng thứ 10 Liền lại như thế bất Đây là nhường hạ cực chân chính ngắn ngủi biến thành nước Mà không phải biến ảo không phải pháp tướng Liền như là tiểu hắc long khí tầng thứ 10 nhường tay phải của hắn chân chính biến thành hắc long trào một dạng. Chân võ các đại trận hộ sơn nhưng thật ra là có khả năng đối với bất kỳ người nào thông qua sinh ra phản ứng. Cho dù là thủy hình thái cũng được. Dù sao cũng là thượng cổ truyền xuống. Nhưng mà, này cũng cần chấp trưởng chân võ các các đệ tử khởi động đại trận mới được. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có khởi động. Bởi vì khởi động cũng là cần sinh ra to lớn tiêu hao huống chi khởi động còn cần trưởng giáo cấp đầu người gật đầu đồng ý Trưởng giáo bây giờ dẫn đội đi tham gia đạo pháp chi tranh Rõ ràng không trăng môn Phó trưởng giáo cũng là biết việc này Nhưng thử hỏi ngươi liệu xét lại bởi vì trong nhà tiến vào một con ruồi Mà tùy tiện khởi động đại trận hộ sơn loại tầng thứ này ác chủ bài không có người sẽ làm này loại quyết định Chân võ các phó trưởng giáo xích viêm tử cũng sẽ không Trừ phi hắn biết đây không phải con rùi Mà là một đầu mãnh long Nhưng hạ cực cũng sẽ không cho hắn thời gian đi tìm hiểu điểm này Cho nên Làm hạ cực rời đi chân võ các danh giới thời điểm Mấy đảo thân mặt đảo bào thân ảnh mới đứng ở tàng thư các tầng thứ 5 Cầm đầu một tên tóc trắng lão đảo nhìn thoáng qua giá sách Giá sách tàng thư chỉnh tề Chẳng qua là thiếu đi mười mấy bản. Hắn sắc mặt cổ quái. Bởi vì nơi đây tàng thư là mặt hướng các đệ tử. Nói một cách khác. Đều không phải là công pháp gì truyền thừa. Mà là thiên hướng về tin tức tư liệu loại. Người tới ăn cắp nơi này sách làm cái gì hắn cất giọng nói. Kiểm tra một chút. Bị mất cái nào đạo tảng. Một tên khác đảo nhân bỗng nhiên nói. Xích viên tử sư thúc. Nơi này có một trang giấy Giống như là người kia lưu lại Xích viêm tử ghé mắt nhìn lại Sau đó đưa tay khẽ hấp Cái kia tin chính là đến tay hắn lên Các bên trong tàng thư Ý nghĩa cái gì huyền Ta không siết trong lòng mong mỏi Hôm nay không hỏi từ mượn Ngày sau sẽ làm trả lại hắn nhếu nhếu mày Mượn sách trả lại không nghĩ tới này còn rất có nhã thú Nhiều lần Mất đi Bảo tảng đã thống gây ra tới. Kết quả chính là không có có danh tự. Ghi tên trong danh sách cũng là cổ thư thứ nhất. Cổ thư thứ hai. Dạng này danh hiệu. Bình thường đặt ở tầng 5 cũng là không người hỏi thăm cái chủng loại kia. Xích viêm tử ngẩn người. Chợt nói. Tăng cường giám thị. Hắn nếu là muốn đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ đi qua đại trận hộ sơn. Lệnh bài mặc dù có thể xuất nhập. Nhưng chắc chắn sinh ra gần sóng Đến lúc đó chúng ta liền có thể phát giác Vâng, sư thúc vâng cả đám lại kích bắn đi ra, tứ tán ra, khắp nơi tìm kiếm Nhưng bọn hắn đã định trước tìm không được hạ cực Bởi vì lúc này hạ cực đã lên bờ Hắn thanh sam đảo bào Tay áo theo gió tại sáng sớm mới nổi lên thiên quang bên trong tung bay Xuân sắc cái gì ấm Hắn cúi người vốc lên một bụng nước liền uống vào Phương trưởng đảo bên trên dòng suối đều có thể nói là tiên thủy, trong đó linh khí mười phần, cửa vào lành lạnh cam thuần. Dòng suối theo đầu ngón tay chảy đi, vỡ thành điểm điểm trước lõi hạ châu, sáng chói chói mắt. Hắn ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên đưa tay lấy ra một khối hai cánh long ngọc. Đây là pháp khí Long hành thiên lý, là đại phú bà tô điểm cho. Lấy sách phải thừa dịp sớm bằng không tin tức một khi truyền ra có thể thì khó rồi. Hạ cực lầm bẩm Lại xem hướng về phía đông nam hướng. Nơi đó là cửu đỉnh đan cung chỗ. Cái thế lực này tỏa lạc tại phương trưởng núi dược cốc bên trong. Bên trong trải rồng tiên tri linh thảo. Trưởng giáo cung chủ càng là một đời luyện đan đại sư. Trong cốc rất thần bí Có quan hệ trong đó tin tức rất ít. Cho dù là tại kim ngọc phường bên trong Nghe được tin tức phần lớn cũng chỉ là như là mỗ mỗ chân nhân bị trọng thương Chỉ có Cửu đỉnh đan cung đan dược có khả năng cứu hắn Cửu đỉnh đan cung thực sự mạnh mẽ Nghe nói chính là cưỡng ép kéo dài tính mạng trăm năm dược vật đều có thể chế tác được Ta nếu có thể tìm một cái Cửu đỉnh đan cung đảo lữ liền tốt Hạ cực từ lầm bẩm nói cưỡng ép kéo dài tính mạng có thể không dễ dàng như vậy Cho dù là hắn, bây giờ tại không có đánh thông pháp khiếu, không có quán thông pháp thân bát mạch tình huống dưới. Ở nhân gian thọ nguyên cũng chỉ có hơn 100 năm. Tại phương trưởng đảo hoặc là thế gia này trùng linh khí dư thừa địa phương, cũng là có thể sống đến hơn 300 năm. Cùng người thường không có khác biệt lớn. Trọng điểm chính là ở chỗ hiển lộ pháp thân. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Này biểu thị ngươi đã bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ Nhưng chỉ có biết điều thông mạch Mới có thể lấy được được hoàn chỉnh pháp thân Chân chính tiến vào một cái khác sinh mệnh cấp độ Mà thu được thỏ nguyên tăng lên đến ngàn năm Đương nhiên Hắn hoàn toàn có khả năng từ bỏ người thân phận Thông qua biến thân làm hắc hoàng đế mà tồn tại ở thế gian Nhưng từ đó cũng không cách nào tu luyện Vô phương tiến bộ Đi ngược dòng nước không tiến ếp lùi Người khác đều đang Thay đổi mạnh Hắn lại còn nguyên kết cuộc tất nhiên rất không ổn Hắn lại nghiêng đầu xem hướng phương Bắc Nơi đó là huyền thiên xem chỗ Huyền thiên xem Nghe nói là bên trên cổ chân nhân Vì trở thành thiên tiên Mà đi chịu lục nơi trốn Bây giờ cái kia lục bản vẫn còn Nhưng lại không cách nào mở ra cái này khiến hạ cực nghĩ đến tô gia vô phương mời ra những gia tộc kia thần linh nhóm. Cùng với ngũ sắc thần lệnh bên trong có khả năng phong tồn năm vị tồn tại. Những thứ này rời xa tựa hồ hết sức tương tự. Ngũ sắc thần lệnh vì chính mình chỗ sở hữu tư nhân. Gia tộc thần linh bởi vì gia phả mà tồn tại. Như vậy, triệu lục thiên tiên lại là vì sao mà tồn hắn hồi tưởng đến tại kim ngọc phường nghe được tin tức. Huyền thiên xem. Cũng vô đối bên ngoài tàng thư, mà là cần rất nhiều tích phân mới có thể dùng tiến vào thư các nhìn qua. Thư các chỉ có một tầm, nhưng trong đó cất dấu không khỏi là chân quý sách. Huyện Thiên Xem Đạo Sĩ cũng là đảo này mạnh nhất một nhóm người. Nghèo võ hiếu thắng. Nói một cách khác, nơi này là cần sông vào. Nhưng có thượng cổ đại trận hồ Sơn tồn tại, một khi bị đại trận nhầm vào, chính là mọc cánh khó thoát. Hạ cực hơi suy tư, quay người đông nam, trực tiếp bóp nát long hành thiên lý, một cây dầm chân ở giữa, thân hình đắt như điên long xuyên qua, tan biến tải tại chỗ, mà xuất hiện tại cực xa dược cốc cửa vào. Cối xôn dược cốc thanh phong như phiến, giống như cửa lớn rộng mở, uốn lượn đường núi tựa như kéo dài luyện không, luyện không phía trên, đang có điêu tàn qua lại phi kiếm xuyên qua. Phi kiếm phần lớn đều là hướng trong cốc mà đi Rõ ràng đều là đi cầu đan Hoặc là nói là cầu y Chính là ở chỗ này dạo bước đều cảm thấy mùi dược thảo nồng đậm Hoặc y hoặc độc mà không thể đi loạn Hạ cực nhìn thoáng qua Cảm khái nói phương ngoại cùng nhân gian tựa hồ cũng không có gì khác biệt Phạm nhân cầu y Chân nhân liền không cần cầu đan sao Hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào Cửa chính cũng vào không được cửa đỉnh đan cung Bởi vì vì tất cả cầu đan người đều là tại ngoài cung chờ Chờ xếp thành hàng dài Đan cung chân nhân nhóm nguyện ý gặp thì gặp Không nguyện ý thấy liền chờ cách mấy ngày mấy đêm Hoặc là đợi đến chết già đi Hạ cực đương nhiên sẽ không các loại Trong nháy mắt Hắn đã leo lên một tòa nơi đây cao phong Nhìn về phương xa Mơ hồ trong đó có thể thấy một tòa trôi nổi tiên cung tòa lạc tại dược tốc chỗ sâu. Tiên cung mông lụng. Một đầu bạch long thác nước theo cực xa trong sương mù đắp xuống. Quán xuyên tiên cung. Lại hóa thành thác nước rơi vào tiên cung dưới trong hồ nước. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Hạ cực quan sát đến địa hình tìm kiếm lấy làm sao cắt vào cùng rời khỏi. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy làn da tầng ngoài sinh ra một tầng ô lế màu đen. Hơi suy nghĩ một chút. Nguyên lai nơi này thảo dược có độc. Chính mình đi loạn đã trúng độc. Nhưng mà những độc tố này ở trái tim một cách nhảy lên ở giữa. Đã bị huyết dịch bơm ra da thịt. Lơ lửng ở bên ngoài thân. Đây cũng là dược cốc nhất trọng phòng ngự cơ chế đi. Hạ cực tâm niệm vừa động. Bốn phía hơi nước ngưng kết. Trực tiếp đem tầng này độc tố phóng đi Một đảo thân hình Như gió như điện Ngự kiếm bay vụt hướng cái kia cẩu đỉnh đan cung Phía sau Càng là về sau Hạ cực bên ngoài thân trồi lên màu đen càng nhiều Rõ ràng trong không khí độc tố tại tăng cường Cẩu đỉnh đan cung làm là cố ý tại đây bên trong trồng rất nhiều độc thảo Để tránh có người đi đến trên thác nước bơi Đây cũng không phải sợ người hóa thành dòng nước vào trong cung Chỉ có bệnh tâm thần mới có thể đi cân nhắc cái này A bọn hắn lo lắng chính là có người tại thượng du đầu độc Cho nên mới gieo xuống rất nhiều độc thảo nay chút độc thảo tất nhiên có thể làm cho rất nhiều tu sĩ nhìn mà dừng lại Nhưng đối hạ cực lại căn bản vô dụng Hắn là mới trúng độc Thân thể liền sẽ lập tức tự động giải độc Đến mức hắn phi hành thuật ở giữa Kéo ra khỏi một đảo nhàn nhạt màu đen xương đục. Mắt thấy đằng trước liền là thác nước phạm vi, hạ cực trực tiếp thu hồi phi kiếm, rơi ở phía xa. Thủy hành. Xoạt hắn lập tức hóa thành một đảo dọc sách dòng suối. Liền cao vãng thấp chảy. Chảy hướng cái kia theo mịt mờ trong sương mù lao xuống thác nước. Bên thác nước, nước mạt bay tứ tung chỉ dư ầm ầm tiếng vang. Đây là thác nước bên trong thượng du. Mà lúc này đang có mặc áo trắng đạo sĩ đạo cô, khoanh chân ngồi ở chỗ này. Hai người này hiển nhiên là cỡ đỉnh đan cung đệ tử. Hai người một bên tại đây trên thác nước bơi giò xét, một bên tán gấu. Tuổi trẻ đạo sĩ chống hiếm. Thân thể nghiêng nói. Sư cụ, lần này đạo Pháp chi tranh. Chúng ta tại sao phải phái người đi này những tôn môn khác chân nhân. Hoặc là nói đám tán tu đều cần ý vào chúng ta đan dược. Dược thảo, chúng ta đi cùng bọn hắn cạnh tranh. Chẳng lẽ không phải bỏ dài trục ngắn áo trắng đảo cơm ngự kiếm lăng không? Khoanh chân ngồi tại một gốc nước liếu dưới. Thác nước nước mạc bay vụt tới. Lại hoàn toàn bị nàng quanh thân lồng khí cho bắn ra. Nàng thản nhiên nói. Sư chất, người còn trẻ. Không biết thiên hạ này đại biến đã bắt đầu. Cái gì đại biến hỏa kiếp? a là kiếp cũng là thu hoạch được càng cường lực hơn lượng đột phá thỏ hạn cơ duyên áo trắng đạo cô nhàn nhạt nói nếu là tại đi qua ta cửu đỉnh đan cung tự nhiên có khả năng không cần để ý tới những người kia đạo pháp chi tranh nhưng bây giờ tại đây kiếp sơ lại cũng cần một nhóm thuộc tại chúng ta đan cung đệ tử của mình đi tranh một chuyến bằng không ngày sau nếu là không có siêu việt pháp tướng cảnh tồn tại chấn thủ sơn môn Ta cổ đỉnh đan cung một khi gặp được càng mạnh tồn tại. Chỉ có thể khởi động đại trận hồ sơn. Tương lai người tiêu diệt. Nhưng chính chúng ta lại cũng chỉ có thể phong sơn mà vô phương ra ngoài rất lâu. Thế mà còn có mạnh hơn pháp tướng cảnh cảnh giới tuổi trẻ đạo sĩ sườn sốt một chút. Bỗng nhiên hưng phấn lên. Tay phải bấm niệm pháp quyết. Phi kiếm bỗng nhiên bắn ra. Rơi vào trong tay hắn. Áo trắng đảo cô ngạc nhiên nói, ngươi làm gì luyện công a? ta cũng muốn một ngày kia có thể trở thành cường giả. ăn nhất định có khả năng tuổi trẻ đảo sĩ trong hai con ngươi lộ ra có chí tiến thủ cùng hy vọng. Áo trắng đảo cô cười cười, cố gắng lên. Này một đôi thủ tại thượng du đan cửa cung người. Rõ ràng không có khả năng chú ý tới một đảo đang hướng thác nước mà đi dòng nước. Nước chảy chỗ chúng, lại tại đất đá ở giữa. Vô cùng tự nhiên vốn lượn khúc chết Đến thác nước một bên Chính là trực tiếp chảy vào trong đó Hạ cực hóa thành dòng nước lập tức hóa thành này thác nước một bộ phận Hướng cửa đỉnh đan cung cuồn cuồn chảy đi Thế đảo này không cho phép hắn quá mạnh Không cho phép hắn quá có tiềm lực Bằng không liền là không chết không thôi bóp chết Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn Mạnh đến bỏ qua hết thảy Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn máng xối ngàn trượng. Dù xuống thiên mà xuống. Như là này đại thí. Xông vào cửu đỉnh đan cung bên trong. cửu đỉnh đan cung mép nước. Một tên khí chất xuất trần đảo nhân đang ngồi ở bàn thạch bên trên. Ngăn đón tỏa hạ rất nhiều đảo đồng. Trong miệng đang nói lầm bẩm. Phục kim người thỏ như kim. Kim tính bất bại hổ, Vào hỏa trăm đốt không cần. Trôn chi tất thiên bất hủ Vì vậy làm vạn vật chi bảo. Làm bất lão bất tử chi nguyên. Đạo đồng nhóm lúc ta lúc túng mà nhìn xem hắn. Cuối cùng có cái nam đồng nhếch tay nói. Mây người môi giới lão sư. Có thể là nuốt vàng không phải sẽ chết sao ta trước kia nghe nói một cái người giàu có. Hắn nghĩ kéo dài tuổi thọ. Sau đó nuốt vào hoàng kim. Kết quả tại chỗ liền chết. Đạo nhân kia cũng không tức giận. Ngược lại là ôn hòa cười nói. Nuốt vàng tự nhiên sẽ chết. Đó là bởi vì phàm nhân chưa từng có thể rút ra ra kim đặc tính. Bọn hắn cũng không hiểu biết đốt đan thuật tồn tại. Mà này đúng là chúng ta cỡ đỉnh đan cung an hiểu. Chỉ bất quá. Các ngươi cũng không cần đi học tập như thế nào đốt đan. Cũng không cần nắm giữ luyện đan chi phương. Hỏa hầu Thiên thời. Thảo dược các loại. Một bé gái khác nhấp tay. Mây người môi giới lão sư. Vậy chúng ta cần học tập cái gì đâu đảo nhân ôn hòa nói. Các ngươi thiên tư căn cốt cũng không tệ. Vừa tại tu đảo. Bây giờ đại kiếp đã lên. Có lẽ đang là các ngươi ứng kiếp mà thành thời đại. Các ngươi theo thế gian tới. Đã là tiên phàm hai cách. Quá khứ chớ có lại quài niệm. Sau này chính là chuyên tâm tu luyện kiếm đảo huyền tông. Trở thành mạnh mẽ kiếm tu. Sau này thủ hộ đan tu. Thủ hộ tông môn. Đúng. Một đám đồng tử Nai thanh Nai khí ứng với. Ao ao ao. Hạ cực theo bên cạnh bọn họ chảy qua. Không có người phát giác. Này đỏ thấm khí năng châu tầng thứ 10 liền là như thế bất. Hắn lặng lặng quan sát đến toàn bộ cửu đỉnh đan cung cấu tạo cùng với khả năng tàng thư chỗ. Chỉ chớp mắt, lại đã sắp đến rời đi đan cung cửa ra. Hắn thân thể lắc một cái, theo nhánh sông, hướng càng sâu địa phương chảy đi. Hoàng Huyên Vạn Tuế 07 chương 183, Tô Điểm Thúc Dục, sắp lập đoàn canh thứ hai. Cầu đặt mua cửa đỉnh đan cung cấu tạo cùng Kim Ngọc Phường cùng chân võ các hoàn toàn khác biệt. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều là dùng phòng luyện đan làm hạt tâm mà thiết kế. Mà cung điện cùng cung điện ở giữa khoảng cách rất lớn. Có thậm chí cách mấy ngọn núi. Cho nên lộ ra toàn bộ đan cung rất lớn. Hạ cực như thế thủy hành thái độ. Ẩm nấp độ cơ hồ là đạt đến cực hẳn. Ngoại trừ tốc độ di chuyển chậm. Nhận địa hình hạn chế. Tạm thời không có phát hiện cái gì khuyết điểm. Hắn ở ngọn núi này điện ở giữa quan sát đến. Lắng nghe không ít qua lại để tử đủ loại nói chuyện. Tìm kiếm lấy cắt vào cơ hội Lại là mấy cách để tử từ một bên đi qua Xem bộ dáng có thể là lão để tử dẫn để tử mới nhập môn Hai ngày nữa Các ngươi là có thể bái sư Không nên trách sư huyên không có nhắc nhở qua các ngươi Tuyệt đối không nên tuyển nhất bắc cung điện cái vị kia vì sư thúc kia luyện đan luyện Các ngươi hiểu Chẳng lẽ là phẩm hạnh không đoan nghĩ gì thế Tất nhiên là luyện dối tinh dối mù Người sư huyên kia lập tức bó tay rồi. Vội vàng giải thích nói. Chớ nói lung tung. Đó là đan si. Là ta phương trưởng đảo bên trên năm si một trong. Thế nhưng hắn quá ngây. Giải. Nghe nói có một lần. Hắn mang theo hắn dòng giói đi một nơi hung hiểm lịch luyện. Kết quả tâm huyết dâng trào nhớ tới một cách đan phương vội vã trở về thí nghiệm. Đem hắn dòng giói quên. Kết liếu hắn cái kia dòng dõi chết rồi. Vì việc này. Đạo lứ của hắn cũng rời đi hắn. Nhưng hắn chẳng những không có đau lòng. Lại là càng thêm cuồng nhiệt đầu nhập vào luyện đan bên trong. Mỗi ngày mỗi đêm. Tỉnh lúc là đan lô. Ngủ lúc cũng là đan lô. A không thể nào. Cái kia làm đệ tử của hắn thật là có nguy hiểm rất lớn đây. Có đệ tử vội vàng hỏi. Vị này đan si sư thúc sưng hô như thế nào đâu vị sư huyên kia chậm rãi nói. Tả tử, đang từ hắn bên cạnh người chảy qua hạ cực tâm niệm vừa đồng, liền theo nhánh sông hướng về phương bắc mà đi. Cửu đỉnh đan cung các đệ tử cùng hắn thác thân mà qua, không một người phát giác. Nhiệt độ cực cao cung trong, quạt liên tiếp gió đốt lửa đồng tử đều đã đi. Một lưng gù lấy lưng, mắt sắc vẫn đục mà lạnh lùng thon gầy đảo nhân đang ngồi trên mặt đất. Đan lô cái nắp vạch trần bên trong tản ra mùi khét. Đảo nhân mặt trắng không dâu. Lộ ra hào hoa phong nhã. Mặc dù tại đây hừng thực lô hỏa trước đó, cũng là không có nửa phần mặt đỏ. Hắn con ngươi lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm lô hỏa. Bỗng nhiên điên cuồng hét lớn. Nhiệt lửa chưa đủ vì cái gì giống song. Hắn ngửa ra sau đào Thống khổ ngã vào nóng rực mặt đất lên Tầng tầng tiếng thở dốc dần dần mình ổn lại Hắn khuôn mặt giữ tờn cũng khôi phục Chỉ còn lại có một đôi vô tình con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đã bị hôn đen mái vòm Ta nhất định sẽ luyện ra được, nhất định sẽ Trong miệng hắn lầm bầm, sau đó đột nhiên ngồi dậy, nhiệt lửa, nhiệt độ cao hỏa diễm, hỏa kiếp Không sai, hỏa kiếp in lặng thật lâu Hắn con người băng lãnh lóe lên một tia quyết ý, nhấc tay khẽ vẫy. Cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó màu mực phi kiếm chính là bắn nhanh tới, theo ở bên người hắn. Hỏa kiếp chỗ, chỗ hung hiểm, không thể đi, nhưng không thể không đi. Đạo nhân mới muốn mở ra môn, môn lại từ bên ngoài bị đẩy ra. Một vệt bóng đen theo bên ngoài lướt vào. Cánh cửa chợt đóng chặt lại. Lộ ra một cách bọc lấy áo choàng người. Chỉ bất quá mặt người bị mũ túi nửa che. Thấy không rõ lắm. Người tới tự nhiên là hạ cực. Hắn thản nhiên nói tà tử. Giả thần giả vượt. Đạo nhân thanh âm bình tĩnh. Đưa tay vung lên. Một luồng kình phong chính là bay ra ngoài. Nhưng rơi vào hạ cực quanh người. Lại như đá vào biển cả. liền nửa điểm gần sóng đều không có sinh ra. Tả từ vẻ mặt trước đồng ở giữa, phi kiếm ra khỏi vỏ. Nhanh đến cực hẳn lói lên. Này suốt kiếm tốc độ mặc dù tại pháp tướng cảnh bên trong, cũng là không người nào có thể bằng được. Nhanh tưởng như liền thời gian đều đã coi nhẹ. Nhưng hắn người đối diện lại càng nhanh đồng dạng là lói lên. Đinh hai tránh tốc độ vậy mà ngang hàng, mà tại nửa đường giao súc. Hạ cực chỉ cảm thấy một cố băng sơn phá vỡ ngọn núi quái lực từ đối diện truyền đến. Nhưng mà, cố lực lượng này lại thế nào mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Bành tả từ trong tay kiếm bị chấn khai. Này rõ ràng nên bay ra kiếm lại như cũ bị hắn chặt chẽ cầm ở trong tay. Tựa hồ có một cố lớn chấp niệm. Lớn oán khí đang điều khiển lấy hắn. Nhưng bàn tay của hắn mặc dù đánh sách tả tơi. Máu thịt mặc dù bay tứ tung. Lại như cũ không buông tay. Kiếm quang lói lên. Tả từ trên cổ đã lưu lại một đảo vết máu. Nhưng này bạc diện đảo nhân trên mặt chẳng những không có hoảng sợ. Phản thế nhưng lộ ra một vị giải thoát. Hắn ngửa mặt nằm vật xuống. Chờ lấy tử vong. Nhưng hắn cũng không chết. Một cỗ vị gì, gì lạnh bút bỗng nhiên bơi đến trên cổ hắn. Lại bơi đến tay hắn bên trên. Theo này lạnh bút bơi lội. Hắn chỉ cảm thấy vết thương ngứa một chút. Máu thịt bắt đầu trùng sinh. Thương thế bắt đầu khôi phục. Một lát về sau chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hạ cực chậm rãi dơ bàn tay lên. Lần thứ nhất nắm thủy hành sao tạo vật đối người sử dụng. Hiệu quả còn không sai. Chỉ cần chưa chết. Là có thể dùng nước tới khu sử sinh vật tự thân sinh trưởng Mà khôi phục hết thảy thương thí. Tả tử mặc dù tại tử vong đi về trước một vòng. Cũng chưa từng có vẻ mặt biến hóa. Chưa từng có vẻ khiếp sợ. Càng không có cao giọng kêu gào cầu cứu. Hạ cực hết sức la thích loại người này. Bởi vì dạng này người có đáy lòng lớn chấp niệm. Ngoại vật đã không thể lại dễ dàng để bọn hắn dao động. Hắn trực tiếp đương đảo ta có thể cho ngươi hòa. Tả tử tính tỏa. Một cái có thể vô thanh vô tức tiến vào cổ đỉnh đan cung. Có thể một chiêu giết hắn. Lại có thể trong nháy mắt người cấu nàng. Nói lời không phải giả. Cho nên hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi muốn cái gì hạ cực. Ngươi trung thành. Tả từ từ dễu cười nói. Ngươi là ai ta cũng không biết. Làm sao cho ngươi trung thành huống chi. Ta bình sinh không muốn bị người trói buộc. Ngươi giết ta đi. Hạ cực. Có chỗ đến, liền có chỗ trả giá Ngươi có chấp niệm Lại muốn chết như vậy sao chấp niệm không có cho ngươi đầy đủ lực lượng Lại thành trói buộc ngươi giày vò sao tả tử Ngươi không hiểu Hạ cực, ta hiểu Tả tử trầm mặt lại Hạ cực nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta Dứt lời Hắn xoay tay phải lại Trong tay áo lập tức trồi lên một khỏa cất dấu không diệt ma lửa màu vàng kim thủy tinh cầu. Bấm tay vào nước tinh. Dẫn xuất một sợi không diệt ma hỏa. Ma hỏa hiện ra thanh bạc chi sắc. Bị hạ cực nhờ vả đầu ngón tay. Nóng bỏng mà tính mịt thiêu đốt lên. Tả tử lặng lặng nhìn xem này hỏa diễm bỗng nhiên hắn quỳ gối cong xuống. Ta nguyện ý cho ra ta trung thành. Hạ cực chào nói. Treo giá sao tả tử nói ngươi nhường ta thấy được chân chính thành đan hy vọng Cho nên ta nguyện ý ngươi muốn nói treo giá cũng tốt ngươi muốn nói ta mở đỡ cũng tốt Ta không quan tâm Hạ cực lặng lặng nhìn xem hắn Người trước mắt cùng hắn Có chấp niệm Vì này chấp niệm Hắn có khả năng từ bỏ hết thầy Từ bỏ tự do Từ bỏ đối với môn phái trung thành Như thế hắn hiểu lầm Tả tử lặng lặng hỏi Ta muốn thế nào cho ra ta trung thành hạ cực hơi suy tư Cho đạo sĩ niệm Phật Kinh này loại kỹ thuật rõ ràng không ổn Đến mức ngũ sắc thần lệnh Chính là tử sĩ lệnh bài hệ liệt cao nhất kiệt tác Kỳ đặc tính 1 Làm chỉ cần biểu ý nhất trí Mặc kệ mạnh yếu Đều có thể được thu vào lệnh bài Kỳ đặc tính 2 Làm chủ nhân bất tử Mặc dù tử sĩ diệt vong Cũng có thể tại ngàn vạn năm sau bị phục sinh Duy nhất triệt để tiêu diệt phương pháp liền là giết chết chủ nhân Như vậy Lệnh bài Tử sĩ liền sẽ đi theo chủ nhân cùng một chỗ hủy diệt Kỳ đặc tính 3 Làm tử sĩ nhưng phàm được thu vào lệnh bài Thiên phú sẽ trên phạm vi lớn tăng cường Đồng thời có khả năng kế thừa chủ nhân nhất định tỷ lệ lực lượng Mà làm đến thực lực mình gấp bội. Theo tô điểm sau này nói. Tăng phúc nhiều nhất là chủ nhân lực lượng 50%. Hiện tại là hỏa kiếp ban đầu. Hiện tại 11 cảnh. 89 phần 10 đều là cái kia chính vì bộ hạ hoặc là hậu ruột. Như vậy, hiện tại thu tử sĩ chọn kỳ thật không phải cảnh giới, mà là thiên phú, phẩm hạnh các loại. Ngũ sắc thần lệnh có khả năng giao phó thiên phú. Đến mức phẩm hạnh. Hạ cực cũng không là hết sức quan tâm. Chỉ cần không phải loại kia làm áp đến cực hạn là được rồi. Còn lại liền là chấp niệm. Chấp niệm có thể khiến người ta khát cầu mạnh lên. Cho nên. Hạ cực hỏi. Ngươi tại sao phải luyện đan tả tự do dự một chút. Trầm rãi nói. Cấu sống nữ nhi của ta. Nàng chết bao lâu 10 năm. Luyện đan hữu dụng không có. Ta tìm thượng cổ bí phương. Nhất định có ít tà tử nói rất khẳng định. Cùng hắn nói vững tin. Không bằng nói hắn không thể không tin. Hạ cực cùng tô điểm tán gấu qua. Biết cứu người đường tắt duy nhất liền là đi sâu lục đảo tuyệt địa. Tại luôn hồi trước đó. Đi hoàng tuyển dìa đem người mang ra. Mà lục đảo tuyệt địa cũng là theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại là việc sai riêng la không ở nhà đủ loại gian trá tồn tại còn ngủ bằng không, tô lâm ngọc tuyệt đối không có dễ dàng như vậy được mang đi ra. dù vậy, đây cũng là hắn cùng tô điềm loại tồn tại này, tại hao phí rất nhiều lực lượng, thậm chí thỏ nguyên tình huống dưới mới có thể thành công. đổi lại người khác, mặc dù biết phương pháp, cũng không thể nào làm được. Mặc dù làm đến cũng sẽ bị theo tuyệt địa bên trong đuổi theo ra hắc thủ Một bàn tay toàn bộ chụp chết Hạ cực hỏi nếu là không cứu sống đâu tả tử Hạ cực nói ngươi như mạnh mẽ có thể đi hoàng tuyển nắm nàng mang ra Có hoàng tuyển sao có Nàng tả tử thanh âm có chút run dậy Nàng có thể hay không đã đi luôn hồi rồi còn không có Ít nhất này sau này 500 năm sẽ không Hạ cực nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, ngươi có khả năng trở thành tử sĩ của ta. Chợt, hắn nắm ngũ sắc lệnh bài nói một lần, nếu như tả tử không nguyện ý, vậy chỉ có thể giết hắn. Nhưng mà, tả tử có chút điên nở nụ cười, hắn đột nhiên đứng dậy quỳ dạp xuống đất, nguyện quên mình phục vụ. Hạ cực lấy ra ngũ sắc lệnh bài. Lơ lửng giữa không chung. Dùng đầu ngón tay huyết điểm tại trên lệnh bài. Trong lòng thuần theo là có thể. Tả từ đầu ngón tay huyết dịch phá suốt, nhẹ nhàng điểm vào trước mặt lệnh bài. Một hồi hào quang lói lên. Kỳ gì liên hệ đã sinh ra. Hạ cực đáy lòng lập tức có mấy phần kinh hỉ Này ngũ sắc thần lệnh thật không hổ là tô điểm cho ra cực phẩm pháp khí. Không chỉ có chuẩn bị ra huyền khế ước công năng. Còn có thật nhiều mặt khác đặc tính. tích tích. Gia huyền khế ước bỗng nhiên có phản ứng. Là cơ huyền. Lão sư, tô điểm đang tìm ngươi tựa hồ rất gấp. Ta nói ngươi còn chưa có trở lại. Ta biết rồi. Lại qua trong một giây lát. Gia huyền khế ước lại có phản ứng. Là hồ tiên nhi. Chủ nhân. Tô Đắc Kỳ sớm xuất hiện. Nàng nói mặc kệ cách kia ba tháng ước hẹn. Nếu là ngươi lại không xuất hiện. Nàng liền đem hoàng cung đốt. Ta cảm thấy nàng làm được. Biết, nàng nếu là hỏi lại, ngươi liền nói thần võ vương đang ở kỷ lập tức chạy về trên đường. Ồ, hạ cực bó tay rồi xuống. Này tô đắc kỷ cùng tô điểm vẫn rất ăn ý a, một trước một sau thúc sục vội vã như vậy. Này cho hắn một loại rõ ràng chính mình vẫn còn đang đánh giá phát sục chợt bị gọi lên đoàn chiến cảm giác. Hắn rất muốn hồi trở lại một. Câu chờ ta soạt xong này đợt giã liền đến. Nhưng suy nghĩ một chút kiếp trước nhiều ít đoàn diệt cũng là bởi vì câu nói này. Thế là hắn có quyết định. Có nở rộ ma hỏa địa phương sao có. Tả tử theo không gian chứ vật lấy ra một cái không biết tài liệu chế tạo màu đen chậu than. Hạ cực nói, nhiệt độ vô cùng cao. Tả tử, không có vấn đề. Hạ cực cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem không diệt ma lửa hỏa trùng dẫn vào trong đó. Hắn có 5 viên không diệt ma hỏa. Cho 1 khỏa. Còn lại 4 khỏa. huống chi lúc này hỏa kiếp kiếp liền là hắn hậu hoa viên. Cho ra dạng này không diệt ma hỏa. Căn bản không đau lòng. Hạ cực nhanh chóng phân phó lấy. Thứ nhất. Giúp ta sưu tập cổ thư. Càng cổ lão càng tốt. Đừng hỏi có nhìn hay không hiểu. Cũng đừng quản tàn không tàn khuyết. Chỉ cần cổ lão là được rồi. Đúng. Thứ hai. Này hỏa diễm chính là hỏa kiếp chỗ không diệt ma hỏa hỏa trùng. Có thể xúc tiến huyết mạch thức tình. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhường người khác biết. Yên tâm, nơi đây vốn là một mình ta ở lại. Sau này ta cũng sẽ không thu đồ đệ. Ta có việc gấp cần phải xử lý, nên rời đi trước. Còn không biết tục danh của ngài. Hạ cực không nói, mặc dù đã là ngũ sắc thần lệnh đã đạt thành triệt để khế ước, nhưng hắn vẫn là chưa chuẩn bị nói. Đây cũng không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, mà là một khi trước mặt tả tử biết được, hắn tại sau này xử lý sự vụ lúc, làm ra phán đoán rất có thể nhường người hữu tâm người tiến một bước phán đoán, từ đó ngược dòng tìm hiểu đến chính mình. Tả tử cũng là người thông minh, hắn không có tiếp tục truy vấn. Hạ cực quay người ra cửa, tại cánh cửa đóng lại một cái chớp mắt, hắn đã theo tả tử trong nhận thức biến mất. Vị này bạch diện, gầy yếu, hơi có vẻ còng xuống đảo nhân trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vệt bệnh trạng cuồng nhiệt. Hắn đã cảm thấy mình lực lượng mạnh mẽ gấp đôi. Mà trong ấp rất nhiều đi qua khó giải nghi vẫn đang ở cấp tốc cởi ra. Đây là thiên phú tăng lên biểu hiện. Thật lâu, hắn bệnh trạng con ngươi trầm rãi nhắm lại đối cánh cửa hướng đi cúi người chào thật sâu chủ nhân đi thong thả. Hạ cực lại lần nữa bóp nát phú bà đưa tặng long hành thiên lý trong chốc lát về tới Kim Ngọc Phường. Lúc này, chân võ các thậm chí còn đang tải tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng hắn đã hoàn thành ngoài đỉnh mức một cách phó bản hướng dẫn. Tốc độ cao trở lại tỉnh Minh đảo người chỗ trang viên. Đi vào địa phủ trạm trung chuyển Tầm mắt lướt qua Không thấy hậu thổ Thế là lại nhanh chóng tiến nhập hoàng cung mật thất Lần này thu hoạt cực lớn Nguyên bản yếu thế đạo pháp nhất cử thành vì mình lực lượng mạnh nhất Trừ cái đó ra Mình còn có chân võ các cái kia hơn 10 bản cổ thư chưa từng đọc qua Hoàng cung mật thất Hạ cực hiện ra thân hình Đổi về áo mãng bào Chính là đi ra ngoài Hắn mới vừa xuất hiện Hồ Tiên Nhi liền từ đằng xa chạy tới Một mét một hồ yêu dường như có nói không hết ủy khuất Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về Mẹ ngươi Hạ cực Đừng nói trước mẹ ta Tô Đắc Kỷ đâu Hồ Tiên Nhi nói Ta cùng nàng nói Ngươi đang ở kỷ ngựa đuổi trên đường trở về Nàng nói đêm nay lại đến Hạ cực cái kia mẹ ta đâu Hồ Tiên Nhi nói Nàng tại làm nước nấu cá Trạng vạng tối, hạ cực thấy được một ngàn bàn nước nấu cá. Bởi vì thân phận của tô lâm ngọc không thể tiết lộ. Cho nên những thức ăn này chỉ có thể bọn hắn giải quyết. Nhiều lắm là lại coi là trung thành tuyệt đối nữ hầu nhóm. Hắn, hạ tiểu tô, hồ tiên nhi ngồi tại trước bàn, nhìn xem cái kia một ngàn bàn nước nấu cá. Ba người rồn dập lâm vào câu đố chi yên lặng. Hạ tiểu tô nói cô đêm nay còn phải xử lý tấu trương ăn ba bàn. Hồ Tiên Nhi ta ăn mười bàn, lại nhiều không xong rồi. Tô Lâm Ngọc tầm mắt sâu kín phiết qua hai người bọn họ cuối cùng rơi xuống hạ cực trên thân tràn đầy chờ mong. Hạ cực cổ quái nhìn nàng một cái. Mẹ này kỳ ngộ. Hẳn là không chỉ muốn làm ra nhiều như vậy thức ăn. Còn cần người khác ăn tiểu cực. Mẹ biết mình làm nhiều lắm. Có thể là Đừng nói nữa, mẹ, ta ăn Hạ Tiểu Tô Hồ Tiên Nhi Hạ Cực bây giờ thể phách khí huyết Hoàn toàn có khả năng tiêu hóa hết hết thầy thức ăn Không quan trọng 987 bàn nước nấu cá tính là gì mãi đến bóng đêm buông xuống Trăng sáng nhô lên cao Một đảo yêu mị thân ảnh xuất hiện ở trên kim loan điện Cất giọng nói Thần Võ Vương Ngươi nếu không ra, ta liền đem hoàng cung triệt để đốt đi hạ cực còn không ăn xong. Đồng thời hàm hồ quát lên bổn vương ngay ở chỗ này, mau tới. Hoàng huyên vạn tuệ 07 chương 184. Vứt bỏ hết thầy trói buộc đi canh thứ ba nguyệt ảnh dưới. Cung điện sống lưng diệt. Cái kia yêu mị thân ảnh duyên dáng yêu kiều lấy. Một đôi mắt đẹp quan sát sân nhỏ. Ngây thường vũ động. Váy trắng bay lên. Nàng êm ái tựa như một trận không chân thực mộng cảnh, có thể nhường hết thảy nam nhân trầm luôn lại như là một chiếc lá, lúc nào cũng có thể sẽ bị này gió xuân thổi đi. Mà những người sinh ra sau đó có lẽ lại sẽ không nhìn thấy nàng cảm giác, từ đó không hiểu sinh ra một loại thống khổ cùng tiếc nuối. Xuân hoa thu nguyệt không còn tại, chẳng phải là tiếc nuối hạ cực ban đầu đang ăn cá? Thấy thân ảnh này về sau, Hắn còn tải ăn cá. Bởi vì hắn không thể không ăn. Dùng động tác ăn khớp. Duy trì khí thế ăn khớp. Để tránh gián đoạn mà bị đối phương tìm được sơ hở. Không phải là bởi vì người tới rất đẹp. Mà là bởi vì nàng rất mạnh. Hạ cực cơ hồ tại nháy mắt liền cảm giác này rất có thể là chín người kia một trong. Một giây sau. Một cây màu đen ma hít đã bay ra. Vần quanh tại quanh người hắn. Trong chốc lát, này yên tĩnh hoàng gia đình viện liền biến đã thành khí chảy tu la tràng. Tràn đầy như biển sâu hải lưu tính mịt dòng xoáy. Sóng ngầm mãnh liệt. Cối xuân đình viện cây cối. Hoa cỏ. Bỗng nhiên bất động không dung. Bởi vì vì chúng nó đang đứng ở một loại khí lưu rằng co cân bằng bên trong. Thậm chí cả tự nhiên gió đã không cách nào làm cho chúng nó lại cử động. Dưới bùn đất hết thầy côn trùng kêu vang bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động chợt mặt đất xuất hiện kỳ cảnh vô số con kiến đang vội vàng leo ra ra bên ngoài điên cuồng bỏ chạy sinh vật đối thiên tai có bản năng dự cảm làm tô đắc kỷ đứng tại cung điện đỉnh quan sát đang ở ăn cá thần võ vương lúc hai người va chạm liền là thiên tai điểm báo hai người đều không nói gì hạ cực đang ăn cá Tô Đắc Kỷ nhìn xem hắn ăn. Chờ đến thần võ vương nắm này một mảnh nước nấu cá đã ăn xong. liền là khí tức thoáng vừa đứt nháy mắt nháy mắt. Đó cũng là Tô Đắc Kỷ xuất thủ thời điểm. Hạ cực con mắt hơi hơi nheo lại. Tay phải của hắn đã trộp vào đại ám hắc thiên kích bên trên. Bốn phía yên lặng trong không khí lập tức hiện ra xoay tròn hắc sắc ma khí. chậm rãi hướng đi lên. Đinh linh linh. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang Lại dẫn hắn huyết dịch thoáng sôi trào Mà theo tiếng vang kia Hoàng cung thậm chí cả hoàng đô bên trong Công lực hơi yếu một ít người lại đều chỉ cảm giác khí huyết không khoái Rồn dập choáng váng tới Hạ cực dư quang bên trong Chỉ thấy một đầu hơn thước phương viên màu đỏ tú cầu trôi nổi tại tô đắc kỷ bên cạnh người Cái ghi hồng tú cầu bên trên chuỗi ngọc rủ xuống châu Kim sợi bảo ngọc, hoàn bội chung lục lạc, mơ hồ ở giữa lại tản ra bảy sắc hào quang, tràn ngập huyền dị cảm giác. Ngay sau đó, một đảo hồng sắc khí tức theo trên hướng xuống, chầm rãi che tới. Đồng thời mà đến, còn có một câu truyền âm. Phong Nam Bắc, ta là Tô Điểm, mặt khác tồn tại cũng bắt đầu ra tới. Có người chuẩn bị ra tay với ngươi. Cho nên ta để tới trước hạ cực đương nhiên sẽ không bị một hù liền hù ra cái gì. Giả bộ như không nghe thấy. Người mời một cảnh có khả năng đổi để nhị thân ta cùng với những cái khác tám vị cũng có thể. Hạ cực bén nhảy phát giác, nàng vô dụng tám người mà là dùng tám vị. Tô điểm tiếp tục truyền âm. Tô đắc kỷ là ta ở bề ngoài dùng làm tô ra lão tổ thân phận để nhị thân. Dùng duy trì ta tô ra cách của Trọng yếu nhất chính là yểm hộ ngươi. Hạ cực cuối cùng truyền âm, ngươi đang nói cái gì, ta vì cái gì nghe không hiểu. Tô điểm cười truyền âm nói, ngũ trọng thiên trước, vạn rằm sinh mây mù, 20 năm, không diệt ma hỏa. Ngắn ngủi này mấy cái từ, như là án hiểu. Hạ cực truyền âm nói, ngươi muốn làm sao yểm hộ tô điểm. Ngươi sở dĩ bị phán làm để nhất gì số. Là bởi vì ngươi tại hỏa kiếp đến trước khi đến phá vỡ mà vào 11 cảnh Nhưng nếu do ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng Phán đoán trình độ của ngươi vẫn là đồ chơi phương diện Đặt ở bắc địa có khả năng trình độ nhất định ngăn chặn hỏa yêu Như vậy chỉ cần ngươi đến tiếp sau không sử dụng siêu cường lực lượng Là có thể chậm rãi biến thành ngã xuống cường giả Chỉ cần ta sẽ không hoài nghi bọn hắn liền sẽ không hoài nghi ngươi Đương nhiên ngươi cũng có thể nhường thần võ vương cái thân phận này tử vong, sau này triệt để làm phong nam bắc dưới ánh mặt trời sống sót. Hạ Cực suy tư, Tô Điềm bọn hắn rất có thể có mắt cũng tại hoàng đô. Hạ Cực vẫn là trầm mặc. Tô Điềm, ngươi nếu như không có đầy đủ lực lượng đi đối phó bọn hắn, thân phận của ngươi bây giờ liền là một cái còn sống bia ngắm. Mặc dù ta đối với ngươi hoàn thành ước lượng Bọn hắn sau này yêu nguyên sẽ đến Hạ cực bỗng nhiên truyền âm nói Thần võ vương như là ở vào đào vong trạng thái Ngươi có thể bảo vệ tô lâm ngọc cùng hạ tiểu tô sao hắn nghĩ để cho mình thời khắc ở vào cường độ cao chém giết trạng thái Nếu là đều không thể đánh giáp lá cả Hắn như thế nào đi ước lượng thế ra mà thời khắc mấu chốt Tô ra đế sư phong nam bắc. Chính là mình cuối cùng đường lui. Chỉ cần không cho Phong Nam bắc cùng thần võ vương. Dính sáng đến nửa điểm quan hệ. Như vậy chính mình là có thể như thế một mực xuống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này, mẹ cùng mũi muội đúng là kéo lấy gánh nặng của hắn. Chính mình chính là bởi vì lo lắng các nàng, cho nên mới vô phương không gì kiêng kỵ Tô điểm suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng này một trận chiến. Ta đưa ngươi đánh thành trọng thương. Sau đó ta ở bề ngoài tiện tay giết nữ hoàng. Kỳ thực là nắm Tô Lâm Ngọc cùng Hạ tiểu Tô mang về Tô. Dạ, sau đó ta đem các nàng an trí tại tứ trọng thiên. Các nàng tại bên ngoài, không sớm thì muộn lộ hãm. Hồ tiên nhi tò mò nhìn hai vị này nhân vật khủng bố, đáy lòng lúc ta lúc túng nói: "Này đều nhìn chằm chằm bao lâu?" Làm sao còn không đánh hắc hồ vương cũng lộ ra đầu. Nàng vốn là vũ mị phong cách người. Mà ở này tô đắc kỷ trước mặt. Lại là khác nhau một trời một vực. Kém quá nhiều. Mà cái kia hồng tú cầu bên trên tích chứa lực lượng. Để cho nàng chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần chịu một thoáng. Liền sẽ hồn phi phách tán. Các nàng chú ý tới tự nhiên cũng sẽ có người khác chú ý tới. Tô điểm tự nhiên cũng chú ý tới. Nàng lạnh mị cười một tiếng nói. Thần võ vương. Cách này là ngươi bữa tối cuối cùng. Bản cung nhân tử. Cho phép ngươi ăn xong. Hạ cực hử lạnh một tiếng. Còn có ba bàn nước nấu cá. Ăn xong. Liền lấy ngươi đầu. Hai người đáy lòng âm thầm thè lưới. Sau đó tiếp tục truyền âm. Tô điểm nói. Ngươi nhanh lên định, định tốt chúng ta còn muốn đi hỏa kiếp chỗ. Ta nhận được tin tức. Khả năng ngô ra lão tổ đi hiếp địa phương Nếu là kịp Ngươi còn có thể dùng thân phận của thần võ vương đi đối hắn Một phần vãn ngươi đem hắn giết đây hạ cực đáy lòng suy nghĩ một chút Chỉ cảm thấy chính mình muội muội tại thế giới như thế này bên trong Mặc dù làm hoàng đế cũng thực sự không thú vị Có thể nói nàng bây giờ phấn đấu sự nghiệp Người khác một ngón tay liền có thể nhấn sụt đổ Nếu là không biết thế ra còn có hảo kiếp tồn tại hắn có lẽ sẽ còn duy trì tiểu tu nhưng bây giờ lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào đáy lòng của hắn than nhẹ một tiếng vậy liền nhường huyên trưởng tự tư một lần tới vì ngươi quyết định sau này nhân sinh đi thật xin lỗi tiểu tu ngươi muốn trách thì trách ta tốt đến mức mẹ nếu như chính mình quyết tâm muốn cùng thế gia đổi mẹ khẳng định không thể lưu tại hoàng cung Bằng không vài phút bị người phát hiện. Thế là hắn truyền âm nói có khả năng. Bỗng nhiên hai người lại phát hiện cái gì. Tô điểm cười lạnh một tiếng còn sao ăn xong sao cũng được. Bản cung nhân tử liền để ngươi sống lâu vài phút. Hạ cực hừ một tiếng. Ba bàn nước nấu cá. Ngươi ba phút có thể ăn xong bổn vương ăn xong. Liền lấy ngươi đầu chó. Hai người âm thầm thè lưới. Tô điểm truyền âm nói. Lần sau có thể hay không đừng nói đầu chó hạ cực Hiệu quả chân thực Đúng Ngươi nếu là giết hạ tiểu tô Ta ở bề ngoài khẳng định là muốn đuổi theo người tô ra đi giết Bằng không không hợp lô giới Tô điểm nói Ngươi muốn giết cứ giết thôi Tô ra tổ tiên là ta tại 3.000 năm trước dùng chính mình huyết mạch tạo nên Cái kia hay quyển gia phả nhưng thật ra là pháp bảo của ta Cho nên ngươi giết bọn hắn ta không đau lòng. Ngươi bị đả thương ta mới đau lòng. Hạ cực. Lúc này, hạ tiểu tô đang nắm lấy cột gỗ, hai mắt lặng lặng nhìn chăm chầm sân nhỏ. Nàng còn chưa bao giờ thấy huyên trưởng ngưng trọng như thế, cũng chưa bao giờ thấy hoa mạnh mẽ như thế nữ nhân. Hạ cực đát đát ăn xong một đầu cuối cùng cá. Cũng hoàn thành trong đầu thôi diễn cùng suy nghĩ. Hắn ngửa đầu truyền âm. Cứ như vậy đi Truyền âm xong Hắn một tiếng tới chiến hóa thành lôi âm Bay thẳng bầu trời Trong nháy mắt tiếp theo Cả người hắn đã tan biến ngay tại chỗ Mang theo một phương hắc án Trực tiếp vượt qua mấy trục trường Tay phải nắm lấy trường kích kích mặt Hung hăng nện xuống Ngay tại nện xuống trong chớp mắt này Chín khỏa liệt dương Minh vương Địa ngục Bảo nhật thiên tử trọng pháp tướng cùng hắn trong bàn tay hiển hiện, pháp tướng hỗn tạp hỗn tạp tại trường kích ma khí ở giữa tạo thành năm tướng. gió đêm sôi trào ở giữa, năm tướng đã đánh xuống tại tô đắc kỷ trước mặt. hạ cực không có tận thần võ vương toàn lực nhưng cũng không có lưu thủ. tô điềm bên cạnh người cái kia hồng tú cầu đột nhiên khé đồng ngũ long pháp tướng hiển hiện đồng thời năm tướng bành lực lượng khổng lồ trực tiếp nắm tô đắc kỷ dưới chân cung điện cho nổ bay Hạ cực cũng không thu tay lại Nắm lấy đại án hắc thiên kích như là đầm hướng xuống đập mạnh lấy Tô điểm mới dâng lên một điểm Lại bị đè xuống thân đi Mãi đến cả người bị triệt để ếp đến mặt đất Nàng mới lạnh mị chế xéo một tiếng Chỉ có ngần ấy thực lực sao hạ cực truyền âm nói Đi ra bên ngoài đánh Tô đắc kỷ truyền âm, ngươi dùng toàn lực đánh. Hạ cực nói, sợ đánh chết ngươi. Tô Điềm, Yên tâm. Nhưng ngươi chỉ có thể dùng thuộc về thần võ vương công pháp. Tuyệt đối không thể vận dụng phong Nam Bắc cùng với hắc hoàng đế lực lượng. Hai người truyền âm hoàn tất. Hạ cực thản nhiên nói, nơi đây tay chân bị gò bó, đi theo ta. Dứt lời, hắn một sách trường kích chuẩn bị rời đi. Ca ca. Phế tích cung điện phía sau truyền đến hạ tiểu tô thanh âm, nữ hoàng đang quan tâm nhìn xem hắn. Hạ cực truyền âm nói, tiểu tô, thật tốt bồi tiếp mẹ. Ca ca có nhiều chuyện hiện tại vô phương nói với ngươi. Ngươi về sau liền xét rõ ràng. Nữ hoàng sườn sốt một chút, nhưng hạ cực đã quay người rời đi. Hắn lăng không hư độ như tật phong lướt qua toàn bộ hoàng đô vùng trời. Tô điểm theo sát phía sau. Rất nhanh, hai người rơi ổn định ở giã ngoài một chỗ giấy núi. Hạ cực lướt qua, nơi này là lôi âm tử lão thủ yêu sàn xe, giấu không được, vì vậy nói, lại hướng phía trước. Một lát sau. Một mảnh bình nguyên trước, hai người cuối cùng dừng bước. Tô điểm truyền âm nói. Vừa mới ta còn không có cách nào xác định. Hiện tại hoàn toàn xác định. Có người tại nhìn chầm chầm chúc ta. Nhưng không phải hoài nghi ngươi ta. Mà là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Có thể hay không trải qua chịu nổi công kích của ta. Nhưng dù vậy, lần này cũng phải thật đánh. Lời nói xoay chuyển, Nàng vũ cười quyến rũ nói. Thế nào? Mộ địa chọn tốt à nha hạ cực truyền âm nói. Yên tâm đi. Ta theo ngô ra bên kia lấy một tấm chú oán đồ. Thời khắc mấu chốt. Ta sẽ dùng vật kia chạy trốn Chú oán đồ tô đắc kỷ suy nghĩ một chút cũng được Vậy chúng ta đánh đi Vân vân Ta muốn trước chào phúng hai ngươi câu Sau đó ngươi nhất định phải tức giận đối ta hai câu Sau đó nổ mà ra tay Dạng này mới thuận lợi thành chương Cũng được Hạ cực âm thầm gật đầu Gừng càng già càng cay Nhưng mình vì sao cũng có thể phối hợp như vậy ăn ý người ngoài nhìn tới. Hạ cực trầm mặt, sau đó ốn thanh nói thế ra người A ta chờ các ngươi rất lâu. Ngươi có tư cách sao hạ cực không có trả lời, chẳng qua là nheo lại mắt, hai tay hơi hơi kéo ra. Tô điểm ngửa mặt lên trời phát ra như chung bạc cười lớn, hạ cực, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu chính là bọn ngươi hạ cực hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này. Bốn phía bỗng nhiên hơi nước tạo thành băng tinh Băng tinh như lân giáp Chầm rãi bơi lội Dần dần ngưng tụ Đây là tầng thứ 9 dòng nước hóa long pháp tướng Là người không thể lừa gạt chậm mà trầm trọng thanh âm khuyết tán khắp giữa núi rừng Hắn lại đạp một bước Băng tinh lân giáp bơi lội hóa thành một đầu quấn quanh tải quanh người hắn long Long ngấm dần lan tràn Trên dưới lại hợp kế trăm trượng miệng rồng kéo ra, cùng hắn cùng nhau như hướng thiên địa này tuyên cáo là người không thể thao túc tô điểm đáy lòng nhất lăng, nàng chỉ cảm thấy một cố cường đại tinh thần ý chí tại trong thanh âm này tràn ngập, rõ ràng hạ cực là đáy lòng đang giống ra những lời này, hạ cực lại tiến lên một bước, một bước này rõ ràng là sáng rỡ bầu trời, chợt âm trầm xuống, cuồng phong đột khởi. Mưa to điêu tàn Cái kia thần võ vương hai sườn ở giữa bỗng nhiên sinh ra cánh chim Tinh tế đi xem Này chút cánh chim đúng là phù lục cấu thành Này hai thức liền là hạ cực thu hoạt thâm kim sắc ký năng châu Cuồng phong bảo vũ ngày xuân Thần võ vương tay cầm ma khí lượn lờ hắc kích Dùng phù lục chi rực trôi nổi giữa không chung Quanh thân trăm trưởng băng long khiêu vũ Trên tay tứ tướng đều lộ ra Hắn nhắm mắt Chầm rộng Ngưng ngữ Nhàn nhạt phun ra một câu cuối cùng Là người Không thể không có cứu tiếng hóa cồn lôi Hướng về bốn phương tràn ngập mà đi Mà tay phải hắn nắm kích Đã theo không cuồng rơi mà xuống ma khí mang theo năm tướng đánh tung băng long rơi xuống kỳ lực mạnh Giống như chân chính thiên ngoại sao băng hạ xuống tại đại địa Xua đuổi lấy vạn vật thoát đi lấy rút thào cách thổ phá đá nước vạn vật đều tại đập tan tô điểm tóc xanh khiêu vũ nàng thân hình đột nhiên kéo về sau lôi ra một đạo điện quang hư ảnh băng long lao xuống kề sát tại đất lại bắn nhanh ra như điện kéo ra tràn đầy gai băng răng nhanh miệng lớn quanh quẩn lấy pháp tướng hướng nàng đuổi sát mà đi tô điểm thối lui nháy mắt hồng tú cầu cũng theo nàng đuổi lui Lúc này nàng tay phải nắm lấy tú cầu, đột nhiên khẽ động, ngũ sắc long tướng, mang theo cốt long, cùng với hư vô chi long. Hiện ra tại trước mặt, đi, hồng tú cầu bị nàng vận lực hướng phía trước ép ném đi. Bảy đầu long cũng theo tú cầu cùng một chỗ nginh hướng hạ cực băng long. Nhưng mà, hạ cực thân hình đột nhiên vạn vẹo, băng long cũng theo đó vạn vẹo. Thất long hồng tú cầu vỗ đánh đến hư vô không khí. Chợt cũng là khẽ quấn. Từ sau hướng về hạ cực tới. Như là sao băng trục nguyệt. Hình ảnh khoa trương vô cùng. Nhưng mà. Dù như thế nào. Hạ cực cũng sẽ ở hồng tú cầu đánh tới hắn ở giữa. Đem trường kích cắm ở tô điểm trên thân. Tô điểm tay trái sớm liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Tại đây lực lượng hủy thiên diệt địa oanh lúc đến. Nàng đã cầm ra một quyển cầu trục. Cầu trục cơ hồ cùng trong một chớp mắt kéo ra. Màu mực sơn thủy sinh động như thật. Sương mù lượn lờ. Nhật nguyệt lưu chuyển. dãy núi sông lớn. Quốc bang đô thành. Hảo nhiên chi cảnh để cho người ta như trước khi trong đó. Nhìn không được thần tâm ginh hãi. Oanh hạ cực này mạnh mẽ sức mạnh công kích vào vẽ bên trong. Lập tức tiêu tán vô tung. Mà nếu không phải hắn ngừng nhanh, cả người đều muốn đi theo sông vào này cầu chúng. Hắn nhận ra đây là giang sơn xá tắc đồ bên trong dấu tiểu thế giới. Mà liền tại này nhất niệm, hồng tú cầu mang theo bảy đầu cuồng long đã đánh tới. Chỉ cần nhẹ nhàng đỉnh đầu, hắn liền sẽ bị đẩy vào cầu bên trong. Sau đó cũng không đi ra được nữa. Nhưng mà, lúc này bị hắn nắm đại án hắc thiên gích đột nhiên tiến hành một lần khoa. Trương tốc độ cao bình di, lôi kéo hắn vừa vặn tránh thoát khỏi này đỉnh đầu. Ngay sau đó, hạ cực về sau lùi gấp, mưa chảy hóa thành vòng xoáy cùng hắn cùng một chỗ lui. Hồng tú cầu nhất truyền như bóng với hình theo sát không bỏ. Lui trong quá trình. Hạ cực hai tay xoay tròn. Nhất truyền. Thiên địa mưa gió bị hắn kéo theo. Giống như cái kia bách xuyên ngàn xuyên tụ tập. Hóa thành giang hải lực lượng hướng phía trước oanh ra. Oanh hồng tú cầu dừng một chút. Ngay sau đó, hạ cực lại là một đảo pháp tướng đánh ra. Oanh oanh oanh. Liên tục không ngừng tiếng vang bên trong. Hồng tú cầu tới nhanh cuối cùng chậm. Tô điểm nhấc tay khẽ vẫy tú cầu liền trở về bên người nàng, huyền không chìm nổi lấy. Hạ cực khẽ múa hát kích, chỉ xéo đại địa. Hai người xa xa hướng tới. Tô điểm cười nói, làm đồ chơi, ngươi thật coi là không tệ. Sau đó yên lặng truyền âm. Ngươi làm sao lại ngũ hành đảo hạ cực truyền âm nói. Đừng nói nhảm. Ta muốn mở 11 cảnh. Hoàng huyên vạn tuế 07 chương 185. Ngô hoàng. Nên theo lão ngô đi canh thứ nhất, tô điểm có chút không xác định. Một phần vạn chính mình lấy ra áp đáy hòm bảo vật. Cũng không đối phó được trước mắt nam nhân này Đó không phải là diễn hỏng rồi sao Chẳng lẽ thật đúng là muốn liều sống liều chết nàng vội vàng truyền âm nói Chờ một chút mở Thương lượng một chút Người ngoài xem ra lúc này nước mưa cuồng rơi Lại căn bản là không có cách chạm đến hai người trong vòng ba thước Hai người thần sắc trang nghiêm Giống như thiên địa đã mất vật Trước mắt chỉ còn lại con lẫn nhau Hai người sở dĩ bất động. Đó là bởi vì cao thủ so chiêu. Qua một tay. Cho nên tải tinh tế phân tích đối phương. Hạ cực truyền âm nói, nói nhanh một chút. Tô điểm truyền âm. Một hồi. Ta lấy ra chiêu yêu phiên. Ngươi trước đừng hỏi chiêu yêu phiên là cái gì. Làm sao hình thành. Về sau ta và ngươi nói. Sau đó thì sao. Ta chiêu yêu phiên sẽ gọi ra bốn phía yêu vật đối ngươi tiến hành công kích. Hết thầy yêu quái vô phương chống lại. Đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mà tại xung quanh sẽ trực tiếp bị triệu hoán tới. Thậm chí ngươi trong cung những cái kia yêu quái cũng sẽ thân bất do kỷ tới công kích ngươi. Tại chiêu yêu phiên ra chỉ phía dưới, yêu tinh nhóm lực lượng sẽ ngưng kết tại cùng một chỗ. Ngươi như không cách nào hạ gục toàn thể Liền vô phương hạ gục một tên yêu mà Ngươi chống đỡ một hồi Không sai biệt lắm Liền thổ huyết chảy đi Chiêu yêu phiên, hồng tú cầu Giang sơn xá các đồ đều lấy ra Hoàn toàn có thể quá quan Đến lúc đó Ta sẽ nói ngươi dám tìm ta Liền giết ngươi gia đình Ngươi muốn sống ta ngươi hôm nay giết một người Ngày mai ta diệt ngươi nhất tục Cứ như vậy huyết hải thâm cầu Khổ đại cầu thâm Hiểu chưa hạ cực truyền âm nói. Biết. Một hồi ta phóng to, phạm vi công kích rất rộng hết sức tập trung. Ngươi liền nắm lấy long hành thiên lý chạy tới chạy lui. Thấy trên tay của ta phát sáng liền chạy. Tô Điểm truyền âm, cái gì gọi là phóng to hạ cực truyền âm, không nói, đánh đi. Đánh xong kính hồ chạm mặt, được, hạ cực hai tay kéo ra, hô phong hoán vũ, mưa gió ngấm dần cuồng. Tô Đắc Kỷ, ngươi làm ngươi thế ra chính là một tay che trời sao Tô Điểm Vũ cười quyến rũ nói đúng. Lời rất đơn giản, không chết không thôi, đã đến phần cuối. Hạ cực cuối đầu, hợp tay. Giữa đất trời bỗng nhiên truyền đến sát sinh chống trận nổ vang. Máu chảy như rồi trống. Đánh lấy ra thịt mặt trống. Lại như biển sâu thủy triều đang quay gích vách đá. Mà phát ra âm âm nổ vang. Tại đây tiếng vang bên trong thân hình của hắn bắt đầu tất cao. Bành bành bành rất nhiều cánh tay theo hắn trong thân thể đưa ra ngoài. Ngay sau đó. Từng viên đầu cũng là sinh ra tới. Nước mưa quay cuồng. Phong vân huyễn biến. Hết thảy quang minh hội tụ ở này. Đến mức tất cả thiên địa tối. Lòng người cũng là tùy theo mà sinh ra kính sợ. 24 đầu. 18 tay. Cao 9 trường tràn đầy quang minh cùng Phật tính trong thân thể chảy xuôi theo kinh khủng tinh thần tô điểm ngước nhìn này pháp thân Đáy lòng không còn gì để nói chính mình tô gia hậu rồi vì sao lại thức tỉnh này loại thượng cổ lôi âm từ Phật Đà pháp thân vì cái gì sẽ còn dùng ngũ hành đạo ngũ hành đạo cùng ngũ hành đạo pháp không giống nhau tuy là kém một chữ nhưng lại ngày đêm khác biệt đạo cùng pháp Vốn là không phải một cái khái niệm. Tại thượng cổ lúc sau, ngũ hành đạo người sở hữu chính là thái thượng. Mà bây giờ vị kia tồn tại sở dĩ dùng thái thượng điện tới mệnh danh thế lực. liền là bởi vì thượng cổ lúc sau thái thượng cho mọi người quá nhiều bóng mờ. Mạnh đến cực hạn. Nếu không phải sau này thái thượng chính mình tìm đường chết. Bất hành hợp thiên đạo. Hóa thành không có tình cảm. Không có trí nhớ. Không có hết thầy tồn tại. Trở thành đại đảo một bộ phận. Sợ là bây giờ trong 9 người muốn ít ra một vị. Mà nhiều một vị thái thượng. Ngũ hành đảo mạnh mẽ ở chỗ diễn hóa. Ngũ hành. Tư tưởng. Tam thành Âm dương. Thái cực. Quỷ hư. Diễn hóa đến cực hạn Là vô địch tồn tại. Hạ cực dùng chính là ngũ hành đảo bên trong dòng nước. Tô điểm thấy cái kia pháp thân. Nàng không được biến thân dự định, bởi vì bây giờ hỗn tạp sắc long quá mất mặt. Thế là tay phải một lấy, năm ngón tay kéo ra. Hiện ra một tia sáng trắng, bài quang biến dài, ước chừng hơn một trường. Đỉnh, một đảo huyền bí cờ treo xuống dưới. Ánh sáng điểm ngũ thải, thủy chiếu ngàn đầu, phấp phới ở giữa, trống chơn mịt mờ. Trên đó hát bạc lưỡng khí quanh quẩn không ngừng. Vẫn còn rất nhiều xanh biếc nòng nọc hoa văn chứ đang du động. Nàng không chút nghĩ ngợi chính là đột nhiên lay động cờ mặt chỉ thẳng vào cái kia tám trưởng pháp thân. Trong lúc nhất thời, gió giết ào ào, mù sương lan tràn, mây đen tứ hợp. Cuồng phong cuốn qua. Trong không khí vang lên vô số kỳ dị thanh âm. Theo bát phương tụ hợp tới. Chói tai ồn ào đương theo lấy những âm thanh này Rất nhiều bóng mờ lập tức nổi lên Hóa ra đủ loại yêu thú hoặc là yêu tinh thân hình Như là kinh đào hãi lãng một dạng Trực tiếp đập hướng về phía hạ cực Hạ cực cũng không hoàng hốt Hắn 18 tay bắt đầy tràng hạt, Một đảo xoay tròn màu vàng kim vạn chứ bay ra ngoài Bày yêu tốc độ cực nhanh Lại nháy mắt đã hoàn thành trốn tránh Một đạo kim sắc mười trưởng Phật trưởng đánh ra Cái kia như là như cử long yêu triều cũng chỉ là thoáng mở đi một thoáng Hạ cực muốn tránh Nhưng lúc này hắn vô phương tránh Bởi vì này pháp thân căn bản chính là đứng như cọc gỗ phát ra thức pháp khí vô súng Nhưng mà Hắn cần gì phải tránh hắn sáu cánh tay trong nháy mắt dơ lên Mỗi một cánh tay bên trên đều nắm lấy một chuỗi ba ngàn thế giới Xoẹt một đảo trưởng thượng Phật quốc đẩy ra Xoẹt lại là một đảo đẩy ra Xoẹt đảo thứ ba trực tiếp hướng về tô điểm đập xuống Bốn năm lục đảo theo sát phía sau Phật quốc rồng rãi Ngàn trưởng chi trưởng Nếu có người thấy cảnh này Chỉ sẽ cảm thấy thiên địa rối loạn Không gian điên đảo Một phương một phương quốc thổ đang nhanh chóng xoay tròn lấy Hướng bốn phía ép đi Tô Điềm lập tức bó tay rồi, nàng đã hiểu rõ hạ cực nói thấy tay hắn bên trên tỏa ánh sáng liền chạy là có ý gì? Là đến chạy. Không chạy vẫn phải cầm áp đáy hòm đồ vật. Người trong nhà tiêu hao người trong nhà áp chủ bài. Quả thực là tác nhiệt. Thế là... Nàng đem chiêu yêu phiên đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Dùng duy trì yêu tộc thế công. Đồng thời bóp nát long hành thiên lý. Tiến hành một lần thật nhanh lấp lánh. Trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Trong chốc lát, nàng đã xuất hiện tại một đầu bờ suối chảy. Bờ suối chảy. Trời trong gió nhẹ. Đang có mấy tên tài tử tài nữ tài ngâm thi tác đối. Thấy bỗng nhiên xuất hiện này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Đều là trợn mắt hốt mồm. Tô điểm đáy lòng yên lặng tính toán thời gian. Sau đó lần nữa bóp nát long hành thiên lý. Trở về tại chỗ Tay phải vồ một cái chiêu yêu phiên tiếp tục lắc động Này lay động Lại là một hồi mà yêu phong cuốn tới Hình thành lại một đầu như cự long yêu chiều Mà bởi vì chiêu yêu phiên tại đây bên trong Yêu quái sẽ liên tục không ngừng chạy đến Cường lực yêu tinh yêu thú có lẽ có thể chống cự Nhưng chúng nó xuất phát từ đáy lòng kính sợ cùng tò mò Nhưng cũng là sẽ chạy đến xem Có thể nói Nắm lấy này chiêu yêu phiên, đồ diệt hoàng thành thật sự là vô cùng dễ dàng. Hạ cực đáy lòng than nhẹ một tiếng. Khó trách các lão tổ căn bản không có đem người ở giữa thế lực đặt ở đáy mắt. liền bảo vật này, vẫn là nhận được thế giới áp chế tình huống dưới đều có thể phát huy ra loại tác dụng này. Theo thế giới cởi mở, chờ đến không có áp chế, còn không biết là hạng gì cảnh tượng, diễn trò làm nguyên bộ. Hắn lại là hai đạo Phật Sơn trực tiếp hướng về Tô Điểm hướng đi chấn áp tới. Tô Điểm trong nháy mắt trốn xa thiên lý. Phật Sơn chấn áp đến chiêu yêu phiên bên trên. Lại là không có phản ứng. Mà lúc này, cái kia hai đầu yêu tinh nhóm hình thành cử long vẫn còn đang đối nó công kích. Lực công kích mạnh phi thường. Mỗi một lần hạ cực đều cần sử dụng trưởng thượng Phật Quốc hoặc là Phật Sơn đi khiên Như thế mới có thể hình thành cân bằng. Yêu triều tuy mạnh. Nhưng cũng không chịu đựng nổi trưởng thượng Phật quốc tiêu hao. Nhưng mà một cách là hạ cực thoáng nhường. Thứ hai là cũ triều mất đi. Tân triều lại xảy ra. Mà theo đối trưởng thượng Phật quốc sử dụng. Hắn tinh thần cũng tại bị cấp tốc tiêu hao. Lúc này. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều yêu ma chạy đến. Số lượng khoa trương. Giữa đất trời Đều là yêu triều hình thành cử long Hạ cực trong đầu thậm chí Truyền đến gia huyền khế ước phản hồi Hồ tiên nhi khẩn trương hô hào Chủ nhân Ta không bị khống chế Đang từ hoàng thành chạy tới Tựa hồ mong muốn công kích ngươi hắc hồ vương Tại bên cạnh ta Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra Liền là muốn chạy tới đánh ngươi Hạ cực nói Không sao Vừa mới nói xong hắn lại là một chuỗi công kích xuyên ra đợi cho tô điểm lại lần nữa trở về hắn truyền âm nói không sai biệt lắm có thể chuẩn bị đi ngang qua sân khấu đi dứt lời hắn một tay nắm bỗng nhiên cầm ra đại án hắc thiên kích đột nhiên hướng về tô điểm hướng đi bắn ra tô điểm cười nhạt một tiếng tay trái kéo ra giang sơn xá cắt độ nhưng chợt tưởng tượng người trong nhà binh khí về sau hắn dùng cái gì? Thế là mới kéo đến gần một nửa chính là lại cấp tốc cuốn lên. Mưu đồ trục làm binh khí. Tới một lần gôn đánh, Bành đại ám hắc thiên kích lập tức bay ra ngoài. Khói đen tỏa khắp, như lật ngược thùng nhuộm, nhiễm sảnh rối khí đều đen. Đồng thời, Tô Điểm tay phải hồng tú cầu cũng đã vứt ra ngoài. thất long song hành. Mang theo tú cầu tầng tầng hướng hạ cực ném tới Hạ cực cảm thụ một thoáng cường độ Chính là cắn răng chuẩn bị miễn cưỡng ăn xuống tới Bành hạ cực chỉ cảm thấy cả người theo thân thể đến linh hồn tới một lần xé sách Quá mẹ nó đau hắn bị đánh trực tiếp bắn ra một ngụm máu đến Thậm chí tinh thần đều có chút lắc lư Mà điều này hiển nhiên vẫn là tô điểm nhường Hắn pháp thân cơ hồ muốn bị đánh tan Kim thân ra bị nẻ, quang minh tán đi, lộ ra đầy người vết nước cử nhân hình ảnh. Nước mưa đã ngừng. Phật ngã ngồi tại bùn lầy sau cơn mưa trong phế tích. hắc kích vần quanh tại quanh người hắn. Nhưng mà yêu triều điên tuôn. Đã hóa thành một đảo kín không kẽ hở giếng. Hắn bị nhốt tại trong giếng. chín trưởng cử nhân Pháp tướng khàn khàn mở miệng. Cách nhục ngày hôm nay. Ngày sau tất báo tô điểm lạnh lùng nói. Ngươi nếu dám trốn Ta liền giết thân nhân ngươi Ngươi dám ta dám Tô điểm trên mặt hiện ra khinh thường cười Tay cầm đẩy Hồng tú cầu lại lần nữa bắn ra Mà tại tiếng cười này bên trong Một đảo vừa đúng âm u gầm rú Đã để này cười cứng đờ Ngươi nếu dám giết một người Ta liền diệt ngươi thế ra Toàn tộc rứt lời Hắn đã nắm chú oán đồ Chú oán đồ mặc dù gần như sụp đổ Nhưng ở hắn pháp thân sử dụng hạ hoàn toàn sẽ không sinh ra tiêu hao Một cỗ siêu phàm lực kéo lực lượng lập tức xuất hiện Mang theo cái kia chín trưởng kim thân tan biến tại tại chỗ Tô điểm đứng tại chỗ vẻ mặt băng lãnh Nàng thu hồi chiêu yêu phiên quay người hướng về hoàng thành mà đi Nên nắm tô lâm ngọc cùng hạ tiểu tô mang về Nữ hoàng đứng tại cung đình trong phế tích lặng lặng nhìn xem một màn này Trong đầu của nàng sông lên rất nhiều nghi hoặc cùng cảm khái. Này chút nghi hoặc cùng cảm khái cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Vô luận ta làm cái gì? Nguyên lai like một chút tác dụng đều không có. Vô luận là cái kia hắc hoàng đế, vẫn là bây giờ tô đắc kỷ hoặc là huyên trưởng. Kỳ thật đều có thể đem những này phá hủy. Thời gian dài quốc hội biến lớn, binh sẽ biến nhiều. Nhưng hữu dụng không nữ hoàng để tay lên ngực tự hỏi. Vô dụng. Bởi vì những cái kia đứng ở cường giả đứng đầu lại so với quốc gia cùng binh sĩ đi càng nhanh càng xa. Mà người bình thường bên trong mặc dù ra khả năng cường giả. Bọn hắn sẽ còn là nguyên bản vì nước hiểu ý nghĩ tự tử sao là ta quá ngây thơ rồi. Trong chớp nhoáng này nữ hoàng sinh ra lần thứ hai thối biến. Lần thứ nhất để cho nàng theo thích khóc tiểu nữ hài biến thành chuyên cần chính sự nhân từ nữ hoàng Lần này Thì là để cho nàng hiểu rõ Cái thế giới này Cường giả sẽ càng ngày càng mạnh Mạnh đến kẻ yếu mặc dù đoàn kết tại cùng một chỗ cũng không có khả năng chiến thắng Nàng nhìn về phía nơi xa Xa xa chân trời trở về là tô đắc kỷ Nàng thống khổ nhắm mắt lại trong lúc nhất thời lòng như cho ngụy Huyên trưởng chết rồi, cái thế giới này liền lại không có màu sắc rực rỡ. Mà huyên trưởng trước khi lên đường, nàng đáy lòng liền có sự cảm bất tường. Huyên trưởng cùng nàng nói thật xin lỗi, mà huyên trưởng đi qua thường nói ngàn vạn không thể lập lát, hắn lần này dựng lên. Chính mình thân là nữ hoàng có thể làm cái gì đây nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy? Lại có thể thế nào đâu hả tiểu tô sửa sang long bào? đoan trang mà trang nghiêm ngồi tại bầu trời âm trầm dưới, thần sắc bình tĩnh, lặng lặng chờ chết, duy trì đế hoàng bộ dáng chết đi, mà không đi lộ ra xấu xí cầu xin tha thứ thái độ, liền là chính mình cuối cùng có thể làm được. nhưng mà chẳng biết lúc nào, sau lưng nàng không khí bỗng nhiên vặn vẹo, ngưng kết thành một vệt bóng đen. hắc ảnh lặng lặng đứng ở sau lưng nàng, nói khẽ, ngô hoàng. Ngài quả nhiên vẫn là giống như trước đây Thanh âm của bóng đen nhu hóa lại bén nhọn cực kỳ giống trong cung thái giám Hạ tiểu tô xứng sờ Đột nhiên quay đầu Chỉ thấy phía sau mình là một đoàn hắc ám Không ánh sáng Không có bộ dáng, Thậm chí không có đường nét Ngươi là ai theo lão nô đi thôi Tô ra lão tổ là tới giết ngài Ngươi đến cùng là ai muốn mang ta đi chỗ nào hạ tiểu tô lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắc ảnh cũng không trả lời. Cũng không có đợi thêm. Mà là nói khẽ. Quyền nặng nhẹ. Xin thứ cho lão nô đi quá giới hạn. Nói xong câu đó, hắc ảnh một phát bắt được hạ tiểu tô bà vai kéo lấy nàng tan biến tại tại chỗ. Từ đầu đến cuối. Thủ tại hạ tiểu tô thì về chung quanh vậy mà không ai có thể thấy. Thậm chí liền nữ hoàng biến mất. Bọn hắn cũng không từng thấy. Mấy ngày sau. chính hồ. Hạ cực dùng phong nam bắc hình dáng vừa về đến. Liền chui vào nước hồ đáy. Hồng tú cầu đập quá đau. Thân thể của hắn vậy mà đang không ngừng nổ tung. vết thương cũng không cách nào khép lại. Hắn chỉ có thể vẽ sinh phù. Cùng với dùng dòng nước sao chép tạo vật tới tiến hành khôi phục. Có hai thứ này lực lượng cường đại. Không ngừng đứt ra vết thương cũng là không ngừng khép lại. Vãng phục mấy lần. Mới khôi phục hoàn hảo. Hạ cực không nhìn được nghĩ. Nếu quả như thật là tại sinh tử tương sát bên trong. Bị này hồng tú cầu nện vào một thoáng. Đó là thật đến một bên đổ máu một bên đánh. Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt đi lên xuyên qua hắc ám khô nước sâu rơi vào bị thiên quang chiếu, hình bóng hắc hắc nước cạn khu. Nước cạn khu xuất hiện một cái đáy thuyền, thuyền khoan thai mà đi, nhưng đến đỉnh đầu của mình, chợt dừng một chút. Ngay sau đó, mặt nước tuyển mở, một bóng người xinh đẹp phá vỡ mặt nước, như cùng người cá chui đi vào. Nàng vòng eo vặn vẹo, một cặp chân dài như là đuôi cá vỗ, rất nhanh chính là mang nàng đi tới đáy hồ. Ngồi ở hạ cực bên cạnh người Người tới chính là Tô Điểm Nàng truyền âm nói Đồ đẩn Ai bảo ngươi toàn bộ mà ăn ta hồng tú cầu nhất kích có đau hay không hạ cực không muốn bị nàng vòng vào đi Truyền âm nói Mẹ ta cùng muội muội thế nào Tô Điểm truyền âm mẹ bị ta tiếp vào tứ trọng thiên nhưng hạ tiểu tô biến mất Ta điều tra Nàng là bị người ta mang đi Hiện trường không có đánh đấu dấu vết Ta chiêu chung quanh thị vệ thậm chí chung quanh yêu tinh tới hỏi, cũng là không có đầu mối. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, mang đi Hạ tiểu tô người rất mạnh, mạnh đến người này có khả năng tùy thời mang đi Hạ tiểu tô. Nhưng người này không có. Ngược lại là tại ta tiến đến lúc mang đi Hạ tiểu tô. Này còn nói rõ điểm thứ hai, người này hết sức có thể là vì cứu ngươi muội muội. Ngươi có không bằng giống như vậy hoặc là trước thời gian an bài chuẩn bị ở sau hạ cực lắc đầu tô điềm chừng mắt nhìn ta để cho người ta ra một khi có tin tức của nàng ta cho ngươi biết hoặc là ta tự mình nắm nàng mang về hạ cực đáy lòng than nhẹ một tiếng hắn rất không muốn đối mặt một số việc lúc này nhưng lại không thể không đối mặt tô điềm ngươi có biết hay không mũi mũi ta là ai ta theo không quan tâm qua Hoàng Huyên Vạn Tuế bảy chương 186 Cô lấy các ngươi làm vinh canh thứ hai tô điểm ôn nhu nói Mũi muội của ngươi liền là muội muội của ta Ta sẽ hảo hảo đi tìm nàng Chỉ sợ nàng bị người mê hoặc thần trí Sau này cùng ngươi ta là địch Hạ cực nói Sẽ không như thế máu chó a cái gì gọi là máu chó Hạ cực nói Mẹ ta chính mình chính mình biên tử Ý tứ đại khái liền là không thể tưởng tượng nổi trùng hợp. Tô điểm nói. Cái kia cũng không gì lạ. Ta là nhìn xem mẹ lớn lên. Cho nên biết. Mẹ từ nhỏ đã sẽ kể một ít cổ cổ quái quái lời. Làm một chút cổ cổ quái quái sự tình. Hạ cực cổ quái nhìn xem nàng. Lời này làm sao nghe làm sao biến xoay. Nhưng hắn không muốn bị tô điểm vòng vào đi. Vô luận là nàng giống loài sinh sôi luận. Trường sinh trùng luận. Chính mình cũng không muốn tham dự thảo luận. Hắn ké ngửa tại lòng sông trên một tảng đá lớn, ngước nhìn mặt hồ trong con ngươi lói lên vẻ suy tư. Nói chuyện chính sự đi. Tô điểm nhu thuận nói được. Ngươi cách kia chiêu yêu phiên đến cùng là cái gì? Pháp khí sao đại kiếp sinh ra Pháp bảo. Làm một tiểu kỷ nguyên hóa làm kiếp quả. Pháp bảo không giống với pháp khí Cụ thể ở chỗ pháp bảo sẽ mạnh hơn Mặc dù cũng cần ôn um dưỡng Nhưng sẽ không triệt để tổn hại Đây đều là bản mệnh pháp bảo Chờ ngươi đụng phải tự nhiên liền xét rõ ràng Lần này ngươi như vậy vội vã tìm ta Lại cải biến thế cục, Là vì cái gì ta nhận được tin tức Ngô gia lão tổ khả năng muốn tự mình tới giết ngươi Cho nên ta tại lúc trước hắn đồng thủ Chặt đứt con đường của hắn Ta bất quá hủy hắn ngô ra một cách đảo Lão tổ liền tự mình đến giết ta không phải Ngô ra lão tổ muốn đi kiếp Giết ngươi là vừa vặn thuận đường Không phải chuyên môn tới Cho nên ta giết hết ngươi cũng cần đi kiếp Giảng này biểu hiện là ta cũng là thuận đường Vừa vặn ta trước đó hỏa trùng tiêu hóa kết thúc Vừa vặn cần phải đi tìm kiếm mới một nhóm Ngô gia lão tổ là hạng người gì ở trong ấn tượng của ta, hắn liền là vô số đoàn ảnh tự tạo thành. Hắn hẳn là một phương tuyệt địa tu luyện thành hình. Hạ Cực, tuyệt địa còn có thể tu luyện hắn không có hỏi. Nhưng Tô Điểm tựa hồ biết hắn muốn hỏi điều gì, mà trực tiếp hồi đáp: Thế giới còn có thiên đạo, tiểu thế giới dựa vào cái gì không có có ý chí tại thượng cổ lúc sau? Do Sơn Hà, thậm chí Hải Dương tu luyện thành hình người cũng không phải là không có, đơn giản là thời gian tu luyện dài ngắn, cùng với cơ duyên. Mà Ngô gia lão tổ một khi không địch lại đối thủ, liền sẽ tùy thời tùy chỗ chui vào chính mình tuyệt địa. Nếu như ngươi đi theo hắn tiến vào tuyệt địa, như vậy thắng bại liền sẽ nghịch chuyển, bởi vì Ngô gia lão tổ tại hắn tuyệt địa bên trong là vô địch. Muốn giết hắn Hoặc là tại hắn tiến vào tuyệt địa trước Hoặc là tại bên ngoài đem hắn tuyệt địa hủy diệt Nhưng tựa hồ đều khó có khả năng Hạ cực Hắn xem như hiểu rõ Này chính vì sợ là thượng cổ sống sót mạnh nhất chính cái thần minh rồi Thần linh từ trước Tới giờ không là phàm nhân người dẫn đạo Hắn nhóm băng lánh mà cứng nhất Chúng sinh đối hắn nhóm mà nói có lẽ thật sự là con hiến Ngươi nếu là dấm chết con kiến, sẽ đi hay không suy nghĩ đáy giày của chính mình là thiện vẫn là ác nhưng ngươi nếu là nói hắn nhóm là lạnh như băng lời ít máy móc, lại cũng không đúng. Bởi vì hắn nhóm có chính mình tính cách, cùng sự thế pháp tắc chỉ bất quá ngươi không thể nào hiểu được mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng thế giới này đang nắm hết thầy ác xúc tại 11 cảnh, nói một cách khác. Trình độ nào đó Tất cả mọi người là tồn tại hạn mức cao nhất Bằng không thật không cần đánh Ngũ hành đảo là cái gì thượng cổ lúc sau thái thượng lực lượng Tô điểm lại đem liên quan tới thái thượng tin tức nói một lần Hạ cực lại hỏi Người có hay không có thể cho chúng ta trực tiếp liên hệ pháp khí Tô điểm lắc đầu Hết thầy có thể liên hệ pháp khí đều là tồn tại một cái tinh thần mẫu thể Nói một cách khác Không có bình đẳng có thể liên hệ pháp khí Nói xong Nàng từ trong ngực móc ra một bộ quyển trục Quyển trục vào nước Ngưng tụ đã thành khí ngâm Đây là thế gia tại bên ngoài Thế lực thô sơ giản lược bản đồ phân bố Cùng với mấy cái nhỏ cửa vào Ta đều cho ngươi ghi rõ Bao quát tô ra Ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi Một tháng sau Ta tại tô ra chở ngươi Ngươi cùng đi với ta giếp địa phương Bây giờ là hỏa kiếp bình ổn giai đoạn, mà hỏa chủng hình thành là cần thời gian. Chúng ta đến lại tranh thủ thời gian tìm tòi nhóm đầu tiên hỏa chủng. Bởi vì đám tiếp theo hình thành rất có thể muốn tới mấy chục năm sau. Ngô ra lão tổ cũng chính bởi vì vậy sự tình mà ra trận, mặt khác lão tổ rất có thể cũng tại. Tô điểm chậm rãi mà nói lấy, thế nhưng, hạ cực, ngươi không thể lại tín nhiệm bất kỳ kẻ nào bởi vì ta cũng không biết mặt khác tám người bây giờ là là cái gì hình ảnh tồn tại ở thế gian, mà chúng ta đều là đặc thủ, có thể tại 11 cảnh thời điểm thu hoạch được đệ nhị thân, thậm chí có người có khả năng thu hoạch được thứ ba thân, đệ tứ thân, mà lại không nhất định là nhân thân, thượng cổ thái thượng nhất khí hóa tam thanh, có thể đồng thời có bốn cái thân thể tồn tại. Ngươi biết điều này có ý vì gì sao không đợi trả lời. Tô Điềm tiếp tục nói. Ý vị này. Rất có thể ngươi thấy một trận kịch liệt đối cuộc. Là cùng một người đang diễn lấy giật xây. Nói thí dụ như. Hiện tại Nghĩa quân chưa hẳn không có thế ra làm đẩy tay. Ngươi có khả năng đồng thời hóa thân thành thần võ vương cùng phong Nam Bắc. Những người khác cũng có thể hóa thành hai cách đối lập thế lực tồn tại. Bọn hắn tại thượng cổ sớm cứ làm như vậy qua rất nhiều lần Không nên bị bất luận cái gì người phát hiện dấu vết để lại Bọn hắn đều không phải người ngu Nhưng cũng không cần quá lo lắng Nếu như bọn hắn không có đích thân tới hiện trường Không có truy tung đến ngươi, Là không cách nào biết được ngươi đang làm cái gì Trên đời này không tồn tại toàn trí toàn năng Tiên tri viễn thị pháp khí Hạ cực xếp bằng ở lòng sông lên Tô điềm biết hắn cần muốn yên tĩnh một chút Chính là hai chân dong đưa lấy u nhã hướng mặt nước phủ đi Bơi một chút Nàng quay đầu mỉm cười nói Ban đêm muốn cùng một chỗ ngủ sao hạ cực không để ý tới nàng Mà là tại dưới nước trực tiếp mở ra cái kia hy chú thế ra vị trí cùng cửa vào tin tức địa đồ Tinh tế nhìn xem Một loại cực lớn cảm giác cô độc bao phủ tại tâm đầu. Cái thế giới này quá thâm trầm. Hắn nắm cầu bên trong hết thảy tin tức ánh vào trong ấp. Sau đó thu hồi địa đồ, Lại lấy ra trước đó theo chân võ cắt lấy được cổ thư. Lật xem. Đáy hổ ngư nhi bơi qua tò mò liếc qua này trong nước không thường gặp sinh vật. Lại chảy đi. Thiên quang lưu chuyển. Hoàng hôn buông xuống. Bóng đêm theo sát. Đợi cho thu hoạt ký năng châu lúc bầu trời phía trên đất là lang lạnh treo cao minh nguyệt. Ánh trăng rọi sáng ra mặt hồ sóng nước lấp loáng. Hạ cực cảm thụ được trong ấp mới lấy được màu đỏ nhạc ký năng châu hỏa hành sao chép chu tước. Hắn đáy mắt có chút chớp lóe. Mình còn có tinh thần ấm ký. Mà lại nếu là tu thành này ngũ hành đạo. Phật đạo xong tu. Chưa hành không được. Hà tất tự coi nhẹ mình hắn theo mặt hồ trồi lên. Trong trang viên bọn nhỏ còn tại đất trống bên trên luyện võ. Những hải tử này có thể là ăn không ít bảo vật. tỷ như tô điểm cho thần tượng đan. Bây giờ từng cách đều là thể phách cường tráng. Tinh lực mười phần. Trăng sáng nhô lên cao bọn nhỏ hò hét. Đất trống bên trên. Quyền phong trận trận, Lộ ra cực có sức mạnh cảm giác. Rõ ràng chẳng qua là 99 đứa bé Lại đánh ra mấy ngàn binh sĩ thao luyện cảm giác Niên doanh luyện qua quyền pháp Chính là nắm lên góc tường trường đao lại bắt đầu luyện đao pháp Đao pháp là tiên nhân chỗ dạy bảo vô sinh đao mười thức Chỉ có 10 chiêu Nhưng mỗi một chiêu đều tràn đầy biến hóa cực điểm đao ý Niên doanh cố gắng luyện Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên là ai nắm nàng từ trên núi trong quan tài cứu ra Cũng sẽ không quên là ai tại đây trong loạn thí cho nàng tất cả những thứ này. Càng sẽ không quên nhớ chính mình xuống núi lúc đau chân. Ngay tại sắp mất dấu mọi người lúc. Là tiên nhân tới giúp nàng. Nàng phải cố gắng mạnh lên cường đại đến có thể giúp tiên nhân. Lúc này, nàng đáy lòng chợt có cảm giác. Nghiêng đầu nhìn một chút. Chỉ thấy dưới ánh trăng. Tiên nhân đang khoác lên áo choàng đứng tại hành lang gấp khúc bên trong. Tầm mắt dường như rơi vào trong đình viện. Lại như là đang nhìn nơi xa. Niên doanh mong muốn biểu hiện một chút. Hoặc là nhường tiên nhân biết mình thật vô cùng nỗ lực. Tiến bộ cũng rất nhanh. Cho nên nàng bỗng nhiên vẫy trào. Đối một bên khác Nam Hải nói. a Nam. Chúng ta tới luận bàn xuống. Đứa bé trai kia cười khổ nói. Đại tỷ, ta đánh không lái ngươi. Niên doanh tầm mắt lại chuyển, lại rơi vào một cái khác nam hài trên thân, đỗ bạch, chúc ta tới đánh. Tên là đỗ bạch nam hài thể phách như gấu. Trên thân càng có một cố hơi lạnh cùng ngạo khí. Hắn nhìn thoáng qua thân hình này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Nhàn nhạt ớt tiếng. Tốt. Nhưng ta như thắng. Chúc ta sắp xếp đổi chỗ một thoáng. Niên doanh nói tự nhiên, ngươi thắng, ngươi chính là số 9, ta là số 10. Đỗ bạch khóe môi nhích lên tới chiến. Bọn nhỏ thấy hai người này luận bàn. Lập tức vây quanh. Nhưng có mấy cái khí chất chắc tuyệt hài tử lại cũng không tới. Mà chẳng qua là ở phía xa lặng lặng nhìn xem. Bên trong một cái nam hài càng là tựa như bốn phía không người. Hắn cúi đầu. Ôm đau, Tựa hồ toàn bộ thế giới đều không tại. Chỉ có trong ngực đao. Hạ cực cầm mắt quay đầu sang. Những tiểu tử này khí huyết trình độ tại hắn đáy mắt vừa xem hiểu ngay. Đối chiến hai đứa bé kia không sai. Mà độc lập tại bên ngoài mấy cái kia tối cường. Ôm đao nam hải quanh thân tràn ngập một cố điên cuồng. Mà những hải tử này tựa hồ còn căn cứ thực lực chính mình đẩy thứ từ hắn tạm thời thả lỏng trong lòng đáy phiền não. Nhìn về phía những hải tử này. Niên doanh cùng đỗ bạc hai người lặng lặng đứng tại hai bên. Trung ương một cách ngô ngơ hải tử thì là một ngón cách chịu lấy một đồng tiền. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Phi điểu dường như chịu không được này loại an tính. Mà trường minh một tiếng. Đẩy ra đầu cành cây bay ra. Một mảnh màu nâu xám lông vũ khoan thai mà xuống. Theo niên doanh trước mắt bay xuống. Nhưng nữ hải con mắt nháy cũng không nháy một thoáng. Chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chầm đối thủ. Đinh đồng tệ cao cao bắn lên. Đỗ bạc trên mặt hơi lạnh cùng ngạo khí thu hồi. Trở nên nghiêm túc. Cánh tay như dây cung kéo căng, Mang theo đao về sau kéo ra. Niên doanh con mắt hít hít, hai tay lại là tư nắm chặt chuôi đao. Cung đồng tệ tại mặt đất lên. Hai bóng người bắn ra. Đỗ bạc trường đao trong tay nhấp lên một hồi áp phong. Quyền mặt đất bụi đất khuấy động. Gào thét ra từng tiếng tiếng ô ô. Lực lượng cực cường Hạ cực bị gọi lên trí nhớ Này là chính mình dùng phong ngưu mã vô sinh đao làm nền bản Làm ra 10 thức Một thức này tên là chín thức tồi thành Chú trọng chính là dùng lực phá xào Không gì không phá Nam hải này sử dụng ra dáng, Này một đao hạ xuống Lực lượng có khả năng bù đắp được để bát cảnh Nhưng vẹn vẹn lực lượng Niên doanh trong tay đao lại như bông vải, hiển nhiên là Tư chiêu. Tư chiêu lửa gạt ra này mãnh liệt một đao. Mà trong nháy mắt chuyển thực, niên doanh thân hình nhẹ nhàng linh hoạt như yến. Cả người hướng phía trước bắn ra. Ánh đao thẳng hướng đỗ bạc chém đi. Song đao đụng vào, mang theo một chối mà tia lửa ồn ảo thanh âm cắt người màng nhĩ. Một thức này cũng không phải mười thức một trong. Nhưng nhưng lại có mười thức ảnh tử. Hạ cực nhìn không được gật gật đầu. Tiểu cô nương cũng là rất có thể hoạt học hoạt dụng. Bởi vì vì mọi người đều luyện này mười thức. Mặc dù mười thức đều có khác biệt. Nhưng tóm lại có thể đặt vào cân nhắc. Nhưng niên doanh mở ra lối riêng nhường đỗ bạch sưởng sốt một chút. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sinh tử. Trong chốc lát hắn chợt quát một tiếng. Mạnh mẽ ngừng lại sông về phía trước đâm thân ảnh. Trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên bảo đột nhiên. Một cái cứng ép vung vậy. bành mới vọt tới một nửa niên doanh lập tức bị này cử lực vung ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi qua một bên, mới hơi dính, lại linh mẫn đánh tới. Đỗ bạch cũng biết hôm nay tiên nhân tại căn bản không nương tay, đưa tay chém mạnh. Một đao ngay sau đó một đao, nhường niên doanh hoặc là tránh, hoặc là cản. Tránh liền vô phương xuất đao mà lại khí thế sẽ chịu ảnh hưởng cản nhưng cũng không chịu đựng nổi lực lượng này. Hạ cực lặng lặng nhìn xem. Hắn biết khí thế đối với thập cảnh phía dưới là cực kỳ trọng yếu. Một khi ngưng tụ chính là cựu cảnh hư ảnh. Lúc này đỗ bạc như là một đầu trong cuồng nổ gấu. Trong miệng phát ra từng tiếng quát lớn. Đao phong cuồng rơi. Mày may không cho đối phương cơ hội. Đao binh va chạm thanh âm không ngừng vang lên như là tấp ngập chùi sắc tiếng. Bỗng nhiên. Một tiếng quát lớn vang lên. Bại cung niên doanh trong tay đao bị đỗ bạc một thức hướng lên chống đánh bay. Ngay tại đỗ bạc trường đao trong tay sắp gác ở niên doanh trên cổ lúc. Nữ hải bỗng nhiên thân hình như gió. Nàng đã bỏ qua đao của mình. Cũng bỏ qua đối phương đao cả người cực kỳ nhanh chóng lao tới phía trước, trong tích tắc, Đỗ Bạch bởi vì cuối cùng thư giãn, đao chạm không, mà liên doanh tay phải hiện ra thủ đao hình dạng gác ở Đỗ Bạch trên cổ, nữ hài khói môi ngoắt ra một cái, đa tạ, ta vẫn là đề cửu, chung quanh lập tức bộc phát ra bọn nhỏ tiếng cười, Đỗ Bạch lúc túng duy trì lấy suất đao tư thế, hắn bại. Hắn thua ở một khắc cuối cùng thư giãn thua ở coi là đối phương không có đao liền thua. Ba ba ba chống tiếng vỗ tay vang lên. Hạ cực cũng là thật không nghĩ tới những hài tử này có thể tiến hành như thế tràn ngập linh tính quyết đấu. Hắn bắt đầu từ hành lang gấp khúc đi tới. Hắn vừa đến. Rời xa mọi người hài tử. Ôm đao hài tử đều vội vàng chạy tới. Vây ở bên người hắn. Mắt lon lon nhìn hắn. Sau đó cung kính nói, gặp qua lão sư. Hạ Cực nhìn xem đám này còn nhỏ hài tử, 500 năm kiếp tại đây kiếp sơ hài tử, tương lai chưa hẳn không thể trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Thế là, hắn mỉm cười nói, bình thường là lão sư sơ xuất, sáng mai giờ Mão đều ở chỗ này, lão sư truyền thụ cho các ngươi chân chính huyền tông. Đa tạ lão sư. Tạ ơn lão sư tiên nhân, tiên nhân. Niên doanh vơ tay như là câu đố muội thấy được thần tượng. Mà cái kia ồn đao, Thủy Chung cúi thấp đầu nam hài lại như cũ không nói một lời. Hắn tại tiếng ồn ào bên trong, hướng cái kia cao cao tại thượng tiên nhân, thật sâu bái. Hắn là số 1. Nhưng lúc này lại vẫn chỉ là này 99 người bên trong đệ nhất Hạ tiểu tô thân người cong lại theo cái kia một đoàn hắc ảnh đi tại u ám đường hành lang bên trong. Đợi cho phần cuối. Hắc ảnh lặng lặng đứng thẳng một lát. Nói khẽ. Lão ngô liền đưa ngài đến nơi này. Con đường phía trước cần ngô hoàng chính mình tiếp tục đi. Hạ tiểu tô nói đây là nơi nào hắc ảnh đứng ở một bên thấy không rõ đường nét. Nhưng mà. Hạ tiểu tô lại không hiểu có thể thấy hắn cổ vũ. Lại vừa quay đầu lại. Sau lưng căn bản không có đường đi. Nàng đáy lòng quét ngang. Chính là cắn răng đi về phía trước. Hướng phía trước mấy bước đúng là trực tiếp đi ra đường hành lang. Tựa hồ cảm nhận được tiếng bước chân của nàng. Trong nháy mắt ánh nến dần dần sáng choang. Quay quanh thành bàn xà hình dạng. Dọi sáng ra trước mặt trong hố sâu. Mấy ngàn cử nhân tượng. Người tưởng cao chính trưởng có thừa tràn đầy lực lượng, sinh động như thật, giống như trong đó thật có linh hồn tồn tại. Những người khổng lồ này tưởng thấy sự xuất hiện của nàng bỗng nhiên ở giữa, ngưng tụ con ngươi chuyển động. Hạ tiểu tô đáy lòng một giật mình, vừa muốn lui lại, những người khổng lồ kia song chợt toàn bộ quỳ xuống. Bất luận người ở chỗ nào đều hướng về nữ hoàng quỳ xuống. Bầu không khí, lộ ra ra kỳ dị trang nghiêm cảm giác. Lộ ra lịch sử trường hà tích lũy ra tang thương Toàn bộ bịt kín mà rộng lớn trong không gian Quanh quẩn ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Thanh âm ngấm dần lặng lẽ Ngay sau đó lại là vô số phá toái thanh âm viết sách theo cử nhân song bên trên nổi lên Ken kép, lạch cạch lạc cạch Rất nhanh những người khổng lồ này bắt đầu đập tan Hóa thành phế tích Tựa hồ chúng nó đợi không biết bao lâu Chính là vì hô lên một câu nói kia. Chính là vì để chúng nó trong miệng ngô hoàng biết lòng trung thành của bọn nó. Chưa bao giờ bởi vì vòng tuổi tối nguyệt mà biến qua. Hạ tiểu tô chẳng biết tại sao. Đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ gì cảm động. Nàng cũng không hiểu vì sao. Bản năng khô xử nàng tiến về phía trước một bước. Đối lên trước mặt vỡ vụn đầy đất phế tích. Thật sâu cúi đầu. trầm giọng nói. Cô lấy các ngươi làm vinh.